Quy 1 chương 168, Thượng Tôn truyền đạo lục. Chương 168, Thượng Tôn truyền đạo lục. Cho đến lúc này, người tí hơn màu trắng lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lập tức thở hồng hộ hồ hoảng quát: "Tạo hóa thần lôi, đáng chết, đáng chết, ngươi cái này run rế thân thể thì đã bị đoạt mất quá rồi một lần, À, ta không cam lòng, tất cả những thứ này hẳn là đều là của ta, đều là của ta." Tạo hóa thần lôi chỉ là một cái thoáng liền tuyệt diệt rồi người tí hơn màu trắng thần hồn hạt nhân, lập tức người tí hơn màu trắng bắt đầu giải rắc thành rồi từng kia một tinh khiết hồn lực, hơn nữa đẳng cấp rất xa cao hơn thần hồn của Lâm đẳng cấp chính đang toàn lực phản kháng lâm phàm chỉ nghe một tiếng người tí hơn màu trắng đột nhiên bắt đầu khốc liệt hô to lên lập tức hiện thần hồn của tự mình hạt nhân đang không ngừng hấp dẫn cùng luyện hóa trong óc hồn lực không biết qua bao lâu lâm phàm rốt cục luyện hóa rồi một tia như vậy một tia hồn lực mà thần hồn cũng lại một lần nữa hình thành rồi một tức to nhỏ bóng người lại một lần nữa hình thành thần hồn bóng người so với lâm phàm nguyên bản thần hồn bóng mở càng thêm ngưng tụ thậm chí đã bắt đầu có chút thực thể rồi lâm phàm nhìn biển ý thức trong không gian khắp nơi bay màu trắng hồn lực trong lòng tràn đầy vui mừng lập tức thần hồn đi tới chính mình biển ý thức trung tâm trong lòng nghĩ đến đi ra ngoài Nguyên bản lặng lặng nằm ở đại điện trên đất Lâm Phàm hai mắt lập tức mở, chậm rãi chạm lên. Hít một hơi thật sâu sau khi nói rằng, còn sống thật là tốt. Tiếp theo Lâm Phàm dùng chính mình linh thức quét hướng bốn phía, đây là, ta thì đã hình thành rồi thần thức rồi. Lâm Phàm nhìn mình cha xét phạm vi cùng tinh tế trình độ giật mình nói. Nhìn phía xa lặng lặng đứng lưu nhị, lúc này Lâm Phạm mới muốn từ bản thân đi tới nơi này nguyên bản mục đích. Lâm Phạm chậm rãi hướng về bên trong cung điện ngọc đài đi tới, đi tới bạch trước đại ngọc. Lâm Phàm đánh giá rồi bày ra chớ một cái bạch ngọc điều thành hộp ngọc. Lâm Phàm chậm rãi đem hộp ngọc bên ngoài dán vào vài tờ phong linh phủ gỡ xuống, lập tức cẩn thận mở ra rồi bạch ngọc hộp làm mở ra bạch ngọc hộp sau khi lâm phạm sưng sở con mắt mở ngơ. nhìn bạch trong hộp ngọc đồ vật lâm phạm quả thực không thể tin được con mắt của chính mình ở mở ra trước lâm phạm trong lòng làm rất nhiều suy đoán nhưng chính là không có nghĩ đến bạch ngọc trong hộp lại chỉ có một thứ một quyển xem ra cực kỳ phổ thông thư lâm phạm cầm lấy quyển sách này chỉ thấy này bản thượng viết thượng tôn truyền đạo lục mấy cái đại tự ở nhìn một chút quyển sách này trang sách không biết là cái gì chế tác thành làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ khí tức thượng tôn truyền đạo lục lâm Phàm trong miệng nói lâm phạm chậm rãi mở ra quyển sách này chỉ thấy tờ thứ nhất thừa viết Ta từng hướng về thượng tôn hỏi viết, thiên địa pháp tắc không hoàn toàn bên trong tiểu thế giới sinh linh tu vi như thế nào mới có thể đột phá tiểu thiên địa pháp tắc áp chế, do đó tăng cao tự thân tu vi, nghịch thiên cải mệnh. Thượng tôn viết, tu khí liền có thể. Ta phục hỏi viết, như thế nào tu khí? Thượng tôn viết, công che thiên địa, đại đạo có hành. Ta vui vẻ lui ra, liền ghi chép vô thư, chuyển lưu hậu thế, vọng hưu duyên người biết được không dứt đại đạo chi đổ, ta cũng coi như có công với thiên địa, có công với đại đạo rồi Lâm Phạm xem xong rồi tờ thứ nhất, hoàn toàn không có xem hiểu đến cùng ở nói cái gì nội dung, cái gì tụ khí liền có thể đột phá thiên địa pháp tắc cấp chế đột phá cảnh giới, Lâm Phàm là nghe cũng chưa từng nghe nói. Lập tức Lâm Phàm mở ra rồi thư tờ thứ hai. Nhìn thấy mặt trên nội dung Lâm Phàm liền biết tất nhiên là người viết quyển sách này đúng tờ thứ nhất nội dung cảm ngộ. Chỉ thấy mặt trên viết: "Như thế nào tụ khí, ta tiêu tốn rồi 300 năm mới ngộ đến, thượng tôn giảng tụ khí chính là bên trong tụ tập thiên địa linh khí lấy thành tự thân pháp lực, tẩy tùy tùy thể, tu luyện thành tiên thể. Ở ngoài thì lại tụ tập thiên địa khí vận cùng tự thân một thể, trong ngoài hợp nhất vì đó tụ khí." Làm sao vì là công che thiên địa, đại đạo có hành? Ta tiêu tốn rồi 2000 năm cuối cùng thỉnh giáo không biết bao nhiêu đạo hữu đều vẫn không có lĩnh ngộ được chân chính hàng nghĩa, mãi đến tận có một lần, ta trải qua rồi thương lan giới nhất phàm nhân tiểu quốc hạ vũ quốc, nhìn thấy rồi quốc nội các chư vương tranh bá, sinh linh đổ thán thời gian, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, như thế nào công che thiên địa? Vậy thì là lập ra trật tự, thế trời giáo hóa thế gian sinh linh, miễn tao mối họa, để thiên địa sinh linh biết như thế nào nhân đạo. Nắp nhân thiên địa vô vi, mà lúc này mới cần phải có vì đó người đến chỉ thế. Vì lẽ đó nhân đạo bên trong, người ở tiền, đạo ở phía sau. Cần người đến lập ra cùng dẫn dắt sinh linh rời đi đạo. Bởi lần này khải, ta chủ quyết định thành phần thân vô số, đi đến các giới trải qua để cầu lấy nghiệp chứng. Lại trải qua rồi khoảng chừng 5000 năm, ta rốt cục ở ngẫu nhiên chỉ thấy đột nhiên tỉnh ngộ rõ ràng rồi như thế nào đại đạo có hành. Vậy thì là truyền đạo đại thế giới liền có thể, truyền đạo tụ mạch, đạo mạch trường tồn, đây chính là đại đạo có được đó. Ha ha ha ha. Lâm Phàm nhìn quyển sách này tờ thứ hai, chỉ thấy được ta đến rồi này rồi cũng đã kết thúc rồi. Lập tức Lâm Phàm mở ra rồi quyển sách này đệ hiện, chỉ thấy được mặt trên ghi chép rồi. Khí vận tồn tại vu thiên địa đại đạo bên trong, không nhìn thấy thế nhưng thiết thực tồn tại, mà nếu có thể tụ tập khí vận nhất định phải có chấn áp chi bảo mới được. lập tức phía dưới ghi chép rồi vài loại chấn áp khí vận chi pháp phương pháp luyện chế. Huyền Hoàng Sích, pháp bảo cấp thấp, tài liệu luyện chế vì là ngàn năm Huyền Hoàng Ngọc, ngàn năm Huyền Kim Đằng, Huyền Nguyệt Thạch, Hàn Băng Tuyển, Hoàng Long Mục, Hôn Nguyên Kỳ, trung cấp pháp bảo, tài liệu luyện chế vì là ngàn năm Huyền Tinh Mục, ngàn năm Huyền Nguyệt Lân Tường Ngọc, ngàn năm Kim Đình Thảo, ngàn năm Băng Sa Nguyệt Thạch, Can cao cấp pháp bảo, tài liệu luyện chế vì là năm Kiển Dương Thạch, năm Huyền Âm Thạch, ngàn năm Bạch Dương Ngọc, trăm năm Thiên Hà Vũ, Phong Hòa Tinh Thạch, Nhật Tinh Thảo. Nguyệt Quan Thảo, Huyền Cơ Ấn, đỉnh cấp pháp bảo, tài liệu luyện chế vì là vạn năm huyền cơ thạch, ngàn năm thực nhật thảo, long cốt thảo, giao long huyết, giao long cốt, phượng linh ngọc. Lâm Phàm xem xong mặt trên ghi chép những này có thể trấn áp khí vận pháp bảo, nhất thời há hốc mồm rồi, vừa thấy mặt trên kéo đến tận đủ loại chưa từng nghe thấy thiên tài địa bảo, thở dài sau khi, lúc này mới tiếp tục đi xuống diện nhìn lại. Ngũ Hành Ấn, cấp thấp tiên khí, cần tài liệu luyện chế có, Ngũ Hành Tiên Thạch, Ngũ Hành Tiên tinh khí. Cửu Long Tháp, trung cấp tiên khí, cần tài liệu luyện chế có, Tiên Long cốt, Ngũ Hành Tiên tinh khí. Huyền Hoan Ấn, cao cấp tiên khí, cần tài liệu luyện chế có. Địa hoàn thạch, ngũ hành tiên tinh khí, huyền hoàng công đức. Thương lôi ấn, đỉnh cấp tiên khí, cần tài liệu luyện chế có, thương vân tiên thạch, tinh lôi tiên thạch, ngũ hành tiên tinh khí, bản nguyên tiên khí. Xem tới đây Lâm Phàm con mắt vô tội nháy mấy cái, nhanh phiên đến rồi quyển sách này đệ tứ hiện, chỉ thấy mặt trên ghi chép rồi vài loại bồi dưỡng chân áp khí vận pháp bảo đại trận. Lâm Phàm nhanh sẽ qua, nhẹ nhàng phiên đến rồi quyển sách này trang cuối cùng. Chỉ thấy được đệ ngũ hiện mặt trên một phần ghi chép rồi, ta từng nghe nói thời đại thượng cổ đại năng thường dùng tiên thiên linh bảo áp khí vận, nhưng cho đến ngày nay Nắm giữ Hậu Thiên Linh Bảo chấn áp khí vận tông môn ta cũng chỉ là nghe nói có bốn, năm ra mà tôi. Ta tiêu hao hết thọ duyên, nhưng ở cuối cùng tiên kiếp đến lĩnh trước cũng vẫn không thể nào đem chính mình luyện tập pháp bảo tế luyện thành vì là Hậu Thiên Linh Bảo, tiếc hay, tiếc thay. Quy 1 chương 169, Thương Lôi ấn. Chương 169, Thương Lôi ấn. Mà quyển sách này thượng tôn truyền đạo lục đệ ngũ hiệt phía dưới bộ phận chữ viết xem ra rõ ràng rất viết ngoáy, xem ra viết người thời gian rất gấp. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, ta không thể vượt qua lần này tiên kiếp, thiên nhân năm suy đã giáng lâm, ta thật hối hận, nếu như ta không tế luyện này chấn áp khí vận pháp bảo thương lôi ấn, nói không chắc lần này ta đã vượt qua rồi lần này tiên kiếp, tăng tuổi thọ hạn rồi. hiện tại cái này đạt đến đỉnh cấp tiên khí pháp bảo ở tiên kiếp bên trong đã bị thương nghiêm trọng, tiên khí bên trong khí linh đã mất đi, linh tính ở tiên lôi bên trong tổn thất hơn nữa, cấp bậc đã chỉ có thể duy trì pháp bảo cấp thấp trình độ rồi, vì không để bản tông hậu nhân cũng như ta như vậy cuối cùng hối hận, ta quyết định đem này một cái trấn áp pháp bảo phong ấn đi, không cho bản tông hậu nhân cũng bộ ta sau khi buổi lâm Phạm thở nhẹ một cái khí sau khi nhẹ nhàng đem này bản thượng tôn truyền đạo phát hình trở về bạch ngọc trong hụt khép lại bạch ngọc hụt sau đó dán lên phong linh phủ sau khi thả lại rồi chính mình trong bao chứa vận lập tức hướng về đại điện một chỗ cất bước đi đến đi tới đại điện vách tường chỗ lâm phàm cẩn thận quan sát rồi một hồi lúc này mới tự lẩm bẩm bất kỳ phong ấn đều không ngăn nổi thời gian mài mòn nói xong lâm Phạm vận lên tự thân toàn bộ pháp lực hướng về đại điện vách tường một quyền Phúc, bạch ngọc vách tường như giấy như thế theo tiếng mà phá. Lập tức xuất hiện ở trong mắt Lâm Phàm chính là một viên tràn đầy vết rạn nước tứ phương tiểu ấn, chỉ thấy tiểu ấn phía trên điêu khắc rồi một con lôi đỉnh tiên thú tồn dược bên trên. Tiểu ấn bốn phía vẽ rồi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vẩn quanh bên trên, ở tiểu ấn những nơi khác hội đầy vân văn chữ triện, bên trên thỉnh thoảng ánh chớp lấp lóe. Tiểu ấn xem ra tuy rằng tàn phá nhưng bên trên vẫn cứ có một loại uy nghiêm khí tức sát khí. Lâm Phàm cẩn thận lấy ra cái này quản chi là bị hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại cấp bậc vẫn cứ đạt đến rồi pháp bảo cấp thấp trình độ thương lôi ấn. Đem cái này thương lôi ấn vượt qua thần đế. Lâm Phạm liền phát hiện thương lôi ấn dưới đáy dùng vân vân chuyện điêu khắc rồi công che thiên địa, đại đạo có hành tám cái đại tự. Tiên khí đẳng cấp pháp bảo, quả nhiên là không bình thường. Lâm Phàm tự nhiên đem trong cơ thể mình kiếm khí rót vào đến pháp bảo thương lôi ấn bên trong, nào có biết chuyện thần kỳ phát sinh rồi. Nguyên bản Lâm Phàm chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy pháp bảo, chỉ là muốn thử một lần. Tại sao lại như vậy, pháp bảo này thương lôi ấn ta hẳn là căn bản tế luyện không được a? Làm sao hội cảm giác như cùng ta cánh tay của chính mình như thế, vận dụng như thường, Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ đạo. Hơn nữa Lâm Phàm nhận biết được kiếm khí của hắn vừa tiến vào thương lôi ấn liền trực tiếp không có bất kỳ ngăn cản đi thẳng tới rồi pháp bảo hạt nhân cầm chế chỗ. Kiếm khí cùng pháp bảo bên trong hạt nhân cầm chế vừa tiếp xúc, chỉ là như vậy ngăn ngắn nhất trong nháy mắt, Lâm Phạm liền phát hiện mình đã trải qua sơ bộ luyện hóa rồi cái này thương lôi ấn. Sợ đến Lâm Phàm cho là có cái gì cạm bẫy mau mau ngừng lại, nhưng mà đợi một hồi, chuyện gì đều không có phát sinh, Lâm Phàm nhíu nhíu mày, nghi hoặc không rõ. Chuyện này ở rất nhiều năm sau Lâm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, vậy thì là vừa nãy luyện hóa cái kia một tia khí thể chính là bản nguyên tiên khí. Mà luyện chế pháp bảo này, trong đó một loại tài liệu chính chính là bản nguyên tiên khí, hai người ban đầu nhất nguyên, nguyên bản luyện chế cái này chấn áp khí vận pháp bảo người ngàn tâm vạn khổ mới được một tiêu bản nguyên tiên khí, vì luyện chế pháp bảo liền phân ra rồi một nửa đem ra luyện chế pháp bảo này, cho nên hai người bạn là một thể. Tự nhiên tâm tâm tương hấp ở thêm vào pháp bảo này, ở tiên kiếp thời gian bị tiên lôi phá hủy rồi hơn nữa, cấm chế bên trong đại thể không hoàn toàn, vừa không có khí linh phản kháng, lúc này mới cuối cùng để Lâm Phàm thấy một cái tiền nghi. Bất quá cũng là bước đầu luyện hóa mà thôi, muốn đạt đến chân chính vận dụng như thường cái kia còn kém xa vừa nãy vừa tiếp xúc sản sinh cảm giác là rất nhiều đệ nhất luyện hóa pháp bảo đều có nhất loại cảm giác quả nhiên cũng không lâu lắm lâm phàm liền cảm giác trong tay thương lôi ấn cùng hắn liên hệ không có rồi vừa bắt đầu chặt chẽ lúc này hắn đã có thể nhận biết được pháp bảo này hạt nhân chỗ cũng không có thiếu vết rách không phải vậy e sợ liền bước đầu luyện hóa hắn đều không làm được quả nhiên bị thương nghiêm trọng a liền hạt nhân đều bị thương rồi nhưng mà còn không chờ lâm phàm kế tục nghiên cứu cái này pháp bảo thương lôi ấn liền cảm giác đại địa bắt đầu lay động kịch liệt lên, lên lý lâm phàm quyết định thật nhanh mang theo lưu nhị nhanh chóng dọc theo vận đến tiến vào thông đạo đi tới rồi trên mặt đất sau đó lâm phàm chứng kiến tình hình khiến cho ánh mắt hắn co rụt lại, chỉ thấy nguyên bản rộng dai vô hạn chỗ này không gian ở hắn thần thức nhận biết hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Mà những kia nguyên bản rộng lớn tráng lệ cung điện hài cốt mặt trên linh khí đã không biết lúc nào biến mất không còn tâm hơi rồi. Một mạch tạo nên vân trung điện, vạn vạn năm qua không mất linh, lẽ nào vừa nãy ta hoa sen cái kia một kia cái gì khí thể chính là sáng tạo chứ tiên cung một mạch à? Nhìn phía xa trên đất nguyên bản nhẹ nhàng bãi có theo không gian thu nhỏ lại ở không gian dưới tác dụng cụ là hóa thành bụi trần. Lâm Phàm bắt chuyện rồi bên người nhưu nhị một tiếng sau khi, liền hướng nguyên bản vào lời nói bỏ chạy. Không gian biến hóa càng ngày càng to lớn, thu nhỏ lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhanh, nhanh, Niu Nhị, Lâm Phạm để Niu Nhị mang theo chính mình lấy hắn tốc độ nhanh nhất cảm thấy lối vào chỗ. Hô, nhanh, Niu Nhị mở ra lời nói. Vâng, chủ nhân. Theo Niu Nhị bắt đầu mở ra không gian lối vào, Lâm Phạm nhìn phía xa lấy bao tố phong tư thế bao phủ tới không gian phá nát thủy chiều, thậm chí đứng ở này xuất bình trên đài hắn đã có thể cảm nhận được xa xa này một loại khổng lồ lực lượng không gian rồi. Lâm Phạm biểu hiện tràn đầy nghiêm túc, nếu như ở như vậy lực lượng không gian hạng, phòng trường hắn liền hơi hơi năng lực chống đỡ cũng không có nhìn Niu nhị toàn lực ở mở ra không gian lối vào, Lâm phàm trong miệng vẫn là thúc dục Toàn lực mở ra lối vào, Niu nhị nghe vậy sau khi, trong miệng a hô to một tiếng, lập tức tác dụng trên người toàn bộ yêu lực, rốt cục mở ra rồi mở ra rồi một tia lối vào, nhưng Lâm phàm nhìn này một tia chỉ có cầm chiếc đua khoan lối vào đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó là con mắt ngơ, nhìn Niu nhìn một cái, Niu mà đầu đầy hô to giải thích nói rằng, chủ nhân, không gian rung động nghiêm trọng, chỉ có thể mở ra đến lớn như vậy rồi. Ngưu nhị lời còn chưa nói hết, Lâm Phạm liền phát hiện này mở ra không gian lối vào lại có thu nhỏ lại xu thế. Nhưng mà mà nghiêm trọng nhất chính là lấy mắt thường có thể nhìn thấy xa xa không gian đã bắt đầu một đại khối một đại khối bắt đầu phá nát lên. Lâm Phàm hàm răng nghiến cắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đến rồi lúc này, đã không có thời gian nào cho hắn đang do dự rồi. Sinh tử ở chỗ một kích, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phàm trong miệng hét một tiếng lệnh, trong chớp mắt Lâm Phàm sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong bảy thanh thất tinh phi kiếm theo tiếng mà suất, trên không trung hướng về trung gian hợp lại, lập tức đi tới Lâm Phàm chỗ hướng về Lâm Phạm trên người nhất triển, lập tức Lâm Phàm thân ảnh biến mất không gặp, mà thất tinh phi kiếm thượng ánh sao trở nên càng thêm trở nên sáng lợi. Quy một chương 170, người kiếm hợp nhất. Trước 170, người kiếm hợp nhất. Tiếp theo chứ này, ánh kiếm hướng về Niu Nhị vòng một chút. Niu Nhị thân hình cũng biến mất ở rồi chỗ cũ. Lập tức ánh kiếm liền mang theo Lâm Phạm cùng Niu Nhị hướng về đã ở bắt đầu muốn khép lại nhỏ hẹp lối vào bắn như điện mà đi. Ở trong chớp mắt, ánh kiếm như là một sát na vừa giống như là quá rồi rất lâu, chỉ thấy được bí cảnh không gian bên trong một chỗ trong hang đá một tiếng kiếm reo. Lập tức một luồng ánh kiếm xuất hiện ở trong hang đá. nay ánh kiếm ở trong hang đá nhanh chóng vòng một chút, phát sinh nhẹ nhàng kiếm reo tiếng, hiện lộ ra lúc này ngự sử lòng người bên trong không bình tĩnh. Ánh kiếm vòng một chút sau khi lập tức hướng lên trên dọc theo thông đạo hướng về trên đất nhanh chóng đi vội vã ánh kiếm ở trong chớp mắt không biết trải qua rồi bao nhiêu ngã bà, rốt cục nhìn thấy rồi xa xa một tia ánh mặt trời. Lúc này, ở cách sơn động nơi không xa, linh quang cấp xạ, núi lở thành nước. "Nhanh, nhanh, ngăn chặn cái này chỗ hổng, con yêu thú này chính là chúng ta rồi." Ha ha, chỉ thấy một người mặc Cáo trắng đã bảo, xem ra đại khái 17-18 tuổi thiếu niên chính đang chỉ huy giả bên người cùng hắn ăn mặc gần như cái khác bốn người. Bốn người dựa theo thiếu niên mặc Cáo trắng dặn dò, đúng lúc vung vậy trong tay mình trận kỳ, hình thành rồi từng đạo từng đạo linh quang vây tượng. Vây nốt bị bọn họ vây quanh nhất con yêu thú chỉ thấy được này nhất con yêu thú cả người có chứa màu đỏ nhạt hoa văn trên trán còn có một vòng bắt mắt lôi văn chính là bị Lâm Phạm thu làm linh thú lôi viêm báo tiểu lôi lúc này tiểu lôi rất là thê thảm không ngừng kêu thảm thiết muốn nói lôi viêm báo tiểu lôi vận may cũng là rất môi ở Lâm Phạm tiến vào truy đuổi yêu tộc lưu nhị tiến vào cái nào vừa ra thần cầm tiên cung tiểu thế giới thời gian liền bị Lâm Phạm ở lại nắm nơi trong sơn động chờ đợi Lâm Phạm kết quả Lâm Phạm vừa đi chính là chừng mấy ngày hắn chính là yêu thú tự nhiên rất nhanh sẽ đói bụng đi ra tìm kiếm thức ăn bắt đầu mấy ngày ngược lại cũng sống đến mức phong thanh lên Con ăn được không ít tiên tài địa bảo, liền lá gan cũng bắt đầu lớn lên. Săn bắn phạm vi càng lúc càng lớn. Kết quả rốt cục vào hôm nay, nó gặp phải rồi trước mắt mấy người này, muốn nói mấy người này đơn độc sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, nhưng mấy người này nhưng là liên thủ bày xuống tầng tầng trận pháp. Nó thật vất vả đột phá rồi một tầng trận pháp chạy trốn, kết quả không chạy bao lâu lại va và tiến vào cái kế tiếp trận pháp. Lôi Viêm Báo tiểu lôi đã không biết mình đến cùng gặp phải rồi bao nhiêu cái trận pháp, hiện tại Lôi Viêm Báo, khắp toàn thân da lông không biết rơi mất bao nhiêu, hai mắt linh quang lờ mờ, nhưng vẫn cứ ở dũng mãnh công kích trận pháp, lấy hy vọng có thể chạy đi chỉ cần trở lại chủ nhân của chính mình bên người, liền không cần sợ những người này rồi. Ha ha, thiếu gia, này con ấu niên lôi viêm thú không xong rồi, chỉ cần đem này một con lôi viêm thú hiến cho môn chủ, cái kia thiếu gia tất nhiên có thể có được không ít chỗ tốt. Bạch đi Đạo bảo thiếu niên ban đầu cười tươi như hoa nghe xong câu nói này sau khi, tuy rằng nụ cười trên mặt bất biến, thậm chí trong miệng cũng ứng hợp nói rằng, ân, ý kiến hay, không sai, không sai. Bất quá trong hai mắt nhưng là sắt y lé lên một cái rồi biến mất. Chỉ chốc lát, lôi viêm báo liền thoi thóp nằm ngọa trên đất, xem ra cả người tuy rằng không có cái gì vết thương lớn nhưng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn hiện tại liền cơ bản đứng thẳng cũng thành vấn đề rồi rốt cục bắt rồi quá tốt rồi chúc mừng thiếu gia nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền không kìm lòng được tiêu thảm một tiếng như từ bộ ngực mình khoan ra tràn đầy đỏ như máu mũi kiếm trong miệng không thể tin tưởng ngựa khí vấn đạo tại sao mà đi đạo bào thiếu niên cũng không trở về hắn vấn đề của hắn đang ra tay đánh lén rồi hai người sau khi lập tức hào không ngừng lại quay về ba người còn lại ra tay mấy người nguyên bản vừa nãy là ở hoàn toàn mới toàn lực sử dụng trận kỳ đến nốt lại bị bọn họ xưng là niên lôi viêm thú lôi viêm báo toàn thân không còn chút sức lực nào tiêu hao rất lớn hiện tại 10 không còn một, lúc này muốn phản kháng cũng không cái kia năng lực, chớ đừng nói chi là mấy người càng bản không cho rằng bọn họ thiếu gia sẽ xuất thủ giết bọn họ. Kết quả không còn chút sức lực nào tiêu hao rất lớn mấy người rất nhanh sẽ ngã vào rồi huyết ba bên trong, mà đi đạo bảo thiếu niên nhìn trước mắt đã bị hắn chém giết mấy người nói rằng: "Tại sao? Ha ha, nhân vì là thiếu gia của các ngươi cũng sớm đã bị ta giết chết rồi, kha kha kha, nếu không là bộ thân thể này ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cũng sẽ không dùng loại này mưu kế đến giết các ngươi." Nói xong, cả người tỏa ra rồi một trận mạnh mẽ khí tức. Như thế nhược cũng tới rồi huyền âm đạo chịu chết, không biết hắn hai cái lao quỷ có tìm được hay không thích hợp thân thể. Chúng ta trăm phương ngàn kế thả ra nhiều như vậy bản đồ kho đáo đi ra ngoài, bất quá tốt nhất vẫn không có tìm tới thích hợp thân thể tốt. Như vậy chờ ta sau khi đi ra ngoài thành lập huyền âm kiếm cung liền mình ta vô địch rồi. Ha ha ha ha. Chính đang Bạch Di Đạo bảo thiếu niên rào rạt đắc ý thời gian. Một thanh âm ở tại vang lên bên hai. Nói như vậy, ngươi đoạt sắc rồi bộ thân thể này rồi, ta hận nhất đoạt sắc rồi, ngươi mình ta vô địch ta xem là thực hiện không được rồi, tại hạ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi nào dám đến nhòm ngó bản tôn? Bạch Đế đạo bảo thiếu niên bị này một thanh âm sợ đến vãi cả linh hồn. Quát to một tiếng sau khi, lập tức ở tại thân trong nháy mắt liền hình thành rồi một cái trong suốt lồng ánh sáng bao phủ ở tại trên người. Kiếm khí cháo, một cái hơi vi thanh âm kinh ngạc vang lên. Kaka, bản tôn chính là kiếm khí hậu kỳ cao thủ, đạo hữu nhất định phải cùng ta là cả. Bạch Đế đạo bảo thiếu niên mang theo uy hiếp nói rằng. Ha ha ha ha, ta còn chưa thấy kiếm khí hậu kỳ cao thủ đây. Ngày hôm nay ngươi là người thứ nhất, ta cũng muốn nhìn một chút kiếm khí của ngươi cháo phòng ngự uy lực như thế nào. Nếu ngươi muốn chết, quá mức ta, nhưng mà Bạch Đế đạo bảo thiếu niên ý nghĩa vẫn không có muốn chơi cũng cảm giác được có một luồng cực kỳ sắc bén khí tức sát khí mặt âm mà đến kích thích hắn gáy ra rẻ tóc gáy dựng lên lập tức liền nhìn thấy nơi không xa một cái bí mật cửa động một đạo hiện ra tinh quang kiếm quang thẳng tắp hướng về hắn bay tới nhân kiếm hợp nhất kiếm khí hậu kỳ thiếu niên mặc áo trắng tiếng kinh hô vang lên vẻ mặt kinh hãi lập tức liền chuẩn bị lấy ra rồi một khối bề ngoài hội mãn phủ văn thần bí ngọc phù trong lòng không ngừng thúc xuất đạo nhanh nhanh mắt thấy ngọc phù bên trên bắt đầu nổi lên linh quang bát đi đạo bảo thiếu niên trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười tiểu tử bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi ngươi sẽ chờ chứ bản tôn chính đang thiếu niên mặc áo trắng hướng về lâm phàm mạnh mẽ nói chuyện thời gian, lâm phàm ánh kiếm trong nháy mắt đột nhiên gia tốc, không trung thổ diễm truyền đến rồi từng tia từng tia lôi mình tiếng, nhưng mà còn tiếng sấm mới vừa truyền đến, lâm phàm ánh kiếm liền thẳng tắp từ bạch di đạo bảo thanh niên gãy xuyên tấu mà qua, lập tức ở điện quản hỏa thạch trong lúc đó ở gãy vòng một chút, một con đầu người cao cao bay lên, ngọc phụ chậm rãi rơi xuống đất, không trung ánh kiếm lói lên, đã biến thành bảy thanh thất tinh phi kiếm, lập tức lâm phàm cùng như nhị bóng người xuất hiện ở thanh niên mặc áo trắng thi thể nơi không xa, bảy thanh thất tinh phi kiếm theo lâm phàm trong miệng khẽ quát một tiếng thu, bay trở về rồi sau lưng thất tinh kiếm hạ. Dưới trên mặt đất Lâm Phàm khỏe miệng nhất câu, kinh bị nhìn thanh niên mặc áo trắng lăn xuống xa xa đầu, đột nhiên một đạo không thần ti hướng về Bạch Tí đạo bảo thanh niên đầu bắn thẳng đến mà đi. Ha ha, cho hề này cũng muốn giấu ta, ta sẽ đưa đoạn đường đi. A, mơ hồ một tiếng hét thảm, thần hồn cũng bị Lâm Phàm trực tiếp bóc cắt. Quy một chương 171, vòng tay chứa đủ Chương 171, vòng tay chứa đủ Ha ha, ở ta nhân kiếm hợp nhất hồng hoa ánh kiếm trạng thái chiến đấu bên dưới lại còn bất cần như vậy, Lâm Phàm sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, lần thứ nhất sử dụng nhân kiếm hợp nhất hay dùng rồi trạng thái chiến đấu, nếu không là ta thần hồn mạnh mẽ Phỏng chừng đúng thân thể của ta tất nhiên tổn thương không nhỏ. Phải biết nhân kiếm hợp nhất có hai loại trạng thái, một loại là phổ thông nhân kiếm hợp nhất, hắn có cái rất nổi danh tên, gọi là Ngự kiếm phi hành. Mà nhân kiếm hợp nhất trạng thái chiến đấu chính là người cùng kiếm hợp hồng hóa ánh kiếm, chạy băng băng đi tới, như điện quang giống như trong nháy mắt chém địch diệt hình. Mà trong đó lại lấy cùng tự thân thần thức cường độ cùng pháp lực cường độ có quan hệ rất lớn. Muốn đem thân thể của chính mình cùng mình bản mệnh phi kiếm hợp nhất hồng hóa thành ánh kiếm, độ khó không nhỏ. Cũng may Lâm Phàm bản đến kiếm tâm của chính mình lĩnh ngộ liền không thấp, lúc này mới có thể vừa vặn ở chính mình hình thành thần thức sau khi liền trực tiếp luyện thành rồi nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phạm ở bóp tắt rồi thần hồn sau khi lại dùng chính mình nếu như thần thức cẩn thận kiểm tra rồi vừa sau khi lúc này mới thanh tĩnh lại, lập tức Lâm Phạm nhanh chóng đi tới nơi này thanh niên thi thể, con mắt thẳng tắp đẩy thanh niên cổ tay phải chỗ, chỉ thấy một cái cổ điện tràn đầy hoa văn vòng tay đái ở tại trên tay. lẽ nào đây là vòng tay chứa đồ? Lâm Phạm âm thanh có chút run rẩy nói rằng, cẩn thận lấy ra nắm ở trên tay, thần thức trực tiếp hướng về trong đó tìm kiếm. bất quá mới mới vừa gia nhập, thần thức liền gặp phải rồi trở ngại. Lâm Phạm không chỉ không nào trái lại hết sức cao hứng, trong miệng chậm trầm tự nói nói rằng, quả thế. Vòng tay chứa đồ cần trước tiên nhỏ máu nhận chủ sau khi có khả năng sử dụng. Lâm Phàm thông thạo nhỏ một giọt chính mình máu tươi đến cái này vòng tay chứa đồ bên trên, lập tức nội tâm có chút kỳ vọng đem thần thức mình thăm dò vào. Lâm Phàm nhìn trong vòng tay chứa đồ không gian khổng lồ, tuy rằng trước đây ở một ít hiểu biết lục bên trên từng thấy, nhưng nào có chính mình chân chính nhìn thấy chấn động đại a. Lại nói ở kiếm vân đại lục bên trên, vòng tay chứa đồ chính là kiếm cơ lão tổ mới có thể có được, thậm chí còn không phải mỗi một cái kiếm cơ lão tổ đều có. Lập tức Lâm Phàm liền kinh ngạc nói, người này là đoạt cái gì tông môn tàng bảo cả. Trong đó nhất làm cho Lâm Phàm chấn động chính là trong vòng tay chứa đồ trồng chất như núi các loại linh tài linh khoáng, mấy đống lớn các thuộc tính linh thạch hạ phẩm, thậm chí Lâm Phàm liền phát hiện rồi trong đó dùng mấy cái dương lớn chứa linh thạch trung phẩm. Sau khi Lâm Phàm mau nhìn xong những này, lập tức liền nhìn thấy ở vòng tay chứa đồ một góc bày ra chứ không ít chứa các loại linh thảo bạch ngọc hộ. Đối với những này Lâm Phàm nhanh chóng xem qua, sau đó bắt đầu quan tâm vòng tay chứa đồ không gian ở giữa chỗ đồ vật, một cái bạch ngọc điêu khắc tinh mỹ giá sách tùy ý bài ở nơi đó, từ trên xuống dưới có 4, 5 tầng. Giá sách bên trên có không ít thư tịch. Nhất làm cho Lâm Phàm cảm thấy hứng thú chính là trên giá sách diện mấy chục chiếc thẻ ngọc, xem những ngọc giản này phẩm chất bất phàm, trong đó ghi chép nội dung tất nhiên giá trị không nhỏ. Lâm Phàm lập tức kiểm tra rồi trong đó một viên ma hồn kiếm quyết có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ đại viên mãn, quân ma kiếm quyết có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ đại viên mãn. Lâm Phàm kiểm tra chứ này hai chiếc thẻ ngọc, cái chán hơi nhíu bởi vì hắn phát hiện những thứ này đều là ma đạo kiếm quyết, để ban đầu tràn đầy chờ mong trong lòng bị dội lên một chậu nước lạnh. Ồ, đây là vật gì? Vừa bắt đầu Lâm Phàm vẫn không có tâm ý đến. Chỉ thấy được ở giá sách thượng một chỗ một cái không đáng chú ý hạt châu màu vàng bay ở nơi đó, đại khái chỉ có nửa cái bàn tay lớn như vậy, chỉ thấy được hạt châu bên trong có bạch vân lưu động, thế nhưng kỳ dị chính là mặc kệ những này, bạch ngọc làm sao lưu động, những này bạch vân thật giống vĩnh viễn chỉ có thể chiếm khi đó hạt châu này không gian khoảng 1 phần 3. Như là có một loại sức mạnh vô hình ở hạn chế những này bạch vân như thế. Không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì, Lâm Phàm chỉ có thể thả xuống, tiếp theo sau đó kiểm tra cái khác vật phẩm lên. Lâm Phàm đang chuẩn bị kế tục kiểm tra, đột nhiên trong đầu một cái sốt ruột cảm ứng truyền đến, lập tức thần thức lui ra vòng tay chứa đồ không gian đem cái này vòng tay chứa đồ đái ở trên tay của chính mình, nhưng kỳ tài nhất mang theo sẽ theo tức gỡ xuống, lập tức từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một sợi tơ, đem vòng tay chứa đồ buộc chặt sau khi đái ở cổ của chính mình bên trên, lúc này mới lộ ra rồi thỏa mãn vẻ mặt. Đến là suýt chút nữa đem ngươi cái vật nhỏ này quên rồi. Nhìn nơi không xa hai mắt cấp thiết rất là thê thảm đang nhìn mình lôi viêm báo tiểu lôi, Lâm Phạm vài bước đi tới trước người, lấy ra rồi một viên hồi xuân đan bỏ vào rồi trong miệng. Ở đâu mấy người trước sau sinh sau khi chết, vây nó trận pháp tự nhiên tự sụp đổ, nguyên bản nhìn thấy chủ nhân của chính mình đến đây. Lôi Viêm báo một đôi thú mắt tràn đầy kích động, bất quá tùy theo nó liền phát hiện chủ nhân của hắn ở nơi nào đứng bất động, này nhưng làm nó gấp hỏng rồi. "Ha ha, tiểu Lôi, ngươi xem bắt nạt người của ngươi đều bị ta giết." Nói xong Lâm phạm liền quay trùng quanh chứ nó đánh giá rồi một vòng. "Hả? Đúng rồi, bọn họ gọi ngươi là gì Lôi Viêm thú? Ngươi rõ ràng chính là Lôi Viêm báo a. Ta tại sao không có phát hiện ngươi nơi nào như Lôi Viêm thú rồi? Cái tiêu đoàn sắc ra hỏa rõ ràng bất phàm, nếu hắn đều gọi ngươi Lôi Viêm thú, vậy ngươi sau đó chính là Lôi Viêm thú hay lắm." "Nưu nhị, ngươi tới, mang theo tiểu Lôi chúng ta đi rồi." Lâm Phạm quay về ngơ ngác đứng ở đằng sang Lưu Nhị chào hỏi. ở triệt để đã không chế vị này yêu tộc đại hán sau khi Lâm Phạm thu hồi rồi trong đó hai tí ti không thần ti. Hiện tại Lưu Nhị ở không thần chút tác dụng bên dưới hoàn toàn biến thành rồi một cái ngoại trừ nắm giữ trí nhớ của chính mình ở ngoài hoàn toàn không có chính mình linh tính con rối. Vâng chủ nhân Lưu Nhị như nhanh nhẹn đem lôi viêm thú giang trên vai mau chóng theo sát ở Lâm Phạm phía sau. Lâm Phạm ở lại một lần nữa trải qua bị hắn chém giết thiếu niên bên cạnh thi thể thời gian thu hồi rồi trên đất mấy cây trận kỳ lập tức ném một cái quả cầu lửa rơi xuống thi thể trên đất bên trên. Đột nhiên. Lâm Phạm vô chán của chính mình một thoáng, ta làm sao suýt chút nữa đưa cái này đã quên. Quả nhiên, rất nhanh Lâm Phạm ngay khi sắp hóa thành cho tàn đại họa bên trong phát hiện rồi một cái bên ngoài theo đám mây hoa văn, ở một chỗ còn theo kim kiếm môn ba chữ lớn túi chứa đồ. Lâm Phạm hướng về trong túi chứa đồ vừa nhìn, ngữ khí vô cùng khinh thường nói, kim kiếm môn nghèo như vậy, trước đây còn tưởng rằng kim kiếm môn có bao nhiêu lợi hại đây, kỳ thực nếu như hắn không có được cái kia vòng tay chứa đồ trước được cái này túi chứa đồ, còn không biết hiện tại vẻ mặt gì đây. Lập tức Lâm Phàm lấy ra rồi trong đó rồi linh thạch cùng bừa chú bỏ vào rồi chính mình trong túi chứa đồ đang chuẩn bị đem cái này túi chứa đồ ném xuống. Đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu, vẻ mặt quỷ dị cười cợt. Lâm Phạm hiện tại muốn làm nhất chính là lập tức đi ra ngoài, sau đó hội mang chính mình một vái, đem được trong vòng tay chứa đồ những tư nguyên này tiêu hóa thành sức chiến đấu. Nhưng đang tiếc chính là cái này bí cảnh vào thời khắc dễ dàng, nhưng đi ra ngoài địa phương Lâm Phàm cũng không biết. Hắn cũng chỉ có thể mang theo Nưu Nhị cùng lôi viêm thú tiểu lôi tùy ý chọn một phương hướng liền hướng chứ xa xa đi đến. Quy một chương 172, đối lập. Chương 172, đối lập. Bí cảnh không gian huyền âm trên đạo. Một chỗ đại điện bên trong, chỉ thấy không biết trầm tĩnh rồi không biết bao nhiêu năm đại điện cửa lớn bị người từ từ mở ra một chút. Lập tức một người mặc huyền đạo bảo, tràn đầy cẩn thận một chút trung niên đạo người đi vào, nhìn thấy đại điện trên đất mấy chồng chất tạp vật, hai mắt mở ngơ. Nhưng lập tức làm ngẩng đầu nhìn đến đại điện ở giữa ba tòa pho tượng thời gian, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Chỉ thấy đại điện ở giữa một vị pho tượng như đắc đạo thượng tiên như thế, vẻ mặt hiền lành, khép hở chứ hai mắt, song trung bên trong kéo một cái nam đen trường kiếm, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, như là ở nhắm mắt ngưng thần. Bên trái một vị pho tượng chính là một cái phong thái hiểu điệu nữ tử pho tượng chỉ là trên người chỉ có mỏng manh mấy cái lụa mỏng quần áo treo ở trên người quần áo rất mỏng mà lại hẹp mơ hồ có thể nhìn thấy trắng toát một mảnh cầm trong tay chứ một cái nhúa tiên cười quyến rũ nhìn phương xa đại điện bên phải là một cái hai tay mang theo vàng óng ánh quần sáo khắp toàn thân tràn đầy bắp thịt nam tử lần sau con lấy một cái rộng lớn đại kiếm hai mắt hình, trên mặt mang theo xem thường ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên cung điện như là có nguy hiểm gì bất cứ lúc nào cũng sẽ đến như thế ha ha ha ha không sai chính là chỗ này trung niên đạo nhân lấy ra một quyển ố vàng thư nhìn trong đó một tờ mừng lớn nói không nghĩ tới a không nghĩ tới ta chu bằng cũng sẽ có chiếm được cơ duyên lớn một ngày những kia không biết hàng ngũ xuẩn, đảng ta chiếm được nơi này truyền thừa sau khi ha ha ha ta đến cùng lựa chọn người nào truyền thừa đi chu bằng bắt đầu sốt ruột lên hơi hơi do dự một lúc sau liền hướng chứ ở giữa một cái pho tượng đi đến chu bằng cả người có chút run rẩy chậm rãi thân xuất tay phải của chính mình khoát lên pho tượng trường kiếm trong tay bên trên nhưng mà nguyên bản chính đang nhắm mắt chờ đợi truyền thừa chu bằng đột nhiên hiện cũng không có được cái gì truyền thừa chuyện gì xảy ra mở hai mắt ra chu bằng nghi ngờ nói lập tức hoang mang đi tới rồi đại điện bên phải pho tượng trước đem tay của chính mình trực tiếp phóng tới rồi pho tượng bên trên. Lập tức liền nhìn thấy Chu Bằng vẻ mặt đầu tiên là an tưởng vô cùng hưởng thụ, lập tức đột nhiên vẻ mặt đều là dễ rũa vẻ mặt, trong miệng chính là thỉnh thoảng xuất khanh khách tiếng vang. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt dễ rũa Chu Bằng sắc mặt bình tĩnh lại. Lập tức trong miệng lầu bầu nói: "Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, tuy rằng bộ thân thể này rất giả, nhưng ta đã không kịp đợi rồi, huyền âm bao hàm thần đại trận ở mấy chục năm trước cũng đã đình chỉ lại. Ân, bộ thân thể này gọi là Chu Bằng, vậy ta sau đó liền gọi làm Chu Bằng hay lắm." Chu Bằng mở hai mắt ra đánh giá rồi hai tay của chính mình, hai chân cùng thân thể, có chút tiếp nối nói: "Ai, chấp nhận đi." Dù sao cũng hơn trốn ở chỗ này tối tăm không mặt trời tốt. Lập tức nhìn về phía trung gian cái kia một tòa pho tượng, con mắt sững sở, kinh ngạc nói rằng: "Lão đại thần hồn đã không lại nơi này rồi, lẽ nào là tiêu vong rồi? Không đúng, không đúng, lão đại tu luyện rồi tông môn huyền minh kiếm quyết, vậy cũng là chỉ ở tông môn huyền âm kiếm quyết bên dưới cường đại công pháp, lẽ nào là đã đi ra ngoài rồi?" Chu bằng lập tức đi tới bị gọi là lão đại pho tượng mặt sau một chỗ, quay về một chỗ, trong tay bấm quyết hướng về một trong số đó trực, đồng thời trong miệng dùng mơ hồ lẩm bẩm âm thanh nói rằng: "Mở chỉ thấy ánh sáng mặt đất một trận biến ảo, lập tức một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở nơi đó, Chu bằng hai tay thân hướng bên trong, làm thu thu lúc trở lại, ở tại trong tay đã xuất hiện rồi một cái đen túi hộ. Chu bằng mở hộp ra, nhìn trong đó lẳng lặng nằm hai viên vòng tay chứa đồ nắm miệng nở nụ cười. Xem ra lão đại quả nhiên là đi ra ngoài trước, lập tức lấy ra rồi một viên vòng tay chứa đồ kiểm tra rồi một phen. Những tư nguyên này đến là đủ ta tu đến kiếm cơ kỳ, bất quá sau đó tài nguyên, nhìn một chút hộ các một viên có chút phấn hồng vòng tay chứa đồ. Lập tức lắc đầu nói, xem đến lúc giải ra, đầu góc có chút không rõ rồi, ta làm sao có thể đi nhòm ngó tám muội đồ đâu sau đó đem hộp khép lại thả lại rồi mặt đất bên trong cái hang nhỏ lập tức vung hai tay lên mặt đất khôi phục bình tĩnh lập tức chu bằng chậm rãi rời đi rồi này xuất đại điện ra cung điện này chu bằng quay đầu nhìn lại chỉ thấy được đại điện tấm biển bên trên viết tạp vật điện ân cái nào một chỗ còn náo nhiệt chu bằng nhìn huyền âm đảo khu vực trung tâm lập tức gãi gãi đầu tính ta hiện tại chủ yếu nhất chính là rời đi trước đáng chết này lao tủ. huyền âm đảo khu vực trung tâm một chỗ đại điện bên trong bầu không khí vô cùng căng thẳng chỉ thấy nguyên bản rộng lớn phía trên cung điện chạm rồi không ít người chia làm rồi mấy cái thế lực nhân số nhiều nhất phải kể tới tán tu có chừng hơn trăm người nhưng những người này mặc dù nhiều thế nhưng từ giả vợ bình tĩnh trên mặt thỉnh thoảng chạy ra mồ hôi lạnh có thể thấy được đằng trong lòng cũng không có mặt ngoài như vậy chân tĩnh mà ngoại trừ tán tu này nhất phe thế lực ở ngoài còn có hai cái đoàn thể nhỏ thế lực chỉ cứu địa phương to lớn nhất chính là hai cái rất trẻ tuổi thiếu niên mang theo mười mấy cái thân mặc áo bào đen hai người này chính là hiệu kiếm cùng mặc này hai minh đệ này hai minh đệ tuy rằng đứng chung một chỗ nói cười đến nhẹ như mây gió một bộ minh đệ hòa thuận dáng vẻ nhưng tình cờ toát ra một ít vẻ cảnh giác vẫn là bán đi rồi chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ, nhưng đều ở đối phương vẫn không có chú ý trước liền biến mất không còn tâm hơi. Ngoại trừ hai người này, thế lực ở ngoài đã có sổ tu tiên gia tộc thế lực, chỉ thấy chờ ở mấy cái 40, 50 tuổi tu vi đạt đến kiếm khí năm tầng người tu tiên dưới sự hướng dẫn xin thành rồi một đoạn, nếu như Lâm phạm ở đây, sẽ hiện cùng đồng thời quá hồ quý vô nhai tân kỳ phong hồng ba người đều ở trong đó. Tu tiên gia tộc thế lực đi đầu mấy người thỉnh thoảng lẫn nhau trông lại nhìn tới đánh giá hai phe còn lại thế lực. Trong mắt linh quang lấp lóe, không biết đang tính toán cái gì. Ở một đám tán tu bên trong, có một người mặc một cái màu xanh nhạt cẩm cẩm ý bảo bên hông cột một cái màu xanh bức vằn đai lưng một con đen tui ánh sáng trưởng có một đôi lấp lánh có thần mắt sáng như sao thân hình phong dài hào hoa phong nhã lại mang theo có âm nu cảm giác cho rằng hai mươi chính là tuổi thanh niên lúc này chính ở trong lòng nghĩ đến đáng chết không phải nói phần bản đồ kho báo này là duy nhất là làm sao hội có nhiều người như vậy đến nơi này nhìn một chút đại điện ở giữa ngọc trên đài bị linh quang bao phủ ở bên trong mười mấy cái bạch ngọc hộp có nhìn một chút trong đại điện hai phe còn lại thế lực tiêu nghĩ đến nhiều cao thủ như vậy lẽ nào ta mộ thần lần này đúng là gặp phải sao chổi rồi à Chính vào lúc này, tu tiên gia tộc đi đầu mấy người một người vượt ra khỏi mọi người, quay về mọi người được rồi một cái kiếm lễ sau khi, lúc này mới chậm rãi nói rằng: "Bần đạo thư Ích Dương, hiện vì là hiện tại thư gia tu tiên gia tộc tộc trưởng." Thư Ích Dương nói xong chậm rãi nhìn ở trong đại điện hai phe còn lại thế lực nói tiếp: "Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta ở đây rằng co cũng không phải cái biện pháp, hòn đảo này những ngày qua cơ bản đều bị chúng ta thu quát quá rồi, hiện tại đại gia đều đều biết, tốt nhất bảo vật chính là chỗ này những thứ này." Quy một chương 173, Âm Ma Đan. Chương 173, Âm Ma Đan. Thế nhưng nếu như chúng ta ở như vậy ở đây đối lập, vạn nhất đến lúc bí cảnh không gian đã đến giờ rồi, chúng ta vẫn không có đạt được những bảo vật này liền bị chuyện đưa đi, vậy thì thái đáng tiếc rồi. Nói vậy biết bí cảnh không gian đạo hưu hẳn phải biết, bất kỳ bí cảnh không gian đều sẽ có thời gian hạn chế. Cho nên ta đề nghị chúng ta trước tiên đánh mở này hộ bảo linh cháo lại nói, như thế nào thư hích dương nói xong tràn đầy chờ mong nhìn hai cái mười mấy tuổi thiếu niên vị trí thực lực. Chúng ta bên này không có vấn đề, mạc Hiểu kiếm hồi đáp. Cái kia, các ngươi bên này nhìn thư hích dương nhìn tán tu này vừa nói, mạc hiệu kiếm cùng mạc vấn hai huynh đệ cũng nhìn bọn họ. Tán tu bên này nhất thời có chút hỗn độn lên, thư ích dương cũng không để ý lắm kiên trì chờ ở nơi đó. Quá rồi nửa khắc đồng hồ sau đó, tán tu nhóm người này rồi mới từ tân yên tính lại, một cái xem ra có chút giàn mùa trong tay sử chứ một cái gậy lao đạo đại diện cho các tán tu hơi có chút không cam lòng nói rằng: Thư đạo hữu, chúng ta bên này cũng không thành vấn đề. Được, nếu đại gia cũng không có vấn đề gì, như vậy chúng ta này liền hợp lực bắt đầu đem cái này linh cháo mở ra. Thư ích dương sau khi nghe cao hùng nói, ba bên ở đặt thành cái hiệp nghị này sau khi lập tức đều là đồng thời sử dụng tới chính mình pháp khí hoặc là phép thuật không ngừng hướng về hộ bảo linh cháo kích. Vì thế nhất là hùng vi vẫn là phải tính mặc hiệu kiếm cùng tu tiên gia tộc thế lực thư hích dương bọn họ này một phương. chạm chạm đủ loại linh quang phép thuật không ngừng ở cùng linh cháo chạm vào nhau mà linh cháo cũng mỗi va chạm một lần liền hơi yếu bớt một ít tá tu bên này tuy rằng sử dụng xuất phép thuật cùng pháp khí ra số ít mấy người cái khác đại đa số đều cùng tu tiên gia tộc thế lực mặc hiểu kiếm bọn họ này hai phe thế lực muốn so sánh với nhưng dù sao nhiều người theo một ít hỗn độn linh quang và chạm cũng làm cho hộ bảo linh cháo đang yếu bớt trình độ bên trên cũng không thể so hai phe còn lại đến chậm đại nửa ngày trôi qua nhìn lão đà lão đảo hộ bảo linh cháo lúc này lòng người khác nhau Đại ca, chúng ta có phải là nên động thủ rồi? Mạc Vân hướng về Mạc Hiểu Kiếm truyền âm nói. "Vấn đề chớ vội, đảng linh cháo phá rồi mới là động thủ thời cơ tốt, đến thời điểm vi huynh sẽ vì ngươi cản bọn họ lại, ngươi cứ việc lấy bảo vật là tốt rồi." "Chuyện này, không tốt sao? Vẫn là ta ngăn bọn họ, đại ca đi lấy đi." Mạc Vân có chút động lòng lại có chút hoài nghi nói rằng, hắn cũng không cho là đại ca của hắn Mạc Hiểu Kiếm sẽ tốt vụng như vậy vì hắn suy nghĩ. Tối xuất thủ trước ở như vậy ba phe thế lực đối lập dưới tình huống, rõ ràng là rất ngu xuẩn hành vi. Nhưng mà hắn câu này vừa mới rất lời, liền nghe đến đứng ở bên cạnh Mạc Hiểu Kiếm nói rằng, Như vậy, cái kia vi huynh liền đa tạ vấn đề rồi, đằng sau khi trở về, vi huynh làm chủ, huynh đệ chúng ta hai định phải cố gắng uống một chén. Nếu như được bảo vật có vi huynh không dùng được tặng cho vấn đề cũng không sao. Mạc vẫn nghe được lời này, con mắt lờ nơ có chút không thể tin nhìn Mạc Hiểu Kiếm nhìn một cái. Hắn ban đầu chỉ là có chút chần chừ, nào có biết Mạc Hiểu Kiếm đáp ứng sảng khoái như vậy. Đặc biệt là cuối cùng một câu nói cái gì gọi là không dùng được, phía trên thế giới này cái nào có bảo vật gì là không dùng được. Bất quá nếu gọi từ chính mình trong miệng nơi tự nhiên cũng không thích đổi ý bất quá muốn ta toàn lực chặn lại mặt khác hai phe thế lực cái kia xác thực cũng là không có khả năng lắm, kha kha, đợi lát nữa có người dễ chịu." Mạc Vấn trong lòng nghĩ đến. Mà Mạc Hiểu Kiếm như là không biết Mạc Vấn ý nghĩ trong lòng tự, quay về Mạc Vấn truyền âm nói: "Vấn đề, đợi lát nữa, tay của chúng ta hạ đồng loạt ra tay, chỉ cần ngăn lại bọn họ chốc lát, nơi này bảo vật liền quy chúng ta rồi." Kỳ thực muốn lấy Mạc Hiểu Kiếm trước đây thật cẩn thận yêu thích đánh lén nham hiểm tính cách hắn chắc chắn sẽ không để mình làm ra như vậy mạo hiểm quyết định, thế nhưng ngay khi vừa nãy nhìn thấy bị hộ bảo linh cháo bảo vệ một người trong đó hộp ngọc tử chỉ là trong lòng cũng là cả kinh lập tức lúc không ngờ thay đổi rồi chính mình ý nghĩ trong lòng nắp nhân phát hiện rồi cái này hộp ngọc bên ngoài sử dụng phong linh phủ lại là phong ấn âm hồn bủa chú mặc dù coi như là bạch ngọc hộp cùng với những cái khác không khác nhau gì cả nhưng hắn nhưng là nghe cha thần đã nói loại này dùng phong ấn bủa chú phong ấn âm hồn thường thường là đối phó một ít khó có thể tiêu diệt tâm tả loại hình sự vật mà loại này âm tả thần hồn dùng phương pháp như vậy phong ấn giết chết sau khi hội thường thường sẽ xuất hiện một ít thuần túy âm khí theo thời gian chậm rãi lắng động sẽ từ từ hình thành một loại gọi là âm ma đang đặc thù đan dược Ma này âm ma đan đối với hắn như vậy tu luyện rồi ma đạo kiếm quyết người tới nói tác dụng thực sự là quá to lớn rồi, trực tiếp tương đương với có thể tăng lên đột phá đến kiếm cơ kỳ 3 phần 10 tỷ lệ thành công kiếm cơ đan. Hơn nữa nhân vì cái này đan dược nguyên vốn là còn lại thuần túy nhất âm ma khí ngưng tụ, là thích hợp nhất tu luyện công pháp ma đạo người. Cho nên tu luyện công pháp ma đạo người dùng, hiệu quả còn muốn lớn hơn đại vượt quá kiếm cơ đan tỷ lệ thành công. Có thể nói có này một viên âm ma đan nếu như ở thêm vào một viên kiếm cơ đan, chẳng khác gì là có tiếp cận 6, 7 phần 10 đột phá tỷ lệ chỉ cần mình vận may không quá kém cũng đã tương đương với gõ mở ra kiếm cơ kỳ cửa lớn rồi cái này cũng là mạc hiểu kiếm đồng ý mạo hiểm nguyên nhân bên trong cung điện mấy chục đạo linh quang cùng linh quang lở mở không ngừng thiểm diệt hộ bảo linh cháo lại một lần nữa va chạm hộ bảo linh cháo lay động trình độ đột nhiên gia tăng tán tu bên này vừa nãy đại biểu tán tu đi ra trả lời đạo nhân quay về phía sau mọi người truyền âm nói các vị đạo hữu nay hộ bảo linh cháo lập tức liền ép phá rồi đối mặt diện hai cái thế lực đẳng tất nhiên hội ra tay với chúng ta đặc biệt là tu tiên gia tộc người vẫn luôn là xem thường chúng ta những tán tu này nếu như bọn họ xuất thủ trước, vậy này bên trong bảo vật phòng trừng đều sẽ bị bọn họ cướp đi. Vì phòng ngừa chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì, đến thời điểm chúng ta tối xuất thủ trước, trước tiên bắt bọn họ, sau đó đang thảo luận nơi này bảo vật phân chia như thế nào như thế nào. Hảo, không sai, liền hẳn là như vậy. đúng, trước tiên diệt bọn hắn, ta đã sớm không ngỡ bọn họ rất lâu rồi. chính đang đông đảo tán tu lẫn nhau truyền âm thời gian, ở tu tiên gia tộc này một phương cũng ở truyền âm. thư đạo hữu, chúng ta muốn trước tiên đối phó phía kia a. đúng vậy. nghĩ một lúc chúng ta nên làm sao ứng đối. chuyện này. Thư Lực Dương ý nghĩ trong lòng kỳ thực là ai cũng không muốn đối phó. Đừng nhìn bọn họ tu tiên gia tộc bên này thực lực xem ra mỗi người thực lực tu vi đều là không thấp. Nhưng tu tiên gia tộc vì tư lợi so với tán tu còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhân gia tán tu còn biết bù đắp nhau đi, nhưng tu tiên gia tộc thường thường đều là lấy chính mình lợi ích của gia tộc làm trụ cột, cùng bọn họ thả ra tâm hợp tác. Thư Lực Dương trong lòng cũng là không chắc chắn. Bất quá đẳng nếu vẫn đạo dối nơi này, hắn tất nhiên phải cho những người này một cái trả lời chắc chắn. Không phải vậy bọn họ hiện tại cái này liên hợp lập tức sẽ tan vỡ. Thư Ích Dương hơi nhất suy nghĩ sau khi liền nói nói, đợi lát nữa chúng ta trước tiên lui xuất đại điện. A, bảo vật đều ở nơi này, chúng ta tại sao muốn lui ra a? Không được tuyệt đối không được. Không thể ba chỗ tốt chấp tay nhường cho bọn họ. Quy một chương 174, Đoạt bảo. Chương 174, Đoạt bảo. Thư Ích Dương mắt thấy tâm tình của mọi người có chút kích động, thậm chí đã bị hai phe còn lại phát hiện rồi, trong lòng kêu rên, nhưng ngoài miệng nhưng là nhanh nhất giải thích. Để hai người bọn họ phương trước tiên đánh nhau chết sống. Chúng ta hảo ngư ông đắc lợi a. Thư Ích dương lời này, nhất mới vừa nói xong ở trong đại sảnh một thanh âm vang lên. Phốc, nguyên bản lão đà lão đạo hộ bảo linh gắn vào kiên trì rồi thời gian lâu như vậy bên dưới, rốt cục ở đại gia công kích hạ phá diệt rồi." Lần này, trong đại điện biểu hiện đột nhiên còn vô nguyên nhân nhất tính, bầu không khí như bình hồ như thế, lập tức lại như một cái có nhất cục đá tập trung vào tiến vào, nhất thời nổi lên rồi sóng gợn. Sao động bầu không khí bắt đầu ấp ủ. Không biết là ai trong miệng ra một cái rít âm thanh, lập tức trong đại điện tán tu vị trí che ngập bầu trời đủ loại linh quang hướng về đối diện hai phe bay đi mà phục hồi tinh thần lại mọi người lập tức hướng về đối phương ra bản thân pháp khí, phép thuật, tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả. Thư ích Dương vừa mới truyền âm, tuy rằng bọn họ cũng sớm biết ba người bọn hắn thế lực hợp tác cũng chỉ có thể là ở Hộ Bảo Linh Cháo còn tồn lúc trước mà thôi, chờ Hộ Bảo Linh Cháo phá tan sau khi, hợp tác tất nhiên lập tức tăng lên dã. Trong đại điện nhiều người như vậy tất nhiên sẽ vì rồi bảo vật mà bắt đầu giết chóc, nhưng bọn họ ở nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới bình thường luôn luôn nhược thế tán tu ngày hôm nay lại có cái can đảm đối với bọn họ xuất xuất thủ trước. Tán tu này một cái xuất thủ, một thoáng đi trực tiếp quấy rầy rồi thư hích dương bọn họ những này tu tiên gia tộc thực lực trận tuyến. Nguyên bản hắn là kế hoạch hảo ở cái này hộ bảo linh cháo vừa vỡ, bọn họ tu tiên gia tộc trước tiên giả trang lui lại, sau đó ở tìm cơ hội cấp giật bảo vật. Nhưng hiện thực tình huống xác thực càng bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, liền nhìn thấy các loại quả cầu lửa, băng đạn, băng tiễn, hỏa vũ đẳng phép thuật một đòn đủ loại pháp khí hướng về bọn họ bao trùm lại đây. Thậm chí đứng ở có chút vụ cận tu tiên gia tộc thế lực nhân viên còn có mấy cái không kịp phản ứng không biết bị phép thuật vẫn là pháp khí ban chúng lần này, tu tiên gia tộc thế lực thành viên cũng không biết là ai trước tiên xuất mà tới một người phép thuật, lập tức không dùng người chỉ có thể hướng về tán tu tàn nhẫn tấn công mà đi. mà ở một bên khác, mặc Hiểu kiếm cùng Mạc vẫn hai huynh đệ nguyên bản cũng là tính toán hảo chờ hộ bảo linh cháo phá rồi sau khi phải như thế nào như thế nào. kết quả nơi đó muốn tới hôm nay tán tu lại có cái này tính khí đồng thời hướng về bọn họ cùng tu tiên gia tộc hai phe khai chiến. muốn chết, giết, mặc tiểu kiếm nhìn trước mặt đánh tới đủ loại phép thuật cùng bừa chú phát khí, trong lòng giận dữ, trong miệng hô to một tiếng, cùng ở sau thân thể hắn mười mấy cái thân mặc áo đen đạo bào người cũng đã chỉnh tề ra tay rồi vừa ra tay chính là các loại quần công phép thuật, chờ bọn họ chống đối rồi tán tu xuất đợt thứ nhất thế tấn công sau khi lập tức liền hướng chư tán tu này mới dần dần áp chế lại đây, mà lúc này đứng ở mạc hiểu kiếm bên cạnh mạc vấn trong miệng hô to một tiếng đại ca, ngươi nhanh đi lấy cái này tốt nhất bảo vật, chúng ta cho ngươi đầy. lúc này xem mạc vấn đại nghĩa lăng nhưng mà vẻ mặt không người biết còn nhận vì người nọ thực sự là trọng tình nghĩa mà nguyên bản tán tu tuy rằng người đông thế mạnh nhưng dù sao tự thân căn cơ nông cạn, ở đợt công kích thứ nhất sau khi liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào, đối mặt thư ích dương cùng mạc hiểu kiếm hai phe công kích đã trận tuyến bắt đầu tán loạn. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ đánh bại các loại. Nhưng mà Mạc vẫn này một đại gọi nhưng là lệnh Mạc tiểu kiếm một cái cơ linh, trong lòng nhất thời nghĩ đến mẹ kiếp, bị mưu hại rồi, bất quá đến rồi lúc này, cũng chỉ có thể hướng tiền, nếu là có lùi bước, sau đó bất luận hắn được bảo vật gì, những người khác phòng trừng đều sẽ cho rằng là tốt nhất bảo vật. Tất nhiên hội vây công hắn, đặc biệt là tu tiên gia tộc, thích nhất dám chuyện như vậy. Mạc hiểu kiếm biết thì không ta chờ, đã như vậy, hắn ngược lại cũng thẳng thắn, hướng về phía sau thủ hạ của chính mình một cái hiệu. Lập tức trong nháy mắt thủ hạ sau lưng liền lấy ra một cái tiểu viên đồng trạng sự vật, chờ những người khác còn không phản ứng cũng đã hướng về đối diện ném đúng ra. Lập tức phòng khách hội trung trong chớp mắt xương trắng bay lên, bao phủ rồi toàn bộ đại điện. Nguyên bản bên trong cung điện mọi người nghe được Mạc Vấn lời ấy, lập tức đều là chuẩn bị đem ánh mắt quan chú lại đây, nhưng mà còn không chờ bọn họ nhìn sang, toàn bộ đại điện đã bị nồng nặng xương trắng bao phủ. Mạc Vấn nhìn thấy đại điện tình huống lại xuất hiện rồi biến hóa, trong lòng cả kinh. Lại có trở ngại thần yên. Này điên vụ có thể ngắn ngủi ngăn cản người thần thức tác dụng, liền chớ đừng nói chi là cái khác kiếm khí trung kỳ người tu tiên liền thần thức đều vẫn không có ngữ tụ bất quá này ngăn trở thần yên tác dụng thời gian rất là ngắn ngủi chỉ có mấy tức mạc vấn trong đầu nhanh quay ngược trở lại trước mắt vượt nhưng đã như vậy rồi vậy dĩ nhiên là cướp bảo làm trọng rồi không thể để cho bảo vật đều bị mạc hiểu kiếm một người đạt được đi đặc biệt là một món trong đó bảo vật nhưng là hắn lần này đến mục đích chỉ muốn chiếm được món bảo vật này thế lực của hắn tất nhiên có thể trong thời gian ngắn tăng lên mấy cái cấp độ đoạt bảo mạc vấn hướng về phía sau thủ hạ của chính mình phân phó nói lập tức chính hắn cũng lấy ra phòng ngự pháp khí nhanh hướng về bên trong cung điện nguyên bản thả bảo vật chỗ chạy đi mà lúc này ở tán tu bên này một cái xem ra hết sức bình thường nữ tán tu chỉ thấy trong hai mắt đỏ như máu vẻ lói lên, lập tức không trung hô. a, có người đoạt tiên mục liên. hô xong này cú sau khi, lại ở trong đại sảnh biến ảo rồi mấy cái vị trí hô. a, cái này tốt nhất bảo vật có người ở cước. a, lại là phá chiếu đan. lại là có thể tu luyện tới kiếm cơ kỳ công pháp. bên trong cung điện mọi người mới vừa rồi bị mạc hiểu kiếm cái này ngăn trở thần yên sương trắng chặn, mấy tức sau khi này ngăn trở thần yên tác dụng biến mất, mà nhất nghe có người đã ở cấp giật bảo vật rồi. hơn nữa những bảo vật này đều là đối với vu tán tu nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng đến rồi lúc này cũng không có mấy người đi muốn những thứ này thoại thật giả. đúng lúc có như vậy mấy cái đầu góc tỉnh táo người, nhưng nhìn đến nhưng thực có mấy người đã đánh bại đặt bảo vật ngọc này trước, đưa tay đã có đi lấy bảo vật. cũng là trong lòng hung ác tay, nếu chính mình không chiếm được, vậy dĩ nhiên không thể để cho những người khác được. lập tức hướng về bảo vật thả địa phương công kích mà. a a giết lập tức bên trong cung điện các loại chém giết tiếng kêu thảm thiết vang lên. thư ích dương bọn họ bên này tu tiên gia tộc nguyên bản kế hoạch rất tốt, thế nhưng vừa thấy được bên trong cung điện lại có trở ngại thần yên xuất hiện, nhất thời lòng người di động. Trong đó không ít người cũng là đẩy các dạng phép thuật pháp khí công kích liều mạng hướng về bảy đặt bảo vật trước đài ngọc tiến vào. Mạc Hiểu Kiếm ở ngắn thời gian ngắn ngủi loại hình đã hỏng rồi hai cái trung cấp phòng ngự pháp khí, thế nhưng cũng may rốt cục đi tới rồi ngọc cái trước. Đưa tay bắt cái kia chính mình coi trọng cái kia một cái hộp ngọc, chớp mắt một cái, mặt mỉm cười, nhìn theo sau lưng Mạc vẫn. Tay hướng về ngọc trên đài vung lên, lập tức bốn, năm cái chứa bảo vật hộp ngọc liền hướng chứa Mạc vẫn bay đi. Trong miệng hô lớn, "Vấn đề những này đưa cho ngươi rồi." Quy một chương 175, đột biến. Chương 175, đột biến. Mạc Hiểu Kiếm nói xong cũng hướng về đại điện vừa nhanh chóng tránh đi, bởi vì hắn đã thấy che ngập bầu trời đủ loại công kích linh quang hướng về nơi này bay tới. Mạc Vấn nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế, Mạc Hiểu Kiếm lại có thể nhìn trước mắt bảo vật không tự lấy, trái lại hướng về hắn quan đến. Bất quá không đợi phản ứng liền liền phát hiện ngô trời nắp công kích về phía chứ hắn bay tới. Ngăn trở, Mạc Văn hét lớn một tiếng, bên người theo thủ hạ lập tức kết thành một cái trận thế, nhưng cái này trận thế cũng chỉ là chặn lại rồi như vậy nhất tức mà thôi. Dù sao nhiều như vậy tán tu ở thêm vào hiện tại đã toàn bộ phản ứng lại tu tiên gia tộc thế lực gia nhập, công kích uy lực trực tiếp tăng lên rồi vài cấp độ. Mạc Vân ở tại thủ hạ giúp hắn đang hạ nhất tức trong lúc đó, căn bản mặc kệ hướng về hắn bay tới cái kia mấy cái hộp ngọc, trái lại là hướng về ngọc trên đài một cái hộp ngọc một quyền. Lập tức cái kia hộp ngọc đã có hướng về bay tới, Mạc Vẫn đưa tay ra đang muốn đi tiếp lại đột nhiên thu hồi chính mình thu, nhìn mà ở bên tay chính mình vừa nãy sát qua đi một đạo màu đỏ bóng roi. Vẻ mặt căng thẳng, lập tức phẫn nộ hướng về phát sinh bên trái một cái xem ra phổ thông nữ tu sĩ công kích mà đi. Muốn chết, dám giành với ta. Kì <cười> hỉ, đến nha, phổ thông nữ tán tu ở nói chuyện với Mạc Vân thời điểm trên tay hắn roi đã thần suất quỷ mạc quân lấy rồi hai, ba cái hộp ngọc hướng về bay đi. Z, tu tiên gia tộc thế lực cũng vào lúc này giết tới rồi ngọc đại trước, nhìn trước đài ngọc diện trên đất trải rác trung quanh 4, Năm cái hộp ngọc, con mắt đỏ lên, phát như điên hướng về những này hộp ngọc bay đi. Này là của ta, à, một người mới vừa cướp được một cái hộp ngọc liền bị mặt sau công kích tới phép thuật giết chết. Mà lúc này Mặc vẫn nhìn mình lần này đến chính là vì rồi cái này hộp ngọc chính nắm ở cái này phổ thông nữ tán tu trong tay, phẫn nộ hướng về giết đi. Vừa ra tay chính là đem chính mình bản mệnh phi kiếm thả ra. Ai nha, lại là bắt phẩm bản mệnh phi kiếm, ta rất sợ nha. Phổ thông nữ tu vừa nói xong liền xoay người nhanh trong hướng về đại điện cửa lớn lời nói bỏ chạy, bất quá xem trên mặt vẻ mặt không hề có một chút nào chạy trốn rắt nộ, thậm chí như là đang đuổi một cái chơi vui trò chơi như thế. Chính đang mặc vẫn mang theo thủ hạ hướng về này một vị nữ tán tu giết tới thời gian, trong đại điện một cái hộp ngọc ở đại gia tranh đoạt bên trong phá nát. Lập tức ba viên tinh mỹ đan dược lăn xuống đi ra, thương át đan hương làm người say xưa. A, lại đúng là phá chúng đan. Bên trong cung điện chính đang chém giết lẫn nhau một cái tu tiên gia tộc tu sĩ đột nhiên kinh ngạc hô. Kết quả hắn này nhất gọi không quan trọng lắm, những người khác toàn bộ chú ý tới rồi rơi mất trên đất đang dược. Đặc biệt là nghe được phá chúng đan ba chữ này, thậm chí phần lớn người đều hướng về nơi này đánh tới. Hơi có chút chật vật thư hích Dương nghe được âm thanh này lại là chính mình này một phương phát ra, trong lòng thật sự có đem này phát ra tiếng người bóp chết kích động. Quả nhiên, lập tức nguyên bản lung tung công kích tán tu này một phương, lập tức thay đổi đầu mưu bắt đầu đúng trả cho bọn họ. Giết bọn họ, những đan dược này là chúng ta. Giết, chỉ muốn chiếm được phá chúng đan, chúng ta là có thể đột phá tu vi của chính mình, thành công hay không ở phe này. Đi đầu tán tu lão đạo cao thủ hai câu nhất thời đem những tán tu này khí thế tăng cao đến rồi cực hạn các ngươi muốn chết, chỉ là tán tu cũng dám làm cản. đứng ở thư ích dương bên cạnh mấy đại tu tiên gia tộc tộc trưởng miệt thị quay về tán tu này một phương quát. các minh đệ, các ngươi xem, những này tu tiên gia tộc người từ trong xương liền xem thường chúng ta, chúng ta ngày hôm nay trước tiên diệt giết bọn họ ở đến phân những bảo vật này. hay, hay, diệt bọn hắn. muốn chết, thư ích dương mấy người này tu tiên gia tộc đi đầu người nhìn tán tu phía trước nhất đi đầu lão đạo thuận được cắn giang xỉ. lập tức bất chấp hướng về công kích mà đi. lão đạo này bản lĩnh cũng là không tầm thường, chỉ thấy tu tiên gia tộc phát sinh công kích vừa muốn công kích được trên người hắn thời gian trên người đột nhiên xuất hiện rồi một tầng bảo quang đem những công kích này từng cái đó lấy. Bất quá đón lấy sau khi bảo quang đã có chút lởmở. Lao đạo con mắt hơi đỏ lên, tuy rằng thực lực của hắn không tầm thường, nhưng công kích như vậy hắn cũng chống đối không được mấy lần. Dùng độc khí giết bọn họ, lập tức Lao đạo nghĩ đến rồi một cái tổn chiêu đối phó những này tu tiên gia tộc người. Lập tức Lao đạo lấy ra rồi một cái thịt vụ vô hình cầu tròn đồ vật, hướng về tu tiên gia tộc bên này vừa đến, vừa mới tiếp cận tu tiên gia tộc bọn họ bên này, cái này thịt vụ vô hình cầu tròn đồ vật ngay khi giữa không trung nổ tung, lập tức một loại màu xanh lục độc khí tràn ngập ra cẩn thận, những này là độc khí. đến rồi lúc này, thư ích dương cũng không cố thượng bất kỳ, đột nhiên trên người xuất hiện rồi một cái vòng tròn thuẫn trạng phòng ngự pháp khí bảo hộ ở trên người. sau đó bỗng nhiên hướng về trên đất cuốn một cái, cuốn lên rồi hai cái hồn ngọc, tiếp theo cũng không quay đầu lại hướng về đại điện cửa lớn bỏ chạy. biến hóa này khiến cho tu tiên gia tộc này một phương xoa tay không kịp, không ai từng nghĩ tới, ở thời khắc then chốt lại là thư ích dương như vậy có rất cao hy vọng người trước hết cướp bảo đào tẩu. tán tu bên này nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. giết, tán tu bên trong không biết ai la to một tiếng lập tức những người khác liền tự phát chính mình pháp khí hướng về tu tiên gia tộc này một phương công kích mà đi a a cứu mạng tu tiên gia tộc này một phương đầu tiên là bị độc khí công kích tiếp theo thư ích dương chạy trốn lập tức khí thế tự tin bị đả kích ngăn ngắn một lần giao thủ liền rồi bảy cái ngã trên mặt đất điếc không sợ súng. đông đảo tán tu nhìn đối diện tu tiên gia tộc thảm hướng trên mặt lộ ra rồi nụ cười chiến thắng nhưng mà liền ở tại bọn hắn hưng phấn thời gian nguyên bản tán tu đi đầu người lão đạo kiếp nhưng là đột nhiên vọt tới ngọc đài trước cầm ba cái hộp ngọc ở tán tu môn còn chưa kịp phản ứng thời gian đã rời đi rồi bọn họ hướng về đại điện cửa lớn trâu bỏ chạy A, tán tu lao đạo này nhất chạy trốn. Tán tu vừa nãy khí thế như cầu vồng lập tức tan mất, mà tu tiên gia tộc mới vừa rồi bị đánh mất ức. Lần này lập tức từng người đều không tự chủ được phát sinh rồi chính mình mạnh mẽ công kích, hướng về tán tu công kích mà tới. Nhưng đến rồi lúc này, tâm tư người dị. Sau đó liền có không ít tu tiên gia tộc người hướng về ngọc đại phóng đi, tiện tay chiếm lấy một cái hộp ngọc sau này liền xoay người hướng về đại điện cửa lớn bỏ chạy. Nhưng dù sao ngọc trên đài hộp ngọc có hạn, nơi đó đủ bọn họ nhiều người như vậy lắm, thời gian ngắn ngắn một hai tức thời gian, ngọc trên đài bao quát vừa nãy rơi xuống trên đất hộp ngọc đều bị người lấy vào tay trung. Trong tay hắn có hộp ngọc, đem bảo vật lưu lại. Hừ, đừng hòng, ai là cướp, ta cùng hắn liều mạng. Giết hắn, giết hắn. Lập tức trong đại điện triển khai rồi tàn khốc giết chóc. Mà ở bí cảnh bên trong không gian huyền âm trên đảo một chỗ, một cái phổ thông tán tu nữ tử đứng ở một chỗ cung điện đỉnh mở ra rồi một cái hộp ngọc, nhìn trong hộp ngọc bảy đặt bạch ngọc xá ngọc. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười mừng rỡ. Bà bối, ta rốt cục được ngươi rồi. Ân, này làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo rồi. Quy một chương 176, đánh lén. Chương 176, đánh lén. Hắn đúng cái này hộp ngọc coi trọng như vậy, lẽ nào biết cái này trong hộp ngọc bảo vật. Mạc Vấn nhìn đứng ở đại điện đỉnh bên trên cái này làm hắn hết sức thống hận nữa tu, biết người này mặc dù coi như như là một cái tán tu bình thường, nhưng từ vừa nãy bày ra thực lực đến xem tuyệt đối không phải một cái tán tu. "Yêu nữ, đem ta bảo vật trả lại ta." Nữ tán tu sẹp sẹp miệng khinh thường nói. "Ngươi, ngươi người này cũng thái không biết xấu hổ rồi, bị người đổ vật lại còn nói là ngươi." "Ha ha ha ha, cười chết ta rồi." Mạc Vấn nhìn cô gái trước mắt, con mắt co rụt lại, trong lòng nghĩ đến, đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi lập tức Mặc vẫn có chút trên mặt lộ ra một chút đau lòng vẻ, mà nữ tán tu cũng là vô cùng cảnh giác, nhìn thấy Mạc Văn biểu hiện, lập tức lấy ra hắn vừa nãy được bạch ngọc cây sáo, ánh mắt nghiêm túc đặt ở chính mình tiểu trên môi, chính đang Mạc Văn hắn bên này chuẩn bị nắm ra bản thân thủ đoạn cuối cùng chém giết trước mắt cái này đáng ghét nữ tu thời gian, ở huyền âm trên đạo mặt khác một chỗ, chỉ thấy lúc này Mặc Hiểu Kiếm cùng một cái mặc áo bào đen mang theo đấu đồng che khuất khuôn mặt đại hắn ở tranh đấu kịch liệt, theo một lần va chạm sau khi, Mặc Hiểu Kiếm như tảng đá bình thường bị thẳng tắp cẳng đến xa xa địa phương, trên đất cũng xuất hiện rồi một cái hình người hố to, giang dác, ca. Cà, Mạc Hiểu Kiếm trên người truyền đến rồi sương gãy vỡ âm thanh, sắc mặt cũng lập tức bắt đầu trắng xám lên. Nhưng lúc này nhất làm cho Mạc Hiểu Kiếm hoảng sợ chính là trước mắt Đại Hán thân thể quả thực không giống như là người thân thể, đối với hắn phát sinh công kích về căn bản liền không né tránh, hoàn toàn là trực lai trực vãng xông lại không muốn sống cùng hắn đánh đổi, khiến cho hắn càng là công kích càng là hoảng sợ. Khắc khắc khắc, ngươi là người nào? Mạc Hiểu Kiếm hai tay có chút run rẩy hỏi. Ngươi muốn kéo dài thời gian? Ha ha. Áo bào đen Đại Hán không trả lời vấn đề của hắn, trái lại là trực tiếp nói. Mạc Hiểu Kiếm ý nghĩ bị trước mắt Đại Hán nhìn thấu, hắn cũng không nóng giận. Trong lòng nghĩ đến, ừ, không sai, thiếu ra ta chính là muốn kéo dài thời gian, Đặng thủ hạ của ta tới rồi. Chính đang mặc hiểu kiếm nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở trước mặt hắn áo bào đen đại hán cười hát hát nói. Ngươi không cần chờ bọn họ rồi. Bọn họ đã bị đưa đến trên mặt đất đi tới, vì không cho thủ hạ của ngươi cô đơn, xin ngươi cũng đi xuống đi. Áo bào đen đại hán sau khi nói xong lại một lần nữa hướng về mặc hiểu kiếm đánh mạnh mà đi. Mạc Hiểu Kiếm nghe xong trước mắt đại hán sau cũng không tin nói, cho nên thủ hạ của hắn bên trong có một người nhưng là chân chính kiếm khí hậu kỳ cao thủ. Thời gian nhân vì cái này bí cảnh pháp tắc áp chế kỳ tại không thể phát huy ra kiếm khí hậu kỳ thực lực mà thôi. Nhưng mặc kệ ở nói thế nào vậy cũng là kiếm khí hậu kỳ cao thủ a. Sau ba hơi thở, chạm, Mạc Hiểu Kiếm ở một lần bị va bay ra ngoài, mau mau từ trong bao chữ vật lấy ra một viên đan dược, hắn chỉ là hỏi một cái liền cảm giác thương thế hay lắm như vậy một tiên như thế. Chính đang chuẩn bị đem thời khắc này đan dược chữa trị vết thương bỏ vào miệng mình trong thời gian, đột nhiên phát hiện trong tay đan dược đã biến mất rồi. Kha kha. Viên đan dược kia không sai, cảm tạ rồi, kha kha kha ha. Mạc Hiểu Kiếm nhìn tình huống như vậy rõ ràng ngẩn ngơ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt một cái không ngừng phóng to nắm đấm ở vào trước mắt. Mắt thấy Mạc Hiểu Kiếm liền bị này một vòng đánh tới trên người, đột nhiên Mạc Hiểu Kiếm trong tay một đạo linh phù lóe lên, lập tức đột nhiên xuất hiện ở xa mười mấy trượng địa phương. Luyện thượng lần thứ nhất lộ ra rồi thần sắc hốt hoảng hốt, Mạc Hiểu Kiếm trong lòng hét lớn. Đây là quái vật gì, thân thể ngạnh kỳ cục, lại còn có một chút chưa từng nghe thấy thủ đoạn, ta tuy rằng còn có mấy cái lá bài tẩy, nhưng nếu như nhất lấy ra, khó tránh khỏi sẽ không bị lần thứ hai triển khai loại kia thần bí thủ đoạn cấp đi mặc hiểu kiếm nhìn trước mắt đại hán tựa hồ cũng cùng vu lấy tính mệnh của hắn, chớp mắt một cái mau mau quay về áo bào đen đại hán nói rằng: chậm rãi, đạo hữu, đánh lén ta cũng là vì bảo vật mà thôi, ta đem ta túi chứa đồ cho ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi chịu phản công rời đi tâm lý nghĩ đến, chỉ cần ta sau khi trở về chuyên tâm tu luyện, có âm ma đan, ta tất nhiên có thể ở tương lai đột phá trở thành kiếm cơ kỳ cao thủ, hà tất ở đây cùng hắn liều chết đây. Đảng tương lai có rất nhiều cơ hội báo lại lần này ơn đức. Ha ha, giết ngươi, những kia bảo vật đều là của ta. Chính vào lúc này. Xa xa một luồng ánh kiếm hướng về Mạc Hiểu Kiếm phương hướng bay tới, Mạc Hiểu Kiếm vừa nhìn thấy bắt được ánh kiếm, ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ đến, rốt cục đến rồi. Lập tức Mạc Hiểu Kiếm ở trên người mình gián một tấm cao cấp ngự phong phủ sau khi liền hướng chứa cái kia một luồng ánh kiếm bay đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện cùng mình đối chiến cái kia áo bào đen đại hán từ tử tại chỗ, cũng không ngăn cản cùng hắn, hắn mừng rỡ trong lòng. Ha ha, chỉ cần ta cùng hắn hội hợp sau khi, xem chúng ta, chuyện kế tiếp vượt qua rồi Mạc Hiểu Kiếm trong lòng dự liệu. Chỉ thấy được đạo kia cấp tốc hướng về hắn bay tới ánh kiếm xẹt qua một cái đỉnh núi bên trên thì Đột nhiên từ đâu một chỗ đột phá đỉnh núi bên trên trong nháy mắt bay ra rồi một luồng ánh kiếm. Ban đầu này một luồng ánh kiếm xem ra cũng không có trước kia cái kia một đạo nhanh, nhưng tuyển chứ địa phương cùng nắm thời cơ thật là rất là khéo. Sau đó Mạc Hiểu kiếm mở to đại đại kinh ngạc con mắt nhìn, hai đạo hai ánh kiếm đột vào, lập tức vốn là muốn chư hắn bay tới ánh kiếm biến mất không còn tâm hơi, đã biến thành một cái hành trình ngắn hai tiết thi thể nghị phía dưới bắt đầu rơi xuống. Lập tức ánh kiếm kia hơi dừng lại một chút sau khi liền mang theo sát khí hướng về Mạc hiệu kiếm bay tới. Cùng lúc đó cùng hắn nguyên bản đối trên cái kia áo bào đen đại hán cũng cười hì hì hướng về đi tới. Hoàn toàn là một bộ miêu nắm bắt con chuột vẻ mặt. Tuy rằng áo bào đen đại hán vẻ mặt bị đấu đồng che khuất, nhưng Mặc Hiểu Kiếm vẫn có thể cảm nhận được áo bào đen đại hán biểu hiện. Ai, xem ra dùng cái này rồi. Huyết Kiếm đột pháp, chỉ thấy Mặc Hiểu Kiếm đang nhìn đến ánh kiếm mang theo sát khí ở hướng về hắn bay tới, biết mình không thể đang đợi rồi, lập tức sử dụng rồi bảo mệnh đột pháp. Trong nháy mắt, Mặc Hiểu Kiếm liền đã biến thành một cái đỏ như máu mang theo một đám mưa máu huyết kiếm hướng về bầu trời trên chết này lên, nhưng ngay khi hắn sắp bay vọt như trên không thời gian, đột nhiên phát hiện trên người thiếu một kiện món đồ gì. Nhưng đây là hắn nơi đó còn quan tâm những này, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Vẹo huyết kiếm bay vọt tới bầu trời mà đi. Well, một đạo mang theo ánh sao ánh kiếm nhanh chóng đi tới không trung xem phi phương hướng là chuẩn bị chặn lại huyết kiếm, nhưng chạy tới thời gian, này thanh huyết kiếm đã bay vào trên không, biến mất không còn tăm hơi rồi. Lập tức ánh kiếm hướng về áo bào đen đại hán nơi bay tới, trên đất ánh kiếm tiêu tan, lộ ra rồi một cái 15, 16 an mặc trắng như tuyết đạo bào thiếu niên. "Chủ nhân, đây là hắn túi chứa đồ." Áo bào đen đại hán đem một cái túi đựng đồ giao cho Lâm Phạm. Lâm Phạm nhìn trong túi chứa đồ đồ vật, thỏa mãn cười cợt, hắn cùng Nưu Nhị rời đi rồi cái nào vừa ra không gian sau khi, tùy ý lựa chọn rồi một phương hướng. Kết quả ma xui quỷ khiến phát hiện rồi một cái bí cảnh hai tầng lối vào đi tới rồi Huyền Âm đảo. Quy 1 chương 177, Xuất bí tịch. Chương 177, Xuất bí tịch. Sau đó, Lâm Phạm phát hiện rồi chính đang hướng về Huyền Âm đảo ở ngoài chạy trốn mà đến Mạc Hiểu Kiếm cùng thủ hạ, kết quả ở Lâm Phạm cùng Như Nhị liên hợp bên dưới Mạc Hiểu Kiếm thủ hạ gần như toàn quân bị diệt. Mà ở tại giết chết thủ hạ thời gian, biết rồi nguyên lai Mạc Hiểu Kiếm lại là ma kiếm minh người, hơn nữa nhìn lên địa vị rất không thấp dáng vẻ, cho nên cũng không muốn lập tức liền giết chết hắn, muốn đem hắn bắt giữ hảo tìm hiểu một chút ma kiếm minh sự tình, kết quả cuối cùng để Mạc Hiểu Kiếm may mắn bỏ chạy. Huyền âm trên đảo một chỗ. Yêu nữ, đem ta bảo vật trả lại ta. Mặc vấn hai mắt hiện ra tơ máu quay về trước mặt cười hì hì nữ tán tu quát. Hì hì, không cho, không cho, chính là không cho. Ngươi đến đánh ta nha. Nữ tán tu tuy rằng hiện tại cũng là khá là chật vật, thậm chí mặc quần áo cũng là đã sắp biến thành vải, từ những này trong vết nứt đã có thể nhìn thấy bên trong trắng như tuyết dường như dương chi giống như da thì rồi. Cả người chỉnh tề tóc cũng là có chút tán loạn, nhưng vẫn cứ là cười hì hì nhìn đối diện cả người giống như hỏa thiêu mặc vấn. Đã như vậy, nữ tán tu vừa nghe thấy lời ấy, lập tức lập tức ở tại trong tay xuất hiện rồi một tấm đùa tiếp theo chứ ở tại quanh thân hình thành rồi một tầng màu vàng nóng vòng bảo hộ, mặc vẫn câu nói kia lời còn chưa nói hết, lập tức trợn mắt ngoác mồm nói không được rồi, trong lòng cũng hô, đây là nơi nào đến biến thái a, còn có để cho người sống hay không rồi, nhiều như vậy của chú, thật giống không cần tiền như thế tùy ý sử dụng, mặc vẫn nghĩ đến đây, khoe miệng kéo một cái, nguyên bản vẫn nộ gắn đầy tơ máu trong hai mắt xuất hiện rồi rõ ràng đấu kỵ vảy mặt, Hi hi, tiểu tử, cùng buồn cô nương so với bảo vật, ngươi vẫn là quá non rồi một điểm a, bất quá này nội nữ tán tu chỉ là ở trong lòng nghĩ, cũng không có nói ra đến, mặc dù coi như hắn hiện tại nhẹ như mây gió dáng vẻ, nhưng kỳ thực tự mình biết trong cơ thể mình pháp lực kiếm khí đã không có bao nhiêu rồi, không phải vậy hắn sử dụng liền không phải phòng ngự bừa chú, mà là công kích đuổi chú pháp khí loại hình. chết tiệt, đây là nơi nào đến tiểu tử, như thế dính chặt lấy, để buồn cô nương trong vòng tay chứa đồ bảo vật dùng nhiều như vậy, muốn không phải là không có bỏ chạy bừa chú, mà duy nhất này một viên kiếm độn phụ quá mức quý giá, không nỡ dùng. Ừ, phụ giả buồn cô nương mới không có thời gian nào cùng ngươi ở đây tiêu hao đây. Mặc vẫn nhìn vàng óng ánh lồng ánh sáng bên trong nữ tán tu, nội tâm cũng là có chút phát khổ, nữ tán tu tình huống không tốt đẹp được nơi nào đây, mà tình huống của hắn cũng là gần như hiện tại trong cơ thể hắn cũng là không có rồi bao nhiêu pháp lực kiếm khí rồi chính đang mặc vấn nội tâm phát khổ thời gian xa xa vài đạo khí tức gợn sóng lập tức nhanh chóng hướng về hắn ngự phong mà tới đó là thiếu chủ nhanh nhanh thiếu chủ ở nơi nào thiếu chủ chúng ta đến rồi yêu nữ ha ha hiện tại như thế nào chỉ cần ngươi chịu đem ta bảo vật lưu lại ta liền thả ngươi đi mặc vẫn thoải mái cười to lên bởi vì đến người là thủ hạ của chính mình nguyên bản chính mình một người muốn lưu lại yêu nữ này chính mình cũng không nắm thế nhưng hiện tại thủ hạ của chính mình đến rồi nhiều người như vậy vây công một cái trong cơ thể pháp lực kiếm khí giống như hắn dùng gần như tu sĩ vậy còn không là rất chuyện đơn giản à ha ha ha ha mặc vẫn nhìn đối diện nữ tán tu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột biến vẻ mặt trong lòng không nói ra được khỏi ý tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi nữ tán tu nhìn phía xa bay tới mấy cái thân mặc áo bảo đen tu sĩ hơi cắn răng một cái lập tức tức giận hướng về đứng ở đối diện đắc ý ha ha to nhỏ Mạc vẫn quát nữ tán tu một câu nói này nhất sau khi nói xong tay phải bên trái tay thủ đoạn bên trên vào lập tức một cái 2 năm sau thốn bạch ngọc tiểu kiếm xuất hiện ở tại trong tay bạch ngọc tiểu kiếm thân kiếm phủ văn lượn lờ thần quang ám ẩn tỏ ra từng luồng từng luồng làm người chấn động cả hồn phách khí tức giang giác, bạch ngọc tiểu kiếm phá nát lập tức từ bạch ngọc tiểu kiếm bên trong tuôn ra vô số màu trắng hào quang đâm mặc vẫn cùng chạy tới mấy người con mắt phát đau đớn một cách tự nhiên nhắm mắt đưa tay che chắn nhưng mà đằng những này màu trắng hào quang biến mất không còn tâm hơi thời gian mặc vẫn phát hiện mình trước mặt yêu nữ đã biến mất không còn tâm hơi rồi đây là bảo vật gì đúng đấy hơi thở thật là mạnh mặc vẫn hai mắt ngơ ngác nhìn nữ tán tu biến mất địa phương lặng lặng nhìn mãi đến tận thủ hạ mấy người chạy tới bên người này mới phục hồi tinh thần lại Vệ Ma Tâm chầm mặc vẫn xoay người đã quên chính mình mấy tên thủ hạ nhìn một cái, không nói một lời hướng về vừa nãy tranh cướp bảo vật Đại Địa bay đi. Một chỗ phổ thông trong sơn động, Lâm Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng, Nghiu Nhị trung thành bảo vệ ở tại phụ cận, Lôi Viêm thú tiểu lôi nhưng là ở nơi nào buồn bực ngán ngẩm nằm trên đất. Đột nhiên nguyên bản nhắm mắt đã tọa Lâm Phàm mở hai mắt ra, cẩn thận cảm thụ rồi một thoáng. Tiểu Lôi, Nghiu Nhị trở về, nay bí cảnh không gian thời gian muốn đến, đến rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài rồi. Nghiu Nhị cùng Lôi Viêm thú tiểu lôi vừa nãy đến Lâm Phàm bên người Lâm Phàm liền cảm giác từng trận thiên toàn địa chuyển, trước mắt tối sầm lại, lập tức con mắt phủ minh. Mẹ tung lâm một chỗ, rừng cây rầm rầm khắp nơi sương trắng nồng nặng. Đột nhiên không gian một cơn chấn động, lập tức xuất hiện rồi ba cái bóng người, hai người, một con thú. Hô, rốt cục đi ra. Lập tức Lâm Phàm mau mau liếc mắt nhìn bên cạnh chính mình, nhìn thấy Lưu Nhị cùng Lôi Viêm thú tiểu lôi đều ở bên cạnh chính mình, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó đánh giá rồi nơi này nhìn một cái sau khi, Lâm Phàm liền phát hiện mình đã là ở mây mù bên trong sơn cốc mê tung lâm bên trong. Lần này cũng không biết là ai cuối cùng được đến rồi bí cảnh chi tâm, được rồi cái này bí cảnh. Lâm Phàm nhìn cái gì núi lớn phương hướng tự lẩm bẩm nói rằng, đang lúc này. Một đạo vô hình kiếm quang xẹt qua trường không, thẳng tắp từ những đám mây trên trời bên trong phi rơi xuống. Ở này một luồng ánh kiếm xuất hiện thời gian, Lâm Phạm cũng đã cảm nhận được rồi. Trời này ánh kiếm đi tới rừng cây bầu trời, Lâm Phạm quay về vẫy tay, lập tức trong tay xuất hiện rồi một cái từ trong suốt trạng thái đã có hành trạng thái tiểu kiếm. Ta luyện chế truyền âm phi kiếm, không biết là ai phát sinh. Lâm Phạm nhanh chóng nhìn phi kiếm nội dung bên trong, sau khi xem hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là chính mình môn phái tiên kiếm môn xuất hiện rồi biến cố gì. Nhưng nhìn nội dung bên trong sau khi mới biết, lúc này hắn nhị sư muội Lâm Tuyết Hạ Sơn đến tìm kiếm hắn. Nhìn trên phi kiếm linh khí còn sót lại nhiều như vậy, nói như vậy nhị sư mỗi ngày khi trùng quanh đây rồi. Lập tức Lâm Phàm đem pháp lực của chính mình rót vào tiến vào thanh phi kiếm này, lập tức cái này truyền âm phi kiếm lại đã biến thành trong suốt vẻ. Sau đó đang tương mình thần thức bám vào bên trên, sau đó thả ra. Cảm thụ chứ truyền âm phi kiếm bay đi phương hướng, Lâm Phàm ngồi ở Lôi Viêm thú tiểu Lôi trên lưng nhanh chóng hướng về phía này chạy đi. Hắn đến là muốn trực tiếp sử dụng xuất nhân kiếm hợp nhất bay qua, lại dù cho sử dụng nhân kiếm hợp nhất phổ thông trạng thái ngự kiếm phi hành cũng tốt. Nhưng là mình không có linh thú túi, Lôi Viêm thú tiểu Lôi không có cách nào mang đi. Cười ở lôi viêm thú tiểu lôi trên lưng lâm phàm thở dài nói, xem ra lần này sau khi trở về, phải cố gắng tu luyện nhân kiếm hợp nhất tuần rồi, ít nhất cũng phải tu luyện tới có thể mang theo hai, ba người phi hành trình độ mới được. Quy một chương 178, gặp ỡ. Chương 178, gặp ỡ. Vân vụ hạp cốc một chỗ, một người mặc trắng như tuyết đạo bảo khuôn mặt có chút tái nhận, hai mắt tràn đầy tơ máu, biểu hiện tràn đầy sốt ruột vẻ, phía sau lưng cong lấy một thanh kiếm chuôi ngắn nhỏ không giống tay cầm chi kiếm trắng như tuyết kiếm Đây là đệ Tam chi truyền âm phi kiếm rồi, trưởng môn sư minh làm sao vẫn không có đáp lại ni truyền âm phi kiếm hướng về phía này bay tới, trưởng môn kia sư minh vị trí khẳng định cũng là ở đây mới hẳn là a. Tuyết tỷ tỷ, ngươi không nên gấp gáp, ngươi tìm người nhất định sẽ không có chuyện gì, đàng ông nội ta thương thế hay lắm sau khi, ta cùng ông nội ta hội giúp đỡ ngươi đồng thời tìm. Nói chuyện chính là cho rằng bảy, tam tuổi ăn mặc màu phấn hồng tiểu váy nữ hải, ở nữ hải bên người còn có một cái sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức rõ ràng khá là suy nhược trên người mặc mặc đạo bảo màu đen, bên hông cột một cái tịnh màu xanh lam, có chút vân vân lưng, một con màu trắng tí tí ông lão. Ông lão lúc này cũng là quay về phía trước suốt ruột lâm tuyết nói rằng, đạo hữu, không nên gấp gáp, ta tin tưởng lấy đạo hữu sư Vinh thực lực, nhất định sẽ không có chuyện. Khắc khắc khắc. Lâm tuyết đi ở phía trước nghe được ông lão thanh âm ho khan, lúc này mới nhớ tới vị lão giả này lại thương tại người, vừa nay chính mình chỉ lo tìm kiếm trưởng môn sư Vinh hành tung, đã quên hai người còn cùng sau lưng hắn. Nếu không, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi, ta một người đi tìm. Nhưng mà lâm tuyết lời còn chưa nói hết, chỉ thấy được ông lão đột nhiên hét lớn một tiếng. Đạo hữu cẩn thận, có khí tức mạnh mẽ ở cạnh tiến vào. Này, đây là yêu thú. Ông lão hét lớn một tiếng sau khi, sau đó có chút bối rối lần thứ hai bổ sung nói rằng: ra ra, không cần sợ, có Tuyết tỷ tỷ ở chỗ này đây." Bé gái nói rằng: "Khắc, khắc, lấy hơi thở kia đến xem, e sợ thực lực đó đã đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh cao rồi. Nếu như lão phu không có bị thương còn có thể, nhưng hiện tại, ông lão cả người có chút run rẩy nói rằng. Nói xong cũng nhìn về phía trước Lâm Tuyết. Làm Lâm Tuyết nghe được kiếm khí trung kỳ đỉnh cao yêu thú xông lại thời gian, thân thể cũng là một trận chiến. Kiếm khí trung kỳ đỉnh cao thực lực nay đã là hoàn toàn rút ra rồi thực lực của hắn Pha Vi. Coi như thực lực đó đang tu luyện rồi Hỗn Nguyên kiếm quyết kiếm trận sau khi thực lực tăng mạnh, nhưng Tu Vi bây giờ dù sao chỉ có kiếm khí kỳ 5 tầng ăn sơ kỳ. Dù cho là quần toàn lực sử dụng xuất Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong kiếm trận, thực lực đó cũng nhiều nhất chính là cùng kiếm khí 6 tầng trung kỳ chống đỡ được một thoáng, mà này chống lại thời gian còn không thể quá dài. Chớ đừng nói chi là hiện tại con yêu thú kia lại thực lực đạt đến rồi kiếm khí đỉnh cao Tu Vi, Lâm Tuyết hai tay cũng là ở bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ông lão nhìn thấy phía trước Lâm Tuyết nhẹ nhàng run rẩy rồi thân thể, sắc mặt càng thêm trắng sáng một chút. Lập tức quay về xử nỗ so với đè xuống đến mức bé gái nói rằng Âm nhi, ngươi đi mau, có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem vận mệnh của ngươi rồi." Nói xong về phía sau đẩy bé gái một thoáng. "Đạo hữu, phiền phức ngươi mang theo Âm Nhi đi trước, ta ở ở đây ngăn cản nó, ngươi đi mau." Lao Trạch nói xong đi tới Lâm Tuyết phía trước. Âm Nhi liền thoát khỏi ngươi rồi, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đúng rồi hắn biết luyện đan, muốn không đúng Đạo hữu hội có chút trả rút. Ông lão nói xong quay về đứng ở nơi đó, Lâm Tuyết thành khẩn nói rằng, "Nhưng mà ông lão hiện hắn này thoại sau khi nói xong, nguyên bản mấy ngày nay chưa từng có lộ ra nụ cười Lâm Tuyết lại nhàn nhạt nhỏ bé, hai mắt cũng lại một lần nữa khôi phục một chút linh quang." Ông lão xem màn nờ, rất là sốt ruột quay về còn đứng ở nơi đó Lâm Tuyết lớn tiếng nói, "Đạo hữu, ngươi?" Hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Lâm Tuyết cười nhạt quay về hắn nói rằng, "Đến chính là trưởng môn sư minh "A?" Ông lão trên mặt mừng rỡ. Lập tức liền nhìn thấy Lâm Tuyết trên tay không biết lúc nào xuất hiện rồi một cái tiểu kiếm, lúc này mới chợt hiểu ra đạo. Chính vào lúc này, Nguyên Bản bị đột nhiên đẩy lên phía sau xa xa bé gái cũng là mang theo nước mắt chạy trở về. "Gia gia, gia gia, âm nhi không muốn bỏ lại ngươi, không muốn. Ngươi tại sao lại trở về?" Ông lão nói tới chỗ này, lúc này mới nghĩ đến vừa nãy là hư kinh một hồi. Được rồi, được rồi, ta hảo âm nhi, đừng khóc rồi, chúng ta hiện đang không có nguy hiểm rồi. Đúng đấy. Âm nhi, ta trưởng môn sư huynh muốn tới rồi, ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện nha, ngươi không phải rất nhỏ nhìn thấy ta trưởng môn sư huynh à, hắn nhưng là so với ta lợi hại rất nhiều cao thủ. À, Vậy có, ta chỉ nói là nói mà thôi bị kêu là âm nhi bé gái có chút thật không tiện nhũ nhũ nít nít nhỏ giọng nói rằng. Nói xong trong lòng lại nghĩ tới rồi lúc trước chính mình nghe xong trước mặt Tuyết tỷ tỷ nói rồi hắn trưởng môn sư huynh như thế nào như thế nào lợi hại sau khi đang nghĩ hướng về hắn học tập bản lĩnh, tương lai trở lại hảo đem những này đó thứ bắt nạt rồi hắn cùng gia gia của nàng người xấu mạnh mẽ giáo huấn một chút, cũng làm cho bọn họ đêm thử bị người bắt nạt truy sát tư vị. lập tức bé gái lại là hai mắt tràn đầy chờ mong nhìn đối diện còn chưa thấy người liền nhào tới trước mặt mạnh mẽ khí tức. này, tiểu lôi, ngươi không ăn điểm tâm ả như thế chậm tốc độ. ngồi ở lôi viêm thú tiểu lôi trên người lâm phẳng có chút bất mãn ý quay về kỵ ở phía dưới lôi viêm thú tiểu lôi nói rằng, đặc biệt là hắn nhìn thấy đi theo bên cạnh hắn như là tàn bộ như thế nhu nhị này vẫn là hắn để nhu nhị chậm một chút, bọn họ lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng hắn duy trì một cái tiến lên tốc độ. Lôi viêm thú tiểu lôi nghe xong lâm phạm sau khi không nói gì đầu đẩy chạy đi, thế nhưng từ hắn thỉnh thoảng đạp chứ khí thô dáng vẻ đến xem, rõ ràng là đã đến rồi cực hạn. Lôi viêm thú có chút đấu kỵ nhìn ung dung đi theo bên cạnh hắn nhu nhị. nếu có thể nói chuyện, hắn chuẩn sẽ nói nói, này vẫn là người sao? Lâm phạm bọn họ vượt qua một cái miệng núi, lập tức Lâm phạm đem chính mình thần thức toàn lực sử dụng tới đi, sắc mặt đầu tiên là ngưng lại, lập tức lỏng lẻo đi. Mà giữa lúc Lâm phạm thần thức đảo qua thời gian, chạm sau lưng Lâm Tuyết ống lão biến sắc mặt muôn trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, thật mạnh linh thức, không đúng, linh thức không có mạnh như vậy. Đây là kiếm khí hậu kỳ cường giả mới có thể hình thành thân thức. Ông lão một mặt khiếp sợ, nguyên bản trước đây hắn nghe được Lâm Tuyết nói hắn trưởng môn sư huynh như thế nào như thế nào lợi hại thời gian, hắn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Phải biết chính hắn đang không có bị thương thời gian chính là đạt đến kiếm khí trung kỳ đỉnh cao tu vi, xem Lâm Tuyết cũng là 11 12 3 dáng vẻ. Tuy rằng hắn ở tuổi nhỏ như thế liền đạt đến rồi như vậy làm tu vi có chút khó mà tin nổi. Nhưng lập tức nghĩ đến ở một ít đại phái trong, điều này cũng không phải chưa từng nghe nói. mà sư huynh của nàng phòng trừng ở lợi hại, phòng trừng cũng chính là kiếm khí trung kỳ tu vi có thể đạt đến kiếm khí 6 tầng coi như rất đáng gờm rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đầu tiên là vừa nãy cái kia một luồng yêu thú khí tức liền đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh cao, mà lúc này rõ ràng là có người đang sử dụng thần thức tra xét, nếu không là triển khai người không kiêng dè chút nào hướng về bên này quét tới, phòng trường hắn muốn có thể hay không hiện vẫn là một vấn đề. lập tức ông lão hơi thu dọn rồi một thoáng chính mình trang dùng, có chút lo lắng chờ đợi chứ lâm phàm đến. ở kiến thức rồi vừa nãy thần thức mạnh mẽ sau khi tâm lý lúc này không khỏi đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ, có cường đại như vậy thực lực muốn vãi, hội thu nhận giúp đỡ bọn họ à? tấu chương xong quy một chương 179, trở về tông. Chương 179, trở về tông. Ở Lâm Phạm rời đi bí cảnh hướng về truyền âm phi kiếm bay tới chỗ dám đi thời gian, Vân vụ Hạp Cốc bên trong không ít địa phương đều là xuất hiện rồi không gian gọn sóng, tùy cơ tiến vào bí cảnh các tu sĩ rõ ràng, cái này bí cảnh đã đến giờ rồi. Vân vụ Hạp Cốc bên trong một chỗ, trong lúc đó một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu sâu sắc tàn nhẫn hút vài hơi khí sau khi, vẻ mặt say xưa nói đến, rốt cục đi ra rồi. Thanh Nghị đạo bào nam tử sau khi nói xong, bắt đầu lượng lớn rồi bốn phía một cái. Tài Cao xây xưa vẻ mặt biến mất không còn tâm hơi, trong miệng nhẹ giọng thầm nói, xem ra muốn rời khỏi nơi này, trả lại tiêu tốn một phen tinh lực. Cùng lúc đó ở vân vụ hạp cốc một chỗ cạnh đầm nước, một người tuổi còn trẻ, tóc rối tung, toàn thân quần áo dường như vải giống như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một ít tức giận thiếu nữ xuất hiện ở nơi nào, tùy cơ thiếu nữ nhìn nước trong đầm hình chiếu xuất chính mình dáng vẻ. Thôi thôi lấy làm kỳ nói, cũng không tệ lắm nha. Bất quá, thử dám đem buồn tiên tử quần áo biến thành bộ dáng này, lần sau đụng tới ta ngươi có thể muốn xui xẻo rồi. Thiếu nữ dùng tay ở trong đầm nước phủ một chút thanh thủy ở khuôn mặt nhỏ của chính mình thượng dính vừa dính vào. Tùy cơ khẽ vút chứ chính mình tóc dài lẩm bẩm lầu bầu nói đến cũng không biết cái kia hai tên này thế nào rồi. Nơi này rõ ràng có chút không đúng. Thiếu nữ nói tới chỗ này lập tức như là nghĩ tới điều gì, Thôi kinh ngạc đứng dậy tinh tế đánh giá rồi một phen thế giới này. Nơi này lẽ nào là một cái? Thiếu nữ nói phân nửa sau khi đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại. Ai? Làm sao bây giờ nghi vốn là muốn đến rời đi chỗ đó liền có thể trở lại ta nguyên bản địa phương? Không nghĩ tới vận may kém như vậy, đến cùng làm sao bây giờ nghi? Thiếu nữ khổ não ở nơi nào lẩm bẩm lầu bầu bán hôm sau, lập tức đột nhiên đứng dậy nói rằng ta thật là khờ nha cái kia hai tên này khẳng định cũng đi ra rồi, ta chỉ cần tìm được bọn họ, tin tưởng bọn hắn nhất định có biện pháp. kỳ hi, <cười> bổn tiên tử thực sự là quá thông minh rồi. ha ha ha. ở thiếu nữ cười ha <cười> ha trong tiếng, thiếu nữ rất nhanh biến mất ở rồi hồ nước một bên, trong chèo khả quan hồ nước biên cũng chỉ để lại rồi thiếu nữ cái kia nho nhỏ vết chân. bất quá chờ thiếu nữ bóng người hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi sau khi, chỉ thấy trong đầm nước một cái phổ thông cá nhỏ cả người đột nhiên run run một hồi. tùy cơ nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác trong ánh mắt không tên linh quang lói lên, mà ở này một cái cá nhỏ có dị động thời gian ở một mảnh tối tăm trong cung điện dưới lòng đất, đột nhiên một đôi tràn đầy thần quang hai mắt hơi lóe lên lập tức nhắm lại, chống trải trong đại điện gấp khúc lên một thanh âm. ngoại giới chi nhân à không nghĩ tới còn có bất kỳ ngoại giới chi nhân lưu lạc tới nơi này, nói không chắc lần này chính là cơ hội của ta. tổ tiên lưu lại thư tịch ghi chép bên ngoài thiên địa nhưng là làm người ngóng trông a vân thâm không biết nơi ở bạch vân lượn lờ trên bầu trời, cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu thay đổi bay về phía trước hành lâm phàm mặt mỉm cười chạm đứng ở mũi thuyền, hắn nhị sư muội lâm tuyết nhưng là đứng ở bên cạnh hắn hiếu kỳ chính hướng về hỏi hắn. trường môn sư minh vi của ngươi lại tăng cao rồi. ha ha đúng đấy, trải qua rồi một ít chuyện, có một chút kỳ ngộ liền đột phá rồi. Lâm Phạm cười ha ha chậm rãi đáp lại nói. Nói đến tự thân tu vi đột phá, Lâm Phạm vẫn là tâm tình không tệ, mặc dù mình lần này gặp phải rồi tu tiên tới nay to lớn nhất nguy cơ, nhưng cũng được rồi to lớn nhất kỳ ngộ, không tính cái khác coi như hắn từ trong vòng tay chứa đồ được vật tư liền đủ hắn cùng tiên kiếm môn tăng lên một đoạn dài. Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phạm sau, khẽ mỉm cười nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng. Chính đang Lâm Phạm cùng hắn nhị sư muội Lâm Tuyết đứng ở đầu thuyền tâm tình thời gian, đột nhiên Lâm Phạm vẻ mặt khẽ động, trong lòng nói. Tốt lắm như là bốn tộc trưởng của đại gia tộc thư ích dương a ở bí cảnh thời gian thật giống đúng bốn người bọn họ từng có gặp mặt một lần. Bất quá bây giờ nhìn hắn dáng vẻ trần vật, hơn nữa chỉ có hắn một người, lẽ nào ba người kia? Lâm Phạm nghĩ tới đây trong lòng một ý kiến nhất thời xuất hiện, trên mặt mang tới rồi thần bí nụ cười. Đứng ở bên cạnh hắn Lâm tuyết nhìn thấy Lâm Phạm sắc mặt biến hóa sau khi sau, hướng về hỏi hắn. Trường môn sư huynh nhưng là phát hiện rồi tình huống thế nào? Cái này ngược lại cũng đúng không có, bất quá đúng là đụng tới rồi một người. Hả? Nói vậy người này có chút bất phàm, không đúng vậy không sẽ khiến cho trưởng môn sư minh sự chú ý của ngươi rồi. Ha ha. Không sai, nói vậy nên chúc cho chúng ta tiên kiếm môn đồ vật cũng nên trả về đến rồi. Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phàm sau khi có chút suy nghĩ liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Thử, cái kia tứ đại tu tiên gia tộc thừa dịp chúng ta tiên kiếm môn không có rảnh tay thời gian liền chiếm cứ rồi cái kia mấy cái linh mạch loại nhỏ, trưởng môn sư huynh bọn họ ở nơi nào? Chúng ta hợp lực có thể vừa vặn có thể mang bọn họ." "Ai, sư muội chấm đã." Lâm Phàm nhìn Lâm Tuyết lóe hàn quang hai mắt nói rằng, "Sư muội, cái kia mấy cái linh mạch loại nhỏ bị khai thác nhiều năm, vi huynh phòng trường sớm sẽ không có còn lại nhiều thiếu, nếu bọn họ chiếm cứ rồi, vậy hay để cho bọn họ kế tục chiếm là được rồi." Lâm Tiết nghe xong Lâm Phạm sau có chút nóng này nói rằng, Trường môn sư Minh, cái kia tại sao có thể, ở làm sao ít vậy cũng là chúc cho chúng ta môn phái à? Ha ha, sư muội chứa gấp, Vi huynh phòng trường hiện tại tứ đại gia tộc lần này nguyên khí đại thường, chính là để bọn họ xuất huyết nhiều thời điểm, hơn nữa xong việc sau đó, còn có thể để bọn họ kế tục chiếm cư ở nơi nào, chúng ta chỉ cần mỗi một năm thu lấy linh thạch là được rồi. Nếu như bọn họ không muốn chứ, nếu như bọn họ dám có thất lễ, ha ha, vừa vặn có thể mang bọn họ tứ đại tu tiên gia tộc trực tiếp tiêu diệt, cũng có thể kinh sợ một ít bọn đạo trích. Lâm Phạm nói tới chỗ này, chậm rãi xoay người nhìn yên tĩnh ngồi ở phi hành khởi sướng lục Diệp Chu trung bộ một vị bệ, tám tuổi to nhỏ, chỉ ăn mặc màu phấn hồng tiểu váy bé gái. Bé gái Âm Nhi nhìn thấy Lâm Phạm hướng về hắn nhìn sang, hơi hơi căng thẳng quay về hắn khẽ mỉm cười. Thật là tinh xảo đứa nhỏ, thật quen thuộc bé gái. Lâm Phạm nhìn Âm Nhi nụ cười thở dài nói. Lập tức ở Lâm Tuyết giới thiệu bên trong, Lâm Phạm biết được rồi yên tĩnh ngồi ở Ra Ra hắn bên cạnh bé gái tên là Vân Âm Nhi Ra Ra hắn nhưng là gọi là Vân ẩn Mà Lâm Phạm sở dĩ cảm giác bé gái rất quen thuộc, đó là bởi vì trước mắt Vân Âm cùng Vân Ẩn chính là lúc trước ở Vạn Nguyên Phường thị bên trong bán đan dược vị lão giả kia cùng bé gái. Lâm Phạm nhìn trước mắt tóc trắng phơ ông lão Vân Ẩn có chút cảm thán nói đến, không nghi tới, Vân đạo lúc trước mắt vụ về, dĩ nhiên không có nhìn ra ngươi tu vi thật sự. Vân Ẩn cũng có chút cảm thán quay về Lâm Phạm nói đến, lão đạo ta cũng không nghi tới, lúc trước mua ta đan dược người trẻ tuổi, lại là một phái trưởng môn a. Ha ha, vì lẽ đó cái này gọi là duyên phận sao? Ta nghe ta sư muội nói, các ngươi hiện tại có chút khó khăn, có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta môn phái à? Ông lão vừa nghe hơi hơi rụt rè đáp, như lúc ban đầu, lão đạo ta cùng tôn nữ liền cảm tạ trưởng môn thu nhận giúp đỡ tình rồi. Được, đến thời điểm chúng ta còn nhiều hơn nhiều dựa vào đạo hữu thuật luyện đàn rồi. Nơi nào nơi nào? Thoáng qua mấy ngày quá khứ, Tiên kiếm sơn đã thấy ở xa xa, Lâm Phàm nhớ tới rồi chính mình rời đi môn phái thời gian cùng lần này chỉ tiêu tốn rồi mấy ngày trở về đến môn phái tình cảnh, không khỏi kiên định hơn rồi hẳn tiếp tục khổ tu khổ luyện tăng cao bản thân tu vi niềm tin. Quy một chương 180, bài sử. Chương 180, bài sử. Tiên kiếm môn kiếm cắt trong đại điện. Lúc này, Tiên kiếm môn đại trưởng lão Lâm Tuyết Hộ pháp trưởng lão Lâm Vân, chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm, cùng với Lâm Phạm tiểu sư muội Lâm Vũ mấy người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứng ở đại điện trên đại sảnh vân ẩn cùng vân âm. Đại trưởng lão Lâm biết hơi hướng về kiếm các đại điện bầu trời bên ngoài vừa nhìn, lập tức đứng dậy hướng về an mặc một thân trắng như tuyết đại bảo, bình tĩnh ngồi xếp bằng an tường ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị bổ đoàn bên trên Lâm Phạm chấp kiếm lê nói rằng: môn sư Minh, canh giờ đã đến. Lâm tuyết vừa dứt lời, nguyên bản nhắm mắt an tọa Lâm Phạm nhẹ nhàng mở mắt ra, tay trái đem cầm trong tay nổi hướng về bên cạnh người vẫy một cái, lập tức hướng về đứng trong đại sảnh vân Hận vân đạo. Vân ẩn đạo hữu, các ngươi thật là đồng ý gia nhập chúng ta tiên kiếm môn." Lâm Phàm nhìn như phổ thông âm thanh, nhưng mà đến rồi vẫn ẩn trong thai nhưng là như là hữu dụng một loại thần kỳ ma lực bình thường không ngừng vang vọng ở trong lòng hắn. Vân ẩn hơi sững sở sau khi, lập tức đại thanh nói đến, "Vân ẩn đồng ý." Lâm Phàm nghe xong Vân ẩn sau, thâm tình bất biến nói đến, "Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Ta Vân ẩn hướng về đại đạo, thiên đạo, tâm ma sinh thể, hôm nay gia nhập tiên kiếm môn, như có một tia phản bội tâm ý, tâm ma sơn thể, bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Ta Vân âm hướng về đại đạo, thiên đạo, tâm ma sinh thể, hôm nay gia nhập tiên kiếm môn" Như có một tia phản bội tâm ý, tâm ma xâm thể, bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Chờ Vân ẩn cùng Vân Âm hai người xin thể song xuôi sau khi Lâm Tiết lại một lần nữa đứng dậy đại thanh vân lệnh nói, bái tiên kiếm môn liệt đại tổ sư. Lập tức Lâm Phàm hướng về bên cạnh để rồi vài bước để Vân ẩn cùng Vân Âm hai người hướng tiền bái kiến tiên kiếm ân liệt đại tổ sư. Tiên kiếm môn tổ sư, bái, Lâm Tiết hô. Tiên kiếm môn một đời tổ sư, bái. Tiên kiếm môn một đời hai đời tổ sư, bái. Tiên kiếm môn một đời ba đời tổ sư, bái. Tiên kiếm môn một đời bốn đời tổ sư, bái. Tiên kiếm môn một đời năm đời tổ sư, bái. Tiên kiếm môn một đời sáu đời tổ sư, bái. Chờ bái xong liệt đại tổ sư sau khi, sau đó lâm tuyết tiếp theo là lớn. Bái tiên kiếm môn đời thứ bảy trưởng môn. Vân ẩn bái kiến trưởng môn. Vân âm bái kiến trưởng môn. Miễn lễ. Lâm phàm sau khi nói xong lời này, đứng ở bên cạnh lâm tuyết trên mặt mang theo nụ cười hô nhập môn lễ thành. Vân ẩn biết thời điểm mấu chốt đến rồi, sắp quyết định hắn ở môn phái này trung địa vị thời điểm đến, đến rồi. ở tại theo Lâm phàm, Lâm tuyết trở lại môn phái sau khi phát hiện quang luyện khí trung kỳ liền có mấy cái, chúng chi còn có một cái trẻ tuổi như vậy mà lại có kiếm khí hậu kỳ tu vi cảnh giới trưởng môn ở như vậy một môn phái thực lực ở hải vân quận cao nhất chỉ có bát phẩm tông môn thế lực nơi này đã xem như là xếp hạng rồi hàng đầu hàng ngũ rồi ở như vậy một môn phái bên trong nếu có thể được trọng dụng không cần nói có thể cho hắn tiểu âm nhi tích góp một ít tu tiên tài nguyên coi như là chính hắn nói không chắc cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới bây giờ ở vân ẩn lo được lo mất thời điểm lâm phàm khẽ mỉm cười sau khi liền đại thanh tuyên bố rồi hắn đối với vân ẩn nhận lệnh vân ẩn ta nhận lệnh ngươi vì ta tiên kiếm môn đan điện trưởng lão phụ trách chúng ta môn phái đan dược luyện chế vân ẩn vừa nghe đến lại là để hắn chủ quản một môn phái đan điện có chút kích động lớn tiếng nói Trường môn Yên Tâm vân ẩn tất không phụ kỳ vọng. Được, Vân trưởng lão mời ngồi, Lâm Phàm chỉ vào sát bên hắn tiểu sư muội Lâm Vũ một cái bổ đoàn nói rằng: Tạ trường môn, Vân ẩn thi lễ một cái sau khi này vừa mới đến hắn ở vị trí này ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn xuống." Lâm Phàm ở xử lý xong Vân ẩn sự tình sau khi, nhìn có chút eo hẹp đứng ở bên trong cung điện Vân Âm. Ánh mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình chính mặt mỉm cười nhìn Vân Âm nhị sư muội Lâm Tuyết, Lâm Phàm khẽ miệng hơi nhất câu lập tức hướng về đứng ở nơi đó Vân ẩn nói rằng: "Ngươi có bằng lòng hay không bái ta tiên kiếm môn đại trưởng lão sư phụ ạ?" Vân ẩn nghe được Lâm Phạm hơi sững sờ sau khi, lập tức phản ứng lại. Tuy rằng không thể bái Tiên Kiếm môn trưởng môn sư phụ, nhưng có thể bái ở Tiên Kiếm môn đại trưởng lão môn hạ cũng rất tốt rồi. Lại nói hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá Tiên Kiếm môn đại trưởng lão Lâm Tuyết thực lực. Vân ẩn nhìn đứng ở nơi đó có chút ngơ ngác trợn to hai mắt Vân Âm, mau mau nhắc nhở. Âm Nhi, đệ tử bái kiến sư tôn, phản ứng lại Vân Âm hơi có chút vui vẻ chạy đến Lâm Tuyết tiền. Vân ẩn nhìn thấy Vân Âm dáng vẻ, nơi đó còn không nghĩ tới tôn nữ phỏng là nhìn thấy rồi trưởng môn vẫn mặt, tương đối nghiêm túc không dễ thân cận, căn bản là không muốn bái sư trưởng môn rồi. Vân Âm ở bái kiến rồi sư tôn Lâm Tuyết sau khi lập tức ngoan ngoan đứng dậy bình tĩnh nhìn Lâm Tuyết. Ngồi ở Lâm Tuyết bên cạnh tiểu sư muội Lâm Vũ nhìn tình cảnh như thế, khắp khuôn mặt là thú vị nhìn hắn sư tỷ Lâm Tuyết. Nhi Lâm Tuyết nhìn thấy Vân Âm vẫy mặt sau khi, nơi đó còn không biết kỳ thực có ý gì. Đến, Âm Nhi, đây là sư phụ ở kiếm khí sơ kỳ sử dụng ý kiến cấp thấp phát khí, liền làm ngươi lễ bái sư đi. Cảm tạ sư tôn, sư tôn ngươi tốt nhất rồi. Vân Âm vui vẻ tiếp nhận Lâm Tuyết trong tay phát khí. Lâm Tuyết ở làm xong rồi chuyện này sau khi, con mắt nhìn thấy rồi bên cạnh Lâm Phàm, Lâm Vân, Lâm Kiếm ba người trong đầu linh quang lóe lên lôi kéo Vân Âm đi tới Lâm phạm trước mặt. "Đây là ta trưởng môn sư huynh, là người đại sư bá. Ha ha, này một viên ngọc bội liền cho người chơi đi." Lâm phạm hiện tại giá trị bản thân đúng là rất là phong phú, lập tức liền loại trừ một cái không biết chiếm được cái kia các trong bao chứa vật một viên phòng ngự ngọc bội làm lễ vật. Cái này ngọc bội nhưng là thứ tốt, có thể ngăn trở kiếm khí trung kỳ đỉnh cao một đòn, âm nhi còn không mau thu hồi đến. Sau đó Lâm Tuyết mang theo Vân Âm đi tới rồi Tam sư đệ Lâm Vân trước mặt, Lâm Vân nhìn miệng hơi cười sư tỷ Lâm Tuyết, hơi có chút khóc cười. Hắn nhưng là vẫn ở bên trong môn phái, Lâm Phàm phát ra cho hắn tài nguyên hắn đều dùng để tu luyện rồi, trên người của cải nhưng là rất ít. Đến thời điểm vừa nghĩ tới làm tiên kiếm môn hộ pháp trưởng lao chính mình thậm chí ngay cả cho một cái tân nhập môn đệ tử lễ ra mắt đều không bỏ ra nổi đến. Lâm Vân nghĩ tới đây hơi cắn răng một cái, lập tức lấy ra rồi một đạo kiếm phủ. Sư đệ đây cũng quá, Lâm Tuyết Nguyên bản cũng biết mình sư đệ của cải, không mấy thứ thứ tốt, chỉ là muốn làm khó làm khó một thằng hắn. Ha ha, đến, tiểu Âm Nhi, đưa cho ngươi rồi. ngồi ở bên cạnh Vân ẩn lúc này cũng là chạm lên. Trưởng lão, đây cũng quá quý trọng rồi, kính xin nay đạo kiếm phủ còn có thể dùng một lần mà thôi, chỉ là một tấm đùa lại đáng là gì? Ha ha, tam sư huynh nói rất đúng. Đến tiểu âm nhi, ta là người tứ sư thúc. Cho đây là một cái ban đầu ta dùng qua cấp thấp phát khí. đa tạ ba sư thúc, thứ sư thúc tứ bảo. đúng nha, ta là người năm sư thúc lâm vũ. cho, đây chính là ta yêu mến nhất bảo vật rồi. lâm vũ nói xong cũng lấy ra rồi một cái nho nhỏ tinh xảo lục lạc. vân âm nhìn thấy cái này linh đang nhỏ, kết quả trong tay nhìn tới nhìn lui, vô cùng yêu thích dáng vẻ. trong đại điện lâm tuyết nhìn cái này lục lạc, có chút không nói gì trong lòng nghĩ đến. Phòng chương vật này cũng chỉ có ở hắn hai trong mắt mới là bảo vật rồi. Quy một chương 181, luyện đan điện. Chương 181, luyện đan điện. Kiếm cắt trong đại điện. Ở Lâm Vũ đưa nàng Linh đang nhỏ đưa cho rồi Vân Âm sau đó, tình cảm của hai người rất nhanh ấm lên, nắm tay nhau rời đi rồi kiếm cắt. Lâm phàm mấy người đều là trên mặt mang theo nụ cười nhìn rời đi hai người. Chờ Lâm Vũ cùng Vân Âm sau khi rời đi, Lâm phàm rồi mới hướng đứng ở hắn cách đó không xa Vân ẩn nói rằng: "Khắc khắc, cái kia, cái kia Vân trưởng lão, trưởng môn xin cư việc phân phó, bần đạo chắc chắn tận lực hoàn thành." "Được, cái kia bắt đầu từ bây giờ, Ngươi liền đem luyện đan điện kiến tạo ở hỏa kiếm phong đi, sau đó luyện khí điện cũng xây ở đó bên trong. Vâng, trưởng môn. Vân ẩn trả lời xong lâm phàm sau đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, trong miệng nhẹ giọng nói thầm chứ. Kiến tạo luyện đan điện, kiến tạo luyện đan. À, trưởng môn, này sẽ không là ta làm lại bắt đầu kiến tạo đi. Vân ẩn trợn to hai mắt ngơ ngác hướng về lâm phàm hỏi. Khắc khắc, ân. Là, lâm phàm hơi có chút mặt đỏ nói rằng. Khi chiếm được lâm phàm khẳng định trả lời sau khi, vân ẩn lại một lần nữa ngẩn ngơ, muốn hắn đường đường kiếm khí trung kỳ đỉnh cao luyện đan sư, cho dù kiếm khí hậu kỳ đan dược cũng là luyện thành quá nhiều là người. Vừa nãy ở Lâm Phạm tuyên bố nhận lệnh thời điểm trong lòng còn có chút hưng phấn. Kết quả trong nháy mắt phát hiện vốn cho là ở Tiên Kiếm môn bên trong giữ lấy vị trí trọng yếu đan điện lại liền hắn một người. Này không phải nói trước lúc này Tiên Kiếm môn căn bản cũng không có cái gì luyện đan điện. Bất quá phục hồi tinh thần lại, thẩm nghĩ đến trong môn phái không có luyện đan điện, mà hiện tại luyện đan điện do ta đến một tia một tia xây dựng lên đến, chỉ cần ta làm ra công lao, cái kia chẳng phải là càng có thể được trưởng môn coi trọng à? Lâm Phạm vốn cho là vân ẩn khi nghe đến tin tức này sau sẽ phải chịu một ít đả kích, nhưng hắn không nghĩ tới vân ẩn ở dại ra rồi một lúc sau. Trái lại từ trong mắt nhìn thấy tràn đầy đấu chí vẻ mặt, Lâm Phàm Lông mày hơi nhếch kiểu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tu luyện rồi mấy chục năm đạt đến kiếm khí trung kỳ đỉnh cao người, tâm trí quả nhiên không bình thường. Quả nhiên Vân Nhân lập tức quay về hắn được rồi một cái kiếm lễ, Đại Thanh Bảo đảm nói, "Trưởng môn yên tâm, ta chắc chắn đem luyện đan điện xây dựng lên đến, để hắn vì chúng ta môn phái phát sáng tỏa nhật." "Được, nếu như thế, Lâm Vân ngươi liền mang Vân trưởng lão đi hòa kiếm phong." "Vâng, trưởng môn sư huynh." Chờ Lâm Vân cùng Lâm Kiếm rời đi sau khi, vuốt cằm của chính mình, chậm rãi đi tới đại điện chủ vị trên bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình lên. Tay phải còn không thì nhẹ nhàng đong đưa tùy ý cầm trong tay bụi bặm. Trên trời Thái Dương ở trên trời chậm rãi di động, ở tại dần dần rơi xuống đất. Lâm Tiết cùng Lâm Kiếm lặng lặng nhìn Lâm Phạm ở nơi nào chấm tư. Tuy rằng bọn họ không biết trưởng môn của bọn họ sư minh Lâm Phạm đang suy tư cái gì, nhưng bọn họ biết chuyện này nhất định không phải việc nhỏ. Không đúng vậy sẽ không để cho hắn suy nghĩ rồi như thế liền. Này hay là bọn hắn nhìn thấy lần thứ nhất trưởng môn của bọn họ sư minh Lâm Phạm ở nơi đó suy nghĩ thời gian lâu như vậy. Cách chúng ta gần nhất cựu phẩm tông môn, thanh môn, liệt dương môn, chân nguyên môn, ung lang môn, Lâm Phạm trong miệng đột nhiên nói thầm một tiếng, lập tức lại đột nhiên một trận sau đó lại tiếp theo thầm nói thanh kiếm môn, cùng lang kiếm môn, thanh kiếm môn, cùng lang kiếm môn, thanh kiếm môn, lâm phàm nói tới chỗ này trong hai mắt sát khí lóe lên, lâm tuyết cùng lâm kiếm hai người đều là lĩnh ngộ rồi chính mình kiếm tâm kiếm tu, tự nhiên mà nói cảm nhận được rồi lâm phàm phát ra xuất sát ý, lâm tuyết cùng lâm kiếm hai người đều là liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ biết đón lấy lâm phàm dặn dò rất có thể là muốn đối với người nào ra tay rồi, lập tức hai người đều là ở trong lòng suy nghĩ chính mình tiên kiếm môn có cái nào kẻ địch là cùng liệt dương kiếm môn, chân nguyên kiếm môn, thanh kiếm môn. Cung Lang Kiếm môn này bốn cái cựu phẩm tông môn có quan hệ, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ nghĩ đến bắt phẩm tông môn Kim Kiếm môn cùng bọn họ Tiên Kiếm môn có ân oán cùng cùng một cái Hoàng Tính Tu Tiên gia tộc ở ngoài cũng không có nghĩ tới cái khác. Hiện tại trưởng môn sư huynh thực lực đã đạt đến rồi ba vị trí đầu bốn đời tổ sư độ cao sau khi lại còn có người nào đáng giá trưởng môn sư huynh như thế thận trọng đối xử. Chính đang hai người trầm tư suy nghĩ thời gian, Lâm Phường ngồi ngay ngắn thân thể nhất định lập tức chậm rãi mở hai mắt của hắn nhìn Minh sư Mộ Lâm Tuyết cùng tứ sư đệ Lâm Kiếm cũng ở đó phân cao thấp đầu óc nghĩ trong lòng có chút vui mừng, bằng không cái gì đều dựa vào hắn đến muốn vậy sau này tiên kiếm môn cũng đi không dài xa nhị sư muội tứ sư đệ lâm phạm nhẹ nhàng nhắc nhở rồi bọn họ một thoáng hai người lập tức phục hồi tinh thần lại có chút chờ mong nhìn hắn nhị sư muội chúng ta tiên kiếm sơn thượng cái kia nguyên bản năm phái người hiện tại như thế nào rồi lâm tuyết nghe được lâm phạm suy nghĩ rồi lâu như vậy vừa đến đã hỏi cái vấn đề này mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng vẫn là rất nhanh áp từ khi ta chúng ta tuyên bố chỉ cần 10 năm sau khi liền cho bọn họ tự do sau khi thậm chí có thể đột phá đạt đến kiếm khí một tầng là có thể gia nhập chúng ta tiên kiếm môn sau khi cho đến bây giờ phần lớn đều là tu luyện tới rồi dưỡng khí đỉnh cao Phòng trưng lại có thêm cái một hai năm, cái kia hơn một trăm người đại thể đều sẽ đạt tới kiếm khí một tầng. Bất quá trong đó một số ít phòng trưng tiềm lực đã tiêu hao hết, nhiều nhất liền có thể đạt đến kiếm khí một tầng. Trường môn sư huynh đối với chúng nó có thể có sắp xếp gì không lâm quyết hỏi. Hừm, đối với những kia tiềm lực tiêu hao hết người, chỉ cần đạt đến kiếm khí kỳ chỉ cần đồng ý ở lại tiên kiếm môn, liền để bọn họ làm tiên kiếm môn trong ngoài môn chấp sự đi. Mà đối với ngoài ra còn có tiềm lực người, chúng ta có thể gia tăng tài nguyên nghiêng. Là trường môn sư huynh, chỉ là cái kia tài nguyên. Lâm Tuyết muốn nói hiện tại Tiên Kiếm môn tài nguyên đã không hơn nhiều, nếu như ở gia tăng tài nguyên tập trung vào, cái kia đến thời điểm Tiên Kiếm môn nhưng là không còn cái gì tài nguyên rồi. Tài nguyên sự tình tạm thời ba năm dưới không cần lo lắng. Thế nhưng chúng ta Tiên Kiếm môn cũng phải chống trải thuộc về mình tài nguyên khởi nguồn. Đại thể chính là luyện chế phụ lục, đan dược, luyện khí, có thể để cho những kia tiềm lực không đủ người đến học tập luyện đan luyện khí chế phụ những này tu tiên tài nghệ. Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phàm sau khi ánh mắt sáng lên, lập tức đáp, được rồi, trưởng môn sư huynh hay. Lâm Phàm ở cùng Lâm Tuyết sau khi nói xong. Ánh mắt di động đi tới rồi hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm trên người. Lâm Kiếm nhìn thấy Lâm Phạm ánh mắt đi tới trên người, Lâm Kiếm lập tức trên mặt mang theo tự tin quay về Lâm Phạm nói rằng: Trường môn sư huynh, có việc xin cứ việc phân phó. Lâm Phạm nghe xong Lâm Kiếm sau khi nhìn một chút Lâm Kiếm bối ở sau lưng lúc nào cũng bị ôn dưỡng một thanh kiếm trôi vô cùng ngắn nhỏ dùng màu đen cái hộp kiếm sắp xếp gọn bản danh phi kiếm. Trên mặt mang theo hòa thuận nụ cười nói rằng: Được, nếu sư đệ có này tự tin, vậy ta hỏi ngươi, tu luyện tới kiếm khí 6 tầng, ngươi cần bao nhiêu năm? Lâm Kiếm nghe được Lâm Phạm câu hỏi sau khi cẩn thận đầu suy nghĩ một chút. Con mắt xoay chuyển lại chuyện, lập tức khẳng định nói: "10 năm, 10 năm quá chậm rồi." Lâm Kiếm vốn cho là tự mình nói 10 năm đạt đến kiếm khí 6 tầng đã là rất sắp rồi, tiên kiếm môn trùng tự nghĩ ra phái tới nay, phòng trừ ngoại trừ hắn trưởng môn sư huynh Lâm phạm cùng nhị sư tỷ Lâm Tuyết ở ngoài chính là nhanh nhất. Quy một chương 182, bố trí. Chương 182, bố trí. Làm Lâm Kiếm nghe được Lâm phạm sau, biểu hiện có chút ngạc nhiên, nhưng muốn cho hắn ở so với trong vòng 10 năm còn muốn càng sớm hơn đạt đến kiếm khí 6 tầng, cái kia cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tu tiên tài nguyên. Lúc này Lâm Kiếm nhìn Bình Chân như vậy ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị Bồ Đoàn bên trên trưởng môn sư huynh Lâm Phạm, trong lòng hơi động, tiếp theo đứng dậy hướng về Lâm Phạm được rồi cái kiếm lễ sau khi Khiêm Tốn Thỉnh giáo nói: "Sư đệ trí thiện, kính xin trưởng môn sư huynh chỉ điểm." "Ha ha ha ha, sư đệ chính là như vậy, có khó khăn không thỉnh giáo trưởng môn sư huynh, cái kia thỉnh giáo ai vậy?" Bên cạnh Lâm Tuyết cười to tán thưởng Lâm Kiếm hành vi. "Ân, không sai, không sai." Lâm Phạm đang nghe rồi sư muội Lâm Tuyết sau cũng là gật đầu phụ họa nói: người xem sư đệ, có những ngày giúp đỡ, ngươi không phải có thể đại đại rút ngắn thời gian tu luyện à?" Lâm Phàm nói liền lấy ra một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng chứa đầy các loại tu tiên tài nguyên túi chứa đồ đi ra đưa cho rồi Lâm Kiếm. Lâm Kiếm tiếp nhận Lâm Phàm trong tay túi chứa đồ sau khi lập tức mở ra túi chứa đồ làm nhìn thấy bên trong túi đựng đồ tu tiên tài nguyên sau khi con mắt trong nháy mắt trở to, vẻ mặt khó mà tin nổi cùng với cực kỳ vẻ khâm phục. Trường môn sư minh này này có phải là thái hơn nhiều? Ha ha, không nhiều, tu tiên tài nguyên muốn chuyển biến thành vì là thực lực của chính mình mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, trưởng môn sư minh Lâm Kiếm mang theo tâm tình kích động rời đi rồi kiếm Lâm Tuyết nhìn sư đệ của chính mình Lâm Kiếm rời đi rồi kiếm cắt sau khi thu hồi ánh mắt mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Phạm Sư Mội này mấy cái túi chứa đồ cho ngươi bên trong tu tiên tài nguyên không ít vì huynh sắp bế quan tu luyện những tư nguyên này cho ngươi muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong tăng cao chúng ta tiên kiếm môn thực lực đặc biệt là chúng ta cùng với các sư đệ sư Mội trưởng môn sư Minh nếu muốn tăng cao tài nguyên chỉ là dùng tu tiên tài nguyên là không đủ Lâm Tuyết tiếp nhận Lâm Phạm đưa cho hắn mấy cái chứa đầy tu tiên tài nguyên túi chứa đồ nói rằng Lâm Tuyết nói tới chỗ này dừng lại hắn tin tưởng hắn trưởng môn sư Minh định sẽ hiểu ý tứ trong đó quả nhiên. Lâm Phạm nghe xong lời của hắn sau, gật gật đầu nói rằng: "Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo chúng ta tiên kiếm môn đệ tử truyền thống đến làm đi. Chỉ là đệ tử tu vi tăng cao đến cần đạt đến kiếm khí 3 tầng mới có thể rời đi môn phái bắt đầu rèn luyện, mà khác để tam sư đệ cùng tứ sư đệ cùng với tiểu sư muội cũng cùng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Rèn luyện địa phương một cái yếu thú sơn mạch, một cái tiên kiếm môn lấy đông địa phương trước đây ta cũng đi tra xét rồi một lần, này mấy nơi ta đều ghi vào thẻ ngọc bên trên, người đi trong kinh các liền có thể tìm được. Cái kia khi nào thì bắt đầu rèn luyện?" Nghi? Lâm Tuyết hỏi chờ các sư đệ sư muội tu vi đều đạt đến kiếm khí 5 tầng sau khi lại bắt đầu đi ra ngoài mang theo các đệ tử rèn luyện. Lâm Phạm nói rằng, tiếp theo Lâm Phạm nói bổ sung, bắt đầu từ bây giờ liền quy định ta tiên kiếm môn một ngày nhất tiểu đấu, ba ngày một đại đấu, chỉ so với kiếm thuật, để chúng đệ tử mai ruoà tự thân kiếm thuật, này đối với bọn hắn tu luyện kiếm tu chi đạo cũng là mới có lợi. Mà sư muội cùng sư đệ mấy người cũng giống như vậy, ngoại trừ dùng tài nguyên tăng cao tự thân tu vi bên ngoài, cũng phải một ngày nhất tiểu đấu, một ngày một đại đấu. Lâm Phàm vừa rất lời, liền nhìn thấy Lâm Tuyết có chút cau mày khổ não nói đến các đệ tử lẫn nhau đấu kiếm đúng là rất dễ tìm đến đối thủ, thế nhưng sư minh đệ chúng ta mấy người thì khó rồi. dù sao chúng ta mấy người kiếm thuật tu luyện cấp độ cách biệt quá lớn, miễn gương đấu kiếm cũng sẽ không tăng cao bao nhiêu chúng ta kiếm thuật à? Lâm Tuyết vừa rất lời, Lâm Phàm khẽ mỉm cười nói rằng, chuyện này có khó khăn gì? Lâm Phàm vừa rất lời, một người cao lớn uy mạnh bóng người liền xuất hiện ở trong đại điện. Lâm Tuyết nhìn tình cảnh này, có chút tê dại ra đầu, cũng rất là giật mình hỏi, trường môn sư minh vị này chính là? hắn là con rối. Bất quá thực lực đó rất mạnh, tương đương với kiếm khí hậu kỳ thực lực, bất quá chờ ta lại tế luyện một quãng thời gian lên thực lực phòng trừng còn có thể tăng cao không ít. Ta mỗi cách một tháng liền liền con rối này đến để cho các ngươi cùng hắn đấu kiếm mấy lần, còn còn lại ngươi liền tận lực cùng các sư đệ sư muội đồng thời tu luyện, thuận tiện cũng có thể giáo nhất giáo kiếm thuật của bọn họ. Đây là kiếm khí kỳ chính thức hỗn nguyên kiếm thuật cùng chín loại kiếm trận chi pháp, ngươi có thể vừa tu luyện vừa truyền thụ cho bọn họ. Đồng thời cũng bắt đầu hướng về các đệ tử truyền thụ cho ta tiên kiếm môn kiếm thuật, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải đệ tử thân truyền không thể truyền thụ cho ta tiên kiếm môn kiếm trận chi pháp. Không phải đệ tử nòng cốt không thể truyền thụ kiếm khí hậu kỳ kiếm thuật, không phải đệ tử nội môn không thể truyền thụ kiếm khí trung kỳ kiếm thuật, không phải đệ tử ngoại môn không thể truyền thụ kiếm khí sơ kỳ kiếm thuật, còn đệ tử tạp dịch môn chỉ truyền thụ cho bọn hắn kiếm khí sơ kỳ kiếm thuật tinh giản phiên bản, để bọn họ cơ lớn căn cơ. Xin nghe trưởng môn pháp chỉ." Lâm Tuyết đáp. Sau đó, Lâm Phạm hướng về Lâm Tuyết lại một lần nữa đơn giản bản giao rồi chính mình sắp bế quan tu luyện sự tỉnh sau khi, mới để cho rời đi. Chờ Lâm Tuyết lúc rời đi, Lâm Phàm đóng kiếm các cửa lớn, tiếp theo lấy ra trận bàn mở ra rồi kiếm các phòng ngự đại trận. Lập tức lấy ra rồi một viên vân tỷ, Thương Lôi ấn, này chính là Lâm Phàm được có thể tụ tập chấn áp tông môn khí vận pháp bảo, dù cho hiện tại cấp bậc đã rơi xuống rồi pháp bảo cấp thấp tầng tốc độ, nhưng vẫn cứ là trước đây Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Coi như là phổ thông pháp bảo cấp thấp ở kiếm vân đại lục bên trên cũng chỉ là truyền thuyết, phổ thông tu sĩ có thể có một cái 72 tầng cấm chế viên mãn dung hợp trở thành một lớp cấm chế đỉnh cấp pháp khí coi như vô cùng khó khăn, mà kiếm tu tu sĩ nhưng là càng thêm khó khăn, nhất phẩm phi kiếm ở vẫn liền nói truyền thuyết, chỉ có truyền thuyết vạn năm có cổ tu sĩ đạt đến quá Lâm Phàm lấy ra Thương Lôi ấn thời gian, lập tức điều khiển rồi một thoáng Sắc mặt nhưng là biến đổi, lập tức thương lôi ấn lại xoay tròn bắt đầu ở nơi nào không ngừng chập trùng chuyển động, mà mỗi một lần chuyển động, Lâm Phàm thân là pháp bảo chủ nhân đều sẽ cảm giác được có một loại mật mở đồ vật bị hấp thu vào rồi thương lôi ấn bên trong. Liên theo thương lôi ấn dị động, Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được ở thần hồn của tự mình chu vi quay chung quanh chứa một tầng 33 xương trắng, cảm giác được thần hồn của tự mình càng ngày càng nhẹ, trong lòng có một cái trực giác, chính mình càng ngày càng tiếp cận đạo rồi, hiện tại vẫn không có tu luyện hắn liền lúc cần lúc hiện phảng phất nhìn thấy rồi một cái kiếm đạo trưởng hà xuất hiện ở trước mắt, mà trong cơ thể kiếm khí lại cũng có một chút dục giả dục dịch cảm giác. Hô Cái này chẳng lẽ chính là tụ tập chấn áp khí vận pháp bảo chỗ tốt. Ở cảm nhận được rồi chấn áp khí vận pháp bảo chỗ tốt sau khi, Lâm Phàm cũng là có chút chấn động. Không trách cái kia bản thượng tôn truyền đạo lục bên trong nói những kia mạnh mẽ tông môn đều sẽ cách dùng bảo thậm chí là linh bảo đến chấn áp tông môn khí vận, nguyên lai like có như vậy chỗ tốt, hơn nữa ta này Thương Lôi ấn cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn không biết chờ này Thương Lôi ấn đem chúng ta tiên kiếm môn hết thể khí vận đều tụ tập chấn áp ở bên trong sau khi hội có ra sao chỗ tốt. Quy một chương 183, tám năm sau. Chương 183, tám năm sau. Sau đó Lâm Phạm bắt đầu tuyển chữ bố trí một cái quận nhượng thương lôi ấn đại trận. Nơi đi thượng tôn truyền đạo lục phiên đến ghi chép chữ hỗn nhượng khí vận pháp bảo đại trận. Cuối cùng Lâm Phạm tuyển chữ rồi một loại thượng tôn truyền đạo lục thượng ghi chép tên là Cựu Tiêu luẩn lôi đại trận trận pháp. Loại trận pháp này chẳng những có thể ẩn nhượng lôi thuộc tính khí vận pháp bảo, còn có thể làm cho ở này trong trận pháp người tu luyện dần dần tăng cường tối lôi thuộc tính nộ, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm thân cận lôi thuộc tính thậm chí có đồn đại có người sau đó trực tiếp đã biến thành lôi thuộc tính tu tiên linh thể, đồng thời cũng sẽ làm cho thân thể chống lại lôi thuộc tính phép thuật năng lực để cao thật lớn lấy lâm phàm có thể luyện chế bản mệnh phi kiếm luyện khí năng lực hắn vẹn vẹn dùng mấy ngày liền dạng cựu tiêu chuẩn lôi đại trận cần thiết trận kỳ luyện chế hoàn toàn sau đó lại tiêu tốn rồi nửa ngày thời gian đem đại trận bố trí kỹ càng chờ cựu tiêu chuẩn lôi đại trận bố trí kỹ càng rồi sau đó lâm phàm lúc này mới đem nguyên bản hư treo ở kiếm các đại điện giữa không trung thương lôi ấn triệu hóa đi sau đó phóng tới cựu tiêu chuẩn lôi đại trận bên trong mắt trận chỗ ông làm thương lôi ấn thả vào bên trong sau khi thương lôi ấn nhẹ nhàng rung động rồi mấy lần sau đó mới yên tĩnh lại thương lôi ấn tuy rằng chưa hề hoàn toàn bị lâm phàm luyện hóa thế nhưng pháp bảo hạt nhân chỗ bị hắn luyện hóa rồi Bởi vậy hắn có thể cảm giác được Thương Lôi ấn Pháp Bảo chính đang nhanh chóng ngưng tụ tiên kiếm môn khí vận, thời gian này đại khái muốn thời gian 4, 5 năm. Không biết khi chúng ta tiên kiếm môn khí vận đều dùng pháp bảo chấn áp lại sau đó, ta tiên kiếm môn khí vận thì sẽ không trôi đi, thậm chí nếu như không ngừng hấp thụ bất kỳ khí vận, cái kia tiên kiếm môn khí vận sẽ càng ngày càng nhiều, tiên kiếm môn cũng sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Mà đối với Lâm Phàm bọn họ tới nói, đường tu tiên thượng gặp được bình cảnh liền nhỏ rất nhiều. Thời gian vội vã như nước chảy, trong nháy mắt liền quá rồi 3 năm. Ở Lâm Phàm bế quan sau năm thứ hai kiếm các bên trong một trận khí tức rung động, lập tức bình phục đi. Tiếp theo ở một năm sau khi, nguyên bản nhắm mắt tu hành Lâm phạm đột nhiên mở mắt ra. Lập tức nhìn trên đỉnh đầu thương lôi ấn, nhìn ở nơi nào trên dưới chập trùng thương lôi ấn, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Lại ở đem tiên kiếm môn khí vận tụ tập xong xuôi sau khi, phát bảo bản thân cũng là hồi phục rồi một tia linh tính. Lập tức Lâm Phàm nhìn một chút tu vi của chính mình, kiếm khí 8 tầng đỉnh cao. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lần trước Lâm Phàm ở bí cảnh bên trong hấp thu thần bí khí thể tăng cao đến kiếm khí hậu kỳ tầng 7 liền cơ bản đã tiêu hao hết tất, ban đầu Lâm Phàm cho rằng hắn còn cần vận dụng chính mình được rồi một tháng tu tiên tài nguyên, mới có thể đột phá đến kiếm khí hậu kỳ tầng 7 đỉnh cao. Thế nhưng sau đó hắn liền phát hiện hắn tốc độ tu luyện không ngừng bắt đầu tăng nhanh, mãi đến tận trước đây không lâu lúc này mới ổn định lại. Có thể nhanh như vậy đột phá đến kiếm khí 7 tầng hậu kỳ đỉnh cao, ngoại trừ kiếm khí 7 tầng đến kiếm khí 9 tầng hậu kỳ không có cái gì đại bình cảnh ở ngoài, quan trọng hơn chính là Lâm Phàm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra tiên cốt kiểm tra phát khí, hầu như ở tại lấy ra thời gian liền nhìn thấy tiên cốt máy kiểm tra khí thượng đủ loại ánh sáng bắt đầu không ngừng lập loé, hắc, bạch, xích, vàng, lục, thanh, lam, tử, cửu sắc ánh sáng không ngừng luân phiên xuất hiện. Một lúc sau lúc này mới chậm rãi nghe đi. Lâm Phạm nhìn tiên cốt kiểm tra pháp khí ở chính giữa đại trung tiểu nhân ba cái viên hạt châu trung đẳng cái kia một hạt châu lượng phát tử, đặc biệt là bị ngoại vi chín viên hạt châu nhỏ cũng lượng thành màu tím, hai hạt châu hòa lẫn, làm cho xem ra to lớn nhất cái kia một hạt châu cũng giống như là sáng rồi hơn nữa như thế. Trung đẳng nhất phẩm tu tiên tư chất, thậm chí khả năng là cùng nhị sư mọi như thế ngụy tiên cốt tư chất. Hô, nghĩ tới đây, Lâm Phạm cũng không biết chính mình căng thẳng rồi bao nhiêu lần, mỗi một lần thu công liền sẽ phát hiện tư chất hội trở nên khá một chút, nhưng đến rồi ngày hôm nay trong cõi u minh cảm nộ kiếm tâm biết án tư chất tăng lên tới ngày hôm nay sẽ hết hạn. Không nghĩ tới. Người tu tiên tiên quốc tư chất lại có thể tăng cao, cái kia không hổ là bản nguyên tiên khí. Lâm Phảng nghĩ tới đây liền có một ít đau lòng, hắn lúc trước lại đem một ít bản nguyên tiên khí dùng để tăng cao tu vi của chính mình, hắn cũng rốt cục cảm nhận được kiến thức có hạn đúng vu thương tổn của chính mình đến tột cùng lớn bao nhiêu rồi. Cái kia một tiêu bản nguyên tiên khí nếu như dùng để tăng cao tu tiên tư chất, năm nói không chắc chính mình tu tiên tư chất còn có thể có tăng cao. Nghĩ tới đây Lâm Phàm đột nhiên thức tỉnh rồi một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa nãy chính mình lòng tham không đáy, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp theo cũng cảm giác được nội tâm một trận sáng rực, như là bị người phát đi tới một tấm lụa mỏng trở nên trong trẻo lên. Tiếp theo sau lưng bản mệnh phi kiếm thất tinh phi kiếm tự động bay ra năm chôi phi kiếm, từng người không ngừng trên không trung bay lượn, như năm người từng người diễn luyện này phi kiếm của chính mình. Lâm Phạm trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói đến, 3 năm qua không ngừng cùng con rối Ngưu Nhị chiến đấu, rốt cục kiếm tâm đạt đến rồi một lòng năm dùng kiếm tâm 5 phần 10 cảnh giới. 3 năm qua hắn ngoại trừ bản thân tu vi đạt đến rồi kiếm khí hậu kỳ đỉnh cao ở ngoài, kiếm thuật của hắn cùng kiếm tâm cũng là đột phá không nhỏ. Đông đảo tích lũy ngày hôm nay rốt cục đổi lấy báo lại. Cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có dị động chuẩn đến, thương lôi ấn ở trong 3 năm này, Lâm Phạm cũng sẽ thỉnh thoảng chút thời gian luyện hóa. Bất quá bản thân chính là pháp bảo, Lâm Phàm phỏng trường muốn hoàn toàn luyện hóa, không có 10, 20 năm, căn bản không được, mà ngay mới vừa rồi phát hiện mình đột nhiên cùng Thương Lôi ấn liên hệ chặt chẽ một chút, dĩ vãng cũng phải cần chính mình không ngừng tế luyện bên cạnh có thể trầm dãi sâu sắc thêm, không. Nghĩ tới lần này thật là chủ động tăng tốc lại. Ở Lâm Phàm kiếm tâm 5 phần 10 hơn nữa tự thân thần thức mạnh mẽ nhận biết bên dưới, rất nhanh rõ ràng rồi di động nguyên nhân vị trí, ngay khi vừa nãy tiên kiếm môn khí vận đột nhiên tăng trưởng rồi một đoạn, mà này một đoạn lại chia làm vài cố khí vận, cũng chính là ở này vài cố khí vận ảnh hưởng bên dưới. Vì chính mình tế luyện thương lôi ấn pháp bảo tiết kiệm không ít thời gian. Xem ra là tiên kiếm môn bên trong có người đột phá rồi cảnh giới gây nên. Lâm Phàm nghĩ đến chính mình tu luyện rồi 3 năm, cũng nên xuất đi xem một chút rồi. Mở ra kiếm các bên trong đại trận, chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi tiên kiếm điện đi đến, thầm nghĩ đến, này kiếm các sau đó liền thiếu khiến người ta vào đi thôi, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Tiên kiếm môn đại điện, ngày hôm nay trị thủ đệ tử chính là Lâm ẩn cùng ẩn thanh sam hai người. Ân, hai cái kiếm khí ba tầng đỉnh cao, không sai, không sai. Nguyên bản đứng ở tiên kiếm điện trước đại môn trị thủ Lâm Dĩnh cùng ẩn thanh sam hai người rơi xuống một cái. Bất quá hai người phản ứng nhưng là không giống nhau. Lâm Dĩnh xoay người nhìn thấy Lâm Phàm sau khi, lập tức cao hứng hành kiếm lê nói, "Tiên kiếm môn đệ tử Lâm Dĩnh bái kiến trưởng môn." Mà ẩn Thanh Sam nghe tới sau lưng có người nói ra kiếm khí ba tầng tu vi cảnh giới thời gian, cả người run dậy, chờ xoay người vừa thấy được người đến, nhất thời cảm giác mình đầu có một ít say xe. "Đệ tử, bái, bái kiến trưởng môn." Lâm Phàm híp mắt lại, bình tĩnh nhìn ẩn Thanh Sam nhìn một cái, đây là đứng ở bên cạnh Lâm Dĩnh trong mắt cũng là nhúc nhích một chút, như là phát hiện rồi cái gì chuyện thú vị như thế, vừa giống như là có chút lo lắng dáng vẻ. Quy một chương 184 Thu đồ đệ thượng, trước 184, thu đồ đệ thượng, triệu tập mấy vị trưởng lão môn đến đây đại điện. Lâm Phạm nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, tôi lệnh, lập tức hai người lập tức đi vào. Lâm Phạm đi vào Tiên Kiếm Điện Đại Điện, nhìn một chút có chút quen thuộc lại có chút địa phương xa lạ, trung tâm cũng là có chút cảm thán. Lâm Phạm ở Tiên Kiếm Điện không đợi bao lâu, liền nhìn thấy nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm cùng với tiểu sư muội Lâm Vũ cùng với luyện đan điện trưởng lão vân ẩn mấy người trước sau đến đây. Đợi mấy người đều đến đông đủ sau khi, Lâm Phàm trên mặt đợi thỏa mãn vẻ mặt nhìn một chút mấy người tu vi. Nhị sư Mộ Lâm Tuyết ở trong 3 năm này đã tu luyện tới rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh cao, phòng trưng lại có thêm cái mấy năm sẽ đột phá, Tam sư Đệ Lâm Vân tu luyện tới rồi kiếm khí 5 tầng trung kỳ, tứ sư Đệ Lâm Kiếm tu luyện tới rồi kiếm khí 5 tầng hậu kỳ, liền ngay cả tiểu sư muội cũng tu luyện tới rồi kiếm khí 5 tầng sơ kỳ. Lâm Tuyết mấy người nhìn Lâm Phạm trên mặt mang theo nụ cười vẻ, cũng là ung dung không ít, không biết đến khi nào, bọn họ từ chính mình trưởng môn sư huynh Lâm Phạm trên người cảm nhận được rồi một luồng trong, coi ung minh vẻ sợ hãi, thật giống Lâm Phàm như đem muốn ra khỏi vỏ phi kiếm, bất cứ lúc nào có thể thả ra làm bọn họ sợ hãi sức mạnh. Lâm Vân cùng Lâm Vũ hai người khả năng cảm ứng nhỏ yếu một ít, thế nhưng lĩnh ngộ rồi chính mình kiếm tâm Lâm Tuyết cùng Lâm Kiếm nhưng là càng gia thân hơn có lĩnh hội, Bọn họ biết đây là bọn hắn cùng trưởng môn của bọn họ sư huynh ở kiếm đạo lĩnh ngộ thượng trên lệnh quá lớn do đó hình thành một loại vô hình áp chế tác dụng. Có người nói nếu có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo tầng thứ hai kiếm thế cảnh giới kiếm tu người mỗi tiếng nói cử động đều có chứa một loại vô hình đại thế trực tiếp áp chế lại đúng đại đạo lĩnh ngộ ở tại bên dưới người. Vân trưởng lão luyện đan điện như thế nào rồi? Lâm Phàm ôn hòa hướng về Vân Đẩn hỏi. Trường môn 3 năm qua khi chiếm được đại trưởng lão cho ta cái tia từng nhóm một linh hảo bần đạo đã đem những linh thảo này phần lớn đều luyện chế thành rồi đan dược giao cho rồi đại trưởng lão rồi chỉ là chỉ là trưởng lão không cần làm khó có chuyện gì cứ việc nói thẳng là được vâng trưởng môn đại trưởng lão cho ta cái kia một nhóm linh dược có một phần linh dược niên đại rất cao hoàn toàn có thể luyện chế kiếm khí hậu kỳ sử dụng đan dược thế nhưng bần đạo tuy rằng thuật luyện đan cũng không tệ lắm nhưng trước đây cũng chỉ là luyện qua kiếm khí sơ kỳ cùng trung kỳ đan dược cái này luyện khí hậu kỳ đan dược nhưng là chưa từng có qua vẫn ẩn có chút niềm tin không đủ nói rằng nhưng là trưởng lão không có luyện chế kiếm khí hậu kỳ sử dụng phương pháp luyện đan à. Này cũng có phải. Ngạch, đây là vì sao? Lâm Phạm có chút cao mày nói đến, phải biết kiếm khí hậu kỳ tu luyện sử dụng đan dược đối với tiên kiếm môn khá quan trọng, muốn thực hiện trong lòng hắn kế hoạch, tiền đề chính là tiên kiếm môn ở mấy năm gần đây bên trong có tăng lên rất nhiều, chí ít ở kế hoạch của hắn bên trong, mấy người bọn hắn sư huynh đệ ít nhất cũng phải đạt đến kiếm khí hậu kỳ tu vi cảnh giới, sau đó ở linh đan diệu dược dùng bên dưới, nhanh chóng tăng cao kiếm khí hậu kỳ thực lực. Dù sao kiếm khí 7 tầng đến kiếm khí 9 tầng hậu kỳ đều không có cái gì đại bình cảnh, coi như là có, cũng bất quá là một ít tiểu nhân bình cảnh tin tưởng ở đan dược dưới tác dụng rất nhanh sẽ có thể giải quyết. trưởng môn sư minh, vân trưởng lão cũng từng nói với ta, chủ nếu có thể luyện chế kiếm khí hậu kỳ đan dược linh dược vô cùng hiếm thấy, nếu như hơi có sai lầm, vậy thì tổn thất nặng nề, trái lại không bằng trực tiếp cầm phường thị phòng đấu giá bán đấu giá đến có lợi. Lúc này lâm tuyết nói bổ sung, vân ẩn trong mắt có chút chờ mong nhìn chủ vị bên trên tuổi trẻ quá đáng trưởng môn lâm phàm, trong lòng không ngừng vang vọng chứ, hắn hội có như vậy quyết đoán à vậy cũng là hư hao rồi một cái linh thảo cũng đều tổn thất rất lớn kiếm khí hậu kỳ linh thảo a. Lâm phàm nghe xong lâm tuyết sau con mắt híp lại rồi một thoáng, lập tức trong lòng thì có rồi quyết định. Vân trưởng lão, luyện chế hậu kỳ đan dược ngươi đại khái năm chắc được bao nhiêu phần? Cái này, cái này, Vân ẩn vừa nghe đến Lâm Phạm sau đại khái cũng đoán được Lâm Phạm khả năng đáp án, trong lòng rất là kích động. Thế nhưng đối với trưởng môn Lâm Phạm đưa ra cái vấn đề này, hắn thật là không dám tùy ý trả lời. Lâm Phạm nhìn Vân ẩn vẻ mặt, vi hơi trầm ngâm, tiếp theo liền nói nói. Vân trưởng lão, ngươi cứ việc toàn lực đi luyện chế, không cần có bất kỳ kiến kỵ, Chuyện này, ngươi như có thể làm tốt, ta tính một mình ngươi lại công. Nhiều tại trưởng môn tín nhiệm, Vân ẩn nhất định toàn lực ứng phó, không phụ nhờ vả. Vân ẩn kích động nói có thể luyện chế kiếm khí hậu kỳ đan dược đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ kỳ ngộ nói không chắc chính mình tu luyện hỏa linh đan đỉnh quyết liền có thể ở lần này luyện đan thời gian đột phá vân ẩn trong lòng có chút kích động hay lắm các vị sư đệ sư muội các ngươi có thể có chuyện gì không nắm chắc chú ý lúc này đại trưởng lão lâm tuyết đứng dậy hướng về lâm phàm nói rằng trưởng môn sư huynh ở ba năm trước ngươi rời đi sơn môn trước chúng ta tiên kiếm môn liền định ra rồi tiên kiếm môn thi đấu việc 3 năm trước trưởng môn sư huynh sắp tới liền đang bế quan hiện tại chuyện này đã kéo lâu như vậy trưởng môn sư huynh ngươi xem ân tốt lắm ta ngay khi chờ lâu hai ngày Sau đó sẽ đi bế quan như thế nào? Được, trưởng môn kia sư huynh môn phái thi đấu liền định vào ngày mai như thế nào? Ân, Lâm Phạm gật đầu đáp lại nói. Trưởng môn kia sư huynh lần này môn phái thi đấu khen thưởng là cái gì? Lâm Vân đứng dậy hướng về Lâm Phạm hỏi. Sư đệ rất quan tâm lần này thi đấu. Khì hì, trưởng môn sư huynh, cái này sư muội biết, chính là tam sư huynh lúc trước ở những đệ tử kia môn trước mà nói, thi đấu khen thưởng là chúng ta các vị trưởng lao thu đồ đệ, thậm chí là trưởng môn sư huynh người cũng sẽ thu. Ngồi ở chính mình bồ đoàn bên trên Lâm Vũ cười hì hì há mồm liền nói đến. Khắc khắc. Lâm Vân có chút không nói gì nhìn Tiểu sư muội Lâm Vân nhìn một cái, Tiểu sư muội Lâm Vũ nhìn thấy Lâm Vân nghĩ đến, làm ra vừa nãy sự kiện kia không có quan hệ gì với ta, chính mình rất là dáng vẻ vô tội. mẹ thu đệ tử, Lâm Phàm nhìn một chút bên trong cung điện mọi người, trong đầu Linh Quang nói lên, tiếp theo trong lòng có một ý kiến. đã như vậy, vậy chúng ta mỗi người đều thu mấy cái đồ để đi. Trường môn, chúng ta mỗi người đều thu mấy cái, này có phải là quá nhiều rồi? Lâm Kiếm nói rằng, đúng đấy, Trường môn, có phải là quá nhiều rồi? Luyện đan Điện trưởng Lão Vân ẩn cũng là bổ sung nói rằng, ha ha, đương nhiên hơn nhiều. Lâm Phàm vừa dứt lời trong đại điện mấy người đều là có một ít kinh ngạc tiếp theo lâm phàm nói rằng chúng ta thu đệ tử có thể chia làm thân truyền mình và đệ tử ký danh là được rồi sát thực đệ tử ưu tú có thể thu làm đệ tử thân truyền nhưng cái khác tiềm lực tư chất không lớn sao liền thu làm đệ tử ký danh trường môn sư huynh cái kia những kia đệ tử ký danh chúng ta lại nên làm như thế nào giáo sư bọn họ tu luyện nghi vân ẩn hỏi truyền cho bọn họ luyện đan luyện khí chế phủ luyện trợ luyện chế con rối đẳng tu tiên bách nghệ lâm phàm vừa dứt lời vân ẩn liền lớn tiếng nói trường môn cái phương pháp này được Như vậy không chỉ có thể để cho bọn họ học được một môn có thể ở tu tiên giới đặt chân tay nghề, còn có thể lấy này tăng cao tự thân tu vi, do đó cũng đại đại vì là tiên kiếm môn tăng lớn rồi tu tiên tài nguyên khởi nguồn, dùng những này đông đạo đệ tử đến cung dưỡng tiên kiếm môn đệ tử ưu tú môn tu luyện, tuy rằng những này học tập tu tiên bách nghệ người ở tiền kỳ hội tiêu hao rất nhiều tài nguyên, thế nhưng một khi thành công, liền có thể rất nhanh tăng cao tiên kiếm môn thực lực tổng hợp. Quy một chương 185, thu đồ đệ, trùng. Chương 185, thu đồ đệ, trùng. Ngày thứ hai, trời nhật lệ, một mảnh tường và khí tức thế nhưng tiên kiếm sơn thượng tiên kiếm môn các đệ tử bầu không khí nhưng là không giống nhau sang sớm ngoại trừ những tiên kiếm môn đó chấp sự loại hình người môn phái nào đệ tử đều là rất sớm đi tới rồi tiên kiếm môn diễn võ trưởng nhìn trong diễn võ trưởng mười mấy người đấu kiếm này tâm tình của bọn họ nhưng là cùng thường ngày không giống nhau thường ngày đấu kiếm chỉ luận kiếm thuật ưu khuyết không nói chuyện thắng thua khuyết thiếu một cỗ sinh tử quyết tuyệt khí tức mà hôm nay diễn võ trưởng nhưng là muốn phân ra thắng thua luận cái cao thấp thậm chí có người nói trong môn phái trưởng môn cùng với đông đảo trưởng lão đều muốn đến đây thu đồ lệ 3 năm trở lại đại gia một ngày nhất tiểu đấu ba ngày một đại đấu đúng cái này đấu kiếm đài thực sự là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. Thế nhưng ngày hôm nay không biết làm sao mọi người cảm giác ngày hôm nay đấu kiếm trên đài tràn ngập rồi một loại chém giết mùi vị. Diễn võ trường đấu kiếm đài bên dưới một mảnh yên lặng như tờ. Đông đảo tiên kiếm môn đệ tử ở nơi nào hoặc ngồi hoặc đứng đều là yên tĩnh chờ ở nơi đó. Có người còn đang yên lặng đả tọa luyện khí, để vọng đợi lát nữa chính mình sau khi lên đài có thể tăng cường phần thắng. Có người nhưng là không ngừng lao chuỗi trường kiếm trong tay, còn có người thỉnh thoảng nhìn mười mấy ngồi đấu kiếm đối diện đi một tòa vì là trong môn phái trưởng môn các trưởng lao chuẩn bị lại cao đột nhiên đứng ở hàng trước đệ tử đột nhiên chậm lên, lập tức mọi người vừa nhìn, liền nhìn thấy bốn bóng người ở nhảy mấy cái đã đi tới rồi đi tới rồi chuyên môn vì là trong môn phái trưởng môn các trưởng lao chuẩn bị trên đài cao. trong bốn người trong đó Lâm Vân cùng Lâm Kiếm phía sau hai người con lấy từng người bản mệnh phi kiếm, trên người mặc trắng như tuyết đạo bào, đạo bào ngực trái địa phương theo bốn cái vàng rực rỡ tiểu kiếm. trừ hai người này ở ngoài, còn có một cái cũng là ăn mặc trắng như tuyết tiểu đạo bào được bé gái. khác biệt duy nhất chính là bé gái trắng như tuyết đạo bào nương trái địa phương nhưng là theo một con đáng yêu tiểu thú. ba người này tiên kiếm môn người tự đều là nhận ra. bái kiến ba vị trưởng lão mọi người bái kiến xong xuôi sau khi đều là bình tĩnh nhìn trên đài cao cũng tương tự ăn mặc trắng như tuyết đạo bảo thế nhưng đạo bảo ngược trái nhưng là theo một cái đan đỉnh độ án vị này chính là chúng ta tiên kiếm môn đời mới luyện đan trưởng lão vân trưởng lão chờ các ngươi sau đó có thể rèn luyện rồi là có thể đem được linh dược dùng để tìm vân trưởng lão cho các ngươi luyện chế linh đan diệu dược lâm vân giới thiệu bái kiến vân trưởng lão các vị đệ tử miết lễ vân ẩn hơi hơi lộ ra rồi mấy phần khí thế nói đến đấu kiếm đài bên dưới mọi người cảm nhận được rồi này một luồng khí thế mạnh mẽ trong lòng cũng là dùng mình biết vị này môn phái luyện đan thực lực của trưởng lão không thể khinh thường. Chờ đấu kiếm dưới đại đệ tử nỗi lòng bình tĩnh lại sau khi, Lâm Kiếm bước lên trước, tiếp theo lớn tiếng nói: "Chúng đệ tử nghe, lần này tiên kiếm môn thi đấu chia làm ba cái cấp độ, lần thứ nhất cấp độ là tu vi cảnh giới là luyện khí 1 tầng đệ tử, cấp độ thứ hai chính là đạt đến kiếm khí 2 tầng đệ tử, cấp độ thứ ba chính là đạt đến kiếm khí 3 tầng đệ tử lên đài Hạ tầng thứ có thể khiêu chiến thượng tầng, khiêu chiến số lần mỗi người có 3 lần." Chúng đệ tử có từng nghe được rõ ràng. Rõ ràng. Lâm Kiếm nhìn phía dưới chúng đệ tử biểu hiện, thỏa mãn lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ đến, trưởng môn sư huynh yêu cầu một ngày nhất tiểu đấu, 3 ngày một đại đấu. Xem ra này ngăn ngắn thời gian 3 năm loại hình, ta tiên kiếm môn các đệ tử kiếm tu tâm tinh khí chất đã ở bắt đầu chậm rãi thể hiện rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Kiếm liền đối với mình trưởng môn sư huynh Lâm phạm tràn ngập xung bái. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền khiến cho tiên kiếm môn phát triển trở thành rồi bây giờ môn nhân đệ tử đạt đến kiếm khí kỳ thì có hơn 100 người quy mô. Nghĩ đến chính mình lúc trước ở trưởng môn sư huynh nói phải đem tiên kiếm sơn thượng cái nào nguyên bản 5 phái môn nhân hấp thu tiến vào chính mình môn phái thời gian, chính mình còn cực lực phản đối làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Kiếm sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá trong cơ thể kiếm khí xoay một cái liền biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục rồi cái kia lanh khốc vô tình làm người kính nể chấp pháp trưởng lão. Lâm vân nhìn thấy Lâm Kiếm nói sau khi xong lập tức đi tới trước đài, nhìn dưới đài đông đảo tiên kiếm môn đệ tử, lớn tiếng nói: trưởng môn sư huynh cùng đại trưởng lão vào giờ phút này, ngay khi tiên kiếm điện bên trong cách không quan sát chư đệ tử biểu hiện, trưởng môn đã nói rồi, lần này môn phái thi đấu khen thưởng chính là khen thưởng chính là. Lâm Vận cõi điếu rồi điếu chúng đệ tử khẩu vị sau khi, lập tức nói rằng khen thưởng chính là trưởng môn cùng các vị trưởng lão đem mỗi một người thu lấy mấy vị đệ tử đấu kiếm dưới đài chư vị tiên kiếm môn đệ tử khi nghe đến rồi tin tức này sau khi đều là tâm tình khuấy động, có không ít có thực lực đệ tử đều là ở nơi nào làm nó người. chờ đấu kiếm dưới đài đệ tử tâm tình bình phục sau khi, lâm vân dùng pháp lực sử dụng tới to lớn nhất âm thanh giống to. trường môn còn có ngôn, chư vị đệ tử, nhưng có thủ đoạn, cứ việc dùng đến, không cần có kiêng dè. tôi lệnh, chúng tiên kiếm môn đệ tử lớn tiếng quát. tức khắc tiên kiếm môn trên diễn võ trường kiếm khí khuấy động, khí thế liệt, xông thẳng tới chân trời, người trong lòng người trong thị như là ít đi rồi một lần cắt đuổi, trong lòng càng rõ ràng một chút trước đây không hiểu kiếm pháp bên trên quan hải. Lâm Vân trước hết cảm nhận được rồi như vậy vô hình khí thế, trong lòng trong phút chốc hiểu ra rồi đạo tâm của chính mình. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta chi kiếm tâm, cho là dùng chém phá thiên địa chi kiếm đến hộ ta tiên kiếm môn không ngừng trưởng thành. Ha ha ha, tiên kiếm sơn thượng tiên kiếm điện bên trong, Lâm tuyết nhìn bên trong cung điện một cái treo lơ lửng trong gương tình cảnh, kích động chạm lên. Tam sư đệ hắn rốt cục nộ đến kiếm tâm của chính mình rồi, vừa nói còn ở Lâm Phạm trước mặt đi tới lôi kéo Lâm Phạm tay diêu đến diêu đi. Trường môn sư minh, ngươi nhìn thấy không? Ha ha, nhị sư muội, sư minh còn chưa giả, có thể thấy rõ. Lâm Phạm nhìn trong gương tình cảnh cũng là thật cao hứng. Kiếm Tu người tu tiên lĩnh ngộ kiếm tâm cùng không có lĩnh ngộ cái kia trên lệnh, nhưng dù là vô cùng to lớn, càng là đến mặt sau trên lệnh lại càng lớn, liền như kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới. Lĩnh ngộ người có thể một lòng mấy dùng, làm ngộ đến kiếm tâm 9 phần 10 thời gian, là có thể một lòng chín dùng. Đấu pháp thời gian chỉ cần tự thân thần thức đủ mạnh, pháp lực đủ, hoàn toàn tương đương nhân gia chín cái. Đánh một mình ngươi, nay còn vẹn vẹn là kiếm đạo cảnh giới thứ nhất liền như vậy lợi hại, lại muốn chi mặt sau kiếm đạo cảnh giới nhi diễn võ trên đài cao ở lĩnh nội chính mình kiếm tâm một sát na sau khi lâm vân lập tức phản ứng lại lập tức tuyên bố tiên kiếm môn lần thứ nhất môn phái thi đấu hiện tại bắt đầu sau đó thì có tiên kiếm môn chấp sự sắp xếp cụ thể thi đấu quy trình mà lâm kiếm làm chi pháp trưởng lao giám sát mỗi một cuộc tỷ thí lấy bảo đảm tỷ thí công bằng mà luyện đan điện trưởng lão vân ẩn nhưng là phụ trách cứu viện các nơi lý mỗi một tràng các đệ tử đấu kiếm bên trong xuất hiện nguy hiểm vân vân uống bởi vì ở trên đài cao rồi trong mấy người tu vi tối cao đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh cao ở thêm và ở tu tiên giới tu luyện rồi mấy chục năm các loại tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Vậy vậy hắn bị Lâm phản phái tới chuyên môn đỡ lúc này. Quy một chương 186, thu đồ đệ, hạ. Chương 186, thu đồ đệ, hạ. Tiên kiếm môn diễn võ trưởng đấu kiếm trên này. Tiên kiếm môn đệ tử giao đấu tiến hành khí thế hung hực, kiếm khí một tầng các đệ tử biết mình bị bắt làm đồ đệ độ khả thi rất thấp, cho nên từng người chỉ là tận lực biểu diễn thực lực của chính mình. Xem ra rất là hoa lệ, ở tiên kiếm môn cao tầng trong mắt bất quá mà mà, nhưng đối với bọn hắn mới kiếm khí một tầng liền có thể như vậy, Lâm Phàm bọn họ cũng sớm có dữ liệu chờ kiếm khí một tầng so với song sau khi thu được kiếm khí một tầng người thứ nhất tận lực hướng về kiếm khí hai tầng sư huynh đệ khởi xướng kiêu chiến nhưng rất nhanh sẽ lấy toàn bại chiến tích mà xuống đài 3 năm đấu kiếm để tiên kiếm môn các đệ tử đấu kiếm năng lực đề cao thật lớn ở một môn kiếm tu dưới tình huống hiện nay còn chưa phát hiện có người có thể vượt cấp chiến đấu ở kiếm khí một tầng tỷ thí song tất sau khi kiếm khí hai tầng đệ tử bắt đầu lên đài đấu kiếm tu luyện đến kiếm khí hai tầng đệ tử đã có giảm rất nhiều rồi chỉ có ba mươi mấy người vẹn vẹn ba luân hạ xuống mười mấy cái đấu kiếm đài tê dùng dưới tình huống liền hoàn thành rồi kiếm khí hai tầng đệ tử đấu kiếm tỷ thí Kiếm khí hai tầng người thứ nhất cũng đồng dạng hướng về kiếm khí ba tầng đệ tử khởi xướng khiêu chiến, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng kết quả cùng đại gia dự liệu kết quả như thế, không có cái gì bất ngờ kết quả, lấy toàn thua chiến tích xuống đài. Tiên kiếm môn đấu kiếm đến rồi lúc này đã đến rồi tỷ thí kịch liệt nhất thời điểm rồi, muốn nói kiếm khí một tầng đệ tử tỷ thí muốn là biểu diễn, như vậy kiếm khí hai tầng thì tương đương với tư chiến, mà kiếm khí ba tầng đệ tử giao đấu thì tương đương với chân chính chém rất rồi. Nhìn trên đài đứng sáu người, phân biệt là Lâm Dĩnh, Trần Thanh Sơn, Trần Ngọc, Mộ Dung Vũ, Vương Nguyên, Văn Linh Nhi. Lâm Vân đang chuẩn bị tuyên bố kiếm khí ba tầng thi đấu bắt đầu. Liên nhìn thấy một áng lựa nhanh như kia chớp bay tới, khiến cho đảng cái kia nơi toàn bộ thực lực đến, nhìn bọn họ chi bút chỉ cho chúng ta tiên kiếm môn buổi dưỡng, vừa truyền âm đi tới Lâm Vân bên hai, một thanh âm vang lên. Lâm Vân lập tức đại thanh tuyên bố, khiến cho, ngươi đảng toàn lực mà chiến, không được sai lầm. Đệ tử tôi lệnh. Được. Kiếm khí 3 tầng đệ tử thi đấu vì công bằng, các ngươi mỗi người đều muốn và những người khác chiến một hồi, người thắng được một phần, người thua có phải hay không phân, cuối cùng điểm xếp hạng cao nhất người vì là lần này thi đấu người thứ nhất. Đồng thời mỗi một trận tranh đấu sau, Muốn phái đem dùng linh thạch mau chóng trả lời người môn linh lực, chờ hồi phục trọn vẹn đang tiến hành cuộc kế tiếp giao đấu. Tiên kiếm môn kiếm khí 3 tầng đệ tử thi đấu bắt đầu. Lâm Vân vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm kiếm tử viết trên đài sáu tiên đệ tử thiêm bên trong thùng vung tay lên, tiếp theo liền nhìn thấy hai chi cây tham bằng trúc bay ra, cao cao lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người là nhìn thấy rồi trận đầu giao đấu hai người chính là. Vẫn ẩn chờ hai chi cây tham bằng trúc trôi nổi rồi một lúc sau, lập tức tuyên bố. Văn Linh Nhi đối chiến Vương Nguyên. Trên đài Lâm Dĩnh mấy người nhìn thấy trận đầu đối chiến Văn Linh Nhi cùng Vương Nguyên, mấy người đều là trực tiếp nhảy xuống đài. Tìm cái địa phương là ở chỗ đó ngồi ngay ngắn xuống. Tiên kiếm phong thượng tiên kiếm điện bên trong, Lâm Tuyết mỉm cười chứ nhìn trên đài đứng hai người. Trưởng môn sư huynh, ngươi xem hai người bọn họ, ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhi? Sư muội không phải trong lòng đã có đáp án rồi à? Sư muội không biết thầm nghĩ cùng trưởng môn sư huynh nghĩ tới đến cùng có hay không như thế. Vương Nguyên xem ra khá là khá là thành thật, làm việc chân thật, không quen biến báo, Lâm Phàm mỏ trong tay nhất chiếc thẻ ngọc chậm rãi nói rằng: "Bất quá đây chỉ là ở bên ngoài, hắn có thể âm thầm tu luyện đến kiếm khí ba tầng, ta suy đoán tất nhiên là một cái nghị lực, tính giai 10 phần người." mà cùng người như vậy đấu pháp, nếu như không thể trong thời gian ngắn đánh bại đối phương, như vậy đón lấy đấu pháp liền rất gian nan rồi, mà Văn Linh Nhi từ thẻ ngọc thượng ghi chép đến xem là một cái nhí nha nhí nhảnh đệ tử, tính cách rất giống chúng ta tiểu sư muội Lâm Vũ, người như vậy tuy rằng ý đồ xấu khá nhiều, tư duy khá là nhanh nhẹn. Nhưng ở thực lực tương đương dưới tình huống, chẳng đánh dấu hiệu bị thua Vương Nguyên đệ tử như vậy, liền xem có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi. Trường môn kia sư mình, ngươi cảm thấy cuối cùng ai thủ thắng tỉ lệ muốn lớn một chút a? Hẳn là Vương Nguyên. Lâm Phàm suy nghĩ một chút mới nói đạo. Sư muội cho rằng thắng lợi sẽ là Văn Linh Nhi dù sao đến từ một cái tiểu nhân tu tiên gia tộc bởi vì cái kia gia tộc nhỏ chuẩn bị cho hắn đính hôn kết quả hắn không muốn liền lén lút chạy ra nói vậy hắn hẳn là có một ít những thủ đoạn khác hừ vậy chúng ta liền mọi mắt mong chờ đi làm tiên kiếm phong thượng lâm phàm cùng sư muội lâm tuyết ở nơi nào đàm luận thời gian đấu kiếm trên đài theo bắt đầu thanh âm vang lên văn linh nhi trước tiên phát sinh rồi công kích chỉ thấy ánh mắt hắn xoay tròn xoay một cái lập tức lấy ra một cái như màu xanh lục lá trúc phát khí Quắc, lập tức văn linh nhi trong miệng hét lớn một tiếng, nguyên bản màu xanh lục lá trúc pháp khí khẽ động, lập tức ở trước người xuất hiện rồi một đại đoàn màu xanh lục lá trúc pháp khí cái bóng. đi, văn linh nhi hướng về vương nguyên chỉ tay, cái nào một đoàn lá trúc cái bóng như đàn ong như thế hướng về vương nguyên tuân tới. kha kha, đây chính là ta tổ tiên truyền xuống dùng huyền ảnh trúc diệp luyện chế mà thành pháp khí, ta xem ngươi còn không bại. đối diện vương nguyên nhìn vô số lá trúc cái bóng hướng về vào tới, cũng không làm động tác khác. đấu kiếm dưới đài tiên kiếm môn đệ tử trung có người kinh ngạc nói, vương sư huynh vì sao bất động nha? lẽ nào là tự biết không địch lại? vì lẽ đó, hắn lời còn chưa nói hết liền bị đoạn. Vô chi, Vương Nguyên sư huynh ở trong 3 năm này đấu kiếm tình huống tuy rằng cũng không xuất chúng, thế nhưng sắc thực Việt tọa Việt Dũng, càng ngày càng mạnh, người như vậy lại sao lại là như ngươi nói vậy không thể tả. Ở ẩn Thanh Sơn bên cạnh Tần Ngọc có chút thấp giọng đánh giá thấp. Văn sư muội cũng là gà lớn, ta tiên kiếm môn thân là thượng cổ kiếm đính chính tông truyền thừa kiếm tu môn phái, ở môn phái thi đấu bên trên lại dám dùng cái khác pháp khí. Nói xong nhìn một chút bên cạnh nghiêm mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó ẩn Thanh Sơn, nhìn cùng mình tuổi gần như thiếu niên, Tần Ngọc trong lòng tràn đầy kính nể, thầm nghĩ đều nếu không là ẩn sư huynh tu vi mới đến kiếm khí 3 tầng. Phòng trường chính là đại sư tỷ Lâm Dĩnh cũng có thể không phải ẩn sư huynh đối thủ. Thái hạ mấy người nói thầm thời gian trên đài đấu pháp nhưng là xuất hiện biến hóa, mắt thấy màu xanh lục lá trúc cái bóng sắp sửa đến Vương Nguyên trước mặt, chỉ thấy Vương Nguyên rút ra trưởng kiếm bên hông bình thản không có gì lạ hướng về phía trước thẳng tắp nhất chém. Văn Linh Nhi trong tay pháp khí phát sinh huyền ảnh không có khải đến chút nào nhiều tác dụng liền bị Vương Nguyên phá rồi. Văn Linh Nhi kinh ngạc vẻ mặt. Hôn Nguyên nhất khí kiếm ngươi luyện thành rồi. Kha kha, văn sư muội những này đúng sư huynh ta không có rút ra kiếm của ngươi đi. Ta biết sư muội kiếm thuật phi phàm. Hừ, như thế nào đi nữa phi phàm. Ta cách luyện thành huống nguyên nhất khí kiếm còn kém không ít." Văn Linh trong lòng nghĩ đến. "Sư huynh, ta, đột nhiên Văn Linh Nhi thân ảnh biến mất, chờ xuất hiện thì đã đến Cung Vương Nguyên phần Lưng. Dưới đài trước tiên tiên kiếm môn đệ tử nhìn thấy như vậy quỷ dị tình huống, đều là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Quy một chương 187, Thu đồ Đệ, tứ. Chương 187, Thu đồ Đệ, tứ. Văn Linh Nhi đột nhiên ẩn thân tập kích lệnh dưới đài mọi người kinh ngạc thốt lên thời điểm. Nhìn ngơ ngác đứng ở trước mặt Vương Nguyên, Văn Linh Nhi trên mặt lộ ra rồi đủ cười, rút ra bản thân trên lưng có lấy trường kiếm, nhanh như tia chớp chém về phía trước. Trạm, thử Thử thanh âm vang lên, Văn Linh Nhi liền nhìn thấy còn kém mấy tốc đã có công kích được Vương Nguyên trên người thời điểm, một cái trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, đúng lúc chặn lại rồi sự công kích của hắn. Kim Cương Phủ, Văn Linh Nhi hú lên quá dị, lập tức tức giận lấy ra một tấm bùa chú hướng về Vương Nguyên bay đi. Vương Nguyên nhìn mình Kim Cương Phủ chặn lại rồi đánh lén cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Văn Linh Nhi lại hướng về hắn phi bắn tới bùa chú. Tuy rằng không có nhận ra đến cùng là cái gì bùa chú, nhưng hắn cũng không dám đi đón, đồng thời ở tiên kiếm môn đến mấy năm rồi, đối với cái này nhí nha nhí nhảnh Văn Linh Nhi, hắn luôn luôn là kính sợ tránh xa. Đúng lúc hướng về mặt sau nhảy một cái, né qua, bất quá tấm đùa này vừa bay đến Vương Nguyên Nguyên bản chiếm đoạt vị trí liền tự động vô hòa tự nhiên. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, biến thành hỏa đùa chú đột nhiên đã biến thành một tấm lưới lựa xuất hiện thai vương nguyên trên đầu. Hỏa Vong phủ, Vương Nguyên nhìn thấy tấm đùa này biến hóa kinh ngạc tốt lên. Hòa Vong phủ chính là có thể khôn địch đùa chú, nhưng loại đùa chú này hội luyện chế rất ít, bởi vì kỳ uy lực cũng là kiếm khí sơ kỳ thời điểm hữu dụng, nhưng luyện chế thành phẩm thật là rất cao, bởi vậy rất hiếm thấy đến loại đùa chú này, cho dù có cũng là chuyên môn dùng để đối phó một ít ám hiệu phi hành yêu thú. dùng tới đối phó người, này hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Hoa Linh Nhi sư muội thực sự là giàu có a. Dưới đài Lâm Dĩnh có chút ước ao nhìn trên đài Văn Linh Nhi, nhìn nàng cái kia một đôi tràn đầy tình quang ánh mắt. Nếu không là Văn Linh Nhi là sư muội của hắn, phỏng chừng đều có khả năng lập tức thượng sông lên cướp đoạn kích động. Văn Linh Nhi hỏa vang phủ vừa ra tay, dưới đài Quan Chiến tất cả mọi người cho rằng này một hồi đấu kiếm chấm dứt ở đây rồi. Văn Linh Nhi cũng là cho là như vậy. Vương Nguyên nhìn thấy không ngừng thu nhỏ lại lưỡi lửa, có chút khóc cười đạo. Ban đầu ta là muốn đem này nhất lá bài tẩy lưu đến cuối cùng, không nghĩ tới. Vương Nguyên biết mình ở không nắm ra bản thân ẩn dấu lá bài tẩy phòng trường sau một khắc sẽ bị cái này lưới lửa hoàn toàn bọc lại, do đó thua trận này một hồi giao đấu. Vương Nguyên hạ định quyết tâm sau khi, vẻ mặt nhất chỉnh, lập tức tay phải khoát lên trôi kiếm bên trên, làm ra rút kiếm tư thái. Văn Linh Nhi nhìn thấy Vương Nguyên đến rồi hiện tại còn không chịu thua, xếp rồi xem miệng, trong lòng nghĩ đến, xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác. Văn Linh Nhi ở nơi nào dù bận, bận đung dung nhìn Vương Nguyên, muốn biết hắn là làm sao phá tan trước mắt của diện. Vương Nguyên lẳng lặng nhìn lưới lửa sắp sửa cùng thân, trong miệng thấp giọng hô, "Tế." Âm thanh vừa ra. "Chen," trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Lập tức ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền nhìn thấy Vương Nguyên rút kiếm cái kia một cái tay, cũng không giống thường ngày tay cầm trường kiếm, trái lại là bấm một cái kiếm chỉ. Hầu như ở Vương Nguyên tay bấm kiếm chỉ đồng thời, ra khỏi vỏ trường trên thân kiếm một trận linh quang lóe lên, tuy rằng rất là yếu ớt, hay là dưới đài các đệ tử không có phát hiện, nhưng ở trên đài cao lâm kiếm, Lâm Vân, Lâm Vũ cùng với ở đấu kiếm trên đài quan tâm chứ Vương Nguyên cùng Văn Linh Nhi giao đấu vân ẩn cũng đều là phát hiện. Đương nhiên cũng chỉ có ở đây liền Lâm Vân, Lâm Kiếm, Lâm Vũ ba người rõ ràng vừa nãy trường kiếm bên trên xuất hiện linh quang ý vị như thế nào. Thiên trên núi kiếm tiên kiếm điện trong đại điện, Lâm Phạm xem tới đây, khẽ mỉm cười, mà ở bên cạnh hắn Lâm Tuyết mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn lớn tiếng nói, "Trưởng môn sư minh, ngươi xem trọng người muốn thua." Lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Giật mình nói, "Kiếm sinh linh tính, kiếm này liền thành rồi một cái linh kiếm, chỉ phải từ từ ôn dưỡng kiếm chung linh tính, một khi tu vi đạt đến kiếm khí trung kỳ là có thể đem này một thanh kiếm nấu lại dùng luyện kiếm thiên tài địa bảo tài liệu đúc lại thân liền có thể rất dễ dàng trở thành một kiện bản mệnh phi kiếm rồi." Trưởng môn sư Minh năm đó thật là có thấy xa. Ha ha, năm đó phân phát mỗi một vị đệ tử trường kiếm đều là thêm không ít hảo tài liệu, chỉ cần đẳng có thể đủ tâm một thoáng, để kiếm sản sinh linh tâm cũng không phải việc khó gì. Đấu kiếm trên đài, ở ngăn ngắn một cái hô hấp trong lúc đó, tay bấm kiếm chỉ vương nguyên ra khỏi vỏ trường kiếm trong tịt tắc rời đi rồi nguyên bản cầm kiếm tay, nhanh như tia chớp hướng về giữa không trung vạch một cái, cũng đã ở lưới lửa bên trên phá tan rồi một đạo chỗ hồng, lập tức thẳng tắp giết hướng về đang ở nơi đó dù bận bận lung dung văn linh nhi. Chờ văn linh nhi phát hiện vương nguyên trường kiếm trong tay lại bay lên, trong ngay mắt liền hướng chư hắn bay tới, sau đó gáy tóc gáy lập tức tụ lên. Trong lòng hoàn toàn hoảng hồn, mắt thấy chứ phi kiếm sắp sửa trực tiếp bay vụt đến trên người, Văn Linh Nhi cả người một cái giật mình. Nghĩ đến mình bị nhất thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể. Chính đang có ý nghĩ như thế thời gian, phi trên không trung trường kiếm được vững vàng định trên không trung. Hảo tinh chuẩn khống chế lực, đấu kiếm dưới đài ẩn thanh sam nhìn Vân Trưởng lão đem Vương Nguyên phát sinh trường kiếm làm riêng trong lòng nói rằng. Văn Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, tay nhỏ vô vỗ chính mình ngực, mạnh mẽ hô hút vài hơi không khí, tâm tình mới dần dần bình phục lại. Trận đấu giao đấu, Vương Nguyên thắng. Theo trận đầu giao đấu đặc sắc, mặt sau sân bay giao đấu cũng càng thêm khiến người ta chờ mong. Dưới đài Tiên Kiếm môn đệ tử cũng rốt cuộc biết mình và đứng đầu nhất các đệ tử trên lệnh. Lâm Kiếm trước mặt thêm trong ống hai chi cây thăm bằng chúc bay vụt đạo không trung. Cuộc kế tiếp Tần Ngọc đánh với Mộ Dung Vũ. Lập tức Tần Ngọc cùng Mộ Dung Vũ hai người nhảy lên lên đài. Xin mời sư vinh chỉ giáo, Tần Ngọc đạo. Không dám, sư đệ Thái khách khí rồi. Mộ Dung Vũ trả lời. Lập tức hai người đơn giản thăm dò rồi mấy chiêu sau khi, Tần Ngọc lùi về sau vài bước, thẩm nghĩ trong lòng, quả nhiên có trên lệnh. Mộ Dung Vũ nhìn Tần Ngọc lùi về sau cũng không đội vu Thiên Công, ngược lại không là khiên địch, trái lại là hắn đối với tự thân kiếm thuật tự tin. Tần Ngọc lùi về sau sau khi mở miệng nói, Mộ Dung sư minh, sư đệ bất tài, kiếm thuật hơi có đạt được, chỉ cần sư minh tiếp được sư đệ này một chiêu kiếm thuật, sư đệ cam nguyện chịu thua. Sư đệ cứ việc sử dụng, sư minh tiếp được là được rồi. Mộ Dung Vũ phong độ phiên phiên thản nhiên tự tin nói, được, sư minh cẩn thận rồi. Nói xong Tần Ngọc nguyên bản đối ở trường kiếm sau lưng xèo một tiếng đã bay tới Mộ Dung Vũ trên đầu. Đây là mới nghe được Tần Ngọc trong miệng một thanh âm truyền đến, Hôn Nguyên Nhất Khí Kiếm, chém. Đại sư tỷ, Cái này hỗn nguyên nhất khí kiếm chiêu thức như thế nào cùng chúng ta học không giống nhau à? Đi theo Lâm Dĩnh bên cạnh một cái tiên kiếm môn nữ đệ tử hướng về Lâm Dĩnh nghi ngờ hỏi. Lâm Dĩnh thuận miệng đáp, đã sớm nghe Linh thú trưởng lão đã nói, Tần Ngọc một thân ở cảm ứng phương diện có rất mạnh thiên phú, cho nên rất có thể sẽ căn cứ chính mình tập tính ở kiếm thuật thượng làm ra một ít thay đổi cũng là không chút nào ngạc nhiên. Thì ra là như vậy, nữ đệ tử tràn đầy sùng bái nhìn trước mặt so với mình còn muốn hỏi cái đầu đại sư tỷ, không nghĩ tới lại có thể cùng môn phái Linh thú trưởng lão có giao tình. Gần nhất nghe nói Linh thú trưởng lão đào tạo rồi vài con linh hạc có thể dẫn người phi hành. Đến thời điểm hay là ta là được rồi. Không để cập tới vị nữ đệ tử này ở trong lòng tính toán. Mà giờ khắc này ở trên này, tật mắt trong lúc đó liền bay đến Mộ Dung Vũ trên đầu trường kiếm theo Tần Ngọc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm âm thanh vừa ra, lập tức lại như trường kiếm bị trực tiếp kéo dài rồi một đoạn dài, lập tức thân kiếm linh quang đại tháng hướng về Mộ Dung Vũ chém giết mà đi. Quy một chương 188, Thu đồ Đệ, Nam. Chương 188, Thu đồ Đệ, Nam. Mộ Dung Vũ lặng lặng nhìn Tần Ngọc động tác, dưới đài mọi người cũng là hiếu kỳ Mộ Dung Vũ đều sẽ như thế nào đối mặt như vậy kiếm chiêu. ken ken hai tiếng Một cái đồng dạng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở tần ngọc trường kiếm trước mặt, lập tức dưới đài người liền nhìn thấy, Mộ Dung Vũ trường kiếm lại lập tức chia ra làm hai chém tới nguyên bản khí thế đại thắng tần ngọc trường kiếm bên trên. Nhìn Minh trường kiếm theo hai tiếng tiếng vang sau khi đã ở hơi lắc lư, tần ngọc sử dụng kiếm chỉ một chiêu, chen một tiếng trường kiếm bay trở về rồi sau lưng kiếm trong vỏ. Khắp khuôn mặt là vẻ kính nể, thở dài nói: "Sư huynh lại tu luyện thành Hỗn Nguyên lượng nghi kiếm, sư đệ bội phục, này một hồi giao đấu là sư đệ thua, lần sau ở hướng sư huynh giáo." Tần Ngọc được rồi một cái kiếm lễ sau đó liền nhảy xuống đấu kiếm đài. Sư đệ khách khí, Mộ Dung Vũ thản nhiên đáp: Chân tỷ tỷ này, Mộ Dung Vũ thắng. Vân ẩn lập tức tuyên bố, nhìn thấy trên đài hai người phân ra thắng bại. Cuộc kế tiếp, Lâm Dĩnh đánh với Ẩn Thanh Sam. Khi mọi người nhìn về phía Lâm Kiếm trước mặt ống thẻ thời gian, viết Lâm Dĩnh cùng Ẩn Thanh Sam hai chi cây thăm bằng trúc bay vào lên. Oa, wow, đại sư tỷ lên sân khấu rồi, không biết hiện tại đại sư tỷ đạt đến rồi cảnh giới gì. Đại sư tỷ cùng Ẩn sư huynh rốt cục lên đài rồi, dưới đài tất cả mọi người là có một ít kích độc lên. Ta đến cùng cùng bọn họ có bao nhiêu tranh lệnh nghi, dưới đài Mộ Dung Vũ trong lòng thầm nói. Chớ 3 năm chính là đấu kiếm hắn nhưng là một lần cũng không có thắng quá trên đài hai người. Hai người này hoàn toàn lại như là không biết về phải không ngừng đấu kiếm tu luyện đấu kiếm tu luyện rồi dòng ra 3 năm, nếu không là mỗi một lần phát linh thạch cùng đấu kiếm thời gian, bình thường căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Đấu kiếm trên này. Khì hì, Thanh Sam sư đệ, không nghĩ tới cùng ta đối chiến chính là ngươi. Lâm Dĩnh có chút vui vẻ nói đến, nói xong còn mấy mắt. Có thể cùng hắn đánh với ẩn Thanh Sam tâm tình liền hoàn toàn không giống nhau rồi. Đại sư tỷ, ta, ta, ẩn Thanh Sam có chút khổ não đạo. Hừ hừ, đã sớm đến rồi kiếm khí 3 tầng rồi đi, lại còn dám gạt ta, Thanh Sam sư đệ liền để sư tỷ đến mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Nếu như dám nượn, kha kha, ngươi biết đến, a, chúng ta bắt đầu đi. Yên tâm, sư tỷ ta nhưng là sẽ không lưu thủ." Lâm Dĩnh nói xong còn không quên nói bổ sung. Lâm Dĩnh vừa nói xong, không chờ Ẩn Thanh Sam phản ứng liền hướng chớ ném một tấm hỏa cầu phụ công kích mà đi. Sư tỷ ngươi lại còn đánh lén. Ẩn Thanh Sam có chút kinh ngạc nói. Khi hỉ, không đánh lén làm sao biết Thanh Sam sư đệ thực lực nhi? Tế, Lâm Dĩnh vừa mới nói xong, bối ở phía sau trường kiếm có linh tính kiếm ngân vang một tiếng. Tiếp theo kiếm chỉ nhất dẫn, trong miệng uốn đến, ra khỏi vỏ, trường kiếm nhất nhảy ra. Ở giữa không trung nhảy lên lập tức hướng về ẩn thành sam bay đi. Nhìn khí thế hùng hổ hướng về chém bay mà đến trường kiếm, ẩn thành sam cảm nhận được kiếm thượng sóng pháp lực, biết đại sư Tỷ Lâm Dĩnh là thật sự vận dụng rồi toàn lực. Xem ra không chân chính đấu một hồi, phòng trường là không có cách nào thoát thân rồi. Ra khỏi vỏ, ẩn thành sam trường kiếm sau lưng nương theo tiếng nói, đã sôi nổi bay ra đón lấy rồi Lâm Dĩnh trường kiếm. Ân, giữa trường các đệ tử trường kiếm liền chúc vú hai người bọn họ ôn dưỡng linh tính mạnh mẽ nhất rồi, diễn võ trưởng trên đài cao Lâm Vũ nói rằng. Hơn nữa thoạt nhìn nhỏ Dĩnh Nhi hẳn là còn có dấu rốt, hắn có thể không chỉ chút thực lực này a, Lâm Vũ thẩm nghĩ trong lòng. Ha ha, tiểu sư muội, ngươi cùng hắn quen thuộc nhất rồi, hắn ôn dưỡng trưởng kiếm phòng trứng không ít được sư muội trợ giúp đi, bên cạnh Lâm Vân cười nói. Ân, Lâm Kiếm cũng ở một bên gật đầu phụ hòa nói. Hừ, hai người các ngươi, đó là nhân gia tiểu Dĩnh Nhi tự thân vốn là, nào có ta hỗ trợ. Hừ, không để ý đến các ngươi rồi." Nói xong Lâm Vũ quay đầu không để ý hai vị sư minh ở nơi nào chỉ chỉ trò trò, mà là chuyên tâm xem ra trên đài giao đấu lên. Keng, đấu kiếm trên đài, hai thanh trưởng kiếm va chạm đến cùng một chỗ, phát sinh rồi một cái tiếng vang chói tai lập tức liền nhìn thấy lâm dĩnh cùng ẩn thanh sam hai người phi kiếm trên không trung truy đuổi ngươi muốn công kích kiếm của ta vĩ ta muốn công kích kiếm của ngươi eo không ngừng phát sinh chạm chạm chạm tiếng vang ba phần tam tài hỗn nguyên ba phần ẩn thanh sam nhìn phi kiếm của chính mình luyện cơ bản đấu kiếm đều là xuất phát từ hạ phong quyết định lấy ra một ít lá bài tẩy hào mau trong kết thúc này một hồi giao đấu muốn nói tiên kiếm môn đấu kiếm hắn sợ nhất chính là cùng vị đại sư này tỷ đấu kiếm rồi chỉ cần bị con lấy tuyệt không kết quả gì tốt Ẩn Thanh Sam vừa mới nói xong, ở giữa không trung bị Lâm Dĩnh Trường Kiếm công kích liên tục bại lui, Trường Kiếm bên trên pháp lực một cơn chấn động, Linh Quang lóe lên tùy cơ liền bao trùm ở toàn bộ Trường Kiếm. Tiếp theo Trường Kiếm nhất kiếm ba phần, trong đó hai đạo hướng về Lâm Dĩnh Trường Kiếm vây công mà đi, còn lại một đạo trực tiếp lấy hướng về Lâm Dĩnh vị trí. T, cái này Ẩn Thanh Sam vẫn đúng là là không bình thường, thậm chí ngay cả Hôn Nguyên Tam Tải Kiếm đều luyện thành rồi, tuy rằng kiếm khí sơ kỳ học chỉ là đơn giản hóa bản, nhưng cũng nhìn ra ở kiếm thuật bên trên Thiên Phú rồi. Diễn võ trưởng trên đài cao Lâm Vân hơi kinh ngạc đạo. Đấu kiếm trên đài, Lâm Dĩnh nhìn Ẩn Thanh Sam Trường Kiếm ở trong nháy mắt biến hóa khẽ miệng nhếch câu, tay bấm kiếm chỉ, phi trên không trung trường kiếm run lên. Tắt mắt trong lúc đó liền đã biến thành hắc bạch hai thanh trường kiếm, hai thanh trường kiếm đầu đôi hợp lại. Tiếp theo lóe lên liền hướng Trữ Ẩn Thanh Sam công kích mà đi. Đối với công kích kia thượng chính mình cái kia một đạo trường kiếm căn bản không để ý tới. Chuyện này, Ẩn Thanh Sam nhìn thấy Lâm Dĩnh biến hóa, có chút không làm rõ được vị đại sư này tỷ đến cùng là, là nghĩ như thế nào. Chính mình cũng đã sử dụng xuất hồn nguyên tam tài kiếm rồi, tuy rằng có người nói đây chỉ là đơn giản hóa phiên bản, thế nhưng kỳ uy lực mạnh cũng là không thể khinh thường. A, đại sư tỷ làm sao không phòng ngự, chỉ lo tiến công a? Đúng đấy. Đấu kiếm dưới đại tiên kiếm môn quan chiến trong các đệ tử có người kinh hô. Tân Ngọc, Mộ Dung Vũ, Vương Nguyên, Văn Linh Nhi mấy người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên đài hai người đấu pháp. Đại sư tỷ tiếp đó sẽ ra chiêu gì thức đến phá giải nghi, mấy trong lòng người đều là có nghi vấn như vậy. Đấu kiếm trên đài Lâm Dĩnh nhìn ẩn thanh sam không chung hai đạo trưởng kiếm bị một đòn mã tán biến trở về rồi nguyên bản một thanh trường kiếm, cũng đúng vào lúc này ẩn thanh sam phát hướng về hắn cái kia một đạo trưởng kiếm thân. Lâm Dĩnh tự nhiên vô một cái trước ngực, xúc nhưng mà một đạo màu xám hàn quang bay lên, như điện như gấp, hướng phía trước kích bắn ra. Căn một tiếng đã đem bay tới này một đạo trường kiếm đánh tan. Ở mọi người dưới đài vẫn không có nhìn rõ ràng trước vừa nay cái kia một đạo hàn quang là vật gì thời gian, đã bị Lâm Dĩnh cất đi. Tiên kiếm điện trong đại điện. Ngạch, đã hơi hơi tìm thấy rồi kiếm tâm ngưỡng cửa bên trên rồi, không sai, không sai. Lâm Phàm trong miệng lẩm bẩm nói. Trường môn sư minh, hiện tại chúng ta tiên kiếm môn đệ tử cũng gọi hắn đại sư tỷ, nếu như đến thời điểm. Ha ha, vậy ta liền thu hắn làm đồ là được rồi, như vậy hắn không phải là chân chính đại sư tỷ rồi à? Quy một chương 189, thu đồ đệ, 6. Chương 189, thu đồ đệ sáu, trưởng môn sư Minh cân nhắc thỏa đáng, còn có cái kia một vị ẩn thanh sam đệ tử, khi đó chúng ta môn phái phái đi mật thám tiền đi tìm hiểu, thế nhưng là không có được tin tức gì. trưởng môn sư Minh, cái này đệ tử thiên phú tốt như vậy, chúng ta lại cãi như thế nào xử trí nghi? nghẹ, lâm phàm nghe nói sau khi, hơi nhấc nhắm mắt, thần thức xoay một cái liền câu thông rồi giấu ở kiếm các bên trong pháp bảo thương lôi ấn, lập tức mở hai mắt ra hướng về ẩn thanh sam nhìn tới. trong tích tắc, lâm phàm như là nhìn thấy gì, vừa giống như là cái gì cũng không thấy, bất quá nhìn thấy những này, lâm phàm trong lòng cũng liền đã có tính toán. vậy ta liền thu hắn làm đồ đi liên nhìn thấy hắn tương lai là có hay không là như vậy. bằng vào ta tiên kiếm môn toàn bộ khí vận đến quan sát môn nhân đệ tử khí vận quả nhiên có chút huyền diệu. lâm phạm sau khi nói xong thẩm nghĩ trong lòng như thế nào khí vận. vừa nãy ở đâu trong nháy mắt lâm phạm cũng là có một chút cảm ngộ mới. đến cùng như thế nào khí vận. ni đem vận may ngược lại không phải là khí vận rồi à. một người gọi số may, mười người vận may rất tốt, cái kêu bách 10 triệu người, thậm chí là vô số sinh linh vận may tụ tập cùng nhau, vận may của bọn họ tụ tập cùng nhau liền đã biến thành khí vận rồi. Liên dương như vô số nước tiểu nhỏ chảy vào suối nước liền hội tụ thành rồi dòng suối nhỏ, vô số dòng suối nhỏ tụ hợp lại một nơi liền thành rồi sông nhỏ, vô số sông nhỏ tụ hợp lại một nơi liền đã biến thành đại giang đại hà, ở đại giang đại hà tụ hợp lại một nơi liền đã biến thành biển rộng. Ma khí vận cũng là như thế, vô số người vận may tụ tập cùng nhau liền hình thành rồi khí vận. Ma khí vận cũng như nước tiểu nhỏ như thế theo nước tiểu nhỏ tăng nhanh, từ từ biến thành dòng suối nhỏ, sông nhỏ, đại giang đại hà, biển rộng. Lâm Phàm thông qua khí vận pháp bạo thương lôi ấn lúc cần lúc hiện có thể nhìn thấy thương lôi ấn bên trong hình thành rồi một đoàn nho nhỏ đám mây đợi ta tiên kiếm môn khí vận tăng cường đến khí vận biển mây thậm chí là bắt đầu diễn biến giao long thời gian vậy không biết đạo ngã tiên kiếm môn lại là cỡ nào khí tượng lâm phạm thầm nghĩ trong lòng tiên kiếm môn diễn võ trường đấu kiếm trên đài ẩn thanh sam nhìn thấy lâm dĩnh dễ dàng chín hóa giải rồi chiêu thức của hắn đặc biệt là lúc gần lúc hiện có thể phân tâm lưỡng dụng trong lòng cũng là cả kinh vốn cho là ta đã tìm thấy rồi kiếm tâm gia long còn đã từng tự đắc quá không nghĩ tới đại sư tỷ âm thầm liền kiếm tâm mộ đều là ở trên ta nghĩ đến đây ẩn thanh sam trong lòng thì có rồi quyết định lập tức hướng về lâm dĩnh hành kiếm lên nói sư tỷ sư chỉ vua Nói xong không chờ Lâm Dĩnh phản ứng liền trực tiếp nhảy xuống đài. "Hừ, Thanh Sam sư đệ hà tất nhanh như vậy liền chịu thua nhi, nói không chắc sau một khắc ngươi liền thắng nghi." Cẩn Thanh Sam nghe Lâm Dĩnh tràn đầy mê hoặc hắn tái chiến ngư khí, cả người một cái giật mình. "Sư tỷ kiếm pháp thái lợi hại, tiểu đệ chính là ở thế nào cũng không phải sư tỷ đối thủ, cần gì phải lãng phí sư tỷ thời gian quý giá nhi." "Ai, Thanh Sam sư đệ, ngươi loại ý nghĩ này sao được đây? Chúng ta thân là kiếm tu, không thể có ý nghĩ như thế, đợi ta có thời gian đến cùng ngươi cẩn thận nói chuyện." Lâm Dĩnh nghe xong lời Thanh Sam sau chớp mắt một cái làm như có thật nói đến. Ngụy xuống đâu Kiếm Đài ẩn Thanh Sam nghe được Lâm Dĩnh sau, rõ ràng ngẩn ngơ, trong lòng chính là ta mẹ mình cần gì lắm miệng nói nhiều lời như vậy đây. Tần Ngọc, Mộ Dung Vũ, Vương Nguyên, Văn Linh Nhi mấy người nhìn ẩn Thanh Sam ngốc dạng, trên mặt mang theo vẻ đồng tình. "Mẹ, đúng rồi, ta xem mấy vị sư đệ sư mọi thực lực rất mạnh, sau đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Lâm Dĩnh nói xong trên mặt mang theo vẻ hứng phấn nhìn mấy người. "Chiến đấu người điên, làm sao có thể như thế Tô Lỗ, bất quá ta thật thích đại sư Tị Bạo, ta làm sao sẽ không có mạnh mẽ như vậy Tô Bạo." Văn Linh Nhi nhìn trên đài thản nhiên tự nhiên Lâm Dĩnh thầm nghĩ đến trong hai mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ sủng bái dáng vẻ cuộc kế tiếp văn linh nhi đánh với tần ngọc cuộc kế tiếp mộ dung vũ đánh với ẩn thanh sơn cuộc kế tiếp mộ dung vũ đánh với lâm dĩnh chạm một tiếng theo mộ dung vũ bị lâm dĩnh hung hăng quanh kích xuống đài vẻ mặt trắng xám mộ dung vũ tuy rằng thân thể thu rồi trọng thương thế nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ say mê vẻ mặt hồi ước vẻ lẩm bẩm thấp giọng nói rằng vừa nãy cái kia một chiêu ta hẳn là như vậy đúng liền hẳn là như vậy một chiêu cuối cùng ta hẳn là ở đâu địa phương dừng lại một thoáng ừ, như vậy người này không sai lâm kiếm bản chứ trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng đúng đấy Từ một thân vừa nay mấy chàng đánh với liền có thể thấy được một thân đối với kiếm đấu chấp nhất cùng yêu thích, thực sự là một lòng chỉ có nhất kiếm a. Lâm vân cũng ở nơi nào cảm khái nói, chính là không biết trưởng môn lúc này hội thu trong bọn họ mấy người làm đồ đệ. Đại sư tỷ nhưng là mấy năm trước liền thu rồi vân trưởng lão tôn nữ vân âm làm đệ tử rồi. Lâm vân nói tiếp, kỳ hì, tam sư huynh là coi trọng cái kia lấy làm đệ tử a. Nói ra để ta cho ngươi tham tưởng tham tưởng. Tiểu sư muội Lâm Vũ ở nơi nào cười hì hì nhìn hắn tam sư huynh Lâm vân nói rằng, Lâm vân nhìn tiểu sư muội Lâm Vũ dáng vẻ, không nói gì lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng thương lượng với ngươi. Phòng trình chỉ chốc lát toàn bộ tiên kiếm môn người đều sẽ biết rồi. Lâm Vũ nhìn hắn Tam sư huynh Lâm Vân lắc đầu, cái mũi nhỏ vừa nhíu, bất mãn nhìn lắc đầu sau khi câm miệng không nói chuyện Lâm Vân, lập tức ánh mắt đảo qua ngồi xếp bằng ở bên cạnh tứ sư huynh Lâm Kiếm. Thật khốc khan, vô vị. Lâm Kiếm nghe được Lâm Vũ sau con mắt giật giật, lập tức như là cái gì cũng không phát sinh dáng vẻ. Lúc này nghe được đấu kiếm trên đài Vân trưởng lão nói, ba vị trưởng lão, thi đấu đã kết thúc. Lâm Vân đứng thẳng lên, lớn tiếng nói, tiên kiếm môn lần thứ nhất môn phái thi đấu kết thúc, trưởng môn có lệnh, sau đó một năm nhất tiểu bị, 5 năm, năm một lần đại bị. Tiên kiếm môn chúng đệ tử làm nỗ lực tu luyện, không thể lơ biếng. Xin nghe trưởng môn phát chỉ, xin nghe trưởng lao pháp lệnh. Lâm Vân quả mãn gật gù, sau đó quay về sớm đã đứng thẳng ở đấu kiếm đài cái khác đệ tử chấp sự nói. Đem thắng lợi một hồi đệ tử khen thưởng phát xuống đi. Tuấn trưởng lao pháp lệnh, chúng đệ tử chấp sự đáp. Chỉ trong lát, ở lần này tiên kiếm môn thi đấu bên trong thắng lợi một hồi tiên kiếm môn đệ tử đều chiếm được rồi phong phú khen thưởng, quang linh thạch đều là 20, 30 khối, biểu hiện tốt nhất được 30 mấy khối linh thạch, ngoài ra còn có một chút thích hợp bọn họ tu luyện năng lượng. Mỗi một cái nhận ra đến khen thưởng gộp lại gần như thượng 100 linh thạch. T. ta thật hối hận. Khi đó nếu như ta ở kiên trì một thoáng, nói không chắc ta là có thể thắng lợi một hồi. Đúng đấy, ta cũng là. Bọn họ được nhiều như vậy tài nguyên, tu vi lại có thể tăng cao một đoạn dài, thậm chí đột phá cảnh giới cũng là việc nhỏ. À. Trong đám người tiên kiếm môn đệ tử có người nghị luận, nhìn từng cái từng cái lên đài lính linh linh thạch đan dược đệ tử, tràn đầy vẻ hâm mộ. Đứng ở đấu kiếm trên đài lâm kiếm nhìn hiện trường tất cả, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nhớ lúc đầu bọn họ sư vinh đệ mấy người vì một điểm linh thạch cũng phải đi yêu thú sơn mạch chém giết, mới bắt đầu là trưởng môn của bọn họ sư minh lâm phảng mang theo bọn họ vi một chương 190, thu đồ đệ, 7. Chương 190, thu đồ đệ, 7. Sau đó theo thực lực của bọn họ tăng lên, liền bắt đầu chính mình tiến vào sơn mạch rèn luyện, vừa rèn luyện, vừa chém giết yêu thú, thu tìm linh thảo loại hình tu tiên tài nguyên. Hắn nhị sư tỷ thị trưởng không lúc không ngủ gạt trưởng môn sư huynh thời gian giải luyện chế bữa chú, chính là vì rồi một điểm tiểu linh thạch đan dược. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ tiên kiếm môn nhưng là có thể cho một cái các đệ tử phân phát hơn trăm linh thạch khen thưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Kiếm thầm nghĩ trong lòng, ta cũng phải như trưởng môn sư huynh cùng sư tỷ như vậy, vì ta tiên kiếm môn mang đến càng nhiều tu tiên tài nguyên vừa vạn trưởng môn sư huynh bản giao ta cái tiền một chuyện cũng nên hoàn thành rồi đảng nơi này sau khi kết thúc ta liền hướng đi trưởng môn sư huynh chào từ biệt phát đấu kiếm thắng hai chàng đệ tử khen thưởng lâm vân chờ thắng một hồi đệ tử khen thưởng phát xuống đi sau khi nói rằng lập tức dưới đài thắng lợi hai chàng đệ tử thịnh tình kích động đi tới trên đài ở mấy vị trưởng lao trước mặt hành quá kiếm lễ sau khi rồi mới từ đệ tử chấp sự trong tay tiếp nhận phần thưởng của chính mình dưới đài vừa nãy lĩnh thưởng đệ tử đỏ mắt nhìn lúc này chính đang trên đài lĩnh thưởng nắm một đám người khen thưởng là gấp đôi của chúng ta đúng đấy lần sau thi đấu ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút đấu kiếm dưới đại phàm là từng có đắc thắng một hồi trở lên chúng đệ tử đều là được khen thưởng, ngoại trừ Lâm Dĩnh mấy người. Lần này đấu kiếm thi đấu 6 người đứng đầu lên đại lĩnh thưởng. Đây là mọi người mới phát hiện cho 6 người đứng đầu khen thưởng lại là dùng túi chứa đồ chứa, bên trong đến cùng có ra sao khen thưởng, bọn họ không biết. Thế nhưng từ vừa nãy những kia đã phát sinh khen thưởng đến xem, tất nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, liền nói cái này túi chứa đồ liền không phải mỗi người có thể có được. Tiên kiếm môn trong các đệ tử liền Lâm Dĩnh cùng Văn Linh Nhi hai người mới hữu dụng, hiện tại tân môn phái lập tức liền lấy ra 6 cái đến khen thưởng bọn họ. Lâm Vân nhìn Lâm Dĩnh mấy người con mắt liều lĩnh tinh quang nhìn cái kia 6 cái túi chứa đồ, thu vung lên. 6 cái túi chứa đồ phân biệt bay về phía mấy người, mấy người trước tiên mở ra trong tay túi chứa đồ, nhìn bên trong linh thạch đan dược trên mặt lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Lâm Dĩnh chính là nhìn chính mình túi chứa đồ sau khi, con mắt dư quang liếc nhìn phiêu bên cạnh mấy người túi chứa đồ, tiết hầu rầm rầm rồi một thoáng. Ha ha, hay lắm, mấy người các ngươi theo ta đi thấy trưởng môn sư huynh cùng đại trưởng lão. Tiên kiếm phong tiên kiếm điện trong đại điện. Bái kiến trưởng môn, đại trưởng lão. Lâm Dĩnh, Hàn Thanh Sơn, Trần Ngọc, Mộ Dung Vũ, Vương Nguyên. Văn Linh Nhi sáu người hướng về ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên lâm phạm cùng Lâm Tuyết Hành lễ nói: Trường môn sư minh, đây chính là lần này đấu kiếm thi đấu sáu người đứng đầu đệ tử. Lâm Vân quay về ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên lâm phạm nói: Ân, hai vị sư đệ cùng Vân trưởng lão thỉnh ăn ngồi. Lâm Phạm mở hai mắt ra nói rằng: Chờ Lâm Vân ba người trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong sau khi, rồi mới hướng chứ có chút sốt sáng câu nệ đứng ở dưới đại sáu người nói: Mấy người các ngươi chính là ta tiên kiếm môn lần thứ nhất chiêu thu trong các đệ tử tinh anh. Nói Lâm Phạm ánh mắt ở sáu trên thân thể người quét qua mà đi, làm Lâm Phàm hai mắt xem qua thời gian trên mặt mấy người đều là xuất hiện rồi mồ hôi lạnh, cảm giác lâm phạm ánh mắt lại như một khối tấm gương như thế, bất cứ lúc nào đều sẽ mấy người nội tâm trực tiếp chiếu dọi đi ra, thậm chí cảm giác mình ở như vậy ánh mắt bên dưới, tất cả bí mật đều sẽ bại lộ mã xuất, thật là đáng sợ ánh mắt, gia tộc chúng ta láo tổ tông ánh mắt đều không đáng sợ như vậy, văn linh nhi trong lòng hô to đạo. lâm phạm sau khi nói xong nói tiếp, vì lẽ đó, chúng ta môn phái đương nhiên muốn vô cùng coi trọng, nhưng tu hành pháp tài lữ địa, tu tiên chi pháp chúng ta có thể chuyển cho các người, địa cũng cho các người, còn bất kỳ khác biệt nhưng là cần muốn chính các ngươi đi tranh thủ rồi, lại như lần này môn phái thi đấu như thế đó lấy chúng ta mấy người hội từ mấy người các người bên trong thu mấy người làm đồ đệ phía dưới đứng mấy người vừa nghe đến lâm phạm sau khi lập tức đều có chút chờ mong lên sớm đã quên đi rồi vừa nãy lâm phạm đáng sợ ánh mắt nói tới chỗ này lâm phạm luốt cầm của chính mình vi hơi trầm tư lập tức nói lâm dĩnh ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lâm dĩnh vừa nghe đến lâm phạm sau khi ánh mắt sáng lên lập tức bước lên trước hướng về lâm phạm quỷ lại nói lâm dĩnh đồng ý đệ tử bái kiến sư tôn lâm dĩnh cao hướng hướng về lâm phạm quỳ gối kỳ thực từ khi tiên kiếm môn các đệ tử đưa nàng gọi là đại sư tỷ thời gian lên Hắn thì có chút lo được lo mất, nếu như đến thời điểm chính mình không phải đại sư tỷ rồi, cái tiên nên làm thế nào cho phải? Cũng may hắn lo lắng đều là dư thừa, ngày hôm nay hắn rốt cục lại tiên kiếm môn trưởng môn Lâm Phạm sư phụ, cũng chân chính trở thành rồi tiên kiếm môn này một đời đại sư tỷ. "Ân, ngươi mà lại đến ta phía sau đến?" Lâm Phạm nói. "Vâng, sư tôn." Còn lại ẩn thanh sam mấy người đều là có chút ước ao nhìn đại sư tỷ Lâm Dĩnh lại có thể bái trưởng môn sư phụ. Liên từ vừa nãy trưởng môn tùy ý một cái ánh mắt mấy người đều là biết trước mặt trưởng môn tu vi rất là cao thâm. Năm người nhìn Lâm Phạm ánh mắt ở trên người mấy người qua lại nhìn quét lập tức đình đến rồi ẩn thanh sam trên người ẩn thanh sam ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy ẩn thanh sam vừa nghe đến lâm phạm sau hơi kinh hãi lập tức phản ứng lại hướng về lâm phạm bái ngã xuống đất đệ tử đồng ý đệ tử bái kiến sư tôn mà lại lên đến ta phía sau đến chạm sau lưng lâm phạm lâm dĩnh nhìn thấy lâm phạm lại thu rồi ẩn thanh sam sư đệ làm đồ đệ cũng rất là cao hứng lần này hai người bọn họ có thể coi là một sư tôn thân sư tỷ đệ rồi khá khá, vừa nãy ta còn lo lắng không có người nào cùng ta luyện kiếm đây lâm dĩnh trong lòng thậm chí bắt đầu đảo tưởng chứ đem ẩn thanh sam đánh thành đầu heo giá vẻ Ẩn Thanh Sam nhìn Lâm Dĩnh Đại sư tỷ không có ý tốt nhìn hắn, cũng là một cái đầu lớn, trong lòng kêu rên rồi một tiếng. Lâm Phàm thu rồi Lâm Dĩnh cùng ẩn Thanh Sam hai người làm đồ đệ sau khi, lập tức liền nhìn về phía nhị sư muội Lâm Tuyết. Nhị sư muội có thể muốn thu đệ tử, không được trưởng môn sư huynh, ta đã thu rồi một cái Vân Âm làm đồ đệ. Lâm Phàm gật gù. Tiếp theo hướng về Tam sư đệ Lâm Vân nói: "Tam sư đệ, Nguyên Nhi." Lâm Vân nhìn Lâm Phàm ánh mắt, trên mặt mang theo nụ cười đáp: "Trưởng môn sư huynh cùng nhị sư tỷ đều là có đệ tử, sư đệ cũng là một cái đi." Lập tức hướng về đứng ở trong đại điện Mộ Dung Vũ nói: "Mộ Dung Vũ Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đệ tử đồng ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Lâm Vân Thu rồi mộ Dung Vũ làm đệ tử sau khi, Lâm Kiếm quay về đứng ở dưới Đại Vương Nguyên nói rằng: "Vương Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Đệ tử đồng ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Nguyên lớn tiếng nói, nhìn phía trước mấy người đều là bái sư tôn, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm đến thời điểm không ai thu hắn làm đồ. Văn Linh Nhi nhìn phía trước 5 người đều là bị bắt làm đệ tử, đứng ở từng người sư tôn phía sau, dù cho bình thường có chút nhạy lên tâm tính lúc này cũng là có chút sốt sáng lên. Vân Trưởng lão, ngươi có thể muốn thu đủ, Lâm Phạm quay về Vân ẩn nói rằng. Bên cạnh Lâm Vũ nghe được Lâm Phạm sau hơi sững sờ, lập tức trong lòng bắt đầu sốt ruột lên. Quy một chương 191, thiên cơ. Chương 191, thiên cơ. Vân ẩn nghe được trưởng môn Lâm Phàm sau khi có chút suy nghĩ, lúc này trong thai truyền đến rồi Lâm Phạm truyền âm. "Ngươi không cần có kiêu rẻ." Vân ẩn nghe được sau khi, trong lòng đấu lòng, còn không nói, Tần Ngọc tính cách có chút giống chính hắn, chờ ổn lão luyện, nhìn thấy người này sau khi trong lòng cũng không phải là không có vừa nghĩ ý nghĩ. Thế nhưng ở trưởng môn Lâm Phàm không có khẳng định sau khi, hắn cũng có như vậy một tiêu kiếm kỵ, đáng được trưởng môn Lâm Phàm khẳng định sau khi, vậy thì không có gì hay kiếm kỵ. Nhìn một chút bên cạnh có một ít sốt ruột Lâm Vũ, khẽ mỉm cười sau khi, ánh mắt bỏ qua chạm ở phía dưới Văn Linh Nhi nhìn về phía bên cạnh Tần Ngọc. Tần Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tần Ngọc nhìn thấy lại là trong môn phái luyện đan trưởng lão muốn thu hắn làm đồ, hắn phảng phất đã thấy rồi cuồn cuộn đan dược hướng về hắn bay tới tình cảnh. Đệ tử đồng ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Lâm Vũ nhìn thấy luyện đan trưởng lão lại là thu rồi Tần Ngọc mai đệ tử sau khi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chờ vân trưởng lão Thu Tần Ngọc làm đồ đệ sau khi Lâm Vũ đứng lên để nói, Văn Linh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? đệ tử đồng ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Theo cuối cùng Văn Linh Nhi bái vào tiểu sư muội Lâm Vũ muốn hạ, lần này Thu đồ đệ nghi thức xem như là có một kết thúc. Sau đó Lâm Phàm cùng mấy người bàn giao rồi muốn nhiều thu mấy vị đệ tử ký danh truyền thụ luyện đan luyện khí chế tạo đùa chú thuật sau khi liền để mấy người trước sau rời đi. Ngạch tiểu sư muội, ngươi có chuyện à làm sao vẫn còn ở nơi này ni? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút hướng về Lâm Vũ hỏi. Trường môn sư minh, sư muội có thể nghèo. Hiện tại sư muội lại thu rồi một cái đồ đệ sau khi thì càng nghèo, nói xong hoa nước lôi kéo Lâm phảm tay, hai mắt nước mắt lưng tròng. Cũng đúng đấy. Như vậy đi, tiểu sư muội, ta có thể mượn trước ngươi đầy đủ ngươi đột phá đến kiếm khí 6 tầng tài Nguyên như thế nào thế, nhưng cũng phải tính thành môn phái điểm cống hiến, đến thời điểm còn phải quay về. A. Trưởng môn kia sư huynh, cái này cũng được à? Đương nhiên rồi, bất quá ngươi có thể phải nhanh lên một chút trả về đến mới được, không phải vậy ngươi nợ môn phái cống hiến liền nguyên lai like càng hơn nhiều. Đương nhiên ngươi nếu có thể nhiều bồi dưỡng một con linh hạc đi ra, cái kia môn phái cống hiến, thôi chứ liền Vi huynh đều có một ít vẻ hâm mộ, Lâm Phàm nhắc nhở nói đến, Trường môn sư huynh, ngươi yên tâm đi. Sư muội hội mau chóng đem nợ môn phái cống hiến đổi, Lâm Vũ cười híp mắt đáp, Lâm Phàm chờ Lâm Vũ rời đi sau khi, lấy ra một tấm bùa truyền âm thoáng dặn rõ vài câu, trở về đến rồi trên núi kiếm cát, mở ra kiếm các đại trận, nhìn một chút trôi nổi ở cựu tiêu thần lôi đại trận bên trên pháp bảo thương lôi ấn, nhìn nhìn Lâm Phàm như là cảm giác được rồi một luồng che ngập bầu trời khí thế bao phủ tới, mà giữa lúc hắn muốn ở xem là, nhưng là phát hiện chẳng có cái gì cả, thật giống vừa nay xuất hiện chỉ là hạo giác như thế. Che ngập bầu trời khí thế, bao phủ thiên địa. Đến cùng là ra sao đại sự sắp sửa phát sinh ni lại có thể gây nên khí vận pháp bảo cảnh báo. Nguyên bản ta còn tưởng rằng tu vi của ta đã không sai rồi, nhưng từ tình cảnh mới vừa rồi xem ra, xem ra ta cần phải nhanh một chút tăng cao tu vi cảnh giới cùng với kiếm thuật rồi. Vừa nói chứ Lâm Phạm từ chính mình trong vòng tay chứa đồ lấy ra rồi một cái xem ra rất là bình thường khô lâu đầu. Này vẫn là Lâm Phạm lần thứ nhất đi vạn nguyên phường thị buổi đấu giá đấu giá được đồ vật. Lúc trước vẹn vẹn một kia khí tức liền tăng cao rồi Lâm Phạm tu vi. Ban đầu Lâm Phàm là chuẩn bị ở tại đạt đến kiếm khí đại viên mãn thời gian ở dùng nhưng vừa nay khí vận pháp bảo cảnh báo nhưng là để hắn thay đổi rồi nguyên bản dự định nghĩ tới đây lâm phàm lấy ra rồi bốn cái truyền âm phi kiếm trong miệng nói thầm mấy câu sau đó bấm mấy cái thủ quyết sau đó lúc này mới thả ra truyền âm phi kiếm lâm phàm mở ra kiếm các đại trận một tia khẽ hở bốn đạo vô hình kiếm quang lóe lên đã bay lên trên không biến mất không còn tâm hơi vài ngày sau to lớn hơn nữa hạ quốc thủ đô phụ cận trong núi lớn một tòa xem ra cũng không đáng chú ý đạo có nhỏ mặt trên viết chữ thất tinh quan chữ ở thất tinh quan bên trong một chỗ trong phòng một cái trên mặt mang theo hỏa mặt nạ màu đỏ vóc người cân xứng trên người mặc tiêu trên trời bắt đầu thất tinh đả bảo, cả người mang theo mạnh mẽ khí tức nam tử đột nhiên sức sở, lập tức tay một chiều, một thứ ở tại trong tay hiện ra rồi thân hình, một cái vàng rực rỡ ba tấc tiểu kiếm vững vàng đặt tại trong lòng bàn tay. Lập tức người này cẩn thận ngưng thần yên lặng nghe rồi bốn phía tình huống sau khi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một chọn đọc trong đó tin tức. Rất nhanh người này liền rung động chỗ ngồi cái khác một cái chỗ tầm thường, lập tức hắn ngồi ngay ngắn cái ghế chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Rất nhanh nam tử đến xuống đất một cái bí ẩn trong thất. Lại một lần nữa mở ra rồi một cánh cửa lập tức tiến vào rồi bên trong, đi ngang qua không ít ngã ba sau khi, người đi tới một chỗ trên mặt đất dùng trong động. ở cái này dung trong động có một đám đồng dạng mang theo hỏa mặt nạ màu đỏ nam tử đang ở nơi đó đổ mồ hôi như mưa luyện tập chứ từng người võ công, thậm chí cũng không có thiếu người tạo thành từng cái từng cái chiến trận, không ngừng ở nơi nào thao luyện. quan chủ gian do, bắt đầu từ bây giờ cho ta vững vàng nhìn chầm trầm những địa phương kia, có bất kỳ gió thổi có lay tức khắc đến báo, không được sai lầm. mặt nạ nam tử một tiếng dặn do, lập tức đại thính mọi người bên trong rất nhanh không còn một ngỗng, đều biến mất không còn tăm hơi. sau một tháng, ở đại chu quốc. Đại vân quốc, đại tề quốc đều là phát sinh rồi những chuyện tương tự. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Thúy Chi nếu không là ta, các ngươi sợ là sớm đã chết rồi. Hiện tại nên các ngươi làm việc rồi. Chúng ta tất định hoàn thành sứ mệnh, xin mời thống lĩnh yên tâm. Tiên kiếm môn kiếm các bên trong. Lâm Phàm nhìn mình bản mệnh phi kiếm quay chung quanh chứ thất tinh phi kiếm quay trung quanh chứ trên đất đầu lâu không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần đều sẽ từ bên trên hấp thụ một tia khí tức tinh hoa đi ra. Lập tức này một cái thất tinh phi kiếm lại như là ăn no rồi như thế vòng vo bay trở về rồi Lâm Phàm sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong. Xuất, Lâm Phạm chờ thanh thứ nhất thất tinh phi kiếm hấp thụ rồi khí tức tinh hoa trở lại cái huyệt kiếm bên trong tiêu hóa sau khi thả ra rồi thanh thứ hai thất tinh phi kiếm thất tinh phi kiếm trong chớp mắt đi tới khô lô đầu phía trên, tiếp theo đi xuống nhảy lên liền tiến vào rồi đầu lâu bên trong. ở Lâm Phạm nhận biết ở trong khô lô đầu bên trong còn có lượng lớn tinh khí, chính là không biết cuối cùng có thể đem hắn bản mệnh phi kiếm tế luyện đạo cái gì tầng tốc độ. một khi hắn bản mệnh phi kiếm thăng cấp, tu vi của hắn cũng sẽ theo thăng cấp. tuy rằng tế luyện phi kiếm phải hao phí thời gian, nhưng tu vi tăng lên trái lại càng nhanh hơn. rất nhanh thành thứ hai thất tinh phi kiếm cũng là vòng vo bay trở về. Thông qua phía trước hai lần thí nghiệm Lâm Phạm đã dần dần nắm giữ rồi loại này tế luyện phi kiếm chi pháp bí quyết. Đương nhiên sẽ không lại một cái một cái tế luyện, dựa vào chứ hắn lĩnh nộ kiếm tâm năm tầng kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn có thể một lòng năm dùng. Cho nên lập tức liền nhìn thấy sau lưng của hắn thất tinh kiếm hạc bên trong năm đạo hàn quang lóe lên, trên đất khô lô trước diện đã nhiều vài đạo thất tinh phi kiếm. Quy một chương 192, chúng đồ hạ sơn. Chương 192, chúng đồ hạ sơn. Ở Lâm Phàm không ngừng tế luyện chính mình bản mệnh phi kiếm thất tinh phi kiếm cùng với tính mạng giao tu tăng cao tự thân tu vi cảnh giới thời gian bất chi bất giác liền quá khứ rồi thời gian hơn một năm ngày hôm đó bầu trời trong xanh tiên kiếm môn kim kiếm phong lên đỉnh núi chấp pháp trong đại điện một trận lớn lao khí tức gợn sóng sau khi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại mà khi tà dương hoàng hôn thời gian ở khoảng cách tiên kiếm sơn hạ nơi không xa trên sườn núi đứng hai cái trên người mặc phổ thông đạo bảo màu xanh đạo nhân đang lặng lặng nhìn tiên kiếm sơn ở tà dương chiếu dội bên dưới hiện, hiện hiện tiên vụ lượn lờ tiên khí bất phàm mở mịt dáng người lúc này chính nhìn thấy con ở sau lưng nhất thanh trường kiếm một cái bảy tăng tuổi khoảng trường thiếu niên trên mặt mang theo trầm ổn vẽ bay về đứng ở bên cạnh hắn con lấy chính mình bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm sư tôn lâm kiếm hỏi Sư tôn, chúng ta sắp sửa tới đâu đi a? Vương Nguyên, sư phụ lần này ra ngoài, nhất là hoàn thành người trưởng môn sư bá đã sớm bản giao sư phụ nhiệm vụ, một cái chính là mang theo ngươi đồng thời học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời sư phụ cũng cần một ít sinh tử chém giết mới có thể càng nhanh hơn tăng cao kiếm thuật của ta. Ở bên trong môn phái tuy rằng đấu kiếm rất nhiều, nhưng cũng thiếu một câu nguy cơ sống còn mài dũa. Phải biết lúc trước chúng ta mới kiếm khí hai tầng liền bị trưởng môn sư huynh yêu cầu ra ngoài rèn luyện, mà chúng ta cũng là vì chăm sóc các ngươi tuổi còn nhỏ lúc này mới chậm lại đến hiện tại. Cái nhị sư bá, tam sư bá, ngũ sư thúc bọn họ cũng sẽ ra ngoài rèn luyện sao? Ngươi nhị sư ba muốn tỏa chấn trong môn phái xử lý một ít môn phái sự vật, mấy người khác đương nhiên muốn. Thế nhưng bọn họ đi phương hướng cùng chúng ta không giống, chính là bên kia. Lâm Kiếm nói xong chỉ vào Tiên Kiếm Sơn mặt sau phương hướng. Trên biển, ta từ chúng ta Tiên Kiếm môn điện tịch ghi đi chép nhìn lên trên biển nhưng là so với trên đất bằng còn nguy hiểm hơn rất nhiều a. Ha ha, nguy hiểm, chính là bởi vì nguy hiểm bọn họ mới sẽ chọn đi trên biển rèn luyện. Bất kỳ nguy hiểm nào ở ta Tiên Kiếm môn phi kiếm bên dưới, hết thảy đều đem làm bụi Làm kiếm tu nếu như đúng với mình bản bệnh phi kiếm điểm ấy tự tin đều nếu như không có, vậy còn gọi cái gì kiếm tu? hơn nữa ngươi đừng xem ngươi tam sư bá ngũ sư thúc tu vi của hai người vẫn không có tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ cảnh giới thế nhưng tu vi của bọn họ ở thêm vào bọn họ bản mệnh vi kiếm phổ thông vận cấp mà chiến đối với bọn hắn rất là ung dung phải biết mấy năm qua các ngươi một ngày nhất tiểu đấu chúng ta đấu kiếm số lần không so với các ngươi thiếu thậm chí càng nhiều rất nhiều nguy hiểm rất nhiều lâm kiếm nghĩ đến hắn trưởng môn sư huynh làm ra đến người nào cường tráng con rối hình người có chút thán phục nói đến đúng rồi sư tôn ta nghe nói chúng ta kiếm tu người tu tiên lĩnh rồi kiếm tâm sau khi liền có thể phân tâm mấy dùng sư tôn đây là có thật không Đó là đương nhiên là thật sự rồi, ngươi xem ngươi ngũ sư thúc lâm vũ gần nhất mới lĩnh ngộ rồi hắn kiếm tâm của chính mình, nhưng một khi lĩnh ngộ sau khi, kiếm thuật của hắn cùng với lực chiến đấu của hắn đều tăng cường rất nhiều, trước đây mỗi một lần đấu kiếm thua nhiều nhất chính là hắn, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau rồi, liền ngay cả so với hắn trước tiên lĩnh ngộ được kiếm tâm ngươi tam sư bá lâm vân đều chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Vậy bọn họ cùng trưởng môn sư bá so với đây. Ngươi trưởng môn sư bá cảnh giới không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tháng trước ngươi nhị sư bá Lâm Tuyết đột phá đến rồi kiếm khí hậu kỳ thời gian, liền từng đi kiếm cấp thấy ta trưởng môn sư mình một mặt. Lúc trở lại khi ta tiểu sư Mội Lâm Vũ hỏi nàng chúng ta trưởng môn sư mình đạt đến rồi tu vi gì cảnh giới, đạt đến rồi cảnh giới gì? Ngươi nhị sư bá Lâm Tuyết nói cho cùng là đạt đến rồi cảnh giới gì hắn cũng không biết, thế nhưng hắn thông qua kiếm tâm của hắn cảm ứng được các ngươi trưởng môn sư bá cảnh giới chí ít là kiếm khí 8 tầng cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Lâm kiếm mang theo tự hào ngữ khí bay về bên cạnh Vương Nguyên nói rằng, T trưởng môn sư bá thực sự là lợi hại. Ngươi biết là tốt rồi, thiết không thể nhân vì chính mình có thành tựu liền tự mãn, chính là vị sư cũng phải không ngừng tiến tới mới được. Lúc này lấy ngươi trưởng môn sư bá, sư thúc mấy vị làm gương, không ngừng phấn tiến vào, để cao tu vi của bản thân, mài giũa tự thân kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm tâm của chính mình. Vâng, sư tôn. Đi thôi." Lâm Kiếm nói xong xoay người nhanh chân rời đi, Vương Nguyên nhìn mình sư tôn Lâm Kiếm rời đi, vội vàng đuổi theo. Giữa lúc Lâm Kiếm sư đồ hướng về Tiên Kiếm Sơn ở ngoài rời đi thời gian, ở Tiên Kiếm Sơn phong đỉnh bên trên, Tiên Kiếm môn đại trưởng lão Lâm Tuyết, hộ pháp trưởng lão Lâm Vân Linh thú trưởng lão Lâm Vũ ba người lặng lặng nhìn phía xa rời đi Lâm kiếm sư đồ, sư đệ, ngươi có thể nhất định phải sống trở về. Lâm Tiết nhắm mắt trong lòng nói một câu sau khi, lập tức xoay người, Tam sư đệ đã rời đi, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu cũng mang theo từng người đồ đệ đi rèn luyện đi. Vâng, đại sư tỷ. Ngạch, đúng rồi, lần này trưởng môn sư huynh hai vị đồ đệ cùng với ta đồ đệ Vân Âm cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Tam sư đệ cùng tiểu sư muội liền thuận tiện mang theo đi. Được rồi, sư tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Vũ tự tin hồi đáp chờ Lâm Vân cùng Lâm Vũ rời đi sau khi Lâm Tuyết trên mặt có chút không muốn vẻ chợt lóe lên âm nhi Lâm Tuyết quay về ở sau lưng nàng lặng lặng đứng một cái bảy tám tuổi to nhỏ bé gái hô a sư tôn Vân Âm có chút lăng thần đáp ta đem này con linh thú cho ngươi mượn dùng một quãng thời gian chờ sau khi trở về trả về đến nói xong cũng từ chính mình linh thú bên trong túi lấy ra rồi một con lông vũ sù chính ngủ có chút thơm ngọt Hàn băng điêu Hàn băng điêu giấc ngủ đột nhiên bị người đánh gãy mở có chút ngông lung hai mắt còn không biết chuyện gì xảy ra nha sư tôn ngươi phải đem ngải linh thú tiểu bạch cho ta mượn dùng Vân Âm có một ít không thể tin tưởng nói đến. Hay lắm, ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lương hắn, hiện tại Hàn Băng Điêu nhưng là tương đương với kiếm khí trung kỳ đỉnh cao thực lực, coi như là đối mặt một ít nhược kiếm khí 7 tầng yêu thú cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngươi phải nhớ kỹ, không phải tính mạng mình tương quan đại sự thời gian, không được vận dụng này nhất con linh thú, một khi vận dụng, liền không được lưu lại người sống, miễn cho nhiều gây chuyện. Vâng, Đồ Nhi tuân mệnh. Vân Âm hoan hoan hỉ hỉ đem còn không biết chuyện gì xảy ra Hàn Băng Điêu tiểu bạch làm lại cất vào rồi linh thú túi sau khi mang theo liền rời đi rồi phong đỉnh. Tiên kiếm môn kiếm cắt trước đại môn. Lâm Phàm, Đại Đồ Đệ Lâm Dĩnh cùng Nhị Đồ Đệ ẩn thanh sam đã sớm đến nơi này. Nhưng không có được bọn họ sư tôn Lâm Phàm dặn dò bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng đẳng ở nơi nào. Đi vào, đột nhiên Lâm Phàm âm thanh truyền đến, ba phủ ở kiếm các đại điện chu vi sương mù dày lộ ra rồi một cái cung người thông qua đường nhỏ. Lâm Dĩnh cùng ẩn thanh sam hai người đi vào kiếm các bên trong, nhìn thấy trong đại điện khắp nơi là mây mù nhiễu, cũng không thể nhìn rõ ràng trong đại điện chân thực diện mạo. Hai người cũng chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy một bóng người ở nơi không xa quanh chân ngồi ngay ngắn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lâm Phạm nhìn một chút đứng ở dưới đài Lâm Dĩnh cùng ẩn Thanh Sam hai người trên mặt lộ ra rồi thỏa mãn vẻ mặt. Không sai, các ngươi ở một năm này tu vi đều tiến rất xa. Dĩnh Nhi ngươi đã đến rồi kiếm khí ba tầng đại viên mãn, đón lấy chính là vừa rèn luyện vừa tìm cơ hội đột phá đến kiếm khí trung kỳ rồi. Đây là sư phụ đột phá kiếm khí trung kỳ kinh nghiệm cùng với ta tiên kiếm môn kiếm khí trung kỳ kiếm quyết. Đợi ngươi đột phá đến kiếm khí trung kỳ, sư phụ ở truyền cho ngươi luyện chế bản mệnh phi kiếm phương pháp. Đây là hai viên kiếm khí phù cùng thổ đột phù, hai người ngươi một người một viên kiếm khí phù cùng thổ đột phù. Các ngươi phải nhớ kỹ này hai viên kiếm khí phủ bên trong mỗi người có sư phụ một lần toàn lực ra tay lực lượng nếu như tập kích bên dưới coi như là kiếm khí chín tầng người cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra nhìn các ngươi tiện dùng tạ sư tôn tạ sư tôn lâm dĩnh cùng ẩn thanh sam cao hứng tiếp nhận hay lắm dĩnh nhi ngươi đi ra ngoài trước đi vâng sư tôn chờ lâm dĩnh sau khi đi ra ngoài lâm phạm có chút kinh ngạc nhìn ẩn thanh sam sau đó nói thanh sam ngươi có thể có cái gì muốn đúng sư phụ nói ẩn thanh sam có chút lo được lo mất hướng về lâm phạm ngã quỵ ở mặt đất có chút lo lắng nói rằng đệ tử đệ tử có tội Xin mời sư Tôn trách phạt. Ngạch, ngươi có gì tội? Liên vẹn vẹn là bởi vì tu vi của ngươi đạt đến rồi kiếm khí 4 tầng sao? Chuyện này, sư Tôn ngài nhìn ra rồi, ẩn thanh sam trong lòng giật mình đạo. Sư Tôn, đệ tử nguyên bản, ẩn thanh sam lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Phàm ngắt lời nói. Thanh sam ta tới hỏi ngươi, ngươi bái vào ta tiên kiếm môn, trong lòng có thể có đối với ta tiên kiếm môn bất lợi chi muốn. Sư Tôn, đệ tử đúng đại đạo, thiên đạo, kiếm đạo, tâm ma sinh thể, mình tuyệt đối không có ý nghĩ như thế, ngược lại đệ tử ở tiên kiếm môn sinh hoạt rất vui vẻ. Mỗi một ngày cùng môn nội các sư huynh đệ đấu kiếm tu luyện, không biết vui sướng đến mức nào. Ta đã sớm đem nơi này xem là rồi nhà của ta. Vậy ngươi có gì tội đây? ẩn Thanh Sam nghe xong sư tôn Lâm Phạm sau gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ta tiên kiếm môn thu đệ tử không hỏi nơi sinh, không hỏi đến nơi, không hỏi ân đoán. Lâm Dĩnh vì là đại sư tỷ, mà ngươi thân là này nhất đại đệ tử đại sư huynh, phải làm vì ta tiên kiếm môn chúng đệ tử làm tốt đại biểu. ở rèn luyện bên trong cố gắng biểu hiện. Đây là luyện chế bản mệnh phi kiếm phương pháp, lựa chọn như thế nào tất cả vu chính ngươi. Sư phụ chờ các ngươi bình an trở về. Đi thôi. Lâm Phạm quay về ẩn Thanh Sam mi tâm chỉ tay đem luyện chế bản mệnh phi kiếm phương pháp truyền cho hắn sau khi nói rằng, vâng, sư tôn, đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng. Chờ ẩn Thanh Sam rời đi sau khi, Lâm Phạm bên cạnh xuất hiện rồi một cái mang theo màu đen đấu đồng, cả người bao vây ở đạo bảo màu đen bên trong bóng người. Ngưu nhị, ngươi mà lại cùng ở hai người bọn họ sau khi, không phải tính mạng tương quan không được một cứu. Vâng, chủ nhân. Bóng người lóe lên đã biến mất không còn tâm hơi. Kiếm các bên ngoài, Lâm Dĩnh nhìn ẩn Thanh Sam từ kiếm các bên trong đi ra, lôi kéo ẩn Thanh Sam nhanh chóng rời đi rồi kiếm các chờ rời đi xa một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đại sư tỷ, ngươi đây là? ẩn thanh sam có chút dợt khóc dợt cười nhìn có chút thần kinh hề hề đại sư tỷ lâm dĩnh. kha kha, cái kia, sư đệ, sư tôn cho ngươi nói cái gì? ẩn thanh sam sững sờ, lập tức nghĩ đến nếu như những người khác hỏi vấn đề như vậy khả năng còn có thể bị hiểu lầm, nhưng cùng đại sư tỷ lâm dĩnh đồng thời tu luyện rồi mấy năm, đối với tính cách của nàng sớm liền hiểu. lập tức dùng lại nói của chính mình nói, chính là hỏi một thoáng sư đệ tu vi tình huống, cho ta chỉ điểm một chút tu luyện kinh nghiệm, cùng với nói ta vì là này nhất đại đệ tử đại sư Minh mà sư tỷ vì là này nhất đại đệ tử đại sư tỷ, chúng ta nên vì chúng đệ tử làm tốt đại biểu, ở rèn luyện bên trong cũng không thể làm mất đi sư tôn mặt mũi. Vậy thì tốt, không nói ta vậy thì tốt rồi." Lâm Dĩnh vô vô chính mình ngực nhỏ, lập tức có chút lo lắng nói: "Ai nha, sư đệ nếu như chúng ta đến thời điểm thật sự làm mất đi sư tôn mặt mũi đây?" Ẩn Thanh Sam sững sở, lập tức trong lòng có chút hối hận chính mình vừa nãy theo như lời nói, thầm nghĩ đến, thật muốn chính mình cho ta một cái tác, ta không phải không có chuyện gì tìm việc tình sao? Sớm biết liền đem sư tôn nguyên văn nói cho sư tỷ được. Quy một chương 193, Phượng Hy cùng U Minh trên 193, Phượng Hy cùng U Minh. Buổi sáng, Tiên Kiếm Sơn sương mù dày tràn ngập, ở Tiên Kiếm Sơn phía sau núi, nhất chiếc phi hành pháp khí chuyên trở 7, 8 người chậm rãi từ trên núi bay xuống. Lập tức hạ xuống ở đã sớm bị Tiên Kiếm môn đệ tử xây dựng hảo bến tàu bên trên. Lúc này bến tàu này bên trên đặt mười mấy cái to nhỏ không đều hải thuyền. Đã sớm chờ đợi bong tàu bên trên chừng 10 cái đệ tử tạp dịch cung kính hướng về đoàn người hành lễ. Và, đây chính là dùng linh mộc chế tạo hải thuyền. Tân Ngọc, Mộ Dung Vũ, Vương Nguyên, Văn Linh Nhi mấy người trước tiên chạy lên trong đó to lớn nhất nhất cái hải thuyền bên trên, khắp nơi đi tham quan đi tới. Lâm Dĩnh, Tần Thanh Sơn hai người miễn cưỡng làm ra chấn tĩnh vẻ mặt chậm rãi đi tới thuyền đi. Tam sư Minh, ngươi khoan hãy nói, đệ tử tạm dịch bên trong lại còn có sẽ tạo thuyền người, thực sự là ngạc nhiên. Ha ha, tiểu sư muội, này có cái gì? Lần này những người này sẽ cùng chúng ta cùng đi, ngươi có rất nhiều cơ hội tận mắt coi trộn một chút thủ nghệ của bọn họ. Không phải vậy, ta lượng phụng trưởng môn sư Vinh chi mệnh muốn ở này trên biển nhiều xây dựng một ít đặt chân nơi chuẩn bị mặt sau chúng ta môn phái các đệ tử rèn luyện. Nếu như chỉ bằng mượn mấy người chúng ta vậy làm sao có thể thành? Nếu là có pháp khí cấp bậc hải thuyền là tốt rồi. Lâm Vũ có chút tiếc nuối nói. Quang luyện chế lớn như vậy, nhất cái hải thuyền pháp khí tài liệu cũng có thể cho ta tiên kiếm môn mỗi một người luyện chế một thanh pháp khí rồi, Lâm Vân có chút buồn cười đạo: "Được rồi, tiểu sư muội, chúng ta đừng chậm trễ thời gian hơn rồi, này liền lên thuyền lên đường đi." Bến tàu bên trên theo Lâm Vân ra lệnh một tiếng, mười mấy cái đệ tử tạp dịch chậm rãi khởi động hải thuyền hướng về ngoài Khơi mênh mông vô bờ ngoài khơi chạy tới. Chính đang Lâm Vân bọn họ ra biển thời gian, ở yêu thú bên trong dãy núi bộ một chỗ trong sơn gốc, một trận thanh tích tiếng địch vang lên. Thung lũng dòng suối nhỏ bên trong có một khối bóng loáng tảng đá lớn, bán ở bên trong nước bán lộ ra mặt nước. Hai lúc này ở khối này, bóng loáng tảng đá lớn bên trên, một cái 17-18 tuổi trên người mặc ngũ hà sắc quần áo, có một con đen bóng mái tóc, đầu hoàn phong lưu rất khác biệt, khinh long chậm niệm tóc mây bên trong cắm vào một cái tử cây trên gỗ, tiểu cây châm thỉnh thoảng hơi động, như là ở hô hấp như thế nữ tử. Nên nữ tử ra như mỡ đông thủ đoạn đái bên trên mang theo một cái màu ngọc bích vòng tay, bên hông buộc xanh đen để như ý tua rua eo phòng, mặt trên mang theo một cái màu đỏ lướt linh đăng nhỏ, thuần khiết trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ buổi sáng để lại bên dưới vài dọn dọt xương nữ tử cả người có vẻ vô cùng điềm đạm, chính ở nơi nào yên tĩnh tuổi bên mép bạch ngọc tiểu cây sáo, cây sáo thượng treo tí tì tuệ theo thanh phong qua lại đông đưa. Thanh thích tiếng địch vang vọng ở này sơn cốc nho nhỏ, theo tiếng địch vang lên, dần dần một ít yêu thú bên trong dãy núi yêu thú quay trung quanh ở hắn chu vi. Trên trời phi, trên đất chạy, yêu lang, hổ yêu, yêu sư, yêu đưng chờ chút yêu thú không ngừng hội tụ ở xung quanh, lập tức đều là yên tĩnh nằm xuống, dường như hành hương bình thường lặng lặng nghe nữ tử tiếng địch. Đột nhiên, quay trung quanh ở nữ tử chu vi bảy yêu thú một trận sao động, nữ tử lập tức cao mày ngừng lại hơi chật hạ chính mình đầu nhỏ hướng về lối vào thung lũng nhìn lại nhị ca ngươi liền không thể khinh một chút sao ngươi xem ngươi đều đem bọn họ sợ rồi nữ tử hơi mang theo một ít toán giận ngữ khí nói rằng theo lời của cô gái âm vừa ra ở ngọn núi nhỏ này gốc lối vào thung lũng liền đi đến rồi một cái biểu hiện có chút cô đơn hai tay mang theo vàng óng ánh quần áo khắp toàn thân tràn đầy bất thịt, con lấy một cái vô cùng rộng rãi đại kiếm hai mắt phình người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên cũng không lấy cô gái trẻ toán giận để ý trái lại là có chút nỗi lòng bất định ngồi xuống thở dài nói rằng phượng Hy đại ca vẫn không có đến Chỉ sợ là ngoại trừ cái gì bất ngờ rồi chứ. Nữ tử trầm ngâm một chút sau khi, có chút không xác định nói. Ta nói U Minh nhị ca, lão đại thực lực tuy rằng không phải chúng ta bên trong mạnh nhất, thế nhưng luận chí mưu hai chúng ta gộp lại đều là hắn đối thủ, nói vậy vào lúc này rất khả năng trốn ở nơi nào khôi phục thực lực đây. Cùng với đi lo lắng chuyện của lão đại, còn không bằng trước tiên nghĩ một chút tình cảnh của chúng ta bây giờ, cùng với nên thế nào rời đi cái này tàn phá tiểu thế giới. Rời đi nơi này. Nói nghe thì dễ, người ta đều biết phá giới đại trận luyện chế cùng bố trí phương pháp, thế nhưng ở một năm trước ta khôi phục thực lực đến kiếm cơ kỳ sơ kỳ sau khi liền đến bên ngoài đi tìm hiểu rồi một thoáng này, một thế giới nhỏ tình huống. Ngươi đoán một cái tiểu thế giới này bên trong tu vi cao nhất là cảnh giới gì? U Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn nói đến. Phượng Hy nhìn mình nhị ca U Minh sắc mặt, sắc mặt cũng là biến đổi lạc đạo. Lẽ nào bọn họ nơi này cao nhất tu vi mới nguyên anh chân quân cảnh giới, liền nguyên anh chân quân bên trên hóa thần tôn giả đều không có. Phượng Hy có chút lo lắng nói rằng: Nguyên nhân chính là nếu như tiểu thế giới này tu luyện trình độ quá thấp, liền coi như bọn họ biết như thế nào bố trí phá giới đại trận, như thế nào rời đi nơi này đến thế giới bên ngoài phương pháp cũng là hoàn toàn không có, có thể hay không tập hợp luyện chế phá giới đại trận các loại thiên tài địa bảo cũng thành vấn đề. Phượng Hy vừa dứt lời liền nhìn thấy hắn nhị ca U Minh hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn Phượng Hy nhìn một cái sau khi, lúc này mới có một ít khinh run cũng mang theo cực kỳ phức tạp ngữ khí nói rằng: "Ta đến một cái tu tiên phường thị hỏi thăm một chút, nơi này gọi là Kiếm Vân đại lục, mà cái đại lục này bên trên có bốn cái khổng lồ quốc gia." đương nhiên cái này khổng lồ quốc gia là ở cái này kiếm vân đại lục thổ người trong mắt sau đó hiểu rõ đến việc tu luyện của bọn họ đẳng cấp chia làm dưỡng khí kiếm khí kiếm cơ kiếm đan đẳng cảnh giới bọn họ nơi này người phần lớn tu luyện đều là kiếm quyết ngoài ra chính là một ít đơn sơ tu tiên luyện khí pháp quyết hoàn toàn không thể cùng tu luyện kiếm quyết người tranh đấu bởi vậy bọn họ cũng thống nhất vận dụng rồi thực lực như vậy cảnh giới phân chia nhị ca ngươi có thể nói thẳng trọng điểm sao? Phượng Hi có chút nóng nảy đạo lập tức liền là trọng điểm rồi bọn họ nơi này ngoại trừ kiếm tu ở ngoài cũng không có chính tông luyện khí tu tiên pháp môn, cho nên sẽ không có luyện khí. Trúc Cơ, Kim đan, Nguyên Anh như vậy chính tông luyện khí thực lực đẳng cấp phân chia. Bởi vậy bọn họ nơi này thực lực mạnh nhất chính là kiếm tu, mà nơi này mạnh nhất thực lực trong truyền thuyết cao nhất đạt đến rồi. Đạt đến rồi cái gì cấp độ? Kiếm đan cảnh giới. Cái gì? Phượng Hi trực tiếp nảy lên, mặt cười bên trên cũng là biểu hiện kinh hãi nói. Làm sao sẽ chỉ có kiếm đan cảnh giới? Làm sao sẽ chỉ có kiếm đan cảnh giới? Này vẫn là truyền thuyết, bên cạnh U Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy bây giờ nơi này cao cấp nhất đại trong phái tu vi tối cao chính là? Phượng Hy cả người run rẩy vẻ mặt thất bại nói rằng, "Phòng Trưng là kiếm cơ cảnh giới đại viên mãn." Phượng Hy nghe được U Minh sau khi đã hoàn toàn mất đi rồi đang hỏi hứng thú, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. U Minh nhìn Phượng Hy ngơ ngác dáng vẻ, có chút đồng tình nhìn một chút hắn. Nhớ lúc đầu hắn được những tin tức này thời điểm, nhưng cũng là đờ ra rồi thời gian thật dài. Cái nào chúng ta lúc trước lưu lại môn phái đây, phát ở lại một hồi sau khi Phượng Hy hướng về U Minh hỏi. Huyền Âm kiếm cũng biết đến rất ít, cho dù biết cũng nói là thượng cổ môn phái. Ha ha, lúc này mới bao lâu? Ta huyền âm kiếm cung uy danh liền biến mất sạch sẽ rồi. Ta đoán là những kia đại phái cố ý làm như vậy. Lúc trước chúng ta huynh muội ba người lưu lạc đến nơi này, bởi vì bản thân thương thế nghiêm trọng, cho nên tùy ý thu rồi mấy cái đồ đệ thành lập rồi nơi này huyền âm kiếm cung, mục đích chính là vì rồi làm cho chúng ta càng tốt hơn dưỡng thương sớm cho kịp hồi phục lại. Không nghĩ tới nhưng là xuất hiện rồi sai lầm, cho tới ba người chúng ta đều chỉ có thể thông qua bí pháp đoạt sắc rồi. Không phải vậy huyền âm kiếm cung còn ở đây, chúng ta hay là đã sớm hồi phục lại rồi, càng bạn sẽ không dùng đến trốn đoạt sắc bí pháp cho tới tu vi muốn khôi phục như cũ còn có một chút phiền phức. Minh chậm rãi đáp. Nói như vậy vùng thế giới này cũng không phải chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy rất có thể trong đó cũng là có lâu đời chuyển thừa pháp mạch môn phái tu tiên mà bọn họ chỉ là giới hạn ở thế giới này linh khí mỏng manh cho nên mới chưa từng xuất hiện cao cấp hơn đoạn đại năng tu sĩ không phải vậy chỉ bằng mượn những này thổ đã nên nhìn không thấu chúng ta bố trí Phượng Hy có chút ngờ vực nói rằng vậy chúng ta làm sao bây giờ nơi này tu tiên trình độ như thế là hậu, coi như có ở cổ lão pháp mạch chuyển thừa nhưng nếu muốn tập hợp luyện chế phá giới đại trận tài liệu e sợ cũng vậy Tú Minh lắc lắc đầu nói không còn có biện pháp đột nhiên Phượng Hy như là nghĩ tới điều gì thống kích động chạm lên biện pháp gì? Ú Minh cũng có chút kinh hỉ hỏi, "Nhị ca, ngươi có thể còn nhớ chúng ta tông môn điện tịch bên trên ghi chép cái kia một loại phá giới vương pháp sao?" "Phượng Hi, ngươi, ngươi sẽ không làm muốn. Không sai, Nhị ca, nếu như muốn tập hợp chính tông phá giới đại trận tài liệu, không biết muốn đến năm nào tháng nào, lại nói ta có nhất loại cảm giác mặc kệ chúng ta trước đây cảnh giới như thế nào, nhưng ở đây ta nhiều nhất có thể khôi phục đến chút cơ cảnh giới đại viên mãn, mà muốn khôi phục lại kim đan chân nhân cảnh giới từ nơi sâu xa tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang ngăn trở. Mà Nhị ca các ngươi kiếm tu phòng trừng cũng là nhiều nhất có thể khôi phục kiếm cơ đại viên mãn." Phượng Hy ngươi tu luyện rồi tông môn Vạn huyện Thiên Cơ Quyết, bản thân đối với thiên cơ cảm ứng chính là nhất là nhạy cảm, nếu ngươi đều có cảm giác như vậy, cái kia cơ bản là thật sự như vậy rồi. Ban đầu chúng ta cũng đã làm lỡ rồi nhiều năm như vậy thời gian, nếu như ở ở nơi này ở lại, ta phỏng chừng chúng ta nếu muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn, e sợ này thân là. U Minh có chút thở dài nói xong, Phượng Hy liền liền nói nói, nếu như đại ca ở là tốt rồi. Nhị ca, nếu lại ca không ở, chuyện này cũng chỉ có hai người chúng ta toàn lực đi làm rồi. Vậy chúng ta như thế nào đi làm đây? Chẳng lẽ muốn làm lại thành lập Huyền Âm kiếm cung? Tú Minh hướng về Phượng Hy hỏi. Phượng Hy nghe nói sau khi dùng tay vịn cái chán, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Nhị ca ngươi nếu đi ra ngoài hỏi thăm rồi tin tức, cái kia ngươi hẳn phải biết này kiếm vân đại lục bên trên có cái kia mấy cái đại thế lực chứ. Ân, tổng thể nói chính là hai cái trận doanh, tiên kiếm minh cùng ma kiếm minh, ma kiếm minh rất là thần bí, không có quá nhiều tin tức, cũng không rõ ràng lai lịch của bọn họ, nhưng thực lực đó ta phỏng trừng đối lập vụ tiên kiếm minh tới nói còn muốn kém một chút. Mà tiên kiếm minh bên trong thế lực mạnh nhất có bốn đại tông môn bọn họ phân biệt là Đại Tề Quốc Lôi Kiếm Tông, Đại Hạ Quốc Ly Hỏa Kiếm Tông, Đại Vân Quốc Vân Kiếm Tông, Đại Chu Quốc Thủy Nguyên Kiếm Tông, này bốn đại tông môn chính là này kiếm vân đại lục bên trên mạnh mẽ nhất tông môn, còn cái khác tông môn hầu như không có đạt đến chúc cơ hoặc là kiếm cơ kỳ người tu tiên tồn tại. Không đúng u minh sau khi nói xong liền nghe đến Phượng Hy nói như vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn Phượng Hy, chờ hắn đi xuống diện nói. Quy một chương 194, Tư tâm. Chương 194, Tư tâm. Hẳn là còn có hai phe thế lực, một luồng chính là những này, Phượng Hi nói xong chỉ vào Yên Tĩnh chờ ở dòng suối nhỏ hai bên các loại yêu thú. U Minh nghe song sững sở, lập tức rất phản ứng nhanh lại đây, lúc này mới nghĩ đến hắn cái này ta muội Phượng Hy một ít thủ đoạn. Yêu thú bên trong giấy núi những này yêu thú. Những này yêu thú xác thực có thể làm được việc này. Cái kia nói vậy một thế lực khác chính là trên biển yêu thú đi. Không sai. Phượng Hy gật đầu nói. Những này vi huynh không am hiểu, thế nhưng vi huynh có thể làm một ít những chuyện khác. Đã như vậy, nhị ca ngươi liền đi làm làm chuyện này đi. Phượng Hi nói xong trong miệng không hề có một tiếng động hướng về U Minh truyền âm được đã như vậy lúc này nghi sớm không nên chậm trễ vi huynh này liền đi tới u minh nói xong thân hình đã phiêu ra khỏi sân gốc trong nháy mắt biến mất ở rồi xa xa thực lực đúng là hồi phục rất nhanh phượng hy nhìn u minh rời đi bóng người trong miệng dùng hầu như không thể nghe nói âm thanh lẩm bẩm nói lập tức kế tục giơ tay lên bên trong bạch ngọc tiểu cây sáo nhẹ nhàng tuổi lên du dương tiếng địch ở bên trong thung lũng không ngừng dập dần chập trùng. hải vân quận tứ phương thành chính là hải vân quận bên trong rất nổi tiếng tứ đại tu tiên gia tộc quý gia tân gia phong gia thư gia vị trí nơi trước đây tứ đại gia tộc đều là từng gia kiếm khí hậu kỳ cao thủ Tuy nhiên sau đó dần dần ngã xuống rồi, thế nhưng tứ đại gia tộc thực lực gốc gác vẫn là tương đối hùng hậu. Nguyên bản đoàn kết tứ đại gia tộc ở này một đời sức ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Nhưng theo mấy năm trước một lần tứ đại gia tộc ra ngoài tầm bảo, trở về nhưng là chỉ có tứ đại gia tộc thư gia gia tộc thư Hắc Dương. Lần này đem tứ đại gia tộc dĩ vãng một ít mâu thuẫn trở nên gây gắt đến rồi đỉnh điểm, ba gia tộc lớn quý gia, Tân gia, Phong gia đều cho rằng đây là thư gia gia tộc Câm Nhu, như hại rồi gia tộc của bọn họ tộc trưởng, muốn nhu đoạt ba gia tộc lớn hào cuối cùng một mình chiếm cứ cái này tứ phương thành. Mà Mạc cho Đàm Nhu tộc chí miệng lưỡi lưu loát thư gia gia tộc thư ích dương như thế nào bịa giải đều là không thể dẹp loạn chuyện này trái lại mấy năm qua có càng ngày càng dấu hiệu mất không chế ba gia tộc lớn liên hợp lại cùng nhau ở cái phương diện cùng thư gia đối nghịch trước đây không lâu chính là trực tiếp độc thủ tứ đại gia tộc đều là có người ngã xuống trong đó từ khi lần này thời gian sau khi gia tộc lớn thì trường bởi vì một ít ma sát mà ra tay đánh nhau đối mặt tam đại tu tiên gia tộc hùng hộ doanh người nhân loại rồi đến mấy năm thư ích dương rốt cục không thể nhịn được nữa thư gia trong phòng khách tộc trưởng vừa nãy cái kia ba gia chiếm trước rồi chúng ta cái kia bộ phận mộ linh Thạch con giết chúng ta đóng tại nơi nào người tiểu huy cũng vậy trạm quý gia tân gia phong gia ba gia khinh người quá đáng thư ích dương vẻ mặt phẫn nộ quát nguyên bản bởi vì quý vô nhai tân kỷ phong hồng ngã xuống ta dù sao cũng hơi hổ thẹn cũng là nhường bọn họ hiện tại lại dám trắng trận chiếm trước chúng ta cái kia một phần mỏ linh thạch thực sự là muốn chết cũng không suy nghĩ một chút tộc trưởng của bọn họ đều ngã xuống rồi còn dám như thế cản rỡ lão nhị phân phó ở gặp phải ba gia tộc lớn người không cần lưu thủ vâng đại ca trong đại sảnh một người dáng dấp cùng thư ích dương có chút tương tự người đàn ông trung niên túi lầu đáp Người này chính là Tô Ích Dương cùng cha khác mẹ huynh đệ thư thành. Nhìn thư Ích Dương phất tay áo rời đi, người đàn ông trung niên trong lòng nói rằng: "Đấu đi, đấu đi, các ngươi mạnh mẽ đấu đi." "Khà khà, ta đại ca tốt, năm đó nếu không là phụ thân bất công, lại sao lại?" Hẹn. Buổi tối thư gia phụ đệ, thư thành nhàn nhã mang theo mười mấy tên hộ vệ rời khỏi nhà môn. Rất nhanh bọn họ liền đến đến rồi một nhà náo nhiệt từ lâu, mở ra một cái nhã sau đó điểm rồi một bàn rượu và thức ăn sau khi là ở chỗ đó thản nhiên tự đắc nhìn ngoài cửa sổ, như là ở chờ cái gì người tự. Cũng không lâu lắm nhã bên trong một trận gió nhẹ thổi qua một cái toàn thân bao vây ở áo bào màu đen bóng người xuất hiện, thư thành như là đã sớm biết người này sẽ đến, nhìn thấy người đến rồi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói rằng, mộ đạo hưu tới rồi, ân, người mặc áo đen lạnh nhạt từ cổ họng mình bên trong phát sinh rồi một thanh âm, mời ngồi, mời ngồi. Lần trước, mộ đạo hưu từng nói ngươi thiếu hụt một ít luyện kiếm tài liệu, tiểu đệ bất tài, trong gia tộc đúng là vừa vặn có một ít. Ha ha, các ngươi thư gia hiện tại thời gian cũng không dễ chịu đi. Kaka, ba gia tộc lớn tộc trưởng tuy rằng ngã xuống rồi, thế nhưng dù sao cũng là từng gia kiếm khí hậu kỳ cao thủ bát phẩm gia tộc. Hôm nay tới đây có giao dịch gì cứ việc nói, lại như trước đây không lâu như vậy. Ngươi cho ta thứ ta muốn, ta trợ giúp ngươi được thứ ngươi muốn. Ngươi xem một chút ngươi có thể cho ta bao nhiêu đồ vật. Chúng ta bàn lại không muộn. Mộ đạo nhân nói xong cũng lấy ra rồi một viên bạch ngọc thẻ ngọc ném tới. Thư thành thuận lợi tiếp nhận thẻ ngọc. Dù là sớm đã có rồi chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi thấy thẻ ngọc đồ vật bên trong sau khi, đó là hít vào một ngụm khí lạnh, cầm thẻ ngọc cái kia một cái tay đều là ở nhẹ nhàng run dậy. Hô, này, này đồ vật bên trong đều là vô cùng vật hiếm có, mỗi một dạng đều là giá trị lên thành. Thậm chí có một ít coi như là ở một ít loại cỡ lớn phường thị cũng là không mua được. Cái này thần bí mộ đạo hưu đến cùng là đến từ phương nào? Lần trước vừa ra tay liền trực tiếp giết hai cái đánh cướp ta kiếm khí ngũ tầng cao thủ, rất cũng có thể là ta đại hạ quốc một ít đỉnh cấp đại phái phát đến rèn luyện đệ tử. Nếu như ta có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, thư thành trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn là làm ra đau lòng kinh ngạc thốt lên khó làm biểu hiện. Thư đạo hưu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cần ta việc làm ngươi không nói ta cũng biết. Chuyện này độ khó nói vậy ngươi cũng rõ ràng, thế nhưng chỉ cần phía trên này luyện kiếm tài liệu vừa đến tay ta liền có thể vì ngươi kiếm trong tay, quét dọn tất cả trở ngại đối với ta mà nói, ha ha, chỉ thương thôi, liền xem sự quyết đoán của ngươi rồi, phải biết không nỡ hài tử bộ không được lăng a." Mộ đạo nhân lạnh lẽo ngữ khí nói rằng. Thế nhưng này lạnh lẽo ngữ khí truyền đạo thư thành trong hai, nhưng là tràn đầy mê hoặc. Thư thành sau khi nghe, trong lòng xuất hiện rồi chính mình quét dọn cái kia tam đại tu tiên gia tộc, sau mà leo lên gia tộc tộc trưởng bảo tọa, tiếp theo chính mình chăm lo việc nước đem gia tộc phát triển trở thành rồi so với ban đầu thành lập gia tộc thời điểm đều còn muốn mạnh mẽ nhất nhiều tu tiên gia tộc. Cả người hơi du lên, thư thành phục hồi tinh thần lại, dưới áp chế chính mình di động tâm tình. Được, vậy không biết đạo mục đạo hữu, trong này những này cần phân lượng là, vậy sẽ phải xem thành ý của ngươi rồi." Thư Thành sắc mặt biến hóa rồi một trận sau khi nói rằng, "Ta có thể tập hợp khoảng chừng 7, 8 tầng tài liệu, nhưng còn lại 1, 2 tầng không phải quá quý giá, chính là khá là thiên môn. Gia tộc chúng ta tàng trong bảo khố cũng là không có. Bất quá ở Ngũ Hành Thần xa bên trên ta có thể nhiều cho ngươi 50 kg, ngươi xem coi thế nào." Thư Thành vừa nói xong liền đang đợi vị này mộ đạo nhân trả lời, nào có biết Thư Thành còn chưa kịp phản ứng lập tức liền nghe đến rồi một câu. Quy một chương 195, Ám yêu. Chương 195 Ám Lưu, băng phong lôi ba loại thuộc tính thần xa cũng cho ta đến 50 kg đi. Nghe nói như thế, Thư Thành cả người một cái giật mình, lập tức liền muốn cự tuyệt, thế nhưng tiếp theo như là nghĩ tới điều gì cắn răng nói rằng: "Được, Mộ đạo hữu, liền ý ngươi, khoảng chừng ở trong vòng 1 tháng ta có thể tập hợp, đợi ta tập hợp sau khi liền cho, mong rằng Mộ đạo hữu không muốn làm ta thất vọng." Đó là tự nhiên, Mộ đạo nhân nói xong, ở Thư Thành nhìn kỹ bên dưới rời khỏi phòng. Chờ cái này Mộ đạo nhân sau khi rời đi, Thư Thành bay về nhã sắt vách nói rằng: "Phí thúc ngươi vì sao để ta đáp ứng hắn yêu cầu này?" Một người mặc nhạt trang phục màu xám ông lao theo thư thành tiếng nói xuất hiện ở thư thành nơi không xa. Người này không đơn giản, hắn đã phát hiện rồi sự tồn tại của ta, thế nhưng nhưng nhưng mà không chút biến sắc. Cái gì? Hắn lại phát hiện rồi phí thuốc sự tồn tại của ngươi. Ngươi mới vừa rồi không có chú ý, hắn vừa tiến đến liền nhàn nhạt hướng về ta vị trí liếc mắt một cái, ta từ ánh mắt của hắn bên trong cảm thấy rồi một thanh biến hóa khó lường kiếm, coi như là ta cùng hắn một chọi một rưỡi tình huống cũng không nhất định có thể thắng hắn. Vì lẽ đó ta mới để ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, nếu như hắn đến thời điểm cùng ta đồng thời toàn lực ra tay, đạt đến mục đích độ khả thi chí ít đạt đến rồi tầng tầng. Vị này mộ đạo hữu, thành nhi ngươi là tại sao biết hắn?" Ông lão có chút tò mò hỏi. "Chính là trước đây không lâu ở trên đường gặp phải, lúc đó cái kia ba gia tộc lớn Tân gia hai vị đạt đến kiếm khí 5 tầng cao thủ đến phục kích ta, vừa vặn hắn đi ngang qua nhất kiếm chém giết rồi hai người sau đó đã cứu ta." "Phí thúc hắn lẽ nào cũng giống như ngươi đạt đến rồi kiếm khí 7 tầng cảnh giới?" Thư Thành có chút ngờ vực hỏi. "Chỉ ít ta nhận biết tuy rằng cả người khí tức ẩn giấu rất tốt, nhưng ta nhưng năng cậu nhận biết được hắn là còn ở kiếm khí trung kỳ cảnh giới." Thư Thành nghe xong hắn Phí Túc sau khi thở phào nói. "Vậy thì tốt." chỉ cần không có đạt đến kiếm khí hậu kỳ thực lực, coi như là thực lực đó có thể cùng kiếm khí hậu kỳ người tu tiên trăm giết, nhưng dù sao không phải kiếm khí hậu kỳ tồn tại. Thanh nhi, ngươi có chỗ không biết, như những kia đỉnh cấp đại phái, tỉ như Đại Tề Quốc Lôi Kiếm Tông, chúng ta Đại Hạ Quốc Ly Hỏa Kiếm Tông, Đại Vân Quốc Vân Kiếm Tông, Đại Chu Quốc Thủy Nguyên Kiếm Tông những môn phái này đệ tử nòng cốt hoặc là xem ra bản thân tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng thực lực đó nhưng là rất mạnh. Mà ta liền hôn mắt từng thấy phía Tây Đại Vân Quốc Vân Kiếm Tông lấy vì là đệ tử nòng cốt lấy kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao thực lực mạnh thế chém giết rồi một cái tu vi đạt đến rồi kiếm khí 7 tầng người, hơn nữa người này vẫn là tu luyện rồi Ma kiếm quyết Ma tu. Chuyện này, này, phí thúc, những kia đỉnh cấp đại phái thật sự liền như thế cường. So với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, dù sao những kia đại phái đệ tử hầu như đều có bản mệnh phi kiếm, hơn nữa ẩn những cấp bậc còn không thấp. Nói vậy ngươi cũng biết bản mệnh phi kiếm cùng phổ thông pháp khí khác nhau. Cấp thấp pháp khí chỉ cần tế luyện mấy lớp cấm chế, đỉnh cấp cũng bất quá mười mấy 20 lớp cấm chế. Mà pháp khí có thể tế luyện đến mười mấy, hai mươi mấy lớp cấm chế vô cùng ít rồi. Bởi vì bình thường phổ thông pháp khí luyện chế thời gian lựa chọn dùng tài liệu luyện khí liền xa còn lâu mới có thể cùng kiếm tu bản mệnh phi kiếm đánh đồng với nhau. Mà kiếm tu bản mệnh phi kiếm nhân ra có thể tế luyện đến bảy mươi hai lớp cấm chế đại viên mãn, thậm chí là lộ sắc thành pháp bảo bản mệnh phi kiếm. Thế nhưng bình thường pháp khí nhưng là rất khó đạt đến. Bởi vậy, ngươi ghi nhớ kỹ không thể dễ dàng trêu chọc nhân vật như vậy. Thư Thành có chút trột dạ sán cười nói, phí Thúc, ngươi cứ việc tâm, ta cùng hắn cũng chỉ là giao dịch, hơn nữa ta trả lại rồi hắn nhiều như vậy luyện chế phi kiếm tài liệu ban đầu ta còn chuẩn bị chờ sự tình sau khi hoàn thành, hảo đến cái nhất lao vĩ giật, nhưng ông lão nhìn ở nơi nào trầm tư thư thành, trong lòng thầm nói, lấy tính cách của hắn, nếu như ta chế đánh thức hắn, phòng chứng rất có thể sẽ đá vào tấm sát. Ai, ta tuổi thọ không hơn nhiều, chờ đem chuyện này làm xong, ta cũng nên vội vã sau một tháng, tứ phương thành nơi không xa có một mảnh liên miên trùng điệp của sơn, một chỗ đại thụ bên trên, một cái cả người mặc áo bào màu đen người nhìn trung quanh, trong lòng thầm nói, nơi này bất quá đủ phổ thông, như vậy mai phục mới có thể tạo được tác dụng, lập tức cẩn thân giấu kỹ. Cùng lúc đó ở tứ phương thành bên trong một chỗ khách sạn ý kiến trong phòng, hô, Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra rồi một ngụm trọc khí, trong miệng thấp giọng nói thầm. Sư Tôn khoảng thời gian này đi sớm về trễ cũng không biết đang làm gì thế, khiến cho thần thần bí bí. Sư Tôn còn nói mang theo ta rèn luyện đây, tiếp nhận đến rồi hiện tại chẳng hề làm gì cả. Bên ngoài náo nhiệt như thế, ta không bằng phát đi xem một chút, nói vậy Sư Tôn cũng sẽ không trách phạt ta. Vương Nguyên trong lòng nghĩ xong lập tức liền rời đi rồi khách sạn. Nhìn trên đường phố các loại mới mẹ sự vật, lập tức làm nổi lên rồi Vương Nguyên tính trẻ con nhìn hai bên đường phố đủ loại cổ quái kỳ lạ sự vật trong lúc bất chi bất giác Vương Nguyên liền đi tới rồi một chỗ giấu chân ít đòi địa phương lúc này hắn nhìn thấy rồi ven đường một người ở một chỗ trong ngõ cụt một chỗ vách tường địa phương lóe lên mà vào sau đó biến mất không còn tăm hơi chật pháp người tu tiên chật pháp Vương Nguyên trong lòng hơi động sau đó giả vờ lơ đễng trong lúc đó đi tới nơi này cái ngõ cụt chỗ Mang Theo có chút ngạc nhiên lo lắng chi tâm hướng về ngõ cụt phần cuối vách tường nơi áp sát ở tại vừa tiếp xúc với cái này ngõ cụt vách tường sau khi trước mắt nhất bạch sau đó liền đến rồi một chỗ hạ cung điện địa phương chính đang lên sướng sở thời gian một thanh âm vang lên Đạo hưu nếu đến rồi, liền mau mau vào đi thôi. Lần này là khẩn cấp triệu tập. Vương Nguyên nhìn thấy một cái trên mặt mang theo mặt nạ màu đen bóng người nói rằng. Người này nhìn Vương Nguyên rời đi, trong lòng thầm nói. Không biết là mặt trên vị nào đệ tử hoặc là cái nào một lão quái vật lại tu luyện thành rồi cái gì quỷ dị công pháp biến thành như vậy đồng tử giãn dấp. Mặt nạ nam tử lập tức lắc lắc đầu. Quản hắn là người nào, ta cũng bất quá là một cái đệ tử bình thường mà thôi, nếu như có chuyện gì mặt trên cũng có mấy đại cao thủ ở đây. Một chỗ tối tâm trong đại sảnh. Vương Nguyên ở tiến vào cái đại sảnh này trước cũng từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một cái mặt nạ cùng một thân áo bào màu đen cho mình đội. Đến rồi lúc này hắn cũng biết mình ngàn vạn không thể lộ ra chút nào cái hở. Nhìn trong đại sảnh cơ bản đều là thân xuyên áo bào màu đen đem chính mình hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối một đám người. Trong lòng vẫn là không hăng hái chạm chạm này lên. Ở trong những người này hắn cảm thụ rồi ở hắn sư tôn lâm trên thân kiếm mới từng xuất hiện loại kia khí thế mạnh mẽ. Lúc này phía trước một người mặc áo đen nam tử cao lớn tráng lên lập tức lớn tiếng nói: Các vị lần này chúng ta được tình báo phát hiện rồi một chỗ mỏ linh thạch bên trong xuất hiện rồi một con một cấp cao cấp vệ linh thú đại gia hẳn phải biết loại này yêu thú trong cơ thể thường thường sẽ có ngưng tụ một viên linh tinh mà loại này linh tinh hàm linh khí chính là tương đương với một khối linh thạch tượng phẩm tồn tại mà linh thạch thượng phẩm coi như là là chỉ đổi thành cấp thấp linh thạch chí ít một vạn tệ linh thạch trở lên mà còn có một cái phi thường trọng đại tác dụng nam tử mặc áo đen ở hơi điếu rồi hạ khẩu vị sau khi nói tiếp vậy thì là có thể tăng cường đột phá đến kiếm cơ kỳ tỷ lệ thành công bởi vậy lần này bản chấp sự khẩn cấp triệu tập các vị đến đây một khi chuyện này ta thành công Ta đều sẽ hướng lên phía trên phương đường chủ vì là các vị mời công. Cái kia đến thời điểm đại gia chiếm được khen thưởng nhưng là chính là binh quý thần tốc, vừa nhưng đã đến rồi nhiều người như vậy, chúng ta là được động đi. Miễn cho bị người khác cướp chiếm tiên cơ kỵ. Nam tử mặc áo đen vừa nói xong, đứng ở bên cạnh một người đứng lên đến nói, chúng ta chính là đường chủ dưới trướng phụ tá đắc lực, lần này cần phải viên mãn hoàn thành. Phụ giả đừng trách lao hụ không cho tình cảm. Chúng ta đi. Người này nói xong xoay người mang theo phía sau mình mọi người rời đi. Tề chấp sự, này, không có chuyện gì. Phương chấp sự nếu hắn phải đi đến phía trước, chúng ta liền để hắn đi thôi. Tề chấp sự nhàn nhạt, nhạt nói đến, bất quá trong mắt nhưng là mang theo một ít không tên bệ. Thừa, ỷ vào cùng vương đường chủ có chút họ hàng xa quan hệ liền như vậy trắng trợn không kia rẻ. Tề chấp sự bên người người có mấy người bất mãn nói, chúng ta cũng cũng bắt đầu hành động, nhiệm vụ của lần này không thể sai sót. Đến thời điểm theo sát ta, Tề chấp sự quay về đứng ở bên người mấy người trên đất nói rằng, tứ phương thành nơi không xa có một mảnh liên miên trùng địa quần sơn bên trong. Nam, sáu người từ đằng xa cẩn thận đi tới, mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi nói, sẽ có người bị lừa sao? Một người mặc đạo bảo màu xanh ông lao nói rằng, kha kha. Phệ Linh Thù à, tin tức này vừa ra, phỏng chừng coi như là đại phái người đều sẽ đến đây, bất quá cũng may lần này chúng ta thông qua rồi bí ẩn con đường truyền đi tin tức biết đến tất nhiên là số ít, lại nói linh tinh bạo vật như vậy, các ngươi cho rằng một khi có người được, cuối cùng sẽ dễ dàng giao cho người khác sao?" Tân, nói có lý, buồn cười chính là, cái kia thư ra còn cho là chúng ta ba gia là vì gia tộc tộc trưởng ngã số việc, nào có biết chúng ta thật là có càng to lớn hơn nhiều tình à. Nếu tới ít người rồi có thể mở ra cái kia nơi trận pháp sao?" Yên Tâm, chúng ta tứ phương thành chính là ngoại trừ Hải Vân quận thành ở ngoài người tu tiên tụ tập nhiều nhất địa phương. Ta cũng không tin nơi này không có ma kiếm minh đám kia quy tốt tử, kha kha, lần này chúng ta liền đem bọn họ núi liền thư ra một khối giải quyết. Đợi đến tay sau khi chúng ta nơi nào đây không, quá mức đổi chỗ khác là được rồi. Không sai, chúng ta nơi này tài nguyên đã ở qua nhiều năm như vậy tiêu hao rồi rất nhiều, nếu như lần này có thể có được cái thứ kia, chúng ta ba gia tộc lớn liên hợp lại cùng nhau coi như là khai sáng một cái như ly hỏa kiếm tông, thủy nguyên kiếm tông, vân kiếm tông, lôi kiếm tông như vậy cấp thấp đại phái cũng không phải là không thể được. Đến thời điểm bất kể hắn là cái gì tiên kiếm minh, ma kiếm minh, tự chúng ta quá chúng ta cuộc sống tự do tự tại. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó làm tốt nên tiếp chuẩn bị, không phải vậy khách nhân đến rồi, chúng ta này mấy người chủ nhân còn chưa tới, vậy thì không tốt rồi. Nói rất đúng, chúng ta hẩn nhẫn chuẩn bị rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn thành công rồi, lần này tuyệt đối không thể sai sót. Nơi này đã ít dấu chân người, chúng ta hiện tại vận dụng linh lực cũng sẽ không bị người nhận biết được, một người trong đó nói. Quy một chương 196, Ngân Tùng Ngư. Chương 196, Ngân Tùng Ngư. Chờ mấy người đi xa sau khi, ở một cây đại thụ chi thượng một bóng người xuất hiện. Hô, lâm kiếm thở ra rồi khẩu khí cảm giác sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh đang bốc lên, rốt cuộc là thứ gì? xem ra chuyện này không phải đơn giản như vậy, ta vẫn là sớm cho kịp thông báo trưởng môn sư mình. nói xong lấy ra một thanh truyền âm phi kiếm nói rồi vài câu sau khi thả ra, tiên kiếm sơn phía đông đông hải bên trên, nhất cái hải thuyền ở ngoài khơi bên trên chậm rãi đi. nguyên bản ở vọng văn linh nhi đột nhiên sương sở lập tức lần thứ hai xác nhận rồi một thoáng, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau hô đại sư tỷ, đại sư minh, ta lại phát hiện rồi một đám ngân tu ngư. linh nhi sư muội ở nơi nào? ở nơi nào? lâm dĩnh nhanh chóng chạy tới. Vẻ mặt vẻ hưng phấn ở ngoài khơi bên trên tìm kiếm lên. Ở nơi nào? Chỗ đó, Văn Linh Nhi chỉ vào một chỗ. Ha ha, còn đúng là ngân tu ngư, Lâm Dĩnh hướng về chỗ đó dùng một cái linh nhãn thuật nhìn một chút. Hơn nữa những này ngân tu ngư mạnh mẽ nhất một con yêu khí đã đạt đến rồi kiếm khí 3 tầng đỉnh cao cấp độ, vừa vặn chộp tới đôn thang uống, như vậy của ta kiếm khí 3 tầng tích trữ liền coi như viên mãn rồi, sau đó chỉ cần cảm ứng được sinh tử khiếu, mở ra này thiếu, ta là có thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng rồi, là có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế chính mình bản mệnh phi kiếm rồi, đến thời điểm ta là có thể được càng nhiều linh thạch rồi nói không chắc còn có thể làm cho trong nhà đoàn người cũng theo tu tiên đây ở lâm dĩnh ở nơi nào nghĩ thời gian tiên kiếm môn đại sư huy nhận thanh Sam cũng tới đến bong tàu bên trên không sai a linh nhi sư muội lúc này mới bao lâu ngươi liền liền đem ngươi ở sư tôn nơi nào học được tìm kiếm yêu thú phương pháp vận dụng như vậy thông tạo rồi này đã là lần thứ ba phát hiện rồi đi kỳ dị đại sư Vinh diệu tán rồi sư muội nào có lợi hại như vậy còn không là sư tôn truyền thụ nữ thú chân kinh lợi hại thực sự là ước ao ngươi a linh nhi sư muội Ta nhưng là biết chúng ta tiên kiếm môn bên trong linh thú đều là do ngũ sư thúc cái này linh thú trưởng lao tới quản lý. Nghe nói linh thú trong vườn còn có mười mấy con ấu niên linh hạ mỗi người đều có kiếm khí sơ kỳ thực lực, mà những này hấu niên linh hạc tuy rằng còn rất non nát, thế nhưng cũng có thể mang theo chúng ta trời cao phi hành à? Ẩn Thanh Sang mỉm cười nói, Đại sư huynh, nào có ngươi nói tốt như vậy a? Những linh thú đó có thể đều là thuộc về môn phái đổ vật đây. Ta thấy nhiều nhất chính là sư tôn linh thú lôi viêm thú tiểu lôi đây. Nói đến sư muội còn nước cao đại sư huynh cùng đại sư thì đây, các ngươi có thể bái trưởng môn sư phụ đó là bao nhiêu người đều cao không đến nhà? Hơn nữa ta nghe sư Tôn ta giảng hắn cái kia nhất con linh thú Lôi Viêm thú Tiểu Lôi cũng là trưởng môn biếu tặng cho nàng đây. Nói không chắc lúc nào, trưởng môn liền bàn cho sư huynh sư tỷ các ngươi linh thú rồi. Văn Linh Nhi con mắt lóe lên lóe lên nói rằng, hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy Lâm Dĩnh cùng ẩn thanh sam ở nơi nào lắc đầu một cái. Sư Tôn đã nói qua rồi, hắn chỉ có thể truyền cho chúng ta phương pháp tu hành, còn cái khác liền cần tự chúng ta đi tranh thủ rồi. Sau đó ba người triệu tập chính ở trên thuyền từng người trong phòng tu luyện cái khác bốn vị sư đệ các sư muội chuyên lệnh xuống đem này cái hải thuyền đậu ở chỗ này, văn linh nhi sư muội đến siêu khống này chiết phi hành pháp khí, còn lại mấy người cùng ta toàn lực ra tay, có thể chảo đã bắt, không thể liền trực tiếp chém giết, đặc biệt là cái kia một cái yêu khí mạnh nhất còn cái kia ngân tu ngư vô cùng hiếm thấy, bắt được sau đúng mọi người chúng ta đều vô cùng mới có lợi. tôn đại sư tỷ tri lệnh, bong tàu bên trên một cái đệ tử tạm dịch lập tức lên tiếng trả lời. đi, lâm dĩnh vừa nói xong liền thả ra rồi phi hành pháp khí lá xanh chu sau đó bắt chuyện đại gia lên thuyền. chính đang lâm dĩnh, ẩn thanh sơn, vân âm, tần ngọc, Mộ dung vũ, vương nguyên. Văn Linh Nhi bảy người cười phi hành pháp khí lá xanh chu chậm rãi hướng về trên mặt biển cái nào một đám ngân tu ngư áp sát thời gian đứng ở ngoài khơi bên trên hải thuyền bên trong tiểu sư muội, ngươi nói bọn họ lần này có thể bắt được bao nhiêu ngân tu ngư a? Lâm Vũ chớp mắt một cái thuận miệng nói rằng, trường môn sư huynh hai vị đệ tử Lâm Dĩnh, Tận Thanh Sang cùng nhị sư tỷ người đệ tử kia vân âm đều là đạt đến rồi kiếm khí ba tầng đại viên mãn, hơn nữa ba người bọn họ gần nhất còn tu luyện thành rồi linh Vong thuật, muốn chào kiếm khí 3 tầng trở xuống yêu thú đúng là rất dễ dàng, mà muốn chào đạt đến kiếm khí 3 tầng đỉnh cao yêu thú độ khó nhưng là không nhỏ. Một khi này quần môn tu ngư chịu đến công kích liền rất có thể trực tiếp hướng về dưới nước chạy trốn, cái kia đang muốn bắt đến. Liền hầu như không thể rồi. Còn cái khác bốn vị đệ tử, tuy rằng tu vi thấp nhất rồi một vị cũng ở mấy ngày trước đây đột phá đến rồi kiếm khí 3 tầng hậu kỳ, nhưng bọn họ dù sao ở tu vi lắng động bên trên không như trước diện ba người. Tiểu sư muội nói có lẽ, ta từng nghe nhị sư tỷ đã nói hắn người đệ tử kia Vân Âm đã là cảm ứng được rồi sinh tử khiếu, mà ra ra hắn cũng chuẩn bị cho hắn khá hơn nhiều đáng ngưỡng lúc nào cũng có thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng tu vi cảnh giới. Lâm Vân hướng về phi hành pháp khí nhìn mấy lần sau khi quay đầu hướng về tiểu sư muội của hắn lâm vũ nói rằng lần này hai người chúng ta ai đi ta đi cho hiện tại tu vi của ta đã vững chắc cũng chính là cần một ít chiến đấu đến mài giữa một thoáng lâm vũ nói xong liền lấy ra một tấm bùa ẩn thân thiếp ở trên người biến mất không còn tâm hơi phi hành pháp khí lá xanh chu bên trên vân sư muội đợi lát nữa ngươi ta hợp lực đối phó đám kiêng ngân tu ngư bên trong mạnh nhất một con chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ lâm dĩnh quay về đứng ở bên cạnh hắn sư muội vân âm truyền âm nói được rồi đại sư tỷ chúng ta lần này nhất định có thể nắm lấy này một con ngân ngư Vân ẩn trên mặt mang theo tự tin truyền âm nói, truyền âm xong Vân âm lộ ra đáng yêu răng nanh trong mắt tràn đầy tinh quang nhìn nhìn một cái xa xa ngân tu ngư quần. Phi hành pháp khí đang đến gần bảy cá sau khi, hận thanh sam từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một tấm liễm khí phù kề sát ở rồi phi hành pháp khí bên trên. Sau đó phi hành pháp khí mới vô cùng chậm chậm cẩn thận đi tới rồi nảy một đám ngân tu ngư bầu trời. Ngoại trừ hận thanh sam lại nơi nào siêu khống phi hành pháp khí sau khi, mấy người khác đều là ở trên người dán lên rồi một tấm kim cương phủ, lập tức lại lấy ra rồi một tấm ngự phong phủ kề sát ở trên người chính mình. Theo Lâm Dĩnh mấy người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật, mấy người rất nhanh đi tới chính mình vị trí chỉ định. Nhìn thấy mấy người đều trước sau rời đi bay về phía pháp khí ngự phong trôi nổi ở giữa không trung, Lâm Dĩnh trong miệng truyền âm. Bắt đầu hành động, Lâm Dĩnh vừa dứt lời, ngoài khơi bên trên mấy chỗ linh khí khí tức bắt đầu dập dần, còn không chờ ngoài khơi bên trên này quần ngân tu ngư có phản ứng. Lâm Dĩnh cùng Vân Âm đã trước tiên sử dụng bọn họ gần nhất vì bắt lấy trên biển yêu thú mà chuyên môn luyện thành linh phong thuật, nếu như chỉ có Lâm Dĩnh một người triển khai muốn đối phó đạt đến kiếm khí 3 tầng ngân tu ngư còn có chút phiền phức. Thế nhưng thêm cái trước lúc nào cũng có thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng vân âm, mà người hợp lực vừa ra tay liền toàn lực sử dụng tới mạnh nhất linh vong thuật phủ đầu hướng về ngân tu ngư bao phủ mà đi. Quy 1 chương 197, băng chân thuật. Chương 197, băng chân thuật. Nhìn thấy mạnh nhất một con ngân tu ngư thành công bị hai người bọn họ linh vong thuật nút lại, Lâm Dĩnh trong miệng kích động nói: "Xong rồi. Ngoài khơi bên trên này, một đám ngân tu ngư ban đầu tự do tự tại ở nơi nào du dãng, đột nhiên đối mặt như vậy tập kích. Đặc biệt là ở bầ cá thực lực mạnh nhất một con ngân tu ngư bị nút lại sau khi, bảy cá nhất thời hỗn loạn lên, mà đang lúc này Còn lại mấy người cũng là bắt đầu sử dụng tới từng người thủ đoạn. Ngân Tu Ngư vừa thấy được bị công kích, phản ứng đầu tiên chính là hướng về dưới nước chạy trốn, nhưng thật là một thoáng trầm ngầm gặp phải rồi trở ngại. Hừ, tiến vào rồi chúng ta linh võng bên trong còn muốn chạy trốn, Lâm Dĩnh trong miệng khẽ hừ một tiếng, lập tức thêm lại pháp lực đã có đem này một viên ngân tu ngư để kéo đến. Ngân Tu Ngư mắt thấy một nguồn sức mạnh nuốt lại thân đã có đem hắn để kéo đến, liên tiếp va chạm rồi mấy lần đều không thành công, sau đó nho nhỏ miệng cá một tấm, ngân tu ngư bụng nhất cổ động. Một cái màu trắng sợi tơ liền từ trong miệng bắn ra, ngân tu ngư tuy rằng không có bao nhiêu linh trí Nhưng theo Lâm Dĩnh bọn họ triển khai phép thuật, tiếp ở trên người Liễm Khí phủ dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Nó cũng bởi vậy cảm ứng được rồi, Lâm Dĩnh cùng Vân Âm hai người. Ngân Tu Ngư từ trong miệng xì ra màu trắng sợi tơ, vừa ra tới liền chia ra làm hai hướng về Lâm Dĩnh cùng Vân Âm hai người giết đi. Đại sư tỷ, cẩn thận, đây là này Ngân Tu Ngư băng châm thuật phép thuật, Vân Âm dù sao cũng là đã cảm ứng được sinh tử khiếu tu sĩ, ở cảm ứng bên trên nhưng là mạnh hơn quá Lâm Dĩnh một kia. Băng châm thuật, Lâm Dĩnh vừa nghe căng thẳng trong lòng. Kiếm khí 3 tầng yêu thú phát ra phép thuật vốn là so với bình thường nhân loại phép thuật mạnh hơn, đặc biệt là vẫn là trong nước yêu thú phát ra băng châm thuật, uy lực kia càng mạnh hơn, đã tiếp cận kiếm khí 4 tầng tu sĩ phát sinh uy lực pháp thuật rồi. Lâm Dĩnh cùng Vân Âm hai người đều là biết không có thể gắng đón đỡ ngân tu ngư này nhất đạo pháp thuật, thế nhưng giờ khắc này hai người bọn họ đều là toàn lực triển khai linh võ thuật, mà một khi bọn họ tránh né nhất đạo pháp thuật, như vậy hai người bọn họ liên thủ triển khai linh võ thuật, đem sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Ngân tu này một chiêu cũng coi như là đánh bậy đánh bạ vừa vận đánh đạo rồi Lâm Dĩnh, Vân ẩn hai người tựa chỗ lúc này các đệ tử khác đều là vô lấy còn lại những ngân tu ngư đó căn bản không kịp hỗ trợ mắt thấy một viên lóe hàn quang băng châm hướng về chính mình bay tới lâm dĩnh hét lớn một tiếng ra khỏi vỏ nguyên bản bối ở phía sau trường kiếm kiếm theo thanh động trên một tiếng đã cạn suất kiếm sao cùng lúc đó vân âm nhìn hướng về chính mình bay tới băng châm lấy ra rồi một tấm bồi chú trong nháy mắt hướng về phía trước ném đi hôn nguyên nhất khí kiếm chém đối mặt vẫn không có tới gần liền kích thích toàn thân băng hàn ngân tu như phát ra phát phép thuật băng chân thuật lâm dĩnh cũng không kịp nhớ cái khác chỉ là một lòng điều động lên tự thân linh lực trong cơ thể kiếm hợp nhất sử dụng tới chính mình tu luyện thành công kiếm khí sơ kỳ kiếm thuật. Giữa không trung vân âm phát ra phát một tấm đụ hóa thành một bó ánh lửa trực tiếp hướng về bay tới băng châm và chạm mà đi. Chạm một tiếng vang lớn, bay tới băng châm biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Lâm Dĩnh bên này, theo khiến ra kiếm khí sơ kỳ kiếm thuật, một đạo thuần trắng kiếm khí đột nhiên ở trước người ngưng tụ. Theo chém tự một chỗ khẩu, nay một đạo thuần trắng kiếm khí hướng về trước đây lấy mắt thường không thể nhận ra đến tốc độ bay chém về phía không trung bay tới băng châm. Hai người tiếp xúc, chỉ có một cái thanh âm rất nhỏ vang lên. Giang giác Sau đó liền nhìn thấy ngân tu ngư phi phát ra băng châm trực tiếp bị này một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu mà qua. Không những như vậy, tiêu kiếm khí này ở cùng băng châm va chạm thời gian, hầu như không có một chút nào tổn thương kế tục hướng về phía dưới bay đi. Mà bay đi địa phương chính là ngân tu ngư nói vị trí nơi. Xì xì một tiếng kiếm khí xuyên qua trở ngại thanh em vang lên, lập tức ngoài khơi bên trên này một con mạnh mẽ nhất ngân tu ngư trên người bắt đầu bước lên rồi màu tươi. Sau một khắc ở ngân tu ngư mở to phình trong ánh mắt trực tiếp bị trên chết chia làm rồi hai đoạn. Này, Lâm Dĩnh trợn to mắt nhìn trước mắt kiếm khí ba tầng đỉnh cao ngân tu ngư trực tiếp bị chính mình một chiêu liền chém thành hai nửa. Cảm giác thấy hơi không chân thực nặn nặng mặt của mình. tê Đau quá, Lâm Dĩnh bị chính mình mạnh mẽ sờ một cái, nắm đau nhất. Đây chính là đơn giản hóa phiên bản kiếm thuật cùng sư tôn truyền thụ nguyên bản kiếm thuật khác biệt sao. Lâm Dĩnh nhìn sự thực trước mắt thầm nói. Lúc trước hắn còn một lần có chút hoài nghi hắn sư tôn Lâm phàm nói. Phía trên thế giới này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm thuật, có thể dễ dàng vượt cấp mà chiến. Ngươi, ngươi, ngươi, hoa, đại sư tỷ Ngươi thật là lợi hại, ngươi trực tiếp đem này ngân tu ngư chém thành rồi hai đoạn, Vân Âm sau khi thấy trận to hai mắt không thể tin tưởng nói đến, trước đây hắn còn coi chính mình đã cảm ngộ đến rồi sinh từ khiếu. Tu vi của chính mình thực lực tất nhiên ở tại bên trên, nhưng mà hiện tại mới rõ ràng liền vừa nãy cái kia một thức kiếm thuật liền không phải là mình có thể đỡ lấy. Theo tiếng vang, chu vi mấy cái chính đang chảo ngân tu ngư cũng là chú ý tới rồi tình huống trước mắt. Đều là hơi kinh ngạc Lâm Dĩnh thực lực mạnh mẽ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là đại sư tỷ, thực lực này chính là mỹ a. Phi hành pháp khí bên trên, Nguyên Bản đang chuẩn bị ra tay thuận thanh sam. Nhìn thấy Lâm Dĩnh nhất kiếm chém giết rồi này, một con kiếm khí ba tầng ngân tu ngư sau khi trong lòng thầm nói, thật mạnh kiếm thuật, sư tỷ nhanh như vậy liền đem kiếm quyết nguyên bản kiếm thuật luyện thành rồi. Thực sự là thiên tài, nếu không là tu vi của ta vượt qua hắn, phỏng chừng cũng không có hắn nhanh, không hổ là sư tôn đại đệ tử. Lâm Dĩnh nhìn Chu Vi mấy người ánh mắt, trong lòng hơi có chút kích động, bất quá lập tức phản ứng lại. Ai nha, Vân sư muội, chúng ta nhanh lên một chút đem ngân tu ngư nhận lấy đi. Không phải vậy này, một cái ngân tung ngư huyết đều sắp lưu xong. Nha, Vân Âm cũng là phản ứng lại, lập tức triển khai linh lực vừa một đoạn ngân tung ngư thu thập lên trở lại pháp khí sau khi đã có giao cho rồi Lâm Dĩnh. Vân sư muội liền rất khoát thả ở chỗ của ngươi đi. Ngươi cũng theo ra ra ngươi học không ít luyện đan ngao chế phương pháp, đặc biệt là lần trước ngươi dùng luyện đan ngao chế phương pháp ngao lọc cái kia nhất nồi nước, thôi chứ, đến nay sư tỷ đều còn chưa quên, lần này cũng ngao một đại nồi nước đi. Được rồi, đại sư tỷ yên tâm, lần này ta lại được một chút đồ gia vị, bảo đảm có thể để cho các ngươi đại no có lộc ăn. Theo Lâm Dĩnh cùng Vân Âm hai người trở về, mấy người khác cũng là trước sau trở về, mấy người chia sẻ rồi hạ từng người thu hoạch, đều là trên mặt mang theo nụ cười thừa dịp pháp khí hướng về xa xa hải thuyền bay đi lâm dĩnh bọn họ mới vừa hạ phi hành pháp khí liền nhìn thấy lôi viêm thú tiểu lôi chính đang cản ở nơi đó giữ lại ngụm nước nhìn mấy người mũi còn không thì nhất kiều nhất kiều hiển nhiên chính đang nghe mấy người trên người mùi tiểu lôi mũi của ngươi thực sự là càng ngày càng linh rồi văn linh nhi cười hì hì nói à này mấy cái ngân tu ngư liền cho ngươi đêm đó món ăn đi nói xong văn linh nhi lấy ra rồi mấy cái bé nhỏ ngân tu ngư lôi viêm thú khi chiếm được rồi văn linh nhi ngân tu ngư sau khi tiếp theo lại sẽ ánh mắt ở mấy người khác trên người qua lại di động tôi tiểu lôi lúc nào học được rồi chặn đường đánh cướp rồi mộ dung vũ ngạc nhiên nói đúng đấy tần ngọc phụ đạo Quy 1 chương 198, hòn đảo. Chương 198, hòn đảo. Lôi Viêm thú tiểu lôi ở thành công dọa dẫm đến chính mình bữa tối sau khi Hải lòng bắt đầu ăn. Lam Lâm Dĩnh, Ẩn Thanh Sơn, Vân Âm, Trần Ngọc, Mộ Dung Vũ, Văn Linh Nhi mấy người trở lại rồi hải thuyền sau khi. Ngoài khơi bên trên Lâm Vũ qua lại dò xét rồi mấy lần sau khi, phát hiện chúng quanh đây cũng không có cái khác yêu thú qua lại, sau đó trở về đến rồi hải thuyền bên trên. Ban đầu cho rằng có thể như lần trước như thế xuất hiện một ít yêu thú loại hình, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả ngân tu như máu tươi đều không có đưa tới một con cái khác yêu thú. Lâm Vũ trở lại trên thuyền hay cùng trên thuyền Lâm Vân nói rằng: "Ân, cái phương hướng này sát thực yêu thú sát thực thực sự bắt đầu không ngừng giảm thiểu, chúng ta ở về phía trước tra xét mấy ngày, sau đó liền đem này một khối khu vực hội chế thành hải đồ." Lâm Vân cầm một viên địa đồ thẻ ngọc ở nơi nào chậm rãi nói rằng: "Sau ba ngày, ngày đó ở trên thuyền rồi vọng chính là Lâm Vân đại đệ tử Mộ Dung Vũ, nhìn mênh mông biển rộng, Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nán ngẩm lại một lần nữa hướng về hải thuyền phía trước nhìn lại. Đột nhiên hắn sững sờ, ở một lần trợn to hai mắt xác nhận lập tức xa xa phần cuối có một chỗ như là hòn đảo bóng mờ bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Mộ Dung Vũ thận trọng triển khai rồi linh nhãn thuật nhìn một lúc sau, lúc này mới lấy ra một tấm đùa truyền âm. Mộ Dung Vũ nói rồi vài câu sau khi, đùa truyền âm hóa quang hướng về thuyền bên trong bay đi. Chỉ chốc lát, Lâm Dĩnh cùng ẩn Thanh Sam cũng nhanh chóng đi tới rồi trên thuyền liễu vọng thái thượng. Mộ Dung sư đệ, cái hướng kia, Ân Thanh Sam hỏi. Đại sư huynh, nơi đó. Mộ Dung Vũ ngón tay chỉ chỉ. Ân Thanh Sam cùng Lâm Dĩnh lập tức đồng dạng nhìn về phía rồi chỗ đó, trong ánh mắt linh quang hơi lấp lóe, hiện nhiên cũng là đang sử dụng linh nhãn thuật nhìn về phía lấy ra. Mấy người nhìn một hồi lưu theo hải thuyền dần dần tới gần mấy người rốt cục xác định này không phải ảo giác mà là thật sự xuất hiện rồi một chỗ hòn đảo ba người xác nhận sau khi đại sư tỷ phát đuổi truyền âm nói cho hai vị sư thúc đi chờ lâm dĩnh phát sinh đuổi truyền âm sau chỉ chốc lát lâm vũ cùng lâm vân hai người hầu như đồng thời đi tới rồi trên thuyền liễu vọng thai bên trên theo bọn họ tiếp cận kiếm khí trung kỳ đỉnh cao tu vi đến triển khai linh nhãn thuật lập tức liền đem ở ẩn thanh sa mấy trong mắt người vẫn còn có chút mơ hồ cái bóng hòn đảo xem vô cùng rõ ràng đúng là một chỗ hòn đảo lâm vân có chút ngạc nhiên nói truyền lệnh xuống hải thuyền chậm rãi tới gần một chỗ hòn đảo đem trên thuyền chúng đệ tử đều gọi ra để người bất ngờ nguy hiểm lâm vân ở xác nhận sau khi lập tức phát hiệu lệnh vâng sư tôn mộ dung vũ đáp sau đó bước nhanh xuống suốt ruột trên thuyền các đệ tử đương nhiên cũng bao quát trên thuyền đệ tử tập dịch ở phía xa xem vẫn là hết sức tế đạo nhỏ tự nương theo lâm vân bọn họ lái xe hải thuyền tới gần mà từ từ lớn lên dần dần nhìn một cái vọng không tới hòn đảo biên giới cách hòn đảo còn có mấy trăm trượng địa phương thời gian hảo thiếu linh khí những người trên thuyền đều là cảm nhận được rồi cái này hòn đảo bên trên linh khí vô cùng ít đòi. lần này đem mấy người phát hiện cái này hòn đảo hưng phấn tình lập tức liền rơi xuống rồi thấp nhất Tiểu sư muội, ngươi xem, hải thuyền chậm rãi ngạch tựa ở rồi bên bờ. Bất quá vì cẩn thận tất cả mọi người là không có rời thuyền. Lâm Vân hướng về bên người Lâm Vũ truyền âm nói: Tam sư minh, liền để ta linh thú lôi viêm thú tiểu lôi lên trước đi xem một chút. Hắn như vậy linh thú so với chúng ta đang dò xét địa phương thượng hay là còn muốn mạnh hơn một chút. Đang nói rồi thực lực của hắn ở hơn một năm tiền liền đạt đến rồi một cấp cao cấp, nhưng là tương đương với kiếm khí hậu kỳ thực lực. Lâm Vũ vừa nói xong liền vỗ một cái bên hông linh thú túi, một con ngoại hình như con báo, cái chán có lôi văn linh thú xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lâm Vũ sờ sờ linh thú Tiểu Lôi trên đầu bộ lông, hướng về hắn chỉ chỉ trước mắt nơi này hòn đảo, linh thú Lôi Viêm thú Tiểu Lôi hiểu ý gật gật đầu. Đi thôi, được Lâm Vũ chấp thuận, linh thú Tiểu Lôi một cái bay vọt liền trực tiếp từ hải thuyền bên trên nhảy xuống, đi tới rồi lần này hòn đảo bên trên. Lôi Viêm thú Tiểu Lôi mũi hơi ngửi một cái không trung mùi, sau đó hướng về một chỗ chạy như bay. Hòn đảo bên trên có một đám sân mạch. Lúc này ở quần sơn bên dưới có một chỗ, một đám thôn sóng chẳng chỉ có hứng thú sắp xếp ở nơi nào. Ở chỗ này thôn sóng cao nhất một chỗ, có một cái dùng tảng đá xây mà thành khoan căn phòng lớn. Lúc này một cái vẻ mặt cầu xin vẻ người đàn ông trung niên chính quỷ ở nơi nào, không ngừng cái đầu. Hai tay ôm thật chặt trụ một vị trên người mặc thô quần áo vải, tóc trắng phơ ông lão. "Tộc trưởng, van cầu ngài, van cầu ngài, ngươi liền để ta tham gia trong tộc săn bắn đội, cầu ngài, con gái của ta hắn, hắn không chờ nổi rồi a." "Ai, con oan, mau đứng lên." Đến, tộc trưởng hiền lành tràn đầy thương xót đã có đem trung niên nam tử này nâng dậy. Cầu Nguyên, ngươi yên tâm, đến thời điểm đảng trong tộc lần trước đi ra ngoài săn bắn đội sau khi trở về, ta liền đem được thảo dược đều phân cho ngươi, ngươi liền không muốn đi tham gia rồi, ngươi cũng hẳn phải biết săn bắn đội nguy hiểm." Ngươi nếu là có cái cái gì chuyện bất chắc, vậy ta tộc có thể tổn thất không nổi à? Ai, trở về đi thôi. Ngươi nếu có thể chân chính học được ứng dụng tổ tiên lưu truyền tới nay trận pháp đồ văn, vậy ngươi liền hay là liền có thể dẫn dắt bộ tộc ta đến thánh sơn hái thuốc. con gái của ngươi thương thế cũng không khó chữa trị à? Ngươi yên tâm, ta đã vừa mới phối tốt rồi một bộ thảo dược. Ngươi nhanh cầm cho con gái của ngươi dùng, miễn cho bỏ lỡ canh giờ. Ta tộc trưởng, ta tộc trưởng. Cổ Nguyên vẽ mặt vẽ cảm kích cầm tộc trưởng cho hắn một bao thảo dược vội vội vàng vàng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ở Cổ Nguyên sau khi xuống núi. Tộc trưởng phía sau trong phòng phát tới một người, trên người mặc thô váy vải ông lão. "Tộc trưởng, người cái kia bao thảo dược, ai nhiều nhất có thể miễn cưỡng điếu trụ nữ nhi của hắn 3 ngày tuổi thọ a?" "Này, ta đã dặn dò săn bắn đội ở trong vòng 3 ngày cần phải chạy về, Cổ Nguyên là bộ tộc ta thiên tài, đã là đạt đến rồi cấp thấp chiến sĩ trình độ, một khi đem trận pháp đồ văn lại có thêm đột phá liền rất có thể trở thành, có thể ở trên người mình vẽ phát trung cấp chiến sĩ đồ văn, vậy ta tộc cũng sẽ không giống như bây giờ gian nan a." Trong thôn xóm, một chỗ thủ hạ lỗ nhỏ, Cổ Nguyên lão đảo chạy vào, lúc này, một cái vẻ mặt trắng xám, hô hấp hơi hai mắt vô thần bé gái nằm ở dùng một ít da thú che kín trên giường nhỏ. Tranh Nhi, Tranh Nhi, cha đã về rồi. Cha mang cho ngươi dược đã về rồi. Bé gái nghe được âm thanh này, mở mắt ra nhìn thấy là cha trở về rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giật giật. Cha, ngài đã về rồi. Tranh Nhi không thể lại cùng ngươi rồi, không thể ở cùng cha đồng thời học tập trận pháp đồ văn rồi. Bé gái tràn đầy không muốn nói rằng. Không, Tranh Nhi, ta từ tộc trưởng nơi nào được rồi thảo dược, nó nhất định có thể để cho ngươi tốt lên. Tranh Nhi, đừng nói chuyện, cha đã nghĩ đến rồi cứu biện pháp của ngươi rồi. Đang ăn bộ này thảo dược liền đi. Lập tức Cổ Nguyên luống cuống tay chân bắt đầu ngao luộc thảo dược, bé gái lắc lắc đầu nhìn hắn cha dáng vẻ, trong lòng thầm nói: Quy một chương 199, Quy Tiên Sơn. Chương 199, Quy Tiên Sơn. Một chỗ cổ thụ che trời, vách núi cao vút chỗ, bốn phía buổi sáng sương trắng rất ít bay lên địa phương. Tranh Nhi ngươi tỉnh rồi. Xem ra tộc trưởng đưa cho thảo dược vẫn hữu dụng, cổ Tranh Nhi vẫn chưa hoàn toàn mở hai mắt của chính mình, đã nghe đến một luồng vô cùng không khí trong lành trước mặt đột nhiên tới. Cổ Tranh Nhi mở hai mắt ra nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức biểu hiện đại biến nói: "Cha, nơi này là, nơi này lẽ nào là?" Không sai. Chanh Nhi nơi này chính là chúng ta bách tộc Thánh Sơn Quy Tiên Sơn, cũng chỉ có nơi này mới có thể có có thể trị liệu Chanh Nhi người bệnh linh dược. Cổ Nguyên vẻ mặt hề bại xoa xoa cổ Chanh Nhi trên mặt rõ xương khẳng định nói. Cổ Chanh Nhi khi chiếm được cha Cổ Nguyên xác thực định sau khi nhìn hắn cha vẻ mặt vẻ mệt mỏi trong hai mắt nước mắt thoáng hiện. Cha ngươi, ngươi, cha ngươi nhưng là biết ta bách tộc Thánh Sơn Quy phía trên ngọn Tiên Sơn chính là có yêu thú mạnh mẽ tồn tại, bọn họ bị vô cùng cứng rắn căn bản là không công phá được, chỉ sợ cũng là chúng ta bách tộc toàn bộ chiến sĩ gộp lại cũng không được à? Không có chuyện gì. Tuy rằng ở trận pháp đồ văn thiên phú bên trên ta không bằng tranh nhi ngươi, thế nhưng đây, cha mấy năm qua cũng học được một chút loại cấp thấp trận pháp. Cha, ngươi muốn dùng tinh huyết của chính mình triển khai loại trận pháp này, cha ngươi, ngươi, ngươi không thể làm như vậy à? Tinh huyết nhưng là cùng ngươi tuổi thọ có quan hệ à? Cổ tranh nhi kinh hãi nói. Tranh nhi, mẹ ngươi đi sớm, liền còn lại rồi một mình ngươi. Ta nếu như chăm sóc không tốt ngươi, vậy ta liền thẹn với mẹ ngươi. Lúc trước ta cha mẹ rất sớm sẽ chết ở một lần săn bắn bên trong, chỉ còn dư lại ta một người, mà ta bất quá là một cái vô cùng chán nản tiểu tử nghèo, thế nhưng mẹ ngươi không để ý gia tộc của bọn họ phản đối vẫn cứ muốn theo ta, ta không có thể làm cho mẹ ngươi trải qua ngày thật tốt. Cổ Nguyên tràn đầy vẻ ấy nãy nói rằng trong truyền thuyết ngọn Thánh Sơn này quy tiên sơn trên có tiên nhân, tiên thảo. Lần này bất kể như thế nào, cha cũng phải vì nhà ta tranh Nhi mang tới một cây. Đến, tranh Nhi, thời điểm không còn sớm rồi. Đến cha trên lưng, Cổ Nguyên trên lưng của tranh Nhi kế tục hướng về trên núi cẩn thận đi đến. Tranh Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Không, không có. Cha, tranh Nhi còn chưa ngủ. vậy thì tốt, ha ha. Trong tộc những người khác đều cho rằng cha ở trận pháp đồ văn trên giấy Thiên Phú dị bẩm, nhưng bọn họ nào biết kỳ thực nếu không có tranh nhi lời của ngươi, ta lại nơi nào có thể có như vậy bản lĩnh. Nào có, cái kia đều là cha bản lãnh của chính mình đây. Ha ha ha ha. Trong rừng rậm cổ nguyên quổng lấy con gái của hắn cổ tranh nhi chầm chậm hướng về trên núi cẩn thận bước đi, vừa đi vừa tìm kiếm lên. Còn không nói, bọn họ vẫn đúng là phát hiện không ít bình thường vô cùng hiếm thấy thảo dược linh chi loại hình. Thế nhưng linh thảo tiên thảo loại hình nhưng là một cây cũng không có phát hiện. Rào, rào. Rào, rào. Theo Cổ Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi hai người không ngừng thâm nhập Quy Tiên Sơn, cổ thụ trong rừng rậm thị trưởng có một ít dã thú yêu thú gầm rú tiếng vang lên. "Cha, nơi đó, ngươi mau nhìn, ở đâu?" bị Cổ Nguyên bối ở sau lưng, Cổ Tranh Nhi chỉ vào một cái không để cho người chú ý địa phương. Cổ Nguyên hướng về Cổ Tranh Nhi chỉ địa phương nhìn lại, liếc mắt liền thấy rồi một cây xem ra hết sức bình thường thảo dược. "Bổ huyết thảo, hơn nữa đã thất diệp rồi, nhất diệp tương đương với 10 năm, thất diệp vậy cũng là tương đương với có hơn 70 năm dược hiệu rồi, mà loại cỏ này dược nếu như dài đến 9 diệp, truyền thuyết vậy thì là các tiên nhân cũng có khả năng sử dụng đồ vật. Tranh Nhi vừa vận hái tới cho ngươi bổ một chút khí huyết, ha ha ha. Cổ nguyên kích động nhìn người trưởng phòng kia thất diệp bổ huyết thảo. Nơi này quả nhiên không hổ là thánh sơn, này liền phát hiện rồi nhiều năm như vậy phân thảo dược rồi. Chanh nhi, ngươi chờ ở chỗ này, cha đi cho ngươi hai tới. Cổ nguyên đem sau lưng của hắn cổ tranh nhi để xuống. Cha, cẩn thận, bình thường lên niên đại thảo dược đều có khả năng có yêu thú đang thủ hộ. Cổ tranh nhi nhỏ giọng nhắc nhở cổ nguyên đạo. Ha ha ha, tranh nhi liền cẩn thận nhìn một chút cha thủ đoạn. Cổ nguyên tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong hai mắt nhưng tràn đầy nhìn quen mắt cẩn thận vẻ. Cẩn thận từ trong lồng ngực của mình lấy ra nhất cái gỗ mở ra hộp gỗ bên trong bày đặt bốn năm chi tam giác trận kỳ lão tổ tông a lão tổ tông ngài muốn phù hộ ta a đây chính là ta tiêu hao rồi ta hết thể tất cả mới luyện chế thành trận kỳ cẩu nguyên sau đó xoay người trong miệng hơi dùng lực một chút cắn phá chính mình đầu lưỡi hướng về trong hộp gỗ mấy chi trận kỳ phun ra một cái tự thân tinh huyết này một ngụm tinh huyết phun ra sau khi thân hình rõ ràng lay động một cái bất quá rất nhanh ổn định mà lúc này trong hộp gỗ mấy chi trận kỳ cũng không phụ cẩu nguyên kỳ vọng khi chiếm được tinh huyết của hắn sau khi cảm nhận được rồi một tia liên hệ cái tiêu bản lão tổ tông truyền đến trận pháp đồ văn bên trên ghi chép lại là thật sự, nay trận kỳ thật sự có như vậy thần kỳ, cổ nguyên thẩm nghĩ trong lòng, lập tức cổ nguyên dựa theo hắn học được một loại ngũ hành chém yêu trận phương pháp bắt đầu rất xa quay trùng quanh này một cây bổ huyết thảo bắt đầu bố trí trận pháp, mỗi một lần trên đất trôn tượng một nhánh trận kỳ cổ nguyên trong lòng liền căng thẳng một phần, cái tiêu bản trận pháp đồ văn chi thư nhưng là ghi chép rồi nếu như ở bố trí trong trận pháp bị cắt đứt, cái tiêu trận pháp này liền làm lại ở bố trí, thậm chí nghiêm trọng liền sẽ trực tiếp đem trận pháp phá hỏng. ở cổ nguyên tâm tình sốt sáng bên dưới, rốt cục vô cùng thuận lợi đem cái này ngũ hành chém yêu trận trận pháp bố trí xong chân lên, theo cậu nguyên một tiếng hiệu lệnh, mấy chi trận kỳ bên trên hồng quang lóe lên, tiếp theo trận màu đỏ nhạt xương mù dày sản sinh lập tức bao vây lấy rồi này một cây bổ huyết thảo. nhìn thấy bị chính mình trận pháp vây nốt ở bổ huyết thảo nơi cũng không có cái khác dị thường gì, cậu nguyên cùng Cổ tranh nhi hai đều là sức sở. cậu nguyên không thể tin tưởng nghĩ đến, lẽ nào này một con bảo vệ này một cây linh thảo yêu thú lúc này vừa vặn rời đi rồi, nghĩ đến đây, cậu nguyên đã nghĩ đến chính mình vừa nãy cái kia một ngụm tinh huyết, trong lòng tràn đầy phiền vẻ. Cha, khả năng là bảo vệ này này một cây bổ huyết thảo yêu thú xuất ngoại kiếm ăn đi tới, chúng ta mau mau hái. Không phải vậy, vạn nhất cái kia nhất con yêu thú trở về rồi, liền không tốt. Cổ Tranh Nhi vừa dứt lời, liền nghe đến không xa vạch ra một tiếng to lớn gầm rú truyền đến. Gào! Lập tức Cổ Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi liền nhìn thấy một con khỏe miệng còn có vết máu, trên trán có một tia hồn nhiên trời sinh lôi văn, ngoại hình rất giống nhất con báo, toàn thân bộ lông vô cùng bóng loáng chỉnh tề, trong hai mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ hưng phấn yêu thú chậm rãi từ một cây đại thụ sau khi đi ra. À, gây gở, này cây linh dược bảo vệ yêu thú đã về rồi, cậu nguyên biểu hiện đại biến, vẻ mặt kinh hãi một tiếng. Vài bước đi tới con gái của hắn cổ tranh nhi trước mặt ôm lấy cổ tranh nhi liền hướng hắn không biết trong trận pháp chạy đi hô hô chờ ôm cổ tranh nhi tiến vào rồi chính mình bố trí trận pháp sau khi cổ nguyên lúc này mới có thời gian lại một lần nữa hướng về vừa nãy xuất hiện cái kia một con khí tức khổng lồ yêu thú nhìn lại quy một chương 200, trăm điêu đi chương 200, trăm điêu đi này cổ nguyên lập tức liền nhìn thấy cái kia một con như con báo như thế yêu thú lặng lặng nhìn hắn hai thật giống không có lập tức liền công kích dự định cha nguyên ngũ hành chém yêu trận có thể đối phó rồi con yêu thú này sao cổ tranh nhi lo lắng hướng về hắn cha cổ nguyên hỏi hà là Hẳn là, hẳn là có thể chứ. Cổ nguyên đầu lưỡi có chút thắt nói rằng, Tranh Nhi, đợi lát nữa muốn. Nếu như, trận pháp không được, ngươi trước hết đào tẩu. Cổ nguyên có chút sợ sệt run rẩy nói rằng, dù sao tuy rằng ở trong cổ tộc tuy nhưng đã tính được là là hội chế thành cấp thấp trận văn vua tự thân cấp thấp chiến sĩ, thế nhưng vẫn luôn là bị cổ tộc bảo vệ, vẫn không có cùng yêu thú tranh đấu quá. Hơn nữa lần này lại còn là Thánh Sơn Quy Tiên Sơn yêu thú, nhìn trước mắt giả một con như con báo như thế yêu thú, hai mắt thú mắt tràn đầy tinh quang nhìn hắn, đây là nhìn thấy rồi con mồi ánh mắt. Cổ nguyên trong lòng thầm nói. Tuy rằng đối mặt khí thế mạnh mẽ như vậy yêu thú, hắn cũng rất còn sợ. Ta phải giả ra không sợ dáng vẻ cậu nguyên làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ, mặc dù mình cật lực để cho mình biểu hiện không sợ yêu thú, nhưng thân thể vẫn là liên tục thoi run rẩy. Lôi viêm thú tiểu lôi nhìn trước mắt hai người, thú miệng hơi nhất thiểu, túi đầu nhìn mình chân trước, đang muốn dơ lên. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến rồi từng tiếng yêu thú gầm rú. Lôi viêm thú tiểu lôi bất mãn hướng về chỗ đó gào gừ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy nhất con báo yêu thú tràn đầy hưng phấn hướng về hắn chạy trốn mà đến, mà sau còn mang theo vài con báo nhỏ. Những mấy con báo yêu thú đi tới lôi viêm thú trước mắt ngoắt cái đuôi quay trùng quanh lôi viêm thú tiểu lôi. Xong, xong, lại tới nữa rồi vài con. Lôi viêm thú tiểu lôi dội ra nhất cái chân trước tùy ý chỉ chỉ Cổ Nguyên, cỗ tranh hai người vị trí, cái khác con báo yêu thú lập tức hiểu ý sau đó lôi viêm thú liền buồn bực ngán ngẩm ngọa ở nơi nào lặng lặng nhìn. Xong, xong, Cổ Nguyên nhìn mình trận pháp chu vi này mấy con yêu thú. Cổ Nguyên bố trí trận pháp ở mấy con yêu thú công kích bên dưới, chỉ chốc lát liền lảo đảo đảo. Ông trời a, vì sao? Vì sao phải như vậy đối xử với chúng ta phụ nữ? Cổ Nguyên bị phấn hướng thiên hô. Cha, ngược lại khó thoát khỏi cái chết, đợi lát nữa ta sử dụng loại kia cấm trận, cha ngươi liền thừa thế chạy trốn đi." Cổ Tranh Nhi tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng từ sinh ra liền chịu đến ma bệnh giàn vặt, ý nghĩa trí tâm tính trái lại muốn so với cậu nguyên cái này sống mấy chục năm, đã bị thời gian sinh hoạt vụn vật chờ chút bụi trần nhấn chìm rồi chính mình ban đầu tâm tính người mạnh hơn. "Cha, ngài cực khổ rồi, từ ta vừa sinh ra liền liên lụy ngài, liền để con gái báo lại ngài một lần đi." "Không, Tranh Nhi, cha không cần, cha cái gì đều không cần, cha chỉ cần ngươi a." "Tranh Nhi ngươi còn nhỏ, đợi lát nữa để cho ta tới triển khai trận pháp này, ngươi mau mau trốn." Cha ngươi căn bản là sẽ không trận pháp này, đây chính là ta độc môn mật trận. Cổ Nguyên nhìn thấy tự mình nói bất quá, Cổ Tranh Nhi, đơn giản nói cái gì đều không nói, chỉ là dùng thân thể của chính mình chặn ở mặt trước. Phốc một tiếng, Nguyên bản quay trung quanh ở Cổ Nguyên, Cổ Tranh Nhi bên cạnh hai người màu đỏ nhạt xương mù bắt đầu tiêu tan. Tranh Nhi, cha ở này ngăn bể yêu thú này, ngươi mau mau chạy. Cổ Nguyên hô to một tiếng, vẽ mặt thấy chết không sân vẻ, đến rồi này thời khắc nguy hiểm nhất, rốt cục chiến thắng rồi chính mình sợ sệt. Bình tĩnh bình tĩnh mỏ trong tay một món đồ, ánh mắt mạnh mẽ hướng về mấy con yêu thú nhìn lại. Nào có biết mấy con yêu thú công phá rồi hắn trận pháp sau khi lập tức trở về đến rồi lôi viêm thú tiểu lôi bên cạnh lặng lặng đợi, chỉ thấy thỉnh thoảng còn có trong đó một con đầy người hoa văn vẽ con báo ở tại trên người truy đến truy đi. "Cha, con yêu thú này e sợ không đơn giản." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trong trẹo thần quang, hiển nhiên hẳn là nắm giữ linh tính, Cổ Tranh Nhi có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt đang ở nơi đó say xưa hưởng thụ lôi viêm thú tiểu lôi. Không phải nói, một khi bị yêu thú phát hiện sẽ bị trực tiếp ăn trưa, Cổ Tranh Nhi hơi nghi hoặc một chút đạo. Cậu nguyên cùng Cổ Tranh Nhi hai người liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà đại thụ bên dưới hưởng thụ rồi một hồi lôi viêm thú như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chính sự đến, có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng dậy, thân hiểu rõ giỗi người. Thú trong miệng ha ha phát một cái lại khí, sau đó hướng về cậu Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi gật gật đầu, lập tức liền hướng một phương hướng chậm rãi đi đến. "Cha, con yêu thú này là muốn bắt chúng ta đi. Ngươi xem." Cậu Nguyên vừa nhìn, cũng thật là phát hiện rồi nguyên lai like này, nhất con yêu thú sau khi đi mấy bước, ra hiệu hai người đổi tới. Dù sao cũng hơn hiện tại tử cường, nhìn thấy tình hình như vậy cậu Nguyên trong lòng nói một câu. "Tranh Nhi, Ta đến có người, ngươi ở trên đường. Cổ Nguyên ở cổ Tranh Nhi bên thai nói nhỏ rồi vài câu, lập tức chưa chẳng hề làm gì cả dáng vẻ vác lên cổ Tranh Nhi đi theo lôi viêm thú tiểu lôi phía sau, làm cổ Nguyên thấp giọng quay về cổ Tranh Nhi nhĩ vừa nói chuyện thời gian, lôi viêm thú lô thay hơi động, tiếp theo liền phẩy phẩy, thú mặt bên trên kéo một cái, như là có chút thật giống dáng vẻ. Này vừa đi chính là vài cái cách giờ. Hô, hô, hô, Cổ Nguyên đầu đầy mồ hôi quăng lấy cổ Tranh Nhi theo lôi viêm thú mặt sau. Cha, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hay, hay. Đi, Cổ Nguyên nhìn thấy Chu Vi mấy con yêu thú cũng không hề để ý lập tức đem sau lưng cổ tranh nhi thả xuống, cổ tranh nhi xuống tới trên đất, cái mũi nhỏ nghe nơi không xa ngoài khơi thổi tới gió biển, hơi có chút say xưa. Cảnh đẹp như vậy, nếu như thiếu mấy con yêu thú là tốt rồi. Nghỉ ngơi rồi một hồi, cổ nguyên quay về cổ tranh nhi nháy mắt một cái, cổ tranh nhi hiểu ý gật gật đầu, cổ nguyên sờ sờ vẫn bị hắn chăm chú nắm trong tay một vật. tổ tiên phù hộ, phù hộ một lần. a, lúc này cổ tranh nhi tiếng quát tháo truyền đến, trong miệng hô một tiếng cha. tranh nhi, dừng tay. lập tức cổ nguyên liền nhìn thấy cổ tranh nhi bị lôi viêm thú ngậm liền hướng về phía trước chạy đi vừa chạy còn vừa quay đầu lại vọng vừa nhìn cổ nguyên. cổ nguyên lúc này cái gì cũng không để ý. việc nghĩa chẳng từ nan từ hắn thân thể gầy yếu bên trong bùng nổ ra rồi bọn họ cổ tộc cấp thấp chiến sĩ thực lực phát dội như thế hướng về lôi viêm thú đuổi theo. phía trước lôi viêm thú dường như sân vắng tản bộ giống như vậy, khinh giống trên mặt đất nhảy một cái nhảy lên đã xẹt qua rồi mấy chục trượng khoảng cách. nhìn phía sau tràn đầy bụi bặm tung bay, thôi rồi làm chậm lại một chút. cái này con yêu thú là đang dẫn dụ cha ta, muốn đem cha ta dẫn tới một chỗ. cổ tranh nhi đang chuẩn bị nhắc nhở theo sát phía sau truy đuổi cổ nguyên. ánh mắt vừa vặn cùng lôi viêm thú đối diện rồi nhìn một cái, nhưng chẳng biết vì sao. Cổ Tranh Nhi từ này đôi trong trẻo thú trong mắt nhìn ra rồi tràn đầy hài tử bướng bỉnh chơi vui vẻ mặt, thật giống cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn như thế. Cạnh biển hải thuyền bên trên, Sư Tôn lôi viêm thú trở về rồi. Văn Linh Nhi đi tới Lâm Vũ chỗ bảo báo: "Ân, sư phụ đã cảm nhận được rồi. Chính là, coi như Văn Linh Nhi có chút biểu hiện quái lạ do dự nói. Chính là cái gì?" Lâm Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. "Này nhất con yêu thú đang bị hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm đưa cho hắn sau khi, một con đều là vô cùng nghe lời." Trái lại, hắn trưởng môn sư huynh linh thú tiểu hồng cùng nhị sư tỷ linh thú hàn băng điêu ngoại trừ chủ nhân của bọn họ những người khác không có chút nào nghe lời, tiểu Lôi cùng bọn họ so sánh, quả thực hảo không thể cho dù tốt rồi. Quy 1 chương 201, Lý Phi. Chương 201, Lý Phi. Văn Linh Nhi liếc mắt một cái sư tôn của hắn Lâm Vũ sau khi, rồi mới lên tiếng. Chính là trong miệng hắn ngậm một cô bé, hơn nữa phía sau của bọn họ còn một người trung niên đại thúc, phòng chừng là tiểu cô nương này phụ thân ở phát rồi như thế gọi theo. Hả? Cái này hòn đảo bên trên lại còn có người. Bất quá này tiểu Lôi cũng thật đúng, đem người trực tiếp mang đến là được rồi lại còn chơi những này, xem ra là cùng trưởng môn sư Vinh cùng nhị sư tỷ Linh thú đợi thời gian dài rồi, lại cũng bắt đầu nghịch ngậm lên rồi. Linh nhi, đi, chúng ta đi xem một chút, phòng trừng ngươi tam sư thúc đã đi tới. Bất kể nói thế nào tiểu Lôi cũng là ta Linh thú, nếu như thật sự sai rồi, ta người chủ nhân này liền hướng bọn họ bồi tội là được rồi. Khì hì, cũng là, quá mức sư tôn ngươi lại thu một cái đồ đệ chính là, Văn Linh nhi hỉ hỉ cười nói. Liên ngươi ý nghĩ nhiều, Lâm Vũ sửng sốt Văn Linh nhi nhìn một cái cười nói. Hải Vân quận tứ phương thành ở ngoài, Liên Miên trùng điệp quần sơn nhìn một cái nhìn không thấy bờ. Đại sư huynh Ngươi tới rồi, một cái ăn mặc đạo bảo màu đỏ nhạt 17-18 tuổi thanh niên nam tử quay về trước mắt cùng hắn ăn mặc gần như người hành lễ nói. Ân, nô diễn sư đệ lần này đã tạ ngươi báo cho, nếu như tình huống là thật, vi huynh tự có báo đáp lớn. Đại sư minh quá khách khí rồi, nô diễn ánh mắt sáng lên khách khí nói. Muốn nói chuyện này ban đầu cũng là vô cùng bí ẩn, nếu không là sư đệ ta vừa vặn trải qua này tứ phương thành, é sợ ngay cả ta cũng không biết chuyện này. Ừ, nơi Hải Vân quận tu tiên tông môn cũng chỉ có chúng ta Hải Vân kiếm môn mới là nắm giữ kiếm khí đại viên mãn thất phẩm tông môn, cái khác bất quá ba bốn bát phẩm cùng với mười mấy cái cựu phẩm tông môn ba rồi, bảo vật như vậy há lại là bọn họ những này có thể nắm giữ. Xuất hiện rồi phệ linh thú như vậy quý trọng đồ vật, nếu như này một con phệ linh thú trong cơ thể thật sự ngưng tụ rồi linh tinh, chỉ cần lấy về nộp lên cho môn phái, nói không chắc sư tôn ta liền có thể đột phá trở thành kiếm cơ kỳ sơ kỳ, đến thời điểm chúng ta Hải Vân kiếm môn cũng muốn trở thành lục phẩm tông môn rồi. Bước đi này bức ra cái kia tông môn liền tính được là là này toàn bộ kiếm vân đại lục bên trên hàng đầu đại phái hàng ngũ rồi lý phi trong lòng thầm nói thân là hải vân kiếm môn này một đời đệ tử nóng cốt cũng là này một đời đại sư minh ở tông môn quyền lợi bồi dưỡng bên dưới có ba mươi mấy năm thời gian liền đột phá đến rồi kiếm khí bảy tầng cảnh giới bị tông môn những trưởng lão kia tán thưởng vì tương lai có cơ hội thử một lần kiếm cơ bình cảnh tồn tại nô sư đệ không biết lần này xuất hiện vệ linh thú thực lực đại thể là bao nhiêu có thể có phương diện này tin tức lý phi trong lòng tuy rằng muốn lập tức liền đi phát hiện vệ linh thú địa phương tìm kiếm vệ linh thú Thế nhưng cũng muốn biết càng nhiều có quan hệ phệ linh thú thực lực tình huống, chính mình hảo có chuẩn bị. Đại sư Minh, này một con phệ linh thú thực lực có người nói có ít nhất kiếm khí hậu kỳ thực lực, bình thường yêu thú một khi đạt đến người nào giai đoạn, lập tức thì có cái kia một cái giai đoạn đỉnh cao thực lực, so với chúng ta người phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đúng là đạt đến rồi một cấp cao cấp, cái kia thực lực đó chí ít cũng là kiếm khí 9 tầng thực lực, thế nhưng như loại này phệ linh thú nhất loại yêu thú, bọn họ thường thường chỉ là yêu thích hấp thu linh khí, bản thân tuy rằng tu vi đẳng cấp tuy rằng cao, nhưng là cũng không quen chiến đấu, thế nhưng mặc kệ thế nào phòng trứng ít nhất cũng có cái tiếp cận kiếm khí 9 tầng thực lực không thể khinh thường à. Đại sư huynh, liền hai người chúng ta, e sợ có. Có, nô diễn có chút phòng trừng không cho phép trầm tư nói. Ha ha, sư đệ không lo, sư huynh ta gần nhất đã luyện chế thành rồi chính mình bản mệnh phi kiếm, chỉ cần ta bản mệnh phi kiếm vừa ra, chí ít ở chúng ta Hải Vân quận như vậy nơi hẻo lánh vẫn không có ai là ta đối thủ, coi như cái kia tiên kiếm minh ở Hải Vân quận đặc sứ cũng không được, Lý Phi tự tin nói. Đặc biệt là gần nhất hắn bản mệnh phi kiếm rốt cục luyện thành, hơn nữa bản dân phi kiếm một thành liền đạt đến rồi cựu phẩm trung kỳ thao túng, chỉ cần ở bên trong dưỡng ở ngoài luyện ôn dưỡng một quãng thời gian. Khi chiếm được một ít linh hạch, bố trí một ít ôn dưỡng phi kiếm linh dịch, rất khả năng không cần thời gian bao lâu, hắn tin tưởng chính mình bản mệnh phi kiếm liền sẽ trở thành Cựu phẩm đỉnh cao phi kiếm, đến rồi khi đó hắn tin tưởng thực lực của chính mình còn có thể tăng mạnh. Lý Phi nhìn Ngô Diễn còn có một ít không điên lòng, vô vô Ngô Diễn bả vai nói: "Đến thời điểm thật sự có phệ linh thú, trước hết để những người khác người ở mặt trước trước tiên đánh nhau chết sống, ở thời khắc cuối cùng chúng ta dễ ra, ở đắc thủ sau khi cấp tốc rời đi nơi này trở lại môn phái. Vậy chúng ta lúc nào lên đường?" Ngô Diễn hỏi. "Ha ha, sư đệ, không nên gấp gáp." Tin tức này tuy rằng truyền ra rất là bí ẩn, nhưng trong giới tu tiên chuyện gì đều có khả năng phát sinh, chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm tứ đại gia tộc này người, đặc biệt là thư gia, chúng ta chỉ cần cùng sau lưng bọn họ là được. Đại sư Minh, ta cho là chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm thư gia là được rồi, còn gia tộc của hắn sao? Chỉ thương thôi. Sư đệ ngươi là nhận vì những thứ khác ba tộc trưởng của đại gia tộc nghe nói mấy năm trước ngã xuống ở một chỗ bí cảnh bên trong, cho nên thực lực bọn hắn giảm nhiều, vì lẽ đó không đáng chúng ta quan tâm sao? Lý Phi nhìn Ngô Diễn cười nói, nếu như sư đệ ngươi có nghĩ như vậy, vậy thì không đúng rồi này ba gia tộc lớn đều là từng gia kiếm khí hậu kỳ tu tiên gia tộc còn bọn họ hiện tại trong gia tộc có hay không kiếm khí hậu kỳ nhân vật ta cũng không dám xác định không phải vậy bọn họ tứ đại gia tộc tứ phương thành cũng không có thể trở thành rồi chúng ta hải vân quận hai đại người tu tiên tụ tập một trong thậm chí ở một cái nào đó chút phương diện còn muốn vượt qua chúng ta hải vân quận thành nơi như thế này nếu như bọn họ không có thực lực ra sao không cần nói là chúng ta chính là những tán tu kia ma tu liền đã sớm đem bọn họ diệt rồi không biết bao nhiêu lần vẫn luôn không mò ra bọn họ tứ đại gia tộc cụ thể thực lực không phải vậy thử ta hải vân kiếm môn há chứa được bọn họ. Lần này vừa vặn là một lần cơ hội khó được, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi tứ đại gia tộc nghĩ đến làm những thứ gì. Có thể hay không mấy năm qua đều là các ngươi liên hợp lại cùng nhau đang diễn trò gạt chúng ta đây. Bất quá lời nói như vậy Lý Phi cũng chỉ là ở trong lòng thầm nói. Sư đệ, bốn cái gia tộc thư ra do ta đi nhìn chằm chằm, cái khác ba cái gia tộc ngươi mặc cho chọn một đi nhìn chằm chằm đi. Mặc kệ phát hiện cái gì đều không áp tự ý hành động. Vâng, đại sư Minh, Lý Phi nhìn thấy mô diễn rời đi. Nếu như lần này phệ linh thú đạt đến rồi cấp 2 là tốt rồi, có người nói cấp 2 phệ linh thú ở trong cơ thể mình kết cấp 2 linh tinh chí ít đều có có hơn trăm năm, mà như vậy linh tinh có thể tăng cường đột phá đến kiếm cơ kỳ 1 thành tỷ lệ thành công. Kiếm cơ kỳ a? Không có bảo vật phụ trợ, quá khó rồi, chúng ta trong tông môn còn xưa nay chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy đây. Sư tôn dù sao lớn tuổi rồi, được linh tinh cũng chưa chắc sẽ chính mình dùng, nói không chắc dùng ở trên người ta, cái kia. Coi như không như vậy, có thể có phệ linh thú địa phương cũng nhất định có cùng linh khí tương quan bảo vật. Thấu chương xong. Quy một chương 202, tin tức thật giả. Chương 202: Tin tức thật giả. Nghĩ tới đây, Lý Phi đột nhiên tỉnh lộ lại, khép cười khổ đạo: Ai, bảo vật mê hoặc cũng thật là đại a. Chính mình hiện tại vẫn không có nhìn thấy thì có rồi nhiều như vậy ý nghĩ, xem ra sư Tôn nói đúng, hay là muốn thời gian dài đi ra bên ngoài đến đi tới, mài giũa một thoáng tâm tính của chính mình mới được, chỉ đợi ở trong tông môn, ngoại trừ số rất ít thiên tài, nếu muốn lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm phòng trừng liền rất khó, thì càng không muốn là này bên trên kiếm thế rồi, cái kia hoàn toàn như xem ngôi sao trên trời như thế xa xôi. Thứ phương thành một gian vô cùng náo nhiệt khách sạn lầu ba bên trên một gian cửa sổ vi mở gian phòng tứ đại tu tiên gia tộc thư gia đương nhiệm gia tộc thư ích dương nhìn phía dưới trên đường phố mấy người mặc đạo bào màu xanh lam biểu hiện lãnh đạm chậm rãi đi xa mấy người đến người quả nhiên không ít nhị đệ chúng ta chuẩn bị nhân thủ xem ra là không đủ rồi nguyên vốn chuẩn bị đối phó quý gia tân gia phong gia này ba gia người của chúng ta tay là đủ thế nhưng hiện tại chúng ta cái này tứ phương thành nhưng là đột nhiên ra chuyện như vậy xem ra chúng ta mời ra trong tộc mấy vị thúc bá rồi thư ích dương quay về ngồi ở bên cạnh hắn nhị đệ thư thành nói thư thành nghe xong thư ích dương sau vi hơi trầm tư đạo Đại ca có phải là lo xa rồi, hay là này phệ linh thú chỉ là vừa vẫn phát sinh ở chúng ta nơi này mà thôi, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Haha, ha, chuyện này vừa vẫn phát sinh ở chúng ta chuẩn bị đối phó quý gia, tân gia, phong gia ba gia thời gian, cái này chẳng lẽ không phải quá trùng hợp rồi sao? Thư thành gật gật đầu nói, đại ca nói cũng đúng. Đại ca kia đã có khả năng là cái kia ba gia dở cho quỷ, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Haha, ha, phệ linh thú a, Phệ linh thú. Như vậy kỳ chân dị thú một khi xuất hiện chỉ nếu là có tin tức như thế sẽ đưa tới một đám lớn các loại tu sĩ, coi như là biết tin tức này 89 phần 10 chính là giả, nhưng vạn nhất chuyện này thật sự đây. Vạn nhất chuyện này là thật sự, dù cho cái kia một viên linh tinh là kém cỏi nhất, nhưng này cũng mang ý nghĩa được cái này linh tinh bảo vật người có thể khi tu luyện tới kiếm khí đại viên mãn sau khi thử một lần kiếm cơ kỳ, mà không có tương tự như vậy bảo vật giúp đỡ, muốn đột phá đến kiếm cơ kỳ, cái kia quá khó rồi, hầu như chuyện không thể nào. Ngoại trừ thời đại thượng cổ trong truyền thuyết có người trực tiếp thành tiểu kiếm cơ kỳ, không cần bất kỳ phụ trợ, nhưng hiện tại sao? Thư Ích Dương lắc đầu hơi có chút thở dài nói: mọi người trước sau ôm một kia ảo tưởng liền giống như ta đại ca kia nếu như vậy hoài nghi vì sao chúng ta còn muốn như vậy kha kha ta cũng có ta dự định ngươi đi làm như vậy lập tức hướng về thư thành truyền âm nói được rồi đại ca ta này liền đi sắp xếp nhớ kỹ ta cùng cái kia tam đại gia người một khi dẫn người rời đi các ngươi lập tức ra tay diện cái kia ba gia tộc lớn lưu ở trong tòa thành này người thư ích dương lần thứ hai nhắc nhở truyền âm nói thư ích dương nhìn vội vã rời đi thư thành lúc này một quản gia dáng dấp ông lao đi vào chính là thư ích dương bên người một người trong đó chuyên môn quản lý ngoại sự lao qua hàng gia đang nguồn hướng về thư ích dương hành lễ bẩm báo. Thư ích dương phất vẩy tay, ra hiệu không cần đa lễ. gia chủ lão gia, tin tức đã dò thăm rồi, gần nhất cái kia ba gia tộc lớn hầu như là ở cấp giật rồi chúng ta cái kia một khối mỏ linh thạch sau khi cũng trong lúc đó đình chỉ rồi đúng trả cho chúng ta. ngươi dò thăm cũng chỉ có tin tức này rồi sao? tin tức về hắn đây. ngoại trừ lão gia đã biết đến ở ngoài liền không có được tin tức về hắn, duy nhất chính là mấy ngày gần đây ta tứ phương thành bên trong phường thị nhiều hơn một chút xa lạ người tu tiên. thư ích dương nghe xong lão của gia, ngồi ở chỗ đó biên uống nước trà biên trầm tư. cũng trong lúc đó sao? Xem ra bọn họ thật là có tính bằng tính, phệ linh thú, ha ha, phệ linh thú, như vậy kỳ chân dị thú ai muốn là phát hiện rồi ai sẽ nói ra đây, thế nhưng liền ngay cả ta cũng có chút động tâm, làm sao hướng những kia không hiểu chân tướng, nếu như tin tức này đúng là giả, cái kia đem tin tức này thả ra ngoài người mục đích ở đâu, tuy rằng gần nhất đến người tu tiên không nhiều, nhưng nếu như tin tức này là giả, ta tứ phương thành sẽ phải náo nhiệt một phen rồi, ai cũng không chịu đựng nổi những. Nay nhiều người sự phẫn nộ a. Nhưng nếu như thật, nếu như ở thật sự thì là người nào nói ra đây? Mục đích lại là cái gì? Thư Ích Dương ở nơi nào trong lòng thầm nghĩ. Gia chủ lão gia có thể muốn mời gia lão tổ tông. Lão quản gia nhìn ở chính là cao mày suy nghĩ thư hích dương nhỏ giọng nhắc nhở. Tạm thời không cần, lão tổ vừa ra, vậy chúng ta ẩn dấu gốc gác liền bại lộ rồi, trong giới tu tiên vẫn là ẩn dấu chút thực lực an toàn một ít. Hả? Đúng rồi, ta để ngươi hỏi thăm ta nhị đệ gần nhất làm chuyện này, ngươi có thể có thu hoạch, lão quản gia gật đầu, nói rằng gần nhất nhị gia chủ đúng là không có làm cái gì những chuyện khác, lão quản gia con mắt lóe lên lóe lên túi đầu nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực hắn cũng không giống làm chuyện như vậy, như hắn như vậy ở thư gia lão nhân, tự nhiên rất là rõ ràng này, lợi hại trong đó quan hệ. Đối với thư Hích Dương vấn đề cũng là trả lời đúng quy đúng cụ, một bộ ta không muốn tham dự trong đó, nhưng cũng sẽ không để cho gia tộc thư Hích Dương cảm thấy phản cảm dáng vẻ. Ồ, thư Hích Dương hiển nhiên là nghe hiểu rồi lão quản gia trong lời nói ý tứ. Tuy rằng hắn nhị đệ thư thành bình thường ẩn giấu rất tốt, nhưng nhiều năm như vậy, hắn đối với hắn nhị đệ hiểu rất rõ. Dùng hắn lại nói của chính mình chính là trí lớn nhưng tài bọn, có tí khôn vặt, ở chuyện nhỏ thượng làm rất tốt, thế nhưng ở đại sự bên trên liền khuyết thiếu một ít quyết đoán cùng năng lực quản lý rồi. Đặc biệt là trải qua năm đó ra truyền chủ việc sau khi liền trở nên hơi chậm mặc ít lời. Có người nói trước đây không lâu bị một cái tán tu lừa hơn nữa còn bị lừa gạt rất thảm có thể có việc này cái này nhưng có việc nhị gia chủ lão gia còn còn ở nhà gia tộc phủ trong kho mượn không ít bảo vật ân được rồi chuyện này liền chấm dứt ở đây tuổi tác hắn không nhỏ rồi ngươi có cơ hội cũng cho ta nhắc nhở một chút hắn thiếu tiếp xúc một ít tán tu tán tu bên trong hạng người gì đều có cũng không nên đang bị lừa vâng lão gia đi xuống đi chờ lão quản gia rời đi sau khi thư ích dương nhìn cửa sổ bên ngoài người đến người đi đường phố thời buổi rối loạn a mấy năm trước ta đại hạ quốc tông chủ môn phái ly hỏa kiếm tông liên tục phát sinh rồi hai nhà đại sự một cái là ma kiếm minh gian tế lại ở tại trong môn phái sinh sống đến rồi trưởng lão vị trí sau khi mới bại lộ mà chuyện thứ hai chính là tông môn hai vị thái thượng trưởng lão gần nhất ở yêu thú sơn mạch bên trong vi bị nhất đại hán cùng cô gái che mặt phục kích ngã xuống rồi một vị kiếm cơ sơ kỳ thái thượng trưởng lão mặt khác một vị khi trở về cũng là trọng thương mấy năm qua ly hỏa kiếm tông thật sự tổn thất nặng nề cũng chính là do ở đây trước đây không lâu phía tây đại vân quốc ngay khi biên giới bên trên trần bình trăm vạn mà cái khác phía nam đại chu quốc cùng phương bắc đại tề quốc cũng là ở biên giới bên trên ruột già dịch Tu tiên giới cùng giới chân tụ, lẽ nào trời này phải biến đổi rồi sao? Thư Ích Dương nhìn có chút âm trầm trời thầm nghĩ. Tấu chương xong. Quy một chương 203, tế luyện phi kiếm. Chương 203, tế luyện phi kiếm. Tứ Phương Thành ở ngoài bên trong dãy núi một chỗ bí mật trên mặt đất dùng trong động. Lâm Kiếm từ chính mình trong lòng lấy ra một cái bé nhỏ túi chứa đồ, cái này túi chứa đồ xem ra chỉ có thể coi là cấp thấp nhất loại kia, không gian không lớn. Thế nhưng Lâm Kiếm nhìn cái này túi chứa đồ nhưng là cười tươi như hoa, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Khà không hổ là tu tiên gia tộc người a." nhanh như vậy liền đem nhiều như vậy thứ tốt thu thập đủ, ta có muốn hay không ở đi cái khác ba ra thử một lần đây. Lâm Kiếm có chút suy nghĩ, lập tức liền phủ định rồi hắn ý nghĩ này. Từ khi trước đây không lâu tứ đại tu tiên gia tộc thư gia thư thành bị một cái hắc y tán tu lửa sự tình ở tứ phương thành đại thế tinh dương, cho tới những tu sĩ khác, đặc biệt là cái kia tứ đại tu tiên gia tộc, nhìn thấy xa lạ người tu tiên đều là tràn ngập rồi vô cùng cảnh giác. Hiện ở bên ngoài đến người tu tiên càng ngày càng nhiều, Vương Nguyên Tiểu Tử kia đúng là có chút số may, lại hôn đến rồi nhóm người kia bên trong có chuyện gì ta cũng có thể đúng lúc biết một ít tình huống lần này nếu như ngươi có thể lập xuống đại công, ta cũng vui lòng ban thưởng. Lâm Kiếm mới vừa nghĩ tới đây, một áng lửa lóe lên liền xuất hiện ở dung trong động. Lâm Kiếm tay một chiêu, nhìn trong đó nội dung, hơi có chút nhiễu mày đảo. Lại binh chia làm hai đường. Lâm Kiếm có chút do dự ở động đá bên trong đi tới đi lui. Một lúc sau, chỉ thấy được Lâm Kiếm đột nhiên vô chán của chính mình một thoáng, nói rằng, ta lại cần gì phải gấp gáp chớ. Trước hết để cho bọn họ đi tìm này một con vệ linh thú. Vạn nhất tin tức này là giả, vậy hãy để cho những tia phía trước người trước tiên đi tham tìm tỏi cũng được ta vẫn là trước đem này bên trong túi đựng đồ ta có thể dùng tới tài liệu đều dùng đến tiên tế luyện tăng lên ta bản mệnh phi kiếm hay lắm. Lâm kiếm bản mệnh phi kiếm bị chính hắn mệnh danh là tự tại kiếm, bất quá khi đó luyện chế thời điểm tiên kiếm môn cũng vô cùng bận cùng, luyện chế phi kiếm tài liệu cũng không nhiều, này vẫn là hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phàm nắm ra bản thân rất nhiều tài liệu cho hắn, chỉ là cũng phải toán làm môn phái điểm cống hiến, hơn nữa chính hắn ở trong phố chợ thu thập một chút tài liệu, cuối cùng để hắn thiếu nợ môn phái rất nhiều điểm cống hiến sau khi, lúc này mới luyện chế thành rồi chính mình. Bản mệnh phi kiếm, mới vừa luyện chế mà thành thời điểm hắn chuôi này bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm. Bất quá vừa tế luyện rồi nhất lớp cấm chế, miễn cưỡng vừa vặn đạt đến rồi Cửu phẩm phi kiếm đẳng cấp, sau đó theo mấy năm qua không ngừng tế luyện hắn đã tế luyện đến rồi đạo thứ 6 cấm chế, mà bản mệnh phi kiếm ở pháp khí thời gian chia làm Cửu phẩm, nhị phẩm cùng với nhị phẩm bên dưới bản mệnh phi kiếm mỗi một cấp bậc cũng phải cần tế luyện chín đạo Hỗn Nguyên kiếm cấm bên trong Hỗn Nguyên pháp cấm. Hắn bản mệnh phi kiếm bên trên tế luyện rồi lục đạo Hỗn Nguyên kiếm cấm bên trong Hỗn Nguyên pháp cấm, đã tương đương với đạt đến Cửu phẩm phi kiếm trung kỳ đỉnh cao. Chỉ cần đang tế luyện một đạo Nguyên pháp cấm là có thể khiến được bản thân bản mệnh phi kiếm trưởng thành lên thành Cửu phẩm hậu kỳ phi kiếm, đến rồi đó là thêm vào tự thân bản vị làm kiếm tu chính là đối mặt bảy tầng tu sĩ hắn cũng chắc chắn, mà một khi bản mệnh phi kiếm tăng lên, hắn tự thân tu vi cũng có thể theo tăng lên. Lâm Kiếm mở ra cái này túi chứa đồ, lấy ra rồi chính mình muốn dùng đến tế luyện tăng lên bản mệnh phi kiếm cái kia một phần tài liệu, sau đó đem còn lại cái kia bộ phận thu cẩn thận sau khi đặt ở chính mình trong lòng, còn lại nắm về môn phái hẳn là có thể còn đi ta nợ môn phái điểm công như rồi. nghĩ đến đây Lâm Kiếm cũng cảm giác được rồi vô trái một thân kinh, nhất thời cảm thấy tâm minh khí sàng, kiếm tâm cũng là như là bị từng cơn gió nhẹ thổi qua như thế, so với trước đây càng thêm hoạt bá tự tại. chính ở trong nháy mắt này. Lâm Kiếm kiếm tâm bất chi bất giác liền đạt đến rồi kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm 2 phần 10 cảnh giới, phục hồi tinh thần lại Lâm Kiếm có chút kinh ngạc kinh ngạc nói: Ta này liền đột phá đến kiếm tâm 2 phần 10 rồi, xem ra trưởng môn sư huynh nói rất đúng, không từng có mê làm sao có thể có nộ ra đây? Chính là bởi ta trước đây nợ môn phái rất nhiều, nợ trưởng môn sư huynh rất nhiều, cho tới ta hôm nay làm ta có thể còn đi những ngày thời điểm, trái lại đem vẫn bị tự mình đẻ lên tâm phóng thích ra ngoài. Vào lúc này tâm trải qua rồi một phen rửa, tự nhiên trở nên thanh thanh lặng lặng, không nhiễm tạp vật, rộng rãi sáng sủa mà tự nhiên thần nộ, tự nhiên xác minh tự thân kiếm đạo. Do đó tăng lên mài giũa rồi kiếm tâm của chính mình. Thì ra là như vậy, không trách trưởng môn sư huynh thời gian dài cho chúng ta nói, không trải qua một phen mài giũa khó có thể hiểu ra tự tâm. Lâm Kiếm ở kiếm tâm của chính mình lĩnh ngộ được 2 phần 10 sau khi, trong lòng cũng rất là vui vẻ, nhắm mắt dẹp loạn rồi nỗi lòng của chính mình sau khi. Lúc này mới bắt đầu đem chính mình bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm triệu đi ra bắt đầu tinh tế ở tại thượng tế luyện lên Hỗn Nguyên kiếm cấm bên trong Hỗn Nguyên pháp cấm. Theo Lâm Kiếm bắt đầu hai tay bấm quyết, dựa theo Hỗn Nguyên pháp cấm tinh tế bắt đầu tế luyện bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm. Mỗi một lần lâm kiếm bấm quyết hoàn thành tự tại kiếm đều sẽ từ lâm phẩm để rưới đất luyện kiếm thiên tài địa bảo thần sa bên trong hấp thụ một tia tinh khí, chờ phi kiếm đem này một tia tinh khí hấp thu tiến vào thân kiếm sau khi, lâm kiếm lập tức tăng nhanh thế luyện hồn nguyên pháp cấm, thế luyện tốc độ mỗi tăng nhanh một phần, phi kiếm tiêu hóa tinh khí cũng sáp. Một phần. Ở lâm kiếm tự thân linh lực cùng thiên tài địa bảo tinh khí phụ trợ bên dưới rất nhanh, hắn bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm bên trên đạo thứ 7 cấm chế bắt đầu xuất hiện một tia châu hình, xem đến chỗ này đạo thứ 7 phi kiếm cấm chế bắt đầu xuất hiện, lâm kiếm trên mặt cũng là lộ ra rồi một tia thả lỏng vẻ. Hắn biết đang tế luyện cấm chế ban đầu là khó nhất cũng là dễ dàng nhất thất bại, mà một khi mất bại, sẽ đối với hắn đã tế luyện hảo phía trước đạo thứ 6 cấm chế có tổn thương, do đó nếu muốn ở một lần bắt đầu tế luyện bản mệnh phi kiếm đạo thứ 7 cấm chế, nhưng là cần từ đầu trước đem đạo thứ 6 bị hao tổn bản mệnh phi kiếm cấm chế trước tiên ôn dưỡng chữa trị hoàn toàn sau khi mới được. Tế luyện bản mệnh phi kiếm đến một bước này, chỗ nguy hiểm nhất đã qua. Đỡ lấy bên trong chính là dựa vào không ngừng hấp thu ngũ hành tinh khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại. Ba băng, phong, lôi ba loại thiên tài địa bảo bên trong tinh khí mà làm cho bản mệnh phi kiếm tự thân bắt đầu không ngừng tự mình diễn biến cùng hoàn thiện này nhất lớp cấm chế. Lần này được 8 loại thuộc tính thần xa ta trong thời gian ngắn hẳn là chỉ có thể dùng đến khoảng 1/3, nhưng những này hẳn là đủ ta bản mệnh phi kiếm tăng lên tới cựu phẩm bản mệnh phi kiếm hậu kỳ rồi, Lâm Kiếm đoán chừng một chút trên đất tài liệu nói rằng. Sau đó điều động hắn bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm đầu tiên là đi tới kim thuộc tính thần xa bên trên, bắt đầu toàn lực hấp thu kim thuộc tính thần xa bên trong tinh khí, tuy rằng 8 loại thuộc tính thiên tài địa bảo tinh khí đều là tế luyện phi kiếm tài liệu, thế nhưng trong đó cũng thuộc về kim thuộc tính cần nhiều nhất, cũng là bởi duyên, cớ như vậy, Lâm Kiếm mới bắt đầu chính là hấp thu rồi kim thuộc tính thần xa tinh khí mà trong thiên địa cái khắc thiên tài địa bảo tuy rằng cũng hàm có rất nhiều tinh khí nhưng tiện nghi nhất lợi ích thực tế hay là muốn thuộc về thần sa rồi những này thần sa thường thường là ở một ít đại trong sông hoặc là trong biển rộng trải qua rồi quanh năm suốt tháng tháng ngày tích lũy mà tự nhiên hình thành thường thường số lượng vô cùng nhiều tuy rằng số lượng không ít thế nhưng phải tìm thu thập nhưng là vô cùng tiêu tốn thời gian điều này cũng tạo thành rồi rõ ràng loại này thần sa rất nhiều thế nhưng vẫn cứ có chút đắt giá dã vẻ nhưng như vậy đắt giá đối lập vụ cái khắc thiên tài địa bảo nhưng là muốn tiện nghi rất nhiều đặc biệt là lượng nhiều điểm này là cái khắc thiên tài địa bảo vô pháp so với thấu chương xong quy mô chương 204, linh thú trở về. Chương 204, linh thú trở về. Lam Lâm Kiếm bản mệnh phi kiếm đạo thứ 7 Hỗn Nguyên Pháp cấm cấm chế tự mình diễn biến hoàn toàn thời gian, khí thế trên người cũng là lội lên, sau đó một cách tự nhiên đột phá đến rồi kiếm khí 6 tầng hậu kỳ, xem ra cảnh giới còn tương đương ổn định dáng vẻ. Bất quá Lâm Kiếm cũng không có dừng lại, trái lại là càng thêm chuyên tâm bắt đầu mình luyện chính mình bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm. Bất tri bất giác, Lâm Kiếm tế luyện phi kiếm chính là liên tục tế luyện rồi một buổi tối, mãi đến tận chiều dương sơ sinh thời gian, trên đất tám loại thuộc tính thần xa hấp thụ rồi đại khái khoảng một phần 3 dáng vẻ lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này chỉ thấy Lâm Kiếm bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm phi trên không chúng phát sinh nhỏ bé mang theo màu đen cùng màu trắng gặp nhau hắc bạch ánh sáng. Thứ chín phẩm phi kiếm ánh sáng màu đen chính đang dần dần thối lui, dần dần hướng về màu trắng bắt phẩm bản mệnh phi kiếm áp sát. Khi đó trưởng môn sư huynh nói bản mệnh phi kiếm ở pháp khí đẳng cấp chính là có cự phẩm, mỗi một cái cấp bậc đều là có tương ứng màu sắc lấy chi đối ứng, phân biệt là hắc, bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, nhất phẩm bản mệnh phi kiếm chính là màu tím, mà đến rồi pháp bảo cấp độ bản mệnh phi kiếm lại có một phen cái khác thần diệu biến hóa. Cũng là bởi như vậy Mà pháp khí đẳng cấp bản mệnh phi kiếm mọi người thời gian dài lấy hiện hiện ra ánh kiếm màu sắc do đó phán đoán bản mệnh phi kiếm cấp bậc cùng với kiếm chủ nhân thực lực chính là tương đương chuẩn xác. Lâm kiếm nhìn mình bản mệnh phi kiếm bên trên đã ở bắt đầu bộc ra một chút ánh kiếm màu trắng, trên mặt mang theo ý mừng. Nhanh hơn, nhanh hơn, chỉ cần lần này sự tình xong xuôi sau khi trở về, chuyên tâm tu luyện, hẳn là không bao lâu nữa là có thể đem chính mình bản mệnh phi kiếm tế luyện đến cựu phẩm phi kiếm đỉnh cao, thậm chí là bắt phẩm bản mệnh phi kiếm đẳng cấp. Lâm kiếm nói xong, giơ lên tay phải bấm chỉ tính toán, lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm nói: Đã qua rồi một đêm rồi, làm sao vương nguyên nơi nào còn không có gì cái khác biến hóa, cũng không biết hắn cùng nhóm người kia đồng thời có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Bây giờ ta bản mệnh phi kiếm đã không phải ngắn thời gian có thể tăng lên, không bằng ta liền trước tiên quá đi xem một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Kiếm nhất thời có chút ý động, trong đôi mắt lấp lóe ánh mắt cũng là dần dần bắt đầu trở nên kiên định lên. "Liền đi xem một chút", lại nói rồi, "Nếu là có nguy hiểm, ta còn có người ở đây, lại có gì sợ hãi?" Lâm Kiếm xoa xoa trong tay biến thành ba tốc tiểu kiếm bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm nói sau đó lâm kiếm rời đi chính mình nhận thân trên mặt đất động đã bắt đầu hướng về vương nguyên bùa truyền âm bên trong truyền cho vị trí của hắn cẩn thận lẻn đi chính đang lâm kiếm hướng về phía trên dãy núi mỏ linh thạch tiềm hành mà đi thời điểm lúc này ở tiên kiếm sơn đông hải bên trên trên hải thuyền diện lâm vũ khi chiếm được đại đồ đệ của mình văn linh nhi bẩm báo thời điểm ở lâm vân vị trí trong khoang thuyền sư tôn ngũ sư thúc thả ra ngoài linh thú lôi viêm thú tiểu lôi đã trở về rồi bất quá thật là lâm vân đại đệ tử mộ dung vũ chính đang hướng về lâm vân bẩm báo nhưng là cái gì lâm vân có chút bất ngờ đạo ai nha Sư tôn ngươi vẫn là nhanh cùng ta đi ra bên ngoài nhìn một cái đi." "Hảo." Lâm Vân vừa nói xong, cả người cũng đã biến mất ở rồi xa xa. Mộ Dung Vũ sững sờ sau khi hô, "Sư tôn, chờ ta a." Lâm Lâm Vân cùng Lâm Vũ trước sau đi tới hải thuyền bên trên bong tàu bên trên thời gian, nhìn tình huống trước mắt nhất thời có chút sững sờ. Chỉ thấy được lúc này vô cùng chật vật cậu Nguyên đem cổ tranh nhi hộ ở phía sau, có chút sợ sệt lại mang theo một ít kỳ vọng nhìn vừa nãy đột nhiên xuất hiện Lâm Vân cùng Lâm Vũ hai người. Bất quá xem ra biểu hiện như là để phòng giặc cấp thổ phỉ như thế biểu hiện, Lâm Vân cùng Lâm Vũ đều là có chút lúng túng mà lôi viêm thú tiểu lôi như là lập xuống rồi công lao lớn như thế nhiệt tình đi tới hắn tân chủ nhân lâm vũ trước mặt tranh công, lâm vũ tiện tay ném ra rồi một viên linh thú đang cho linh thú lôi viêm thú tiểu lôi, lôi viêm thú khi chiếm được rồi chủ nhân của mình khen thưởng sau khi lập tức liền rời đi tiêu hóa chính mình đoán được đan dược, hải thuyền bên trên yên tĩnh rồi một hồi, mấy đối với con mắt lẫn nhau tới tới lui lui đối diện rồi một hồi, khắc khắc, cái kia, cái kia hai vị, vừa nay cái kia một con chính là linh thú, vẫn ở bên trong môn phái rất ít đi ra, vì lẽ đó có chút bướng mình, cái kia, nếu như có cái gì chỗ không phải, nhìn các ngươi bỏ qua cho, lâm vân có chút sáng lạn nói đến. Lâm Vân sau khi nói xong liền nhìn thấy Cổ Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi hai người vẫn là trận to hai mắt thẳng tắp nhìn hắn, hắn có chút cả người cảm giác không được tự nhiên. Chính đang Lâm Vân không biết còn nói cái gì thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Lâm Vũ trong hai mắt linh quang không ngừng lấp lóe, nhìn về phía phương hướng vừa vận này Cổ Tranh Nhi cái hướng kia. Người tên là gì? Lâm Vũ hỏi. Cổ Tranh Nhi nhìn trước mắt cái này ăn mặt trắng như tuyết tiểu là bảo, ống tay theo một cái vàng rực rỡ ba tấc tiểu kiếm, khắp toàn thân mang theo mở mị khí, trên mặt mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy bốc ra tinh xảo nữ hài, cảm giác được rồi hắn thiện ý. nhẹ giọng đáp. Cổ Tranh Nhi, ta tên Cổ Tranh Nhi. Như là sợ chính mình em thanh không đủ rõ ràng lại một lần nữa lặp lại rồi vừa nói, "Ngươi tốt, Tiểu Tranh Nhi, thân thể của ngươi thật giống có bệnh a." Cổ Tranh Nhi sững sở, lập tức có chút tự ti mỉm cười nhỏ giọng nói, "Đúng đấy, ta từ nhỏ đã có bệnh." Vừa nói vừa chậm rãi hạ thấp đầu nhỏ, trong đôi mắt hơi có chút lệ quang đang nhấp nháy. "Tiểu Tranh Nhi, cho, đây là đan dược, hay là đối với ngươi có trợ giúp đây?" Nguyên bản túi đầu Cổ Tranh Nhi có chút bất ngờ chậm rãi ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu hắn liền nhìn cái kia một con trắng nõn tiểu trên lòng bàn tay hiện ra mùi thơm ngát đan dược cùng với mang theo cực kỳ chân thành mỉm cười độ cười. Lã Vũ nhìn Cổ Tranh Nhi ăn chính mình đan dược, có chút mong đợi hỏi tiểu tranh nhi thế nào rồi có hiệu quả hay không a có ta cảm giác chưa bao giờ ngày đó cảm giác tốt như vậy quá so với gia tộc chúng ta tộc trưởng bố trí thảo dược đều mạnh hơn ha ha ha ha ha ha này không phải là thảo dược nạc văn linh nhi ở bên cạnh hì hì hướng về cổ tranh nhi nháy mắt cười nói đây chính là chúng ta môn phái luyện đan trưởng lão luyện chế đan dược chữa trị vết thương đây đan dược chữa trị vết thương đan dược chữa trị vết thương các ngươi là cổ tranh nhi nghe nói như thế sau khi lập tức kinh hái hỏi chúng ta chính là người tu tiên a các ngươi là người tu tiên có cứu có cứu ở cổ tranh nhi bên cạnh, cậu nguyên đột nhiên kích động đều to lên, lập tức chính là hướng về lâm vân cùng lâm vũ quỳ xuống khẩn cầu đạo. Cầu hai vị tiên sư cứu nhất cứu ta tranh nhi, cứu nhất cứu ta tranh nhi, cậu nguyên nói xong vẻ mặt kỳ vọng nhìn lâm vân cùng lâm vân hai người. bất quá lập tức liền nhìn thấy rồi lâm vân cùng lâm vũ hai người đang trầm trầm lắc đầu. chỉ cần hai vị tiên sư cứu ta ra tranh nhi, các ngươi muốn cái gì cứ việc nói. cậu nguyên có chút ngựa khí trầm thấp nói rằng, bất quá như vậy ngựa khí nghe được lâm vũ cùng lâm vân hai người trong thay đều là biết sức lực không đủ. nhìn trước mắt mới ra hiện hy vọng lập tức liền phá diện, cậu nguyên ánh mắt có chút dãi ra. Cổ Tranh Nhi hơi khóc cười một thoáng, nếu có thể sống sót, ai lại không hy vọng sống sót đây? Các ngươi hiểu làm rồi, ta cùng tiểu sư muội thực lực có hạn cũng không thể làm được chuyện như vậy, thế nhưng chúng ta tiên kiếm môn bên trong tự có có thể làm được những chuyện này. Chính là, Lâm Kiếm vừa mới dứt lời. Thiên sư xin cứ việc phân phó. Cổ Nguyên vội vàng nói. Quy một chương 205, như thế nào tự xử. Chương 205, như thế nào tự xử. Tiên kiếm môn tiên kiếm phong trên tiên kiếm điện. Lâm Tuyết cẩn thận kiểm tra cổ Tranh Nhi thân thể tình huống bên trong, lấy nàng bây giờ kiếm khí hậu kỳ đã hình thành rồi chính mình thần thức thực lực, bản thân nàng cũng là tin tưởng mình có thể phát hiện cổ tranh nhi tình huống trong cơ thể. Lâm Tuyết càng là kiểm tra cổ tranh nhi trong cơ thể tình huống, lông mày chính là nhăn càng là lợi hại, để ở bên cạnh vây xem cổ nguyên, Lâm Vân, Lâm Vũ ba người cũng là căng thẳng không ngớt. Bất quá bọn hắn đều là sợ ảnh hưởng Lâm Tuyết kiểm tra, cho nên đều là nhịn xuống chưa hỏi. Lúc này, Lâm Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Trong cơ thể nàng thật nhiều hàn khí, hầu như đã tương đương với kiếm khí trung kỳ trình độ, chỉ có điều người khác là chính mình tu luyện được linh lực thuộc tính là hiện ra thuộc tính hàn băng, đối với mình hữu ích vô hại mà hắn nhưng là trời sinh thì có mạnh mẽ như vậy hàn khí đối với mình thay hại vô ích. Tuy rằng mượn trận pháp đồ văn lực lượng khiến đến trong cơ thể chính mình nắm giữ như vậy một tia linh khí, này nhiều nhất cũng thì tương đương với vừa bước vào kiếm khí một chỗ sơ kỳ, nhưng này một tia linh khí không có tu tiên tu luyện công pháp, chỉ có thể rất nhanh liền thành bị hàn khí này đồng hóa, cuối cùng cũng biến thành hàn khí một phần. Nghĩ đến đây lâm tuyết đối với cổ nguyên bọn họ nói tới chiến sĩ thực lực cũng có một cách đại khái nhận thức. Phòng trưng cổ tộc cấp thấp chiến sĩ có thể miễn cưỡng tương đương với kiếm khí một tầng thao túng người tu tiên trung cấp chiến sĩ nhưng là tương đương với kiếm khí hai tầng người tu tiên mà nghe nói ở đâu cái hòn đảo bên trên bách tộc trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ cấp cao phòng trưởng thực lực đó nhiều nhất cũng chính là tương đương với kiếm khí ba tầng người tu tiên bọn họ đem trận pháp đồ văn ở thân thể của chính mình bên trên khắc họa đi ra hơi có chút giống thượng cổ trong truyền thuyết thần ma luyện thể tu tiên pháp môn bất quá hai người căn bản là không có cách so với một cái ở trời một cái trên đất làm lâm tuyết kiểm tra xong xuôi sau khi mở rồi hai mắt của chính mình tiên sư nhà ta tranh nhì thế nào cậu nguyên có chút lo được lo mất hỏi lâm tuyết khẽ mỉm cười sau đó nói rằng Tuy rằng trong cơ thể nàng hàn khí rất nặng, thế nhưng đúng cho chúng ta người tu tiên tới nói cũng chính là hơi hơi phiền phức một điểm. Chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian, rất nhanh hắn hàn khí sẽ bị luyện hóa. Thậm chí những năm này trong cơ thể ngưng tụ nhiều năm hàn khí đem sẽ trở thành hắn quân lương, sẽ trong thời gian ngắn bên trong tăng cao tu vi của hắn cảnh giới. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Thiên sư cứ việc nói thẳng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, muốn luyện hóa trong cơ thể nàng hàn khí, ta cũng có thể làm được. Ta quang luyện hóa trong cơ thể nàng hàn khí, thế nhưng rất nhanh trong cơ thể nàng lại sẽ sản sinh tân hàn khí. Đây là trị ngọn không trị gốc, mà muốn trị liệu về căn bản còn cần tu luyện ta tiên kiếm môn công pháp như vậy trong ngoài kết hợp mới có thể cuối cùng đưa nàng chuyện để trị liệu lâm tuyết sau khi nói xong hai mắt hơi nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở nơi nào không nói nữa lâm vũ ở bên cạnh vừa nghe hắn nhị sư tỷ lâm tuyết sau trong mắt sáng ngời, lập tức mở miệng hướng về cổ tranh nhi nhắc nhở tiểu tranh nhi người tiên duyên đến rồi còn không mau nắm lấy đứng ở nơi đó cổ tranh nhi cũng là tâm có linh thiếu bị lâm vũ gần ấy tâm có linh thông liền hướng trên đất nhất quỷ trong miệng nói cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ nói xong tràn đầy chờ mong nhìn ở nơi nào ngồi ngay ngắn nhắm mắt lâm tuyết Cầu tiên sư thu nhà ta tranh nhi nhập môn, nhìn nàng có thể tái tạo thành tài. Lúc này, cậu nguyên cũng là phản ứng lại. Không cần nói tiên sư môn công pháp tu luyện, chính là bọn họ cổ tộc một ít thảo dược phương pháp phối chế đều là vững vàng nắm ở trong tộc tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão bên trong, chuyển thừa hết sức cẩn thận bí ẩn. Nếu như tiên sư có thể thu nhà ta tranh nhi làm đồ đệ, tại hạ tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng ở trận pháp đồ văn một đạo bên trên cũng còn có chút thiện kiến. Hay là tiên sư cần muốn cái gì dùng đến tại hạ? cầu nguyên nhìn lâm tuyết ở nơi nào bình chân như vậy nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khẩn cầu. Sư tỷ, ta nhìn bọn họ phụ nữ cũng là tâm thành, đã như vậy liền cho bọn họ một cơ hội đi, Lâm Vân ở bên cạnh vì là cậu Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi nói rằng, "Đúng đấy." Sư tỷ, Lâm Vũ cũng là phụ hòa nói, "Đây là," Lâm Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh hướng về cậu Nguyên cùng Cổ Tranh Nhi hỏi, "Ta mà lại hỏi ngươi, các ngươi bách tộc Thánh Sơn Quy Tiên Sơn khi đó các ngươi dạng tình huống, bên trên có không ít yếu thú. mà có yếu thú thì lại tất nhiên hàm có không ít chúng ta người tu tiên cần dùng đến đồ vật." Nói tới chỗ này, Lâm Tuyết vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc hỏi tiếp, Tòa này Quy Tiên Sơn nếu bị ta tiên kiếm môn phát hiện, vậy chúng ta chắc chắn hội công phạt ngọn núi này, đem chiếm cư tới nay lấy trong đó linh bảo." Linh khoáng trở chút thiên tài địa bảo. Đến rồi khi đó, chúng ta muốn chiếm cứ các ngươi Thánh Sơn, các ngươi lại nên làm gì tự xử. Như thế nào tự xử, Lâm Tuyết vang vọng ở cổ nguyên cùng cổ tranh nhi bên hai. Nguyên vốn có chút đồng tình cổ nguyên cùng cổ tranh nhi phụ nữ Lâm Vân, Lâm Vũ hai người nghe được rồi sư tỷ Lâm Tuyết sau khi cũng là tỉnh nộ ra. Đúng đấy. Như vậy Thánh Sơn bên trên tất nhiên hàm có rất nhiều bên trong đất trời linh vật, cái kia hòn đảo nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện bên trên thiên địa linh vật e sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người như vậy bảo địa bất kể là ai phát hiện sau khi đều sẽ đoạt tới làm sao hướng chúng ta tiên kiếm môn chính là phát triển mạnh thời điểm lâm vân thầm nghĩ đến đến thời điểm chúng ta rất có thể sẽ trở thành kẻ địch rồi lâm vũ lòng thông cảm cũng là bị lâm tuyết câu nói này hoàn toàn dập tắt. này chuyện này này thiên sư cổ nguyên đầu tiên là trong lòng cả kinh sau đó trong lòng chính là hơi động mở miệng nói rằng xin mời tiên sư chỉ điểm lâm tuyết nhìn một chút cậu nguyên nói cổ tộc dù sao không khỏi ngươi làm chủ Ta hỏi ngươi có chúng ta ủng hộ ngươi cần muốn thời gian bao lâu nắm giữ cổ tộc. Cổ nguyên nghe xong sững sờ, lập tức trong lòng cũng là rõ ràng. Trước mặt vị này tiên sư sẽ không bắn tên không đích. Một cái đã đủ, cổ nguyên chậm rãi đáp. Cái kia lại cần phải bao lâu mới có thể trưởng khống các ngươi đảo trên bách tộc đây. Cổ nguyên nghe nói như thế cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra. Nguyên lai like trước mặt tiên sư là hy vọng có thể trưởng khống toàn đảo a, mà không chỉ là muốn chiếm cứ thánh sơn mà thôi. Có chút thân thể hư nhược nương theo có chút ủ hô hấp hơi có chút lay động, trưởng khống toàn tộc ý nghĩa như thế, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới thế nhưng hiện tại làm cần hồi đáp lâm tuyết cái vấn đề này thời gian hắn cũng biết hắn cùng con gái của hắn cổ tranh nhi xem như là lên này nhất cái thuyền liền không thể tại hạ đi rồi hiện tại duy nhất cần phải làm là tận lực biểu hiện ra giá trị của chính mình vị trí không biết tiên sư có thể cung cấp cho ta bao nhiêu trợ lực ta tiên kiếm môn trên giới các đệ tử đều sẽ trở thành người trợ lực được đã như vậy tại hạ có lòng tin ở trong vòng mấy ngày trưởng khống bộ tộc ta sau đó ngắn thì hơn một năm thì lại ba năm nắm giữ đảo trên bách tộc đã như vậy ngươi mà lại chờ lâm tuyết nói xong lấy ra một tấm bừa truyền âm khẽ miệng hơi giật giật liền nhìn thấy bừa truyền âm hòa ánh lửa bay đi Chỉ chốc lát, một đạo đồng dạng ánh lửa trở lại trong tay nàng. Lâm Tuyết nhìn thấy bữa truyền âm nội dung bên trong, đột ngột một thoáng trầm lên. Quy một chương 206, triệu tập đệ tử. Chương 206, triệu tập đệ tử. Tam sư đệ ngươi tức khắc đi vào triệu tập ta tiên kiếm môn hết thảy tu luyện tới kiếm khí một tầng cùng với ở này bên trên hết thảy đệ tử đến diễn võ trường tập hợp, không được sai lầm. Lâm Vân nhìn hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết nghiêm túc vẻ mặt, cũng là nghiêm túc đáp. Tôi lệnh. Nói xong Lâm Vân triển khai ngự phong thuật nhanh chóng đi vào triệu tập tiên kiếm môn chúng đệ tử. Trong đại điện còn lại mấy người đều là tâm có năng nhưng mà tâm ý Không biết Lâm Tuyết đến cùng vì chuyện gì, lại muốn triệu tập toàn trên cửa hạ chúng đệ tử. Lúc này, Lâm Tuyết xoay người mặt mỉm cười đi tới cổ Tranh Nhi trước mặt, đỡ cổ Tranh Nhi đồng thời quay về đạo. Đồ Nhi, đứng lên đi. Cổ Tranh Nhi có chút hoảng hốt đứng dậy, chờ đứng dậy sau khi hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại trước mặt tiên sư đã thu rồi hắn làm đệ đệ. Từ đây chính mình cũng chính là tiên sư đệ tử rồi. Không nói cổ Tranh Nhi bị Lâm Tuyết thu làm đệ tử sau khi, cổ nguyên hai người phụ nữ như thế nào kích động cảm giác hưng phấn kích. Lúc này, đi vào triệu tập tiên kiếm môn chúng đệ tử Lâm Vân rất mau tới đến tiên kiếm môn diễn võ trường. Bái kiến hộ pháp trưởng lão. Hai tên đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Vân đến đây cung kính hành lễ nói. Lệ, tức khắc vang lên pháp trung, triệu tập ta tiên kiếm môn chúng đệ tử, Lâm Vân quay về ở diễn võ trường một chỗ treo lơ lửng một con to lớn trung lớn màu vàng óng bên cạnh hai vị đệ tử phân phó nói. Chỉ thấy một con xem ra phổ thông trung lớn màu vàng óng treo lơ lửng ở diễn võ trường không nổi bật địa phương, thế nhưng kỳ quái chính là không có va chạm trung lớn trung truy, nơi nào chỉ có một cái lẻ loi treo lơ lửng trung lớn chung này chính là lâm phạm trước đây căn cứ huân nguyên kiếm quyết bên trong luyện chế bản mệnh phi kiếm phương pháp chuyên môn vì là tiền kiếm môn luyện chế pháp trung này con pháp trung tuy rằng chỉ là luyện chế rồi nhất lớp cấm chế pháp trung vừa vận đạt đến rồi cấp thấp pháp khí ngưỡng cửa thế nhưng này pháp trung tác dụng vốn là chỉ là hữu dụng đến triệu tập môn phái trên dưới đệ tử sử dụng mà thôi vâng tôn trưởng lão lệnh sau đó hai vị đệ tử cùng bận lên tự thân linh khí hướng về màu vàng pháp trung vọt tới theo hai người linh khí bắn nhanh đến này màu vàng pháp trung bên trên nguyên bản lặng lặng pháp trung bắt đầu hơi chuyển động hai vị đệ tử ngoại môn nhìn thấy tình hình như vậy đột nhiên trong miệng hét lớn một tiếng bỗng nhiên gia tăng linh lực phát ra như vậy nhiều lần chín lần hai người lúc này mới sở sở chính mình mồ hôi chán ngừng lại nhất thời màu vàng pháp trung bắt đầu mức độ lớn chấn động lên thế nhưng là không có thanh âm rất lớn phát sinh bất quá nếu như người tu tiên dùng linh nhãn thuật vừa nhìn liền sẽ phát hiện bên trên theo vừa nãy hai vị đệ tử ngoại môn linh lực tiến vào màu vàng pháp trung bên trong pháp trung bắt đầu phát sinh một loại màu vàng linh quang hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lấp lấp mà đi xem ra như là vô số đốm lửa tung tóe như thế mà như vậy màu vàng linh quang làm truyền vào đến tiên kiếm môn chúng đệ tử trong thai thời gian nhưng là biến thành phổ thông tiếng Trung, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, Chen Nguyên Thanh. Tiên kiếm môn một chỗ động phủ bên trong. Lâm Dĩnh mới vừa trở lại chính mình động phủ, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một phen, này gần nhất cuộc sống trên biển không phải là tốt như vậy được. Nhưng mà còn không chờ ngồi xuống liền nghe đến rồi tiên kiếm môn pháp trung âm thanh truyền đến. Pháp trung vang chín lần, đây là ở triệu tập ta tiên kiếm môn hết thể đạt đến kiếm khí kỳ đệ tử. Phạm Lăng nghe được pháp trung linh âm người nhất định phải tức khắc đến, phụ lấy môn quy xử trí, Lâm Dĩnh lập tức xoay người hướng về bên ngoài động phủ nữ phong mà đi. Cùng lúc đó, ở tiên kiếm môn mặt khác một vài chỗ, không ít bóng người cũng là không ngừng sử dụng tới ngự phong thuật hướng về tiên kiếm môn diễn võ trưởng chạy như bay ngắn ngắn một phút sau đó tiên kiếm môn chúng đệ tử đều là đến rồi diễn võ trưởng tiên tình đứng ở nơi đó chờ đợi trên tông môn tầng chỉ lệnh vân sư tỷ ngài biết chuyện gì thế này sao tần ngọc hướng mình sư tôn tôn nữ vân âm hỏi vân âm trợn tròn mắt lắc đầu nói ngươi là ông nội ta đệ tử liền ngươi cũng không biết ta nào biết ta. tần ngọc nghe vân âm có chút âm thanh hơi có chút sáng cười Kỳ thực hắn cũng rõ ràng từ khi Vân Âm ra gia luyện đan trưởng lão Vân ẩn thu rồi chính mình làm đệ tử sau khi, Vân ẩn tôn nữ Vân Âm liền cảm thấy ra gia nàng yêu bị hắn Tần Ngọc phân rồi một phần đi. Bất quá cái này cũng là nhân chi thường tình, Tần Ngọc cũng không để ý lắm kế tục bay về Vân Âm cái gì cũng hỏi. Ở Tần Ngọc mấy vấn đề sau khi, Vân Âm trong lòng hờn giỗi cũng là bất chi bất giác biến mất không còn tâm hơi rồi, chỉ là xem ra vẫn còn có chút không ngứa ra ra hắn tên đồ đệ này Tần Ngọc. Ở Tần Ngọc hướng về Vân Âm hỏi do thời gian, bên cạnh nơi không xa ẩn thanh sam cũng bị người hỏi. "Sư đệ, ngươi có biết lần này là vì sao lại triệu tập chúng ta toàn bộ tới đây sao?" vừa truyền âm lâm dĩnh còn hơi liếc mắt nhìn một chút tiên tính đứng ở chính mình mấy người phía sau đứng thành một hàng bài con lấy tiên kiếm sao chế tạo trưởng kiếm hơn một trăm vị tiên kiếm môn đệ từ ngoại môn cái này sư tỷ ngài cũng không biết ta nào biết ta ẩn thanh sam có chút cẩn thận đáp lâm dĩnh nghe xong ẩn thanh sam sau hơi gật gật đầu sau đó đột nhiên nói sư đệ ngươi liền đoán một cái sao ẩn thanh sam sững sờ lập tức có chút không nói gì thầm nghĩ trong lòng sư tỷ ta cái gì cũng không biết chúng ta mấy người đồng thời trở về ta thậm chí còn không trở lại chính mình động phủ liền bị triệu tập mà đến, đến rồi ngươi để ta làm sao đoán a Bất quá lời nói như vậy hắn có thể sẽ không nói ra khẩu, an chính mình vị này tư tưởng nhảy lên trọng đại sư tỷ vị đáng nhiều lần, hắn cũng bắt đầu trở nên hơi trở nên cẩn thận. Hắn là đại sự mới sẽ như vậy triệu tập đi. Dù sao chúng ta tiên kiếm môn mấy năm qua chúng ta này một nhóm đệ tử đều là đạt đến rồi kiếm khí một tầng trở thành rồi người tu tiên, mà ở thêm vào tiên kiếm môn trước đây cái kia hơn 100 đệ tử tạp dịch ở mấy năm qua môn phái chống đỡ bên dưới cũng là dồn dập đột phá đến rồi kiếm khí kỳ trở thành người tu tiên, ngoại trừ như vậy một số ít người tuyển chọn trở thành trong môn phái quản lý sự vật chấp sự bên ngoài, cái khác đều là không ngừng đang tu luyện tăng cao tu vi của chính mình cả. Giới. Như vậy toàn bộ triệu tập mà đến, này cô thực lực nếu không là sư tôn nói ta tiên kiếm môn gốc gác không đủ, cho nên không đi tiên kiếm minh bá bị, không phải vậy sợ là chúng ta tiên kiếm môn chính là cùng thất phẩm tu tiên tông môn so với cũng không kém chút nào à, Thẩm Thanh Sam có chút đúng quy đúng cụ đáp. "Ân, sư đệ nói có lẽ, hiện tại trên diễn võ trường đứng người tu tiên thì có 190 mấy người tiếp cận rồi 200 người, như vậy quy mô, nghĩ đến là là cái gì?" Lâm Dĩnh nói xong, Thẩm Thanh Sam mau mau biểu hiện ra hết sức tốt học hướng về Lâm Dĩnh hỏi. Lâm Dĩnh ý tứ sâu xa nhìn Thẩm Thanh Sam nhìn một cái, cái nhìn này xem vận Thanh Sam trột dạ không ngớt sư đệ cũng thật là tốt học đây. thần thanh sam nghe lâm dĩnh như vậy cân nhắc không ra ngữ khí, trong lòng cũng là sướng sở sướng sở. lâm dĩnh nói xong xoa xoa rồi chính mình bên thái mái tóc, trong mắt vẻ mặt không ngừng lăn lẻ. quy 1 chương 207, thảo phạt thanh sơn. chương 207, thảo phạt thanh sơn. tiên kiếm môn chúng đệ tử ở diễn võ trưởng không chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ trên núi ngự phong hạ xuống. phân biệt là hộ pháp trưởng lão lâm vân, linh thú trưởng lão lâm vũ, luyện đan trưởng lão vân ẩn. tham kiến ba vị trưởng lão, trên diễn võ trưởng chỉnh tề thanh âm vang lên. lâm vân khẽ gật đầu, tùy tiện nói chúng đệ tử theo ta đồng thời cung nên trưởng môn pháp chỉ lâm vân vừa dứt lời ở tiên kiếm phong trên thì có một đạo trắng như tuyết ánh kiếm bay lên ở mọi người mới vừa phát hiện liền nhìn thấy này một đạo trắng như tuyết ánh kiếm nhanh chóng biến hóa ánh kiếm lóe lên liền biến thành một cái trắng như tuyết nghiêm ngặt phi kiếm phi kiếm bên trên đứng một bóng người trên người mặc trắng như tuyết đà bảo sợi vàng vi một bên ống tay treo một cái màu vàng tiểu kiếm bên hông treo lơ lửng lệnh bài màu bạc đại trưởng lão lâm tuyết sắc mặt nghiêm túc tay trái cao cao giơ một đạo mặt ngoài ấn trưởng môn phụ lệnh cùng với một cái phi kiếm màu tím tiêu chí màu tím nhà quyển sách ngự kiếm phi hành kiếm khí hậu kỳ trên diễn võ trưởng chúng tiên kiếm môn đệ tử ngoại trừ số ít mấy người chi tình ở ngoài đều là trong lòng kinh hãi nói lâm tuyết ngự kiếm chậm rãi đi tới tiên kiếm môn trên diễn võ trường không lập tức tay trái hơi động trong tay quyển sách đón gió tăng mạnh rất sắp biến thành rồi một khối vài chục trượng đại mặt ngoài tràn đầy phù văn như một tấm phóng to bản bùa chú dáng vẻ chỉ thấy mặt trên viết thảo phạt thánh sơn bốn chữ hai chữ này trí thượng phát sinh vô cùng quyết tuyệt lang liệt khí thế phất qua ở đây chúng đệ tử trong lòng lúc này tiên kiếm môn đại trưởng lão lâm tuyết âm thanh truyền đến trường môn pháp chỉ thảo phạt thánh sơn phàm ta tiên kiếm môn đệ tử tức khắc khởi hành không được sai lầm Người vi phạm môn quy xử trí, tôn trưởng môn pháp chỉ trên diễn võ trường vang lên rồi. Lâm Tuyết lập tức nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vũ, Vân ẩn ba người. Tam sư đệ, tiểu sư muội, Vân trưởng lão, lần này lấy Tam sư đệ cùng tiểu sư muội làm chủ, Vân trưởng lão là phụ. Tôn đại trưởng lão lệnh. Tôn đại trưởng lão lệnh. Tôn đại trưởng lão lệnh. Ba người gần như cùng lúc đó đáp trả. Vân trưởng lão, ngươi kinh nghiệm phong phú, mong rằng ngươi chỉ điểm nhiều hơn một thoáng ta hai vị sư đệ sư muội. Lâm Tuyết hướng về Vân ẩn Đại trưởng lão cứ việc kiên tâm, chỉ cần không phải gặp phải thực lực mạnh mẽ đến ta hoàn toàn không có cách nào chống cự, còn cái khác lao phu này chút lòng tin vẫn có. Ân, đã như vậy, các ngươi liền lên đường đi. Phải, phải, phải, ba người đã. lập tức Lâm Vũ vỗ một cái bên hông mấy cái linh thú túi, lập tức liền nhìn thấy trong đó bay ra hai mươi mấy con to lớn tiên hạc, những tiên hạc này phi sau khi đi ra, hơi vỗ một cái chính mình trắng như tuyết cánh sau đó liền đến đến rồi diễn võ trưởng chúng đệ từ trước, yên lặng đứng ở nơi đó. Tông môn linh thú các linh hạc Đông đảo đệ tử con mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt hai mươi mấy con đứng ở nơi đó thỉnh thoảng sắp xếp chính mình trắng như tuyết bộ lông linh hạc Chờ Lâm Vũ tối hôm qua lúc này sau khi Lâm Vân bước lên trước, Lâm Dĩnh, ẩn Thanh Sam ở đâu? đệ tử ở, hai người tiến lên một bước đáp. Trường môn sư minh có lệnh, khiến cho hai người ngươi dẫn dắt hết thể kiếm khí hai tầng đệ tử vì chúng ta lần này tiên kiếm môn thảo phạt Thánh Sơn Đại Quân Tiên Phong, Trước một bước ở Thánh Sơn đánh khối tiếp theo lãnh địa, bố trí trận pháp làm ta tiên kiếm môn trụ sở, để ta tiên kiếm môn mặt sau chúng đệ tử đến. Lâm Dĩnh cùng ẩn Thanh Sam hai người vừa nghe thứ này lại có thể là sư tôn của chính mình Lâm Phạm tự mình mệnh lệnh, nhất thời biểu hiện nghiêm nghị cao giọng đáp, đệ tử xin nghe sư mệnh, đệ tử xin nghe sư mệnh. Rất nhanh Lâm Dĩnh cùng ẩn thanh sam liền đem diễn võ trưởng tiên kiếm môn hạ đệ tử tu vi đạt đến kiếm khí 2 tầng 120 mấy người triệu tập đến rồi bên cạnh mình. Sau đó đem những đệ tử này, mỗi năm người phân làm một tổ cưới lấy một con linh hạc. Lâm ẩn nhìn thấy tất cả mọi người là phân phối xong xuôi, hắn cùng sư đệ của nàng ẩn thanh sam nhìn chăm chú rồi nhìn một cái, lập tức lớn tiếng lệnh đạo. Thượng linh hạc, nói xong hắn cùng ẩn thanh sam từng người bay lên rồi một con linh hạc, bất quá bọn hắn lựa chọn linh hạc vừa vặn là những này, linh hạc bên trong lớn tuổi nhất, linh tính mạnh nhất. Xuất phát, theo Lâm Dĩnh ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy con linh hạc đập cánh bay lên trời, dùng sức kích động cánh hướng về Tiên Kiếm Sơn Đông Hải Phương hướng bay đi. Linh Hạc bên trên mọi người ngoại trừ mới bắt đầu có chút sốt sắng ở ngoài, sau đó đều là yên tĩnh lại, ngồi xếp bằng, thậm chí có không ít đệ tử còn bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên. Đứng ở một con cái đầu rõ ràng so với phía sau Linh Hạc lớn một chút trắng như tuyết Linh Hạc trên người, Tận Thanh Sam ngẩng đầu lưỡi ngực, nhìn phía sau từng cái từng cái trong ánh mắt chiến ý hừng hực dự phát các vị sư đệ sư muội, trong lòng tràn đầy đấu chí Ta Tiên Kiếm môn kiếm vị chỉ đến, cái gọi là Thánh Sơn cũng chắc chắn chấm lân. Tận Thanh Sam hảo khí lớn tiếng nói. Ha ha ha, Đại sư Minh nói được lắm, chúng ta mải rũa kiếm thuật nhiều năm như vậy, rốt cục muốn dùng đến. Sư đệ ta đều cảm giác được lần này ta nhất định có thể có trọng đại đột phá. Ha ha ha ha! Kiếm của ta đã khát khao khó nhịn rất lâu rồi, còn kém máu tươi đến điêu luyện trường kiếm trong tay của ta rồi. Ha ha ha ha ha ha! Đại sư huynh đủ hào khí, nơi này không thiếu, bằng không chính là này ra sức uống mấy trăm chén. Một đám sâu rượu, tiên kiếm môn chúng nam đệ tử lớn tiếng bàn luận trên trời dưới biển thời gian, một ít nữ đệ tử cười hì hì nói. Bất quá đại sư huynh nói rất hay a. Ha. Đúng đấy, chúng ta lần này chỉ cần lập xuống đại công, vậy chúng ta đến thời điểm liền không lo tu tiên tài nguyên, thậm chí là luyện chế bản mệnh phi kiếm tài liệu cũng chưa chắc không thể tập hợp. Không thiếu nữ đệ tử cũng ở một bên nhỏ giọng phụ hòa nói. Lâm Dĩnh nghe được Cẩn Thanh Sang cùng chúng đệ tử ngôn ngữ, biểu hiện nhẹ như mây gió. Thế nhưng nếu như quen thuộc hắn người sẽ chú ý tới ánh mắt của nàng bên trong cái kia một luồng vô cùng chiến ý đã đang không ngừng áp bù, lúc nào cũng có thể như mưa to gió lớn bình thường bộc phát ra. Lâm Vân thấy Lâm Dĩnh, Cẩn Thanh Sang bọn họ đã lúc đầu xuất phát, nhìn một chút còn lại mọi người. Vân Âm, Mộ Dung Vũ, Tần Ngọc, Văn Linh Nhi ở đâu? đệ tử ở, mấy người gần như cùng lúc đó đáp, nhìn vừa nãy Lâm Dĩnh bọn họ hào khí rời đi, mấy người cũng là tâm tình phấn động. Lệnh. Ngươi bọn bốn người xuất lĩnh còn lại đệ tử tức khắc đến Tiên Kiếm Sơn mặt sau bến tàu bên trên, sau đó thừa hải thuyền làm ta Tiên Kiếm môn nhóm thứ hai thảo phạt đại quân, không được sai lầm. Đệ tử tuân mệnh. Lúc này, Lâm Vũ ở một lần vỗ vỗ bên hông một cái linh thú túi, từ trong đó bay ra rồi bốn con linh hạt. Này bốn con linh hạt các ngươi bốn người thu hồi đến, bốn người nhìn thấy lại bọn họ cũng có linh hạt, bốn người đều là vui vẻ đi tới linh thú trưởng lão nơi, tiếp nhận Lâm Vũ trong tay bốn cái linh thú túi, mỗi người xếp vào một con linh hạt, sau đó dẫn dắt còn lại nhị đệ tử ngự phong hướng về Tiên Kiếm Sơn phía sau núi thủy thượng bến tàu mà đi. Tiểu sư muội, Vân trưởng lão Nếu bọn họ cũng đã xuất phát rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Sau đó, Lâm Vân thả ra cao cấp phi hành pháp khí Lá xanh Chu, ba người lên tàu cao tốc, phi hành pháp khí khởi động, đã là bay lên trời cao, thẳng tắp hướng về đông phương bay đi. Quy một chương 208, thật sự có vẻ linh thú. Chương 208, thật sự có vẻ linh thú. Tiên kiếm phong trên Lâm Phạm lặng lặng nhìn đi xa tiên kiếm môn đệ tử, sau đó xoay người cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống tiên kiếm sơn. Chính đang tiên kiếm môn chúng đệ tử hướng về thánh sơn vị trí chậm rãi bay đi thời gian, lúc này tứ phương thành ở ngoài mộ linh thạch bên trong một chỗ tối tăm không mặt trời trên mặt đất, nơi này đã bị Quý gia, Tân gia, Phong gia tam đại tu tiên gia tộc ở đây xây dựng rồi một hang đá khổng lồ. Mèo, một áng lửa bay vào trong hang đá, dọi sáng rồi thạch động tình hình bên trong, chỉ thấy được trong hang đá yên tĩnh ngồi bốn, người tu tiên, trong đó có không ít đều là khí thế cường thịnh, mà trong đó khí thế mạnh mẽ nhất là ba người, một người trên người mặc vải thô đọa bảo, bên hông mang theo một cái hỏa hồng hồ lô ống lão, một cái là thân xuyên quần dài trắng, con lấy một cái bản mệnh phi kiếm cung trang lao phụ nhân, cái cuối cùng nhưng là con lấy một cái ngâm đen trưởng côn khôi ngô ống lão. Làm Ánh Lửa xuất hiện ở trong hang đá thời điểm ba người đồng thời mở hai mắt ra, ngồi ở chính giữa cung trang lão phụ nhân ánh mắt hướng về Ánh Lửa liếc mắt nhìn, Ánh Lửa lập tức xuất hiện rồi ở trong tay nàng. Ân, không sai, những tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh. Cung trang phụ nhân bình tĩnh nói. Tân đạo hưu nói rất chính xác, ba nhà chúng ta văn bối chút tuy rằng không có cái gì kinh tài tuyệt diễm người, thế nhưng ở xử lý những chuyện này bên trên vẫn còn có chút thủ đoạn. Con lấy Thiết Côn khôi ngô ông lão phụ hòa nói. Này, quý đạo hưu, Tân đạo hưu, nếu bọn họ đã đem những người này dẫn vào rồi cái này mỏ linh thạch, vậy chúng ta có phải là cũng nên hành động rồi? Sớm một chút đem bọn họ đuổi rồi, chúng ta cũng cũng may đắc thủ sau khi đúng lúc bọn chạy à. Hiện tại là được động có phải là quá sớm rồi." Cung Trang phụ nhân có chút chần chờ nói. Cung Trang phụ nhân nói xong, hai người khác đều là lắc đầu nói, vào người tu tiên bên trong khó bảo toàn sẽ không có một ít thần kỳ thủ đoạn, đến thời điểm nếu như này một con phệ linh thú linh tinh thật sự bị bọn họ phải đến, sau đó trốn ra khỏi nơi này. Cái kia ba người chúng ta dự định liền thất bại rồi, đây chính là có thể thử một lần kiếm cơ kỳ bảo vật, làm sao có thể có chút bất cẩn, đây chính là ba người chúng ta cơ duyên à." Mà sau hai người đều là thông qua truyền âm nói rằng, Tốt lắm, đã như vậy, chúng ta liền hành động đi. Tất cả mọi người nghe, đợi lát nữa ở đánh giết rồi phệ linh thú sau khi, phàm là không phải ta ba ra người xứng xơ giết chết không cần lụa tội, dùng tinh huyết của bọn họ đến vì chúng ta mở ra đại trận. Tôn lão tổ pháp lệnh, lập tức trong hang đá tu sĩ tú năm tụ ba nhanh chóng rời đi. Mộ linh thạch bên trong một chỗ, một bóng người đột nhiên từ một cái đen nhánh cửa động đi ra, sau đó phát sinh rồi một đạo đùa truyền âm. Một bụi cỏ bên trong, nguyên bản không hề dị động, lúc này có ở trên trời một tháng lửa bay tới, làm tiếp xúc được bụi cỏ thời gian, bụi cỏ bên trên dập dờn nổi lên sóng gợn lập tức ánh lửa biến mất không còn tâm hơi. Nguyên lai like cái này bùi cọ chỉ là trận pháp tác dụng, căn bản không phải thật sự. Một người mặc đạo bào màu đen, trên mặt mang theo quỷ quái mặt nạ người, vừa nhận được này một tấm đùa truyền âm, lập tức xoay người lại đến một cái nguyên bản ở nơi nào nhắm mắt, tương tự mang theo quỷ quái mặt nạ người bẩm báo. Phương chấp sự, bọn họ phát hiện rồi vẽ linh thú vết tích, người này vừa dứt lời, Phương chấp sự lập tức kích động này lên, trong miệng kinh hãi nói, thật sự có vẻ linh thú. Phương chấp sự kinh ngạc sau khi, lập tức lớn tiếng lệnh nói, bảo vật này chắc chắn chúc cho chúng ta tứ phương đường, các vị nên chúng ta thời điểm xuất thủ đến, đến rồi, xuất phát, nhớ kỹ. Phàm là có căn đảm ngăn cản chúng ta cướp đoạt bảo vật người giết chết không cần luận tội. Nói xong vương chấp sự đem trận pháp thu hồi lên, lộ ra rồi một hai trăm người bóng người. Đúng, mọi người tràn đầy sát khí cùng tiêu lên đáp trả. Hay là này một cái bảo vật cống hiến đi tới sau khi, ta cũng sẽ trở thành ta thánh minh nhất phương đường chủ. Đến thời điểm, lập tức nhóm người này rất mau tới đến vừa nãy phát sinh đuổi truyền âm người vị trí, hơi hơi xác nhận rồi một thoáng ngay khi vương chấp sự dẫn dắt, toàn bộ tiến vào rồi mỏ linh thạch trên mặt đất. Một chỗ trong rừng rậm, khởi bẩm tề chấp sự phát hiện vương chấp sự bọn họ đột nhiên tăng nhanh tiến trình, toàn bộ tiến vào rồi mỏ linh thạch bên trong. Ồ. Oh. Tề chấp sự có chút ngạc nhiên nói, tuy rằng vẫn cùng hắn không hợp nhau, phương chấp sự có lúc xem ra làm việc rất là kích động. Thế nhưng mọi người cùng nhau cộng sự rồi nhiều năm như vậy, hắn nhưng là biết cái này, phương chấp sự cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy như thế đơn giản. Thường thường mỗi một lần hành động đều phải nhận được không ít thu hoạch. Ta có muốn hay không trực tiếp cùng sau lương bọn họ, nếu như hắn thật sự được rồi bảo vật, ta cũng có thể trực tiếp liền. Không thích hợp, nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, cái kia phương đường chủ thái độ thật là rất khó cân nhắc. Như vậy mạo hiểm thật sự đáng giá không? Lúc này, Tề chấp sự trong lòng suy nghĩ đạo. Chấp sự đại nhân, chúng ta là đi theo tề chấp sự bên người mọi người thấy hắn cũng không có lập tức phát hiệu lệnh, có chút gấp gáp hỏi tề chấp sự bên trong đôi mắt lấp lóe rồi mấy lần, cuối cùng con mắt nhất định hiển nhiên trong lòng đã là có chút quyết đoán rồi. đi, chúng ta cùng ở phía sau của bọn họ. ở tề chấp sự vội vội vàng vàng trước đi truy tầm phương chấp sự nhóm người kia thời gian, cùng ở tại mỏ linh thạch bên trong rễ núi một chỗ. trên đất máu tươi đã không biết chạy xuôi rồi bao lâu, nhìn ngã trên mặt đất hai cái trên người mặc đạo bảo màu xanh tu sĩ Lý Phi vô cùng bình tĩnh nói đúng là có mấy phần bản lĩnh, không hổ là tứ đại tu tiên gia tộc thư gia người. Đại sư Minh, bọn họ hướng về cái hướng kia đi tới, mà nơi đó vừa vặn có một cái mỏ linh thạch lối vào, phòng trừng trước mặt bọn họ cái kia một nhóm người đã là tiến vào rồi trên mặt đất, không phải vậy ta linh thú không sẽ phát hiện bọn họ không được. Nô diễn chỉ về đằng trước quay về Đại sư Minh của hắn Lý Phi nói rằng, "Được, nô sư đệ, chúng ta này liền theo sau." Một viên cao to rầm rập đại thụ bên trên, Lâm Kiếm nhìn vừa nãy thu được đùa truyền âm, thấp giọng nói, "Vương Nguyên nói bọn họ đã tiến vào rồi trên mặt đất mỏ linh thạch, xác thực phát hiện rồi vệ linh thú vết tích, hơn nữa những này vết tích vẫn là hết sức tân, lẽ nào cái kia tin tức thật sự, nhưng nếu như thật Sợ rằng sẽ cái này phệ linh thú tin tức thả ra người tất nhiên có cái khác càng to lớn hơn nhiêu đồ. Chính đang lâm kiếm thấp dọn lẩm bẩm thời gian, một cái trong suốt tiểu kiếm ở mây trên trời tầng bên trong một trận, lập tức như là phát hiện rồi mục tiêu như thế, trong nháy mắt đi tới rồi lâm kiếm trên đầu. Lâm kiếm mặt mỉm cười lấy xuống, hơi nhất kiểm tra truyền âm phi kiếm bên trên nội dung. Sau khi xem xong, hoàn toàn yên tâm. Trường môn sư huynh đã xuất phát rồi, đã như vậy, ta liền đi xuống trước tự mình tìm hiểu một thoáng. Dù sao vương nguyên tiểu tử kia mới kiếm khí sơ kỳ thực lực, nếu là thật có vệ linh thú, phòng trường liền nguy hiểm rồi. Lâm Kiếm ở trong dãy núi rất nhanh liền tìm đến rồi một cái cửa động. Chính là chỗ này rồi, Vương Nguyên tiểu tử kia nói chính là cái này cửa động đi. Ta mà lại cùng sau lưng bọn họ, vạn nhất có bất ngờ, ta cũng có thể đúng lúc ra tay. Quy một chương 209, sưu tầm. Chương 209, siêu tầm. Trên mặt đất mỏ linh thạch bên trong, sâu thẳm hắc ám, gió lạnh tuổi thiếu. Ở vô số ngã ba bên trong, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua. Tiên sư nó, cái này loại nhỏ mỏ linh thạch, làm sao có nhiều như vậy ngã ba? Trong bóng tối nghe được một cái đoán giận thanh âm vang lên. Cơ Miệng, Trương Tam, ngươi muốn chết sớm một chút cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi liền điều này cũng không biết, thiệt thòi ngươi vẫn có thể tu luyện tới hiện tại, toàn này mỏ linh thạch chính là bởi vì tiểu, vì lẽ đó linh thạch phân bố cùng với không đều đều, dĩ nhiên là chỉ cần ở có linh thạch địa phương đào móc lấy linh thạch là được rồi, sau đó người này cho được tiêu là Trương Tam người truyền âm nói. Gào, một tiếng yêu thú hô to. Yêu thú, nói không chắc chính là cái kia phệ linh thú, đi, đi, chúng ta mau đi tới nhìn, nói xong đen kịt trong sơn động hai bóng người lóe lóe. Đuổi theo, linh thú hướng về bên kia chạy, trong bóng tối không biết hai hô to rồi một câu sau đó chính là rất nhiều đạo đủ loại linh quang thoáng hiện từ đàng xa trong sơn động chạy tới thẳng tắp hướng về vệ linh thú chạy trốn địa phương đuổi theo chính đang rất nhiều người vận lên linh lực trong cơ thể đuổi theo vệ linh thú thời điểm trên mặt đất mỏ linh thạch bên trong đùa truyền âm ánh lửa thỉnh thoảng lấp lóe bẩm báo tề chấp sự đã phát hiện rồi vệ linh thú vệ linh thú giết mấy người không địch lại mọi người vây công đã ở bắt đầu chạy trốn hiện tại rất nhiều người đều đang truy đuổi cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì tất cả mọi người lập tức lập tức cho ta đi tìm tới vệ linh thú đem trong cơ thể nó linh tinh cho ta mang về tế chấp sự nhìn thủ hạ của chính mình hướng về trong sơn động đuổi theo chính mình nhưng là cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó lấy ra nhất con linh thú túi, cái này linh thú túi vẫn bị sự cẩn thận ẩn giấu đi, tại sao mỗi một lần mặt trên Thánh Minh cần muốn cái gì thiên tài địa bảo, hắn đều có thể rất nhanh tìm được, chỉ ngăn ngắn mấy năm liền từ nhất đệ tử bình thường trở thành rồi hiện tại chấp sự, thậm chí nếu không phải mình tu vi còn không có đạt đến kiếm khí 9 tầng đại viên mãn, đã sớm có thể trở thành Thánh Minh 72 đường chủ một trong. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì từ nhỏ ở một chỗ cổ tu sĩ trong động phủ được rồi một viên linh thú trứng, nào có biết chứng hóa sau khi lại là một con tầm linh tử. Tâm linh thử chính là vô cùng am hiểu tìm kiếm được linh khí linh vật, đương nhiên tìm kiếm yêu thú cũng là đồng dạng không có vấn đề. Lần này hắn vận dụng chính mình cho tới nay đều là coi như bí mật thủ đoạn, chính là hy vọng mình có thể trước tiên tìm được mỏ linh thạch bên trong này một con vệ linh thú. Thậm chí là ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời gian liền trước một bước chém giết rồi này một con vệ linh thú. đặt được trong cơ thể linh tinh. Đến thời điểm chỉ cần chính hắn không nói, cái kia lại có ai biết là hắn được rồi này một viên quý giá linh tinh đây. Cái này cũng là tuy rằng trong lòng rất muốn sớm một chút đến cái này mỏ linh thạch bên trong, thế nhưng là tất yếu chứa nhóm người mình là đi theo rồi phương chấp sự mọi người phía sau, chỉ cần đến thời điểm hắn tề mỗi nhân được rồi này một viên linh tinh, vậy hắn hoàn toàn có thể mang lần này thất bại nguyên nhân hoàn toàn từ chối đến phương chấp sự trên người, đem chính mình thiết sạch xanh xanh, sau đó đang chậm chậm tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ đại viên mãn, dựa giống linh tinh này nhất bảo vật tăng cường một thành trở thành kiếm cơ kỳ tỷ lệ, nói không chắc hắn cũng có thể trở thành là kiếm cơ kỳ lão tổ, từ đây nhảy ra cái này bản gở trở thành chấp kỳ người một trong, tề chấp sự nghĩ tới đây, bên trong đôi mắt tràn đầy hừng vẻ chít chít chít chít chít chít, tâm linh thử không ngừng người trong sơn động mũi. tim đã tới chưa? tề chấp sự cùng nhiệt nhìn chằm chằm tâm linh thử hỏi. tâm linh thử có chút sợ hãi lắc đầu một cái chi sau tiếp tục cố gắng người mũi. tề chấp sự nhìn người một lúc sau, tâm linh thử vẫn không có tìm tới vệ linh thú, trong đôi mắt một phát tàn nhẫn. thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể được linh tinh, không cần nói tổn thất nhất con linh thú chính là mười con trăm con như vậy linh thú đều trị. sau đó lấy ra một viên màu đỏ tươi đan dược, ở tâm linh thử còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn cho ăn tiến vào trong miệng. Ăn này viên màu đỏ tươi đan dược sau khi, tẩm linh thử đầu tiên là hết sức thống khổ trên đất vặn vẹo thành một vòng. Một lát sau sau khi, lúc này mới chiến chiến sừng sững đứng dậy. Mau tìm, tế Chấp sự ra lệnh. Hai mắt hơi có chút màu đỏ tươi vẻ tẩm linh thử chiến chiến sừng sững trên đất hút vài hơi khí sau khi, chi, chi, chi, hướng về một phương hướng chỉ tay. Tế Chấp sự nắm lên tẩm linh thử liền hướng chỉ địa phương chạy đi. Một chỗ hắc ám trong sơn động, hai bóng người ở tối tăm trong sơn động ra tay đánh nhau, một cái cường tráng đại hán lăng không điều khiển một thanh chùy sắt lớn một cái gầy yếu thanh niên trong tay không ngừng ném ra các loại bùa chú, hai người đem trong sơn động đánh loạn trò loạn choạng. "À, muốn chết, ngươi lại dám đánh lén nhà ngươi đại gia, ngươi cũng biết nhà ngươi đại gia chính là Thánh minh người." "Ha ha ha ha ha, ha, cười chết ta rồi, các ngươi những này ma kiếm minh ma nhai con lại tự xưng là Thánh minh. Ngươi dám coi khinh chúng ta, đi chết đi." Điều khiển một thanh chùy sắt lớn đại hán hô to một tiếng, không trung bị khống chế truy sắt lớn pháp khí đón gió mà lớn lên, lập tức một phần vì là ba hướng về đối diện thanh niên vây công mà đi. "To con, ngươi cũng trước tiên nếm thử ta pháp khí chân thủy huyền minh kỳ." Dợi yếu thanh niên lấy ra một cái tam giác cờ nhỏ tử, mặt trên thêu đủ loại phù văn, trận văn, linh quang thỉnh thoảng lừng lánh. Phương Bắc chân thủy, Huyền Minh trấn áp, Dợi yếu thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay pháp khí chân thủy Huyền Minh kỳ hướng về Đại Hán pháp khí vung lên động. Ở sấm vang chớp giật trong lúc đó, phương diện mấy chục trượng trong sơn động hơi nước lập tức bị cái này pháp khí chân thủy Huyền Minh kỳ lấy ra, lập tức liền nhìn thấy món pháp khí này bên trên một luồng hiện ra linh quang dòng nước bắn ra, đi tới phi trên không trùng ba trôi chủy sắt lớn pháp khí trước, ở Đại Hán còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền đem hắn chủy sắt lớn pháp khí bao vây. Hừ hừ. Đại Hán ngự sử đúng phương pháp khí đột nhiên cảm giác được nặng như vạn cân, gian nan mịt mờ. Đại Hán nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng kinh hãi, lập tức hào không bảo lưu sử dụng tới chính mình toàn bộ thực lực. Giết, gây yếu thanh niên nhìn thấy Đại Hán lại trực tiếp từ bỏ rồi chính mình truy sát lớn pháp khí, trái lại là rút ra một thanh khổng lồ bảo kiếm hướng về hắn đánh tới. Thanh niên khinh bị ngạch nợ nụ cười, này liền hết biện pháp rồi, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có thủ đoạn gì đây. Khà khà, thật sao? Đại Hán cười quỷ gì nói, "Tử." Đại Hán trong miệng hô to một tiếng, gây yếu thanh niên giận dữ quáp. "Ta xem, muốn chết chính là ngươi." Ngươi chết đi cho ta. Nói xong trong tay pháp khí chân thủy huyền minh kỳ bay lơ lửng lên trời, lập tức một đạo như là thác nước dòng nước bay ra, trên không trung xoay một cái liền hình thành rồi một tấm thủy bố, thủy bố tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng nhau. Trong nháy mắt liền hình thành rồi một viên mặt trên có trông rất sống động huyền quy đại ấn, tiếp theo từ trên trời giáng xuống chiếm được đến cầm kiếm đại hán trên đầu. Quy một chương 210, tranh đấu. Chương 210, tranh đấu. À, cầm kiếm đại hán ở này một viên thủy ấn đi tới trên đầu sau khi, cảm giác được này một viên đại ấn bằng bạc lực lượng, bên trên tràn đầy áp đại lực không ngừng đè ép thân thể của hắn. Trạm Đại hán không cẩn thận liền bị đại ấn ép tới nhất chân ngã quỵ ở mặt đất. Chính vào lúc này, trong sơn động đi ra rồi một vị cầm trong tay cây quạt thanh niên mặc áo trắng nhàn nhạt, nhạt nói đến. Ai, ta nói phong minh, ba vị lao tổ mệnh lệnh là ở đánh giết rồi phẹ linh thú sau khi ở khai sát giới. Ha ha, ta nói là cái nào là gan lớn như vậy, dám quản ta phong minh chuyện bừa bổ, Hóa ra là tân gia đợi trẻ người số một tân vũ. Ha ha. Phong minh sau khi nói xong ha ha chào phúng cười nói. Ai, phong minh này nói gì vậy nha? Đây chính là ba vị lao tổ mệnh lệnh a. Tân vũ lắc trong tay mình cây quạt nhẹ như mây gió đạo. Tính tân ngươi nhất định phải quản chuyện của ta rồi. hừ, nói cái gì cái khác, ngươi còn không là coi trọng rồi này đại hán trên người tinh túy tinh huyết như vậy tinh huyết nhưng là tương đương với người bình thường gấp mấy lần. Phong Minh có chút phẫn nộ hướng về Tân Vũ quát. Ha ha ha, nếu Phong Minh đã biết rồi, vậy ta cũng không nói nhiều rồi. Ba vị lao tổ nhưng là nói rồi, lần này thu được tinh huyết bao nhiêu nhưng là trực tiếp quan hệ đến đến thời điểm tìm hiểu cái tiêu bạo vật thời gian dài ngắn vì chính ta, như vậy tính xin Phong huynh lượng giải. Lời còn chưa nói hết, Tân Vũ trong tay cây quan bí mật khé động, mười mấy đạo phượng nhận đã là hướng về Phong Minh bay đi. Ngụy Quan Tử đã sớm chờ ngươi rồi. Ta hận nhất như các ngươi như vậy cầm một cái cây quạt làm bộ quân tử người. Phong Minh nói chuyện đồng thời trong tay lại một lần nữa lấy ra một thanh tam giác cờ nhỏ. Đối diện Tân Vũ vừa nhìn biểu hiện hơi đổi, ngươi lại luyện chế rồi hai cái pháp khí. Phong Minh nghe xong Tân Vũ sau khi cười nhạo nói, của ngươi vì là ngươi thân là Tân gia trẻ tuổi một đời người số một, ngay cả điều này cũng không biết. Lần trước tứ gia tỷ thí ta vừa lúc ở bế quan đột phá kiếm khí hậu kỳ bình cảnh, mà lần này liền để ngươi này một cái Tân gia người số một mở mang kiến thức một chút ta chân chính chân thủy huyền minh kỳ đi. Nói xong, trong tay chân thủy huyền minh kỳ ở trong tay biến mất, chờ xuất hiện thời gian đã là đi tới rồi, nguyên bản trấn áp đại hán cái kia một cái chân thủy huyền minh kỳ trước, hai người hơi hướng về đối phương nhất dựa, dường như tiến vào vào trong nước như thế, hai cái chân thủy huyền minh kỳ lập tức liền sắp nhập thành rồi một cái pháp khí. Nhưng hợp lại cùng nhau pháp khí, không cần nói tình huống của hắn, chính là món pháp khí này bản thân bên trên phát ra linh áp khí thế chính là nguyên bản gấp mấy lần. Ngươi lại luyện chế thành rồi đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa còn là thành bộ đắc pháp khí. Tân Vũ nhìn thấy tình huống như vậy trong miệng kinh hai nói Phải biết bình thường pháp khí coi như là đỉnh cấp pháp khí nhiều nhất cũng chính là tế luyện rồi hai mươi mấy lớp cấm chế mà thôi. Thế nhưng ở tu tiên giới chỉ nhưng là có một ít kinh tài tuyệt diễm luyện khí sư nghĩ ra rồi mắt khác một loại biện pháp nhắc tới cao uy lực của pháp khí. Này một loại tăng cao pháp khí uy năng biện pháp chính là luyện chế thành bộ pháp khí. Mà một khi luyện chế thành công, có ít tỏi thành bộ đỉnh cấp pháp khí, uy năng thậm chí có thể đạt đến chống lại kiếm tu bản mệnh phi kiếm trình độ. Bất quá như vậy đỉnh cấp thành bộ pháp khí cực kỳ hi hữu. Ở trong giới tu tiên thường thường cũng chỉ là có cơ duyên thâm hậu người từ tiền nhân trong động phủ tỉnh cờ số may hoạch đến di tạo một khi được cũng là làm đòn sát thủ tồn tại, dễ dàng sẽ không dùng phát. bất quá như vậy một loại thành bộ luyện chế pháp khí phương pháp tăng mạnh rồi pháp khí uy năng, một cái pháp khí uy năng rất nhỏ, thế nhưng hai cái, vài món thậm chí mấy chục hơn trăm, hàng trăm hàng ngàn chờ chút, mọi người dùng như vậy thành bộ pháp khí không ngừng tăng cường pháp khí uy năng, cái này cũng là mọi người tối thường dùng tăng lên pháp khí uy năng phương pháp. tuy rằng ở trong giới tu tiên biết thành bộ pháp khí rất nhiều người, thế nhưng nếu có thể chân chính luyện chế mà thành nhưng là vô cùng khó. không nói cái khác, liền nói muốn cho hai cái pháp khí ở người tu tiên thi pháp thời gian dung hợp lại cùng nhau liền cần một loại gọi là dung linh thạch thiên tài địa bảo. Loại này luyện khí thánh vật vô cùng ít ỏi hiếm thấy, được người bình thường đều là chính mình dùng, hoặc là thu ẩn đi bắt được buổi đấu giá bên trên đi bán đấu giá. Muốn muốn lấy được như vậy luyện khí thánh thạch, đó là vô cùng hiếm thấy. Cái này cũng là Tân Vũ nhìn thấy Phong Minh lại thành công bộ đỉnh cấp pháp khí kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Phong Minh ở Phong gia cũng không phải mạnh nhất cùng tối được coi trọng, mạnh nhất một người gọi là Phong Thiên, mà hiện ở vốn là ở trong mắt hắn không đáng chính mình coi trọng, thậm chí có thể tùy ý phái nhân vật kết quả lắc mình biến hóa trở thành rồi vẫn uy mãnh đại la hổ, tâm tình có thể tưởng tượng được. Đối mặt Tân Vũ đánh lén lén, lơ lửng giữa không trung, Phong Minh chân thủy huyền minh kỳ chấn động, lập tức một trận hơi nước bay lên, nửa cái hô hấp trong lúc đó, liền nhìn thấy hai cái pháp khí hợp lại cùng nhau chân thủy huyền minh kỳ biến thành rồi hai cái to lớn huyền vũ đại ấn, phân biệt hướng về đại hán cùng tân vũ anh kích mà đi, mà tân vũ nguyên bản phát ra ngoài mười mấy đạo phượng nhận bị này đại ấn nhất xúc vừa hội, sau đó một khắc không hoan hướng về tân vũ chấn áp tới, tân vũ nhìn huyền vũ đại ấn hướng về hắn bay tới, có chút cảnh giác nhìn đại ấn bên trên huyền vũ bóng người, nhìn này huyền vũ bóng người càng ngày càng rõ ràng, thậm chí là này huyền vũ hai mắt hơi còn có một chút mở dấu hiệu, trong lòng đỗng nhiên này một cái, một loại nguy hiểm cảm giác tập thân mà đến. Chấp mắt một cái, lập tức trong tay cây quả hợp lại, lấy ra rồi một cái pháp chu. Hướng về trên đất nhất thả đồng thời chính mình cũng nảy lên, nay pháp chu phát sinh một đạo hào quang màu vàng đất đem hắn bao vây. Tiếp theo chính là hướng về trên mặt đất chìm xuống, toàn bộ bóng người kể cả pháp chu đã biến mất không còn tăm hơi. Độn Địa Chu Phong Minh kinh hay nói: "Phong Minh nhìn thấy tình huống như thế lập tức đem Lăng Không Bay ở giữa không chúng pháp khí chân thủy huyền minh kỳ thu lại rồi. Không nghĩ tới tân gia chấn tộc bảo vật độ Địa Chu lại đều giao cho rồi hắn đến dùng, món pháp khí này có người nói chính là tế luyện đến rồi 30 lớp cấm chế đỉnh cấp pháp khí." Phong Minh cẩn thận một chút cảnh giới bốn phía, nhưng thần sử dụng tới thần thức cẩn thận cẩn thận kiểm tra bốn phía tình huống. Muốn đánh lén, ha ha ha. Đột nhiên trên mặt đất một đạo to lớn lực đạo hướng về tập kích tới, khi này một đạo tập kích đến thời điểm, Phong Minh trên người một tầng trong suốt lồng nước sáng lên. Ha ha ha, đã quên nói cho ngươi rồi, ta món pháp khí này, chân thủy huyền minh kỳ am hiệu nhất chính là phòng ngự rồi. Ha ha ha ha. Ừ, ba vị lao tổ bàn giao sự tình quan trọng, lần sau trở lại lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Trên mặt đất đứng ở độn địa chu bên trên Tân Vũ nhìn thấy chính mình đánh lén vô dụng, có chút cau mày nói một câu sau liền điều động độn địa chu rất xa rời đi. Khà khà, lần sau, lần sau ngươi thì càng không phải là đối thủ của ta rồi." Phong Minh có chút xem thường nói đến, nhưng mà hắn một câu nói này mới vừa nói xong, một thanh âm ở tại sau lưng vang lên. "Ngươi cũng không có lần sau rồi." Âm thanh này vang lên thời gian một cái thô to trưởng kiếm trực tiếp xuyên qua rồi Phong Minh trái tim, cấp tốc mất đi rồi hắn sinh cơ. Quy một chương 211, Vây giết. Chương 211, Vây giết. Ở trên trời bạch vân che lấp bên dưới, một đạo hiện ra ánh sao phi kiếm xẹt qua trường không, bên trên ngồi xếp bằng ngồi thẳng một người mặc trắng như tuyết đạo bảo, khuôn mặt trầm tĩnh thanh niên, thanh niên nhắm mắt điều tức, Trên chán có chút hơi mồ hôi, trên người có một tầng không nhìn thấy ẩn hình, cái lồng khí đem quanh thân Phượng Vân ngăn cách ở bên ngoài. Hô, hô, hô, dù sao cũng là khoảng cách cách nhau quá xa, khống chế lên quả nhiên có chút gian nan, này kiểu chuyển luyện thần thuật đến rồi đệ nhị chuyển quả nhiên có chút hiện hiện dịu, có thể viễn chỉnh khống chế con rối của mình, tuy rằng như vậy khó có thể sử dụng tới con rối bản thân 10 tầng thực lực, nhưng điều này cũng được rồi, cũng vẫn có thể xem là ta một chiêu đòn sát thủ. Lâm Phạm sơ sờ cầm của chính mình nghĩ đến. Nguyên bản Lâm Phạm sợ Lâm Kiếm chuyện nơi đây xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là Lâm Kiếm nhắc tới rồi phệ linh thú, như vậy tin tức quan trọng Cho nên sớm đem chính mình nguyên bản theo Lâm Dĩnh bọn họ rèn luyện con rối Nưu Nhị tu lại rồi, trái lại là hướng về Thứ Tư Sư Đệ Lâm kiếm vị trí tứ phương thành chỗ tới rồi. Mà bản thân của hắn nhưng là ở an bài xong rồi thảo phạt Thánh Sơn sau khi lúc này mới khởi hành. Mộ Linh Thạch bên trong, Lâm phạm khống chế con rối của mình Nưu Nhị đánh giết rồi Tứ Đại tu tiên gia tộc phong Minh, đem phong Minh túi chứa đồ cùng Thứ nào pháp khí chân thủy huyền minh kỵ cất đi. Uy lực không sai a. Ta đều ăn lần thứ nhất đối mặt như vậy pháp khí thiệt tỏi. Thôi nhất kiểm tra trong tay pháp khí chân thủy huyền minh lại có 28 lớp cấm chế. Bình thường pháp khí có thể tế luyện đến loại tầng thứ này đã là đến rồi cực hạn rồi. Thu cẩn thận món pháp khí này, lưu nhị sau đó sử dụng tới thần thức hướng về bốn phía cẩn thận siêu tầm lên, hướng về chỗ đó mà đi không. Độn địa chu, pháp khí như vậy nhưng là thứ tốt ta. Nếu như được, vậy ta tiên kiếm môn gốc gác liền tăng dày một phần. Đại hán trong miệng thấp giọng lầm bầm nói, sau đó xác định rồi một thoáng tân vũ vị trí cẩn thận hướng về cái hướng kia đuổi theo. Mọi linh thạch trên mặt đất cực sâu chỗ. Một con cả người mọc đầy dày đặc trắng non bộ lông, hai mắt sáng ngời có thần, trên đầu mọc ra một đôi sơn dương góc nhỏ, hình thể như là phóng to rồi rất nhiều lần sơn dương. Ánh mắt có chút bối rối to lớn yêu thú chính đang hoảng không chọn lộ chạy trốn. Ở nơi nào, phệ linh thú ở nơi nào, đuổi ở phía sau một người cao dọng hô lớn. Giết, hô to một tiếng sau khi, đuổi người tu tiên từng người dùng ra bản thân pháp khí, đuổi chú hướng về phệ linh thú công kích mà đi. Gào, gào, gào. Phệ linh thú mắt thấy mình bị mọi người bao vây lấy, trên người da lông cũng là bắt đầu tản loạn. Trên lưng mấy chỗ còn có từng tia từng tia vết máu, nhìn chu vi vây quanh mình nhân loại, nguyên bản hoảng loạn ánh mắt dần dần trở nên hung hăng lên. Giết phệ linh thú đạt được linh tinh, giết. Nơi không xa, một đám người nhanh chóng chạy tới. Nhiều nhất chính là tương đương với kiếm khí 9 tầng thực lực, chúng ta vây công chẳng mấy chốc sẽ đánh giết, sau đó ở bằng bản lãnh của mình như thế nào? Tới rồi Phương Chấp Sự nhìn nơi không xa đang bị người vây giết vệ linh thú quay về một ít ở trung quanh đây quan sát người lớn tiếng nói. "Được, liền ý đạo hữu nói." "Hành." "Thượng, giết vệ linh thú." Phương Chấp Sự quay về theo sau lưng nhân môn đạo. Lập tức mọi người ở đây đều là gia nhập rồi vây giết vệ linh thú hàng ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở này chống chải trong sơn động các loại linh quang chất loạn, đùa chú pháp khí cuồng loạn hướng về vệ linh thú công kích mà đi. "Gào! Gào! Gào!" Phệ Linh Thú tuy rằng thực lực đạt đến rồi kiếm khí 9 tầng thực lực, thế nhưng ở tại bản thân cũng không quen chiến đấu, rất nhanh ở mọi người vây công bên dưới dần dần hiện hiện ra vẻ mệt mỏi. Phệ Linh Thú bụng bị thương rồi, công kích bụng của nó, không biết người phương nào đột nhiên kích động hô to một tiếng, lập tức người ở tại chẳng đều là phát hiện rồi quả nhiên Phệ Linh Thú bụng không biết lúc nào đã bị kích thương, lúc này chính đang không ngừng chảy máu tươi. Cách mọi người vây công Phệ Linh Thú thời điểm, nơi không xa, hai bóng người lặng yên không một tiếng động nhìn giữa trường mọi người. Đại sư Minh, này một con Phệ Linh Thú chỉ có tương đương với luyện khí 9 tầng tu vi cảnh giới, thế nhưng là là căn bản không chiến lược như vậy nhiều nhất một phút này một con vệ linh thú sẽ bị bọn họ vây giết nô diễn hướng về đứng ở bên cạnh hắn đại sư huynh lý phi nói bất quá vừa mới dứt lời liền trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa cái kia một con vẹ linh thú hai mắt trong chớp mắt trở nên màu đỏ tươi vẻ trên người yêu khí cũng là lập tức bắt đầu trở nên nồng nặng đây là đây là lại ở mạnh mẽ đột phá cảnh giới muốn trở thành cấp hai yêu thú nếu như chờ nó trở thành rồi yêu thú cấp 2, đến lúc đó muốn giết nó vậy thì phiền phức rồi nô diễn kinh hô hừ những ngày ngu xuẩn tuy rằng cái kia một đám vây công người thực lực không sai nhưng cũng quá kém cỏi rồi lý phi có chút kinh bị nói lúc này Giữa trường vây công phệ linh thú trong đám người một người mặc đạo bào màu đen người cũng là phát hiện rồi này một con phệ linh thú biến hóa này còn được lợi từ hắn cách này một con phệ linh thú gần vô cùng duyên cớ trong lòng người hơi hồi hộp một chút biết này phệ linh thú lại đang mạo hiểm đột phá cảnh giới muốn trở thành một con cấp hai yêu thú hắn mới vừa muốn mở miệng nhắc nhở đại gia một đôi hiện ra hàn quang phệ linh thú rắc liền trực tiếp từ bên người sẽ qua lạc lạc một thân còn không phản ứng lại cũng cảm giác được thân thể mình đã cách mình mà đi con mắt tối sầm lại ngã xuống đất a phệ linh thú giết một người sau khi không chỉ không có dừng lại, trái lại là càng thêm tăng nhanh tốc độ hướng về Vây giết hắn tu sĩ đạp lên mà đi. Chạm, a a, đau quá, cứ mạng, Phệ Linh thú lần này đột nhiên tập kích, nhất tiểu tử liền để cách Phệ Linh thú gần nhất bốn, năm người trực tiếp chết, bảy, tám người bị thương, đánh mất rồi sức chiến đấu, mấy người càng bị sợ hãi đến mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt không ở là vừa nãy phát hiện Phệ Linh thú vẻ hưng phấn, 20 xuất hiện rồi thần sắc sợ hãi. Cẩn thận, Phệ Linh thú có biến. Đến rồi lúc này Vây Zết Phệ Linh thú mọi người nơi nào còn không biết Phệ Linh thú biến hóa. Phệ Linh thú trở nên mạnh mẽ rồi. Phương chấp sự nhìn giữa trưởng kinh biến, lập tức lấy ra một tấm đồ chú, đùa chú khi chiếm được linh lực của hắn sau khi, hóa thành hơn trăm đạo đen tuổi kiếm khí hướng về phệ linh thú giết đi. Phệ linh thú cả người bộ lông chấn động, quay đầu nhìn bay vụt mà đến hơn trăm đạo kiếm khí màu đen. Gào gừ ồ ồ, phệ linh thú dương trời giống to, lập tức toàn thân bộ lông lại ở tại hướng một tiếng trong lúc đó bắt đầu bốc ra. Thoát mau hóa cốt, nó muốn tăng nhanh thăng cấp trở thành cấp 2 yêu thú, phương chấp sự hô lớn, "Nhanh, giết hắn, tuyệt đối không nên để hắn thăng cấp." Nô sư đệ, đồng thời địch thủ, mau chóng chém giết này một con phệ linh thú, trong lòng ta luôn có một loại cảm giác xấu. Vâng, Đại sư Minh. Lý Phi nói xong, tay bấm kiếm chỉ, trong miệng vùng đến, Phi kiếm ra khỏi vỏ. giết lập tức hai người cũng gia nhập vào rồi vây giết vệ linh thú trong hang ngũ. Quy một chương 212, số may. Chương 212, số may. Đi, chúng ta cũng tới, nếu như đến thời điểm không bắt được này một con vệ linh thú, tề chấp sự nơi nào nhiều không được chúng ta, nguyên bản ẩn dấu ở cách đó không xa tề chấp sự thủi hạ mọi người, trong đó đi đầu trong mấy người một người nói rằng. Không sai, cái khác đi đầu mấy người cũng là gật đầu nói. Chúng đệ tử, thượng, trước hết linh thú mấy người ra lệnh đi theo một thân phía sau một hai trăm người người tu tiên đồng thời giết ra giết rốt cục đến rồi chính đang sử dụng phép thuật phương chấp sự nhìn thấy mới gia nhập thánh minh sức mạnh trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm tân sinh sức mạnh gia nhập trực tiếp đem này một con chính đang thăng cấp phệ linh thú thăng cấp tư thế miễn cưỡng đánh gãy phệ linh thú bộ lông bóc ra hơn nửa lại đột nhiên im mặt đi gào. gào gào gào gào bị người đánh gãy rồi chính mình thăng cấp con đường phệ linh thú liên tục phẫn nộ hướng về phía đoàn người gầm rú. Sau đó trong chớp mắt toàn thân nguyên bản còn sót lại một ít trắng như tuyết bộ lông ở một sát na kịch biến thành màu đỏ tươi vẻ, thân thể cũng tăng trưởng đến rồi nguyên lai like gấp đôi. Gào, phệ linh thú quay về đoàn người một chỗ chính là hét lớn một tiếng. Chạm ở cái phương hướng này phía trước nhất chính đang sử dụng phép thuật mấy cái người tu tiên, phép thuật trực tiếp bị đánh gãy, cơn khí thế này trực tiếp đem mấy người này đánh bay ra ngoài, mắt thấy này mấy người đã là bị thương nặng. T, nay phệ linh thú triệt để phát điên rồi, nó lúc này sức chiến đấu đã là đạt đến rồi kiếm khí kỳ 9 tầng đỉnh cao, thậm chí còn có chút vượt qua miễn cưỡng đạt đến nửa bước kiếm cơ thực lực. Nguyên bản tích cực vây giết tất cả mọi người là sợ hai hướng về mặt sau lùi về sau. Lý Phi nhìn trước mắt tình hình, hô to một tiếng nhắc nhở. Này con phệ linh thú đã phát điên rồi, chỉ cần chúng ta chống đối ở một thời gian ngắn, chờ hắn phát điên thời gian vừa quá, đến thời điểm liền chỉ có thể mặc cho chúng ta giết. Tuy rằng Lý Phi nói rất là chính xác, thế nhưng ở đây đại gia đều là người tu tiên, có thể tu tiên đạo cảnh giới bây giờ ai cũng không đốc, vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ đánh giết rồi này một con phệ linh thú, bởi vậy mới sẽ tích cực như vậy vây lại. Nào có biết tình huống bây giờ, nhưng là rõ ràng vệ linh thú đã bắt đầu phát điên rồi. Ai muốn ý chống đỡ ở phía trước nhất đến trực tiếp đối mặt nguy hiểm như vậy yêu thu à? Phương chấp sự thấy mọi người không hề lay động, lập tức truyền âm nói: Thánh minh đệ tử, cho ta đẩy lên, người vi phạm ngay tại chỗ xử trí. Nói xong bản thân cũng là đi đầu hướng về vệ linh thú đánh giết mà đi. Lý phi nhìn thấy có người phối hợp lập tức cũng là cùng sư đệ của chính mình nô diễn ra tăng cường độ triển khai chính mình bản mệnh phi kiếm bắt đầu công kích trước mắt vệ linh thú. Vệ linh thú mới vừa rồi bị người vây công lại bị hơn trăm đạo kiếm khí gây thương tích, nhìn thấy phát ra kiếm khí người công rồi thượng mở cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Phương Chấp Sự, đầy mắt cự hận. Hai con lùi về sau giẫm một cái, cả người đã là nhanh như tia chớp hướng về Phương Chấp Sự đánh tới. Phương Chấp Sự mắt thấy vẻ linh thú điên cuồng hướng về hắn đánh tới, ánh mắt liễm rồi mới liễm, đột nhiên hướng về một bên lóe lên. Ung dung tránh thoát rồi phệ linh thú này bổ một cái, thế nhưng người phía sau có thể sẽ không có may mắn như vậy rồi, phệ linh thú nhào vào người phía sau quần. Chỉ là ở trong đám người vây một cái thân thể to lớn, liền đem mười mấy cái người tu tiên trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Cẩn thận, lùi về sau. Lý Phi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng là giận dữ. Hắn vốn cho là người này là muốn đích thân tiến lên ngăn cản này một con vệ linh thú, nào có biết sẽ xuất hiện mắt tình hình trước mắt. Vệ linh thú không ngừng trong đám người xung phong, ngắn trong thời gian ngắn thì có mấy chục người thương mệnh ở này một con phát điên vệ linh thú thủ hạ. Bắt đầu người tu tiên sợ hai tâm tình rất nhiều, thế nhưng theo trong sơn động chẳng biết lúc nào mà lên xương máu, để mọi người linh đài bị long đong. Trong lòng mọi người sát tâm cũng ở bắt đầu bất chi bất giác đại trích, dồn dập sử dụng tới thủ đoạn của chính mình hướng về vệ linh thú đánh giết mà đi chính ở đây đại gia điên cuồng vây giết này một con phát điên vệ linh thú thời điểm trên mặt đất mỏ cận mặt khác một chỗ chạm một tiếng vang lớn một người mặc hắc đạo bào người bị va chạm ở sơn động trên vách đá khạc khạc khạc người này phun ra rồi mấy cái tụ huyết nếu là có ma kiếm minh người ở đây cái kia nhất định sẽ nhận được người trước mắt chính là bọn họ tứ phương đường hai đại chấp sự một trong tề chấp sự chuyện gì xảy ra này một con vệ linh thú làm sao đột nhiên bắt đầu phát điên lên tề chấp sự nhìn trước mắt này một con trên người chảy máu tươi linh thú đến rồi lúc này Hắn nhưng là vẫn sử dụng tới toàn lực của chính mình muốn ở những người khác phát hiện trước liền chém giết rồi này một con vệ linh thú. Thế nhưng nhưng là tính sai rồi, cùng vệ linh thú chém giết rồi lâu như vậy cũng chỉ là đem này một con vệ linh thú trong thường, chỉ lát nữa là phải đem chém giết, nhưng là đột nhiên phát hiện này một con vệ linh thú bắt đầu phát đi lên. Vệ linh thú một đòn đẩy lùi rồi tề chấp sự, thay đổi thân thể liền hướng phía sau cửa động nhảy lên, nhảy lên vào sơn động bên trong hướng về phía trước chạy như bay. Tề chấp sự đứng dậy nhìn vệ linh thú rời đi s Chuyện gì xảy ra? Nay một con vệ linh thú đột nhiên phát điên, mà phát điên sau khi nhưng là không đến công kích ta trái lại là chạy trốn, đây là vì sao? Nguy rồi, thiếu một chút để này một con vệ linh thú đào tẩu rồi, quá nửa là này nhất vệ linh thú đã là cung dương hết đà rồi, cho nên mới phải ở phát điên sau khi đào tẩu. Đúng, nhất định là như vậy. Tề chấp sự trong lòng có đáp án sau khi lấy ra hai tấm thần hành phụ kề sát ở trên đuổi của chính mình hướng về vệ linh thú chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một chỗ trong sơn động, tứ đại tu tiên gia tộc thư gia gia tộc thư ích dương mang theo thư gia hơn 100 người tu tiên cẩn thận hướng về trong sơn động đi tới. Đi ở trong đội ngũ Tô Ích Dương lúc này thầm nghĩ đến, Tứ Phương Thành bên trong hẳn là đã bắt đầu rồi đi. Hê hê hê hê, tứ lại tu tiên gia tộc, sau đó Tứ Phương Thành chính là ta thư ra một nhà thiên hạ rồi, sau đó ở Bình Định cái kia tu tiên gia tộc hẳn ra, từ nay về sau ở Hải Vân quận tu tiên gia tộc cũng chỉ có ta một nhà độc lớn. Ích Dương, cẩn thận, có yêu thú khí tức đang nhanh chóng xuống lại, thư Ích Dương bên cạnh một vị, tóc Hoa râm, khuôn mặt tràn đầy châu văn ông lão đột nhiên nhắc nhở. Đa tạ gia gia nhắc nhở. đề phòng có yêu thú lại đây. Theo thư Ích Dương này ra lệnh một tiếng, Đi ở đội ngũ phía trước nhất thư gia gia tộc đệ tử cấp tốc tiếp thành trận hình phòng ngự. Tuy rằng đẳng tiếp thành trận hình phòng ngự, thế nhưng từ những người này trên mặt biểu hiện là có thể có thể thấy, bọn họ cũng không lo lắng sắp đến này nhất con yêu thú. Thầm nghĩ đến, nơi này có nhiều như vậy gia tộc tu sĩ, hơn nữa còn có lao tổ cùng tộc trưởng cũng ở nơi đây, coi như là một cấp cao cấp yêu thú bọn họ cũng không sợ. Thư gia gia tộc tu sĩ vừa vặn đem trận pháp tiếp được, lập tức bọn họ liền nhìn thấy một đôi hỏa hồng hai mắt yêu thú nhằm phía rồi bọn họ. "Phệ linh thú, thư gia lão tổ kinh hãi nói, sau đó chính là đại hỉ. Ha ha ha, ích dương, thực sự là số may à. Đây là phệ linh thú à, đây là phệ linh thú à, mệnh lệnh gia tộc tu sĩ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết nó. Vâng, gia gia. Gia tộc đệ tử toàn lực đánh giết này yêu thú, người có công đại thưởng. Vâng, tộc trưởng. Quy 1 chương 213, Diệt tộc. Chương 213, Diệt tộc. Hải Vân quận tứ phương thành. Tứ đại tu tiên gia tộc thư gia thư thành nhìn mình đứng trước mặt này một hai bách gia tộc tu sĩ, trong đó phần lớn đều là thần tín của chính mình, còn có một phần là chính mình tiêu tốn linh thạch thuê. Theo kế hoạch làm việc, sau khi chuyện thành công, thiếu không được các vị ban thưởng. Hành động đi. Phải chờ tất cả mọi người là rời đi sau khi thư thành nhìn bên cạnh mình đầu đội đấu đồng người phí thúc khó tránh khỏi này ba gia còn có kiếm khí hậu kỳ tộc lão lưu lại đến thời điểm liền cần phí thúc ra tay rồi thanh nhi yên tâm ngươi chỉ để ý dựa theo chúng ta đã sớm lập ra kế hoạch làm việc chính là cái khác những này liền giao cho ta đi chạm tứ đại tu tiên gia tộc quý gia cửa lớn bị một trái cầu lửa thật lớn trực tiếp nổ tung người nào dám to gan đến đây mạo phạm ta đường đường quý gia mấy cái quý gia tu sĩ lớn tiếng quá mắng kha kha không cần để ý tới biết giết chết không cần lộ tội không giữ lại ai xong tới một đám tu sĩ nghe được đi đầu người ra lệnh, lập tức hướng về trước mặt mấy cái quý gia tu sĩ giết đi, giết, chạm, chạm, chạm, ba tiếng vang lớn. nguyên bản quý gia mấy cái tu sĩ trực tiếp bị mấy chục người đồng thời công kích xé rách thành phân vụ. các ngươi đến bên kia, các ngươi đến bên kia. những người khác theo ta trực tiếp đánh về phía bọn họ chủ viện. phải, quý gia chủ viện, một đứa bé con đang ở nơi đó chơi đùa, đột nhiên hắn như là nghe được rồi cái gì. cha, bên ngoài thật giống có món đồ gì đang vang lên. mà lúc này bị gọi cha người nhưng là sắc mặt của một bên, lấy ra một tấm bùa truyền âm, nói rồi vài câu liền phát ra. Ngươi mang theo con của chúng ta nhanh từ mật đạo rời đi, chậm cũng đã muộn. Quay về bên cạnh một cái tiểu mỹ nữ từ nói, phát sinh rồi đại sự gì, lại cần vận dụng mật đạo. Không thời gian giải thích rồi, đi mau. Nam tử hô to một tiếng sau đó liền hướng hậu viện nhất nơi bí ẩn mà đi. Tộc lão, tộc lão, không tốt rồi. Có một đám người tu tiên sùng phong đi vào, gặp người liền, liền giết, đã hướng về chúng ta bên này đánh tới rồi. Quý gia một chỗ mật thất cửa lớn bị người mở ra. Cái gì? Một người mặc thu của áo vải, khô gầy như que tuổi ông lão mở mắt ra, lập tức chính là giận dữ nói, quả thực là muốn chết, lại tới rồi ta quý gia làm cản. Một cơn gió thổi qua, người đã là rời đi rồi mất thất. Khô gầy ông lão đi tới một chỗ đỉnh bên trên, nhìn trước mắt tình hình, ngực nhấc muộn, trong miệng hô lớn: "A, tất tử, để mạng lại." Nói xong miệng một tấm, một tia sáng trắng đã hướng về xa xa mấy cái chính đang đại thế tàn sát thư ra người người tu tiên bay đi. "Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường tứ đại tu tiên gia tộc tu sĩ cũng chỉ đến như thế, bình thường bọn họ làm mưa làm gió, ha ha, lại như thế yếu, quả thực chính là nhược kê a." Ha ha, "Ha ha ha ha ha." Một cái trên mặt có một đạo vết tích người đàn ông trung niên lớn tiếng nói: "Đúng đấy, đại ca Lần này chúng ta làm xong sau khi chiếm được linh thạch lại đủ chúng ta cố gắng tu luyện một quãng thời gian rồi. Ha ha, nói được lắm, hai vị huynh đệ, ra sức chút, giết nhiều chọn người, này có thể đều là linh thạch a. Ha ha ha ha, giết. Nơi này cũng chỉ còn sót lại mấy người này rồi, giết xong chúng ta đến hậu viện chạy đi đâu, nơi đó nhưng là có. Lúc này, trong ba người lão đại đột nhiên cảm giác cả người tóc gáy dựng lên, ngẩng đầu hướng về xa xa vừa nhìn, lập tức con mắt trợn lão đại, trong miệng mở ra miệng lớn đang chuẩn bị nói cái gì. Một tia sáng trắng liền từ mi tâm xuyên cùng qua, sau đó ở hai người khác còn chưa kịp phản ứng thời gian, này đạo bạch quang ở trên người hai người vào một chút, liền mang đi rồi ba người tính mạng. A, là tộc lão, là tộc lão đi ra rồi, chúng ta có cứu? Đối mặt suýt chút nữa liền chết đi, vài tên quý gia tu sĩ nhìn thấy cái kia một kia sáng trắng cao hưng nói, cấm miệng, còn không mau đi trợ giúp tộc nhân. Khô gầy ông lão có chút phẫn nộ trách cứ, thực sự là vô dụng. Nhìn mấy người hoang mang hoảng loạn rời đi, đến cùng là ai bấm như thế chuẩn, chờ gia tộc chúng ta chủ lực đều đi tới sau khi, lúc này mới, khô gầy ông lão nói tới chỗ này đột nhiên xoay người, con mắt co rụt lại kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi còn chưa chết, một cái đầu đái đấu đồng. Thân xuyên áo bào màu đen người, dùng thanh âm khàn khàn có chút trào phúng nói rằng: "Ha ha, đúng đấy, đúng đấy. Ta tiêu lão tam năm đó số may, may mắn kiếm về rồi một cái mạng, này trả lại đa tạ các ngươi tứ đại gia tộc rồi, bây giờ ta đã trở về, đương nhiên phải cố gắng hồi báo một chút các ngươi tứ đại gia tộc rồi. Ha ha ha ha. Những người này đều là người của ngươi?" Khô gầy ông lão có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Bọn họ phần lớn đều là thư gia người, người của ta chỉ có một phần nhỏ, lại nói rồi từ khi các ngươi diệt tiêu gia ta, nhiều năm như vậy ta là tại mọi thời khắc đều đang cố gắng tu luyện, làm sao có thời giờ đi làm những chuyện khác ca? ta bất quá là lược thi tiểu kế, liền để cho các ngươi tứ đại gia tộc chính mình tự giết, này không phải rất tốt sao? lại như các ngươi năm đó đối với ta ta tiêu tộc như thế, ha ha ha ha. hừ, một đám người ô hợp mà thôi, xem ngươi như thế đã ý. cô gầy ông lão khinh thường nói, sau đó trong mắt tràn đầy sát cơ nói, tiêu lão tam, ngươi nếu đã biến thành một con chó hoang, liền hẳn là kéo dài hơi tàn, lại còn dám đến chúng ta nơi này đến bàn lộn thị phi, hôm nay lão phu liền để ngươi biết, mặc ngươi bao nhiêu nhu tính, cũng bất quá tất cả thành công tử, cô gầy ông lão vừa nói xong liền sử dụng tới chính mình bản mệnh phi kiếm giết hướng về tiêu lão tam giết đi. Ừ, lão gia hỏa, ngươi còn lấy ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? Lần này tử chính là ngươi, Tiêu lão tam nói đầy đủ cá nhân đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là đi tới rồi quý gia tộc lão phía sau. Quý gia tộc lão cảm thấy tự thân nguy hiểm, thả ra ngoài phi kiếm đang muốn thu hồi, liền bị Tiêu lão tam một bàn tay lớn nắm thật chặt sau gáy bộ. Giang giáp, Tiêu lão tam khinh bị liếc mắt nhìn bị hắn bóp chết quý gia tộc lão. Tuổi quá to lớn rồi, chỉ thường thôi. Sau đó hướng về lớn tiếng lệnh đạo, chó gà không tha. Tiêu lão dặn dò, chó gà không tha. Chó gà không tha. Tiêu lão tam thu rồi quý gia tộc láo túi chứa đồ sau đó hướng về cái khác hai cái phương hướng liếc mắt nhìn, tùy ý lựa chọn rồi một phương hướng ngự kiếm mà đi. Chính đang Tiêu lão tam ngự kiếm rời đi thời gian, cách đó không xa một cái trên đường phố một cái khuôn mặt phổ thông tu sĩ ánh mắt sáng lên. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Phá không thiểm, này không phải cái Tiêu huyền âm kiếm cung đỉnh cấp bí thuật sao? Lẽ nào thế gian này còn có huyền âm kiếm cung di chuyển? Tin tức này quá trọng đại rồi, ta đem tin tức này mau mau chuyển quay lại đi. Tu sĩ này sau đó tự nhiên thái như tiến vào rồi một cái cửa hàng. Đại Hạ quốc Hải Vân quận thành tiên kiếm minh phân bộ. Bẩm báo đặc sứ, số 6 mật thám đến báo, phát hiện có người sử dụng phá không tiệm bí thuật này. Hải Vân quận đặc sứ Lạc Tư Vũ nghe xong trong nháy mắt trầm lên, hỏi: "Tin tức nhưng là xác định rồi? Quy 1 chương 214, phá không tiệm. Chương 214, phá không tiệm." Đối mặt Lạc Tư Vũ hỏi rõ, người này lần thứ 2 xác định đạo. Số 6 mật thám tận mắt nhìn thấy, người này rất như là trước đây chúng ta Hải Vân quận bên trong tu tiên gia tộc Tiêu gia Lao tam. Tiêu Lao tam, gia tộc bị diệt, phá không thiểm, Lạc Từ Vũ lẩm bẩm lầu bầu. "Truyền lệnh cho số 6, để hắn cho ta nhìn chăm chú chặt chẽ cái này Tiêu lao tam." tuyệt đối không nên manh động, chờ đợi chỉ thị của ta." Tuân mệnh." Lạc Tư Vũ chờ một thân rời đi sau khi đi tới gian phòng của mình một chỗ, lấy ra nhất tấm lệnh bài, liên tục ở một chỗ trên vách tường đụng vào mấy lần. Đột nhiên một đạo linh quang lóe lên liền đem hắn vừa thu lại mà vào, Lạc Tư Vũ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm chính là một chỗ trên mặt đất nhỏ hẹp nhà đá. Nhà đá trung gian có một chỗ hình tròn như la bàn như thế hình mâm tròn vật phẩm ở nơi nào chậm rãi chuyển động. Lạc Tư Vũ dùng linh lực ở mâm tròn bên trên viết mấy câu nói, ở lấy ra mấy khối trung cấp linh thạch để vào mâm tròn bốn phía ao nơi. "Lên." Theo Lạc Tư Vũ vừa dứt lời, Mâm tròn bên trên chữ viết chậm rãi trở thành nhạt dần dần biến mất không còn tăm hơi. Đại Hạ quốc một chỗ liên miên bất tận sơn mạch, hơn nửa đều là bị mây mù che lấp ở trong đó. Nơi này chính là Kiếm Vân đại lục trong giới tu tiên người người đều biết Ly Hỏa sơn mạch, toàn này Ly Hỏa sơn mạch bởi vì một cái to lớn môn phái tu tiên mà bị trong giới tu tiên người biết. Vậy thì là Kiếm Vân đại lục bên trên tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong Ly Hỏa kiếm tông. Cũng là Kiếm Vân đại lục bên trên chỉ có 4 cái tứ phẩm tông môn một trong. Ở trong giới tu tiên từ khi trải qua thiên địa đại biến sau khi, thiên kiếm minh liền làm lại lập ra rồi Kiếm đại lục bên trên môn phái tu tiên cấp bậc Một cái môn phái tu tiên nắm giữ kiếm khí trung kỳ có thể trở thành cựu phẩm tông môn, nắm giữ kiếm khí hậu kỳ có thể trở thành bát phẩm tông môn, nắm giữ kiếm khí đại viên mãn tông môn có thể trở thành thất phẩm tông môn, đây là hạ tam phẩm tông môn. Mà muốn trở thành trung tam phẩm tông môn nhưng là cần phải có kiếm cơ kỳ người tu tiên tồn tại mới được. Nắm giữ kiếm cơ sơ kỳ người tu tiên có thể trở thành lục phẩm tông môn, nắm giữ kiếm cơ trung kỳ người tu tiên có thể trở thành ngũ phẩm tông môn, mà phải có kiếm cơ hậu kỳ người tu tiên tồn tại mới có thể xưng là tứ phẩm tông môn. Còn thượng tam phẩm tông môn cũng chỉ có 3000 năm trước trong truyền thuyết từng có lúc này, ly hỏa kiếm tông trong tông môn một chỗ, một cái to lớn viên cầu trôi nổi ở giữa đại điện, chu vi còn có mấy vị trên người mặc đạo bào màu đỏ nhạt, lưng đeo trường kiếm đệ tử đang thủ hộ. đột nhiên, ở giữa cung điện viên cầu bên trên một chỗ phát sinh từng trận linh quang. sư đệ, thiên địa cầu có dị động? một cái khác đệ tử nghe được rồi xoay người nhìn lại, quả nhiên phát hiện rồi thiên địa cầu dị động. đây chính là một việc lớn, cái này thiên địa cầu bình thường không có đại sự đều sẽ không vận dụng. phải biết món bảo vật này tên đầy đủ chính là gọi là thiên thị địa thính cầu chính là có thể thu thập nhất giới bên trong tất cả tin tức, chỉ cần nắm giữ cùng cái này thiên thị địa thính cầu đồng bộ thiên địa bản, chỉ cần con ở này nhất giới bên trong, mặc kệ ngươi ở nơi nào, trừ phi là một ít thần bí bí cảnh bên trong, không phải vậy mặc kệ ngươi ở phương nào, cũng có thể thông qua thiên địa bản phát sinh tin tức, để cái này pháp bảo thiên địa cầu tiếp thu. bất quá mỗi vận dụng một lần, mặc kệ là lan truyền tin tức thiên địa bản, vẫn là tiếp thu tin tức thiên địa cầu, bọn họ cần thiết linh thạch đều không phải số lượng nhỏ. ly hỏa kiếm tông tự đắc đến cái này thiên địa cầu sau khi, một khi vận dụng vậy chính là có đại sự phát sinh. Hai người phát hiện rồi thiên địa cầu di động, lập tức lấy ra bùa truyền âm, liền hướng tông môn hồi báo lên. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy một người mặc đạo bào màu trắng, trên mặt trắng đoán có quang, vẻ mặt nghiêm túc, bên hông mang theo một cái lục lạc cung trang nữ tử tới chỗ này. Bái kiến phó tông chủ, ân, mấy người các ngươi đi ra ngoài. Cung trang nữ tử hơi gật gù. Vâng, phó tông chủ. Sau đó đi tới thiên địa cầu chỗ, sử dụng tông môn bí pháp chọn đọc trong đó tin tức. Đọc xong sau khi, ly hỏa kiếm tông phó tông chủ biểu hiện đại biến, sau lưng bản mệnh phi kiếm vừa ra, sau đó sử dụng tới nhân kiếm hợp nhất hướng về trong tông môn một chỗ bắn như điện mà đi. Ly hỏa kiếm trong tông Ly hỏa kiếm các, chính là Ly hỏa kiếm tông tông chủ Mạc Vọng bình thường xử lý đại sự chỗ. Lúc này Mặc Vọng đang xem một phần thẻ ngọc, sau đó có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, là ai lại trêu chọc hắn rồi, như thế vội vã tới rồi. Nói xong sờ sờ chán của chính mình, thở dài. Đại sư Minh, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Mặc Vọng nghe nói như thế sắc mặt hơi tối sầm lại, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào là Bắc Minh Tuyết sư muội ở bên ngoài lại gặp phải đại sự rồi? Chỉ cần không phải trong môn phái sự tình là tốt rồi, chuyện bên ngoài, nói vậy bằng cho chúng ta mượn Ly hỏa kiếm tông tử đều có thể bãi bình nương theo ly hỏa kiếm tông phó tông chủ bắc minh tuyết nhân kiếm hợp nhất một đạo ánh kiếm màu đỏ bay vào đại điện ở bên trong cung điện vòng một chút sau đó hiện ra rồi bắc minh tuyết bản thân đại sư minh việc lớn không tốt rồi được rồi được rồi sư muội đại sự gì nói đi Mạc vọng đã là làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý phá không thiểm phá không thiểm phát hiện có người dùng giả phá không thiểm cái gì Mạc vọng nghe được mấy chữ này sau khi lập tức chạm lên kinh hải nói sư muội người tin tức này chính xác trăm sư minh lần này tuyệt đối không phải sư muội nói đùa với ngươi đây là ở thật sự Mạc Vọng chờ sư muội Bắc Minh Tuyết lại một lần nữa xác định sau khi triệt để yên tâm bên trong may mắn phá không thỉm, đây chính là cái kia huyền âm kiếm cung bí thuật tuyệt học, không phải kỳ môn bên trong đệ tử chân truyền không truyền thụ a lẽ nào môn phái này lại cho tàn lại cháy rồi? Việc này không phải chuyện nhỏ, sư muội theo ta cùng đi xem trong môn phái mấy vị thái thượng trưởng lão, bọn họ nhưng là vẫn nghiêm lệnh, chỉ cần là phát hiện có quan hệ huyền âm kiếm cung tin tức đã có lập tức hướng về bọn họ bẩm báo. Vâng, đại sư minh. Mạc Vọng lôi kéo sư muội Bắc Minh Tuyết lo lắng lo lắng hướng về mấy vị thái thượng trưởng lão bế quan chỗ mà đi. Mà lúc này Hải Vân quận tứ phương thành. Thư gia ở trước hết diệt rồi, tu tiên gia tộc Quý gia sau khi, sau đó phân biệt đánh về phía rồi còn lại hai cái tu tiên gia tộc, rất nhanh hai người này tu tiên gia tộc không hề phòng bị liền bị rồi Quý gia đối mặt như vậy tình huống, bị rất nhanh diệt tộc. Theo còn lại hai cái trong gia tộc Phong gia lưu ở trong gia tộc hai vị tộc lão không hề sức chống cự bị Tiêu lão tam mấy chiêu đánh giết, cũng là tuyên cáo tứ phương thành bên trong Quý gia, Tân gia, Phong gia ba gia tộc lẫn diệt. Chỉ cần ở kích giết ra ngoài cái kia một số người, liền triệt để rồi, sau đó ở trở về tới thu thập đi cái kia nhu nhu thư thành, hê, hê, hê, hê, hê, hê Cho thư thành truyền tin. Liên nói bước thứ nhất chúng ta đã hoàn thành rồi, bước kế tiếp tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Thứ Phương Thành bên trong một chỗ phổ thông tiểu lâu, một đạo đùa truyền âm bay tới, Thư Thành tràn đầy lo lắng chi tâm chọn đọc trong đó tin tức, đọc xong sau khi, ha ha ha ha ha, ha, ha ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, để người chung quanh không biết mùi vị. Thành công rồi, rốt cục thành công rồi, bước kế tiếp chính là, Thư Thành chăm chú nắm hai tay, con mắt mang đầy sát ý nhìn Tứ Phương Thành ở ngoài mộ linh thạch phương hướng. Quy một chương 215, đánh giết. Chương 215, đánh giết. Mộ linh thạch một chỗ. Ba người ngồi ngay ngắn ở ở nơi nào? một người trên người mặc vải thô đạo bảo bên hông mang theo một cái hỏa hồng hồ lô ống lão một cái là thân mặc đồ trắng cung trang quần dài con lấy một cái bản mệnh phi kiếm lao phụ nhân cái cuối cùng nhưng là con lấy một cái ngăm đen trưởng côn khôi ngô ống lão ba người chính là nguyên bản tứ phương thành tứ đại tu tiên gia tộc quý gia tân gia phong gia tam đại tu tiên gia tộc lão tổ lúc này ba đạo truyền âm phi kiếm nhanh chóng bay tới thẳng tắp hướng về ba người này bay đi ba người hầu như cũng trong lúc đó đem từng người bay tới truyền âm phi kiếm nắm ở trong tay sau đó ngưng thần chọn đọc bên trong tin tức cái gì tại sao lại như vậy quý gia thật là to gan lại dám đến đánh lén chúng ta ba người nhìn truyền âm trong phi kiếm nội dung đều là kinh nộ phi thường quý đạo hữu, tân đạo hữu, làm sao bây giờ quý gia nếu dám phát động như vậy tất nhiên sớm có đang chuẩn bị chúng ta mang đi rồi trong gia tộc hầu như hết thể sức chiến đấu đối mặt quý gia tập kích phòng trường chúng ta ở tứ phương thành gia tộc chỉ sợ là bên hông mang theo hỏa hồng hồ lô phong gia lão tổ hồng hồng hai mắt hướng về hai người khác hỏi an mặc cung trang tân gia lão tổ vẻ mặt bi thiết thống hận nói coi như là hiện tại chúng ta chạy trở về phòng trường cũng là chậm kế sách hiện nay chúng ta đến thêm mau mở ra cái kia nơi trận pháp một khi đắc thủ sau khi ở trở lại đem quý gia di tộc sau đó mang theo người của chúng ta rời đi đi ai cũng chỉ có như vậy rồi con lấy thiết côn pháp khí quý gia lão tổ có chút chán chường đáp đã như vậy ra lệnh cho chúng ta ba ra hết thảy tu sĩ tức khắc phát động toàn lực đánh giết ở mộ linh thạch người thân gia lão tổ như chặt đinh chém sắc quát được được cứ làm như vậy đi ba người nhất hạ định quyết tâm lập tức từng người lấy ra bùa truyền âm từng cái từng cái bùa truyền âm hóa cháy quang bay đi ở mộ linh thạch bên trong cái khác người tu tiên bọn họ còn không biết nguy hiểm chính đang nghĩ bọn họ bước vào mọi linh thạch bên trong trước hết vây công phệ linh thú cái nào một chỗ. lúc này này nhất con linh thú thú theo cuối cùng một lần giống to mà chậm rãi ngã xuống. Phệ linh thú chết rồi. vây công phệ linh thú người tu tiên trong lòng không khỏi vang lên câu nói này. sau đó có chút người tu tiên chính là đẩy mắt hừng hực đánh giá này một con ngã xuống vệ linh thú. cũng không có thiếu tu tiên cơ linh lùi về sau. bất quá càng nhiều nhưng là nóng lòng muốn thử. Cấp, phương chấp sự nhìn thấy chính mình tổn thất rồi mười mấy thủ hạ mới đơn này một con phệ linh thú đánh giết, làm vệ linh thú ngã xuống mọi người còn ở phản ứng thời gian, liền hướng thủ hạ của chính mình hạ lệnh. Dưới tay hắn này một đám người tu tiên hơi động, lập tức kéo còn lại người tu tiên đều là hướng về vệ linh thú phóng đi. Tề chấp sự làm sao còn chưa tới à? Này, này, còn chưa tới. Này một con vệ linh thú liền muốn biến thành phương chấp sự rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tề chấp sự thủ hạ mấy cái đi đầu người lẫn nhau nhìn nó. Mấy người nhìn vài lần sau khi, gần như cùng lúc đó nói rằng. Trước tiên cướp được tay lại nói, cướp theo mấy người ra lệnh. Phía sau mọi người cũng là muốn vệ linh thú phóng đi. Thừa muốn cướp vệ linh thú, cũng không nhìn một chút ta hải vân kiếm môn có đồng ý hay không. Phi kiếm ra khỏi vỏ. Lý Phi trong miệng phát ra âm thanh thời gian, sau lưng bản mệnh phi kiếm đã là chen một tiếng nhảy lên mà đi. Nương theo giết tự lời nói, bản mệnh phi kiếm cấp tốc hướng về phía trước giết đi. Mấy cái trước hết vọt tới vệ linh thú trước mặt, còn chưa kịp đưa tay ra lấy vệ linh thú liền bị Lý Phi phi kiếm trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Hải Vân kiếm môn, thử, khẩu khí thật là lớn, nếu dám giết người của ta, Phương chấp sự giận dữ, nhìn thấy chính mình mấy tên thủ hạ bị giết, lấy ra bản thân một tấm đen thủ chú liền hướng Lý Phi ném đi. Này một tấm đen thủ bừa chú trong nháy mắt bay ra, sau đó từ tấm bừa chú này bên trong đột nhiên tràn ngập ra một đại đoàn đen hắc khí ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó liền tràn ngập rồi toàn bộ hang đá Lý Phi nhìn thấy Phương chấp sự sử dụng tới kỳ quái bừa chú, vô cùng cẩn thận sử dụng tới kiếm khí cháo đem toàn thân mình bảo vệ lại đến nhưng mà nhưng là không có chú ý tới Phương chấp sự ở ném ra này một tấm đen tuổi bừa chú sau khi bên trong đôi mắt giả dối vẻ loe lên nguyên bản bên trong động đá đám người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế tuy rằng đúng lúc sử dụng tới chính mình linh thức kiểm tra chu vi thế nhưng phát hiện hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống chung quanh biết đây là một loại ngăn cách người khác thần thức linh thức tra xét thủ đoạn đều là sử dụng tới từng người phòng hộ thủ đoạn cảnh giới lên nhưng mà ở chính đang mọi người cảnh giới thời gian, phương chấp sự năng không hướng về ngã xuống vệ linh thú bụng nhất chém, đến rồi lúc này hắn cũng không ở che giấu mình bản mệnh phi kiếm rồi. lập tức liền nhìn thấy vệ linh thú bụng có tia sáng xuất hiện, linh tinh, quả nhiên có linh tinh, cách không hút một cái, này một viên óng ánh long lanh linh tinh liền đến rồi trên tay của chính mình, xoay tay một cái liền thu được rồi chính mình bên trong túi đựng đồ, tiếp theo lấy ra một tấm thổ đột vụ, cấy sát ở trên người chính mình, một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao vây lấy, hướng về trên đất chìm xuống, đã là biến mất không còn tâm hơi rồi mấy hơi thở sau khi bay ở bàn không lý phi nhìn màu đen khí thể biến mất thế nhưng sau đó nhìn thấy vệ linh thú bụng người nào miệng lớn trong miệng hay lớn vệ linh thú linh tinh bị người khác lấy mất rồi lý phi biểu hiện đại biến không có rồi ngày xưa thông dong thì tay chém giết rồi một cái gần nhất vệ linh thú người giống to ai là ai đến cùng là ai trộm đi rồi linh tinh phương chấp sự cùng tề chấp sự thủ hạ nhìn thấy chính mình đã là đã thủ chậc sau đó này một đám ma kiếm minh người tu tiên triển khai từng người thân pháp ẩn vào rồi trong bóng tối biến mất không còn hơi đại sư minh bọn họ là ma kiếm minh người Nhất định là Ma Kiếm Minh người lấy đi rồi, vừa nãy thả ra tấm đùa này, người nhất định chính là ẩn dấu ở chúng ta Hải Vân quận bên trong Ma Kiếm Minh người, hơn nữa rất khả năng là Ma Kiếm Minh 360 chấp sự một trong, không phải vậy không thể có như vậy quý giá đồ chú. Nô Diễn nhìn cái kia một đám trong chớp mắt liền hận vào trong bóng tối đào tàu này, một đám thân mặc áo đen đạo vào người. Đuổi theo, nhất định phải giết người này. Lý Phi nghe được chính mình sư đệ Ngô Diễn nhắc nhở, trong miệng lớn tiếng nói: "Coi nơi này vệ linh thú bị mọi người đánh giết một khắc đó, cùng ở tại Mỏ Linh Thạch bên trong một chỗ trên mặt đất trong hang đá." Tu tiên gia tộc thư gia gặp được này một con vệ linh thú đột nhiên bi phẫn dương tiên kêu to, sau đó phát điên, liều lĩnh hướng về thư gia người tu tiên đánh tới. Để nguyên vốn có chút bất cẩn thư gia người tu tiên trực tiếp ở ngắn thời gian ngắn ngủi loại hình liền tổn thất mấy chục người, còn có mấy chục người bị thương không có sức chiến đấu. Kiếm khí 9 tầng thực lực còn ở thực sự là cường hãn, cũng không biết cùng kiếm khí 9 tầng người tu tiên so với như thế nào. Thư Hích Dương nhìn phía trước còn đang bị vây giết này một con vẹ linh thú thở dài nói. Nếu không là nơi này, linh thạch sơn động khá là nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể mười mấy người đồng thời vây công, không phải vậy cái nào do này một con súc sinh ở đây cản giờ a, thư gia lão tổ có chút cảm giận nói rằng. Phệ linh thú phát điên tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng ở thư gia không tiếc bất cứ giá nào công kích hạ, cuối cùng ở cho thư gia tạo thành rồi lượng lớn thương vong sau khi, rốt cục chậm dãi nga xuống. Quy một chương 216, kiếm ấn. Chương 216, kiếm ấn. Làm phệ linh thú nga xuống, thư Ích Dương lập tức đi tới phệ linh thú vị trí. Hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó lấy ra một thanh kiếm hình pháp khí cẩn thận từ trên người phệ linh thú lấy ra rồi một viên óng ánh long lanh linh tinh cầm ở trong tay thư ích dương trong lòng tràn đầy hưng lực đúng vào lúc này đối diện trong sơn động gió xoáy giống như lao ra một người mặc áo bào đen đạo nhân người này chính là ma kiếm minh tứ phương đường hạ hai đại chấp sự một trong tề chấp sự tề chấp sự thu cẩn thận ở trên tay tầm linh thử sau đó nhìn đã vết máu đầy người ngã trên mặt đất phệ linh thú tiếp theo di chuyển con mắt của chính mình thẳng tắp nhìn thư ích dương trong tay cầm đồ vật linh tinh ngươi đánh giết rồi này một con vệ linh thú chấp sự mang theo có chút không tên ngựa khí hỏi ích dương Không thể để cho hắn sống sót rời đi. Một khi linh tinh tin tức để lộ như vậy đến thời điểm chúng ta thư ra nhưng dù là nguy hiểm rồi. Thư ra lão tổ cũng không nghĩ tới bọn họ vừa vặn giết chết rồi này một con vệ linh thú liền để người trước mắt đi ra vừa vặn nhìn thấy. Ra ra, yên tâm, ích Dương rõ ràng ở tại bọn hắn truyền âm thời điểm, đứng ở đối diện tề chấp sự nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng thầm nói, nơi này tu vi tối cao chính là ông lão kia chính là kiếm khí tám tầng thực lực tương đương với ta, thế nhưng ta tu luyện chính là ma tu kiếm quyết, uy lực không phải là bình thường tu tiên kiếm quyết có thể so sánh với. Còn cái khác những người này. Tu vi ở kiếm khí trung kỳ bất quá mấy người, cao nhất chính là Cẩm Linh tinh người này, cũng bất quá mới kiếm khí 5 tầng, cũng được, chờ ta đem bọn họ đều giết, nghĩ đến tin tức cũng sẽ không tiết lộ, này viên linh tinh cũng còn là của ta, khà khà khà khà khà. Cùng lúc đó, hầu như ở cùng thời khắc đó vang lên hai thanh âm. Chết. Chúng đệ tử giết người này, người này là ma tu. Tề chấp sự vừa nói xong, lấy ra nhất viên hạt châu màu đen, trên mặt mang theo tàn nhẫn vẻ hướng về thư gia người bên trong thư ích Dương chạm chô ném ra ngoài. Ích Dương cẩn thận mau lui lại, đây là bạo lôi châu. Nhận ra này, một viên bạo lôi châu thư gia lão tổ thay đổi sắc mặt. Loại này một lần pháp khí luyện chế thật không đơn giản, uy lực tương đương xa kiếm khí đại viên mãn một đòn toàn lực. Bình thường đều là dùng để làm đòn sát thủ đến dùng, nơi nào có giống như bây giờ vừa bắt đầu liền khiến cho dùng. Này hoàn toàn là không muốn sống hung hãn đấu pháp. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong sơn động theo này, một viên một lần pháp khí bạo lôi châu nổ tung. Đứng ở thư hích dương chu vi mười mấy thư gia còn hoàn hảo người tu tiên trực tiếp bị món pháp khí này nổ thành rồi cho tàn. Thậm chí là những tiên nguyên bản chỉ là được một chút thương thư gia người tu tiên ở một bên cũng không thể may mắn thoát khỏi. A. Thư gia lão tổ lôi kéo Thư Ích Dương hướng về mặt sau cấp tốc lui về phía sau thời gian, nhìn thấy phía trước tình hình, nhất thời giận không nhịn nổi, hai mắt đỏ như máu. Trong miệng khàn giọng hét lớn, ngươi là đang tìm cái chết. Thư gia lão tổ thả xuống Thư Ích Dương, lấy ra một viên ấn tỷ đi ra. "Hê hê hê hê hê hê, có phải là rất phẫn nộ a? Đến nha. Đến giết ta a." Kha kha kha, lão phu lập tức liền muốn để cho các ngươi biết coi như ở như thế nào sự phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Ha ha ha. Thư gia lão tổ lấy ra một cái ấn tỷ, tay bấm kiếm chỉ hướng về không trung nhất thế. Sau đó thấy liền nhìn thấy này, một viên ấn tỷ bên trên xuất hiện rồi từng viên từng viên trong suốt tiểu kiếm, dường như con cá trong nước giống như ở này, một viên ấn tỷ bên trên vui vẻ bơi qua bơi lại, nửa cái hô hấp sau khi liền tổ hợp thành rồi một thanh dài ba thước kiếm nhảy ra rồi này một viên ấn tỷ. Kiếm ấn, Tề chấp sự nhìn thấy thư gia lão tổ này, một viên ấn tỷ hơi kinh ngạc hô. Trong giới tu tiên có người tu tiên bởi vì đang luyện chế chính mình bản mệnh phi kiếm thời gian cũng không đủ luyện kiếm tài liệu, cho nên bọn họ nghĩ tới rồi một cái mặt khác một cái biện pháp. Vậy thì là như trong giới tu tiên các luyện đan sư thủy ẩn đan pháp như thế, trước tiên luyện chế một cái lọ chứa sau đó đem chính mình vẫn không có luyện chế mà thành bản mệnh phi kiếm thả ở trong đó không ngừng ẩn ngưỡng. loại này kết hợp luyện chế bản mệnh phi kiếm cùng luyện đan phương pháp kiếm ấn cách luyện chế tiêu tốn thời gian rất nhiều mỗi một lần vận dụng kiếm ấn bên trong phi kiếm đều cần lại một lần nữa ẩn dưỡng một quãng thời gian rất dài thế nhưng loại này kiếm ấn chỗ tốt chính là ở chỗ cũng không trọn vẹn như bản mệnh phi kiếm cách luyện chế như vậy một khi luyện chế thành công cũng chỉ có bản thân có thể vận dụng coi như là những người khác được cũng bất quá là đem phân giải thu được một ít luyện kiếm tài liệu mà thôi loại này kiếm ấn chính là bởi cùng sử dụng kiếm nhân tính mệnh song tu không chỉ để bởi vậy mới có thể bị di truyền lại Tuy rằng chuyển xuống kiếm ấn vừa bắt đầu uy lực sẽ giảm xuống, thế nhưng chỉ phải không ngừng dùng một ít luyện kiếm tài liệu tiến hành tế luyện, kỳ uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí là rất xa vượt quá đời trước. Loại này kiếm ấn cũng thường thường là trong giới tu tiên tu tiên gia tộc yêu nhất, bọn họ có thể thông qua vô số đời người tế luyện làm cho kiếm ấn có thể phát huy đến tác dụng to lớn nhất. Thường thường làm vì bọn họ trấn tộc chí bảo. Bất quá loại này kiếm ấn dù sao không phải chính tông bản mệnh phi kiếm, ở vận dụng kiếm thuật cùng phi chuyển la bên trên rất xa không bằng chân chính bản mệnh phi kiếm. Liên đệ nguyên đếm thử lão phu này một viên bản mệnh kiếm ấn đi. Tế chấp sự ở tứ phương thành nhận nút thời gian không ngắn thế nhưng đối mặt bình thường tán tu kiếm ấn hắn còn không cần lo lắng thế nhưng đang đối mặt chính là tu tiên gia tộc kiếm ấn hắn có thể liền cần vạn phần cẩn thận rồi tuy biết này một viên kiếm ấn bị cái này tu tiên gia tộc tế luyện rồi bao nhiêu đời thư gia lão tổ bản mệnh kiếm ấn theo hiệu lệnh từ kiếm ấn bên trong bay ra ngoài này một thanh phi kiếm trên không trung vạch một cái xét qua một đường vòng cung hướng về tế chấp sự chém tới tế chấp sự đối mặt thư gia lão tổ sử dụng tới chiêu thức này kiếm thuật phi hồ chém loại này cơ sở phi kiếm kiếm thuật tế chấp sự trong miệng mặc dù nói nhẹ thế nhưng tâm lý nhưng là vô cùng trọng hắc minh phi kiếm chém Tề Chấp sự trực tiếp sử dụng tới chính mình bản mệnh phi kiếm Hắc Minh phi kiếm. Đối mặt thư gia lão tổ bay tới phi kiếm, Tề Chấp sự bay ra ngoài bản mệnh phi kiếm ở trên đầu quay một vòng sau khi, từ dưới lên trên liền hướng này một đạo phi kiếm chém tới. Ở chính mình bản mệnh phi kiếm sắp cùng thư gia lão tổ phát sinh này một đạo phi kiếm va chạm thời gian, Tề Chấp sự trong miệng hừ nhẹ nói: "Lãng nguy thức." Chỉ thấy Tề Chấp sự phi kiếm trong chớp mắt đã biến thành vô số tí ti bé nhỏ kiếm khí sợi tơ, sau đó ở những này sợi tơ ở một viên ba cấp tiểu kiếm dưới sự hướng dẫn tạo thành rồi một thất kiếm bố. tắp hướng về dọc theo đường vòng cung bay tới thư gia lão tổ phi kiếm đâu đi. Lãng Nguyệt Thức? "Ha ha, thật sự cho rằng ta dùng chính là cơ sở phi kiếm thuật sao?" Thư gia lão tổ trong lòng cười thầm nói. Tề chấp sự nhìn mình Lãng Nguyệt Thức đã có đem bay tới thư gia lão tổ phi kiếm bao lại, trong lòng cảm giác được có một tia không thích hợp. Ở có cảm giác như vậy chỉ là, trong nháy mắt liền lấy ra rồi một viên tinh xảo ngọc phù, chỉ thấy được này nhất quả ngọc phù bên trên có vẽ một cái bé nhỏ tấm kiên, rất sống động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bay vọt đi ra như thế. Quy 1 chương 217, Vương Nguyên gặp nạn. Chương 217, Vương Nguyên gặp nạn. Quả nhiên ở Tề Chấp Sự lấy ra ngọc phù thời gian, đột nhiên cảm giác được một luồng âm gió thổi tới. Không chút do dự đem ngọc trong tay của chính mình phù lấy ra. Này nhất quả ngọc phù ở tại hình thành rồi to lớn tấm khiên ngăn trở ở tại trên người. Ở này một khối to lớn tấm khiên mới vừa hình thành thời gian. Keng, keng, keng, mặt trên vang lên rồi ba cái âm thanh, tiếp theo chính là ba lần va chạm lực lượng đem hắn mạnh mẽ hướng về mặt sau đẩy đi. Tề Chấp Sự dừng lại định nhãn vừa nhìn, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ thấy được rõ ràng nghe được rồi ba tiếng tiếng vang, thế nhưng nhìn về phía cái kia phát nhưng là không có phát hiện có cái gì lại có thể che đậy thần thức tra xét, bọn họ một cái quận trong thành tu tiên gia tộc tại sao có thể có như vậy như vậy quỷ dị kiếm ấn, đặc biệt là nhìn thấy chính mình bản mệnh phi kiếm hắc minh phi kiếm lại còn ở cùng cái kia một đạo phi kiếm dây dưa, tề chấp sự cũng là kinh ngạc trong lòng. bản mệnh phi kiếm lại không có thể báo động trước, không trách chính là phương đường chủ cũng nói đối phó tứ đại gia tộc không thể nành đến, nguyên lai bọn họ gốc gác xa hoàn toàn không phải mọi người chứng kiến như vậy. thư gia lão tổ nhìn thấy mắt tình hình trước mắt cũng là sức sờ, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần lấy gian này một cái bản mệnh kiếm ấn là có thể trực tiếp một chiêu đem trước mắt áo bào đen đạo nhân trực tiếp chém giết, đây là cái gì phát khí? lại có thể chống lại ta thư gia kiếm ấn, nhìn thấy chấp sự quanh thân đại tấm khiên thư gia lão tổ có chút thở dài nói, Tế chấp sự nhìn mình bên người to lớn tấm khiên bên trên bị va chạm chỗ linh quang lởmở, trong lòng nhanh quay ngược trở lại đạo, không được, lão này có như vậy quỷ dị kiếm ấn, ta không phải đối thủ, đi trước tuyệt vời, ở tìm cơ hội từ từ đồ. Hừ, đúng là chạy rất nhanh. Thư gia lão tổ khinh thường nói, "Này, gia gia, làm sao bây giờ? Nếu như tin tức tiết lộ rồi, cái kia, không cần phải lo lắng, xem người này đơn độc một người, nói vậy đối với này, linh tinh cũng là có tâm tư của chính mình." Người như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ đem chúng ta được linh tinh tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Coi như là tiết lộ ra ngoài rồi cũng không có chuyện gì, chúng ta ẩn đi cũng sẽ không dùng không e ngại hắn. Mà một khi chờ ta tu luyện tới kiếm khí đại viên mãn thậm chí là đột phá đến rồi kiếm cơ kỳ, đến thời điểm, hư hử. Thư gia lão tổ nói xong, vi hơi trầm tư quay về thư Ích dương nói rằng: Ích dương, chúng ta tức khắc lui ra, sau đó bắt đầu ẩn cư, chỉ cần đến thời điểm ta có thể đột phá, coi như là ở kiến một cái thư gia cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi." "Vâng." "Ra ra." Mộ Linh thạch một chỗ. Một đạo thân xuyên đạo vào màu đen. Trên mặt mang theo quỷ quái mặt nạ người cẩn thận đi về phía trước. Phốp một cái nhẹ nhàng tiếng vang vang lên, trên mặt mang theo quy mặt nạ người máy cảnh quay người lại, liền nhìn thấy một chỗ một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Hô, hô, phương chấp sự vừa xuất hiện, nhìn thấy trên người mình thổ độn phụ biến thành thổ lồng ánh sáng màu vàng mấy cái lấp lóe sau khi, liền như bong bóng phá diệt giống như phá nát biến mất. Nhìn trước mắt bóng người xuất hiện, đặc biệt là người khí tức trên người, trên mặt mang theo quỷ quái mặt nạ áo bào đen đạo nhân xoay người ngự phong liền chạy. Hừ, nếu đụng tới rồi bạn chấp sự, liền chớ có trách ta rồi muốn trách cũng chỉ có thể đi trách ngươi vận may không được, một mực vào lúc này gặp phải ta, hành tung của ta một khi nếu để cho những người khác biết rồi, vậy còn được. Phương chấp sự nói xong hướng về bên hông mình túi chứa đồ vô một cái, một đạo nhạt bạch chen lẫn một ít ánh kiếm màu đen liền hướng chạy trốn mang theo quỷ quái mặt nạ người chém giết mà đi. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, ngự phong chạy ở mặt trước người. Nghe được phi kiếm vi trên không trung cùng trong sơn động không khí ma sát tiếng vang, đột nhiên quay đầu lại vừa nhìn. Con mắt trong nháy mắt phóng to, hơi có chút kinh hoàng. Bất quá lập tức lại như là nghĩ tới điều gì, ổn rồi ổn thân thể. Trong miệng hô, hôn Nguyên kiếm đạo Vô thượng chí tôn, đại thế giới, chém phá cả khôn. Lập tức vẻ mặt quyết tuyệt vẻ ngừng lại, trên người hơi động, trên người mặc đạo bào màu đen cũng hóa thành phấn vụn, sau đó lộ ra rồi một cách đại khai tám, chín tuổi thiếu niên. Trên lưng có lấy nhất thanh trường kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng ở bắt đầu nhảy nhót. Ân, lại như thế tiểu. Phương chấp sự nhìn thấy rồi người này, bộ mặt thật sau khi tràn đầy kinh ngạc nói: "Bất quá coi như ở tiểu cũng sẽ không thay đổi hắn sát tâm, trong miệng thấp giọng tự đủ. Hôn nguyên kiếm đạo, vô thượng chí tôn, đại thế giới, chém phá cả khôn." Câu nói này ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Quả ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Chém. Mắt thấy Phương Chấp Sự phi kiếm như Lưu Tinh bình thường xẹt qua hắc ám sơn động, hướng về hắn chém giết mà đến, hắn cũng cảm nhận được rồi trên phi kiếm này sắc ý. Lẽ nào ta Vương Nguyên lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện đã có thân tử đạo tiêu sao? Không, ta con đường tu tiên tuyệt đối không nên liền như vậy đoạn tuyệt, vô ngã, vô ngã, ta tiên kiếm môn môn quy, vô ngã, vô ngã. Vương Nguyên toàn lực bài trừ chính mình ý nghĩ rối loạn trong lòng, bởi vì hắn tất yếu toàn lực ứng phó mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Không trung phi kiếm nhanh như chớp giống như đi tới Vương Nguyên trước người, ở Phương Chấp Sự xem ra thiếu niên này chắc chắn phải chết. Vô ngã, vô ngã thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, không chính mình tự mình trải qua, lại sao có thể biết vô cảnh giới của ta? ở nay một đạo phi kiếm chém giết đạo trước người, chỉ lát nữa là phải đem hắn xuyên qua thời gian. Vương Nguyên sau lưng phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, kên một tiếng, hắc ám trong sơn động bước lên rồi một đóa nổ lửa. cái gì, sao như vậy? nguyên lai đây chính là kiếm tâm cảnh giới sao? Vương Nguyên nhìn thấy chính mình lại chặn lại rồi đối diện người này phi kiếm một đòn. lập tức Vương Nguyên xa xa đầu, cảm thấy mình trong lòng còn có khiết không đúng, kiếm tâm của ta hẳn là mới nhập môn mà thôi, miễn cưỡng có thể phân tâm ngắn ngủi ngự sự phát khí. Bất quá ta trưởng kiếm tuy rằng phẩm chất đã là đạt đến rồi cấp thấp pháp khí trình độ, nhưng dù sao không phải kiếm tu bản mệnh phi kiếm. Vương Nguyên nhìn mình trường kiếm ở chặn lại rồi phương chấp sự này sau một đòn đã là xuất hiện rồi dạng nứt vết tích. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, hắn mới nhỏ như vậy cũng đã lĩnh ngộ kiếm tâm nhập môn rồi, ta tu luyện rồi nhiều năm như vậy đều không có lĩnh ngộ, thiên tài như vậy, thiên tài như vậy, nhất định phải chết. Phương chấp sự đầy mắt đố kỵ, trong lòng hét lớn. Giết. Phương chấp sự phi kiếm bị ngăn cản sau khi trên không trung vòng quanh đường vòng cung toàn lượn một vòng, sau đó lại hướng về Vương Nguyên đánh tới. Vừa nãy lần thứ nhất Phương chấp sự bất cẩn cũng không có sử dụng phát toàn lực của chính mình, thế nhưng lần này nhưng là toàn lực ra tay, cần phải chém giết cái này tuổi trẻ quá đáng lại lĩnh nộ kiếm tâm nhập môn vương nguyên. Vương nguyên mới vừa bình phục trong cơ thể mình kiếm khí, vừa nãy tuy rằng chặn lại rồi đòn đánh này, thế nhưng trong cơ thể kiếm khí nhưng là bị rung động không nhẹ. Liên nhìn thấy Phương chấp sự phi kiếm trên không trung xoay một cái lại là hướng về bay tới, nhìn thấy phi kiếm bên trên linh quang, Vương nguyên biết lần này e sợ chính là mình có thể ngăn cản này một đạo công kích, cũng rất khó tiếp được lần này phi kiếm được đạo. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có biện pháp có thể tưởng tượng ở môn phái không ngừng đấu kiếm 3 năm, cái gì chưa bao giờ gặp? Chỉ là, một khi dùng, phòng chứng sẽ. Quy một chương 218, kiếm độn giết địch. Chương 218, kiếm độn giết địch. Chính đang Vương Nguyên có ý nghĩ như thế, thậm chí là bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể thời gian, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, một cái tay khoát lên vai bên trên đánh gãy rồi hắn thi pháp. Vương Nguyên xoay người nhìn thấy người này, tuy rằng người này cũng là người mặc một bộ đạo bào màu đen, trên đầu còn mang theo đấu đồng hoàn toàn che khuất rồi bộ mặt của hắn. Thế nhưng Vương Nguyên vừa thấy được người này liền kích động mở miệng kêu lên. Sư tôn, ngài tới rồi ân, ngươi mà lại ở cách xa một ít, để sư phụ đến gặp gỡ một lần người này." Đối diện Phương Chấp Sự nhìn thấy Vương Nguyên bên người đột nhiên xuất hiện rồi một bóng người, hơi nhướng mày, lại thấy không rõ lắm người trước mắt tu vi thật sự cảnh giới. Trong lòng cả kinh nói, lẽ nào là kiếm cơ kỳ lao quái vật? Không đúng, hẳn là không phải, trên người không có cái kia một luồng khí thế, ta là từng thấy kiếm cơ lão tổ. Đúng rồi, vừa nãy tiểu tử kia lại gọi người này vi sư tôn. Phương Chấp Sự tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng vi trên không trung phi kiếm nhưng là một khắc cũng không dừng lại hơi phiến diện liền hướng vừa nãy bóng người xuất hiện chém giết mà đi. Lâm Kiếm nhìn trước mắt Phương Chấp Sự phi kiếm thuật, khẽ lắc đầu một cái. Kiếm thuật như thế, cũng dám ra đây đâyêu xấu, thực sự là điếc không sợ súng. Lâm Kiếm trong miệng khinh bỉ âm thanh bị đối diện Phương Chấp Sự nghe nói, trong lòng căng thẳng, phi trên không trung phi kiếm hơi du lên. Đúng vào lúc này, Lâm Kiếm hét lớn một tiếng. Tự tại kiếm, ra khỏi vỏ. Lâm Kiếm bản mệnh phi kiếm nghe được lời này, theo tiếng mà phát, ở phía trên đầu xoay tròn lấy xoay tròn, sau đó tự đang phi kiếm bên trên ánh kiếm ranh mãn, tới có vài tia ánh kiếm màu đen nhà tần hiện. Cự phẩm hậu kỳ phi kiếm, lẽ nào ngươi là Hải Vân kiếm môn người? Phương Chấp Sự nhìn thấy Lâm Kiếm phi kiếm ánh kiếm màu sắc. Trong miệng quát hỏi một tiếng. Bình thường tu tiên tông môn có thể tế luyện một cái cựu phẩm bản mệnh phi kiếm cũng đã là rất tốt, mà có thể cùng luyện đến cựu phẩm hậu kỳ bản mệnh phi kiếm cần thiết các loại thiên tài địa bảo đủ khiến một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ trực tiếp đổ đi. Bất quá Lâm kiếm cũng không trả lời lời này, trái lại là ngưng thần tĩnh khí truyền chuyển chính mình linh lực trong cơ thể. Toàn lực vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm. Bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm ở hắn trên đỉnh đầu, xoay tròn chuyển động mãi đến tận ánh kiếm không đang biến hóa sau đó. Đi. Lâm kiếm hét lớn một tiếng nguyên bản bay ở trên đỉnh đầu bản mệnh phi kiếm tự tại kiếm đã là hướng về bay tới phương chấp sự phi kiếm chém giết mà đi. đối diện phương chấp sự nguyên bản đối với đột nhiên xuất hiện lâm kiếm còn có một chút cảnh giác, thế nhưng theo lâm kiếm vận dụng chính mình linh lực trong cơ thể, hôn nguyên kiếm quyết che giấu hơi thở năng lực tự nhiên biến mất. ha ha ha, chỉ là một cái kiếm khí sáu tầng hậu kỳ đỉnh cao tu vi, cũng dám đến đây ăn nói ngông cuồng. hôm nay các ngươi sư đồ hai người đều đi chết đi cho ta. phương chấp sự ở phát hiện lâm kiếm tu vi thật sự sau khi, vẻ mặt cười to tự tin quát. ken ken ken. Phương chấp sự phi kiếm cùng lâm kiếm bản mệnh phi kiếm trên không trung liên tục tấn công rồi hai, ba lần. Người tối ta cản. Đối mặt linh lực hoàn toàn vượt qua chính mình, phương chấp sự, lâm kiếm thẩm nghĩ trong lòng, người này là kiếm khí hậu kỳ cao thủ, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể đang chỉ hoãn thời gian. Lâm kiếm bản mệnh phi kiếm trên không trung lại một lần nữa cùng phương chấp sự phi kiếm va chạm rồi một lần sau khi, hướng về không trung nhảy một cái, sau đó nằm ngang xoay một cái, trong nháy mắt bản mệnh phi kiếm biến thành rồi ba nguồn kiếm khí. Này ba nguồn kiếm khí hướng về phía dưới phương chấp sự phi kiếm đụng vào, sau đó lần này va chạm cũng không có như vừa nay phi kiếm va chạm như vậy một phần mà mở. Trái lại là dán thật chặt phương chấp sự phi kiếm. Đây là cái gì kiếm thuật chiêu thức, ta làm sao xưa nay chưa từng nhìn thấy. Phương chấp sự phi kiếm bị này ba nguồn kiếm khí sau khi đụng, hắn cũng cảm giác được nhất nguồn sức mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến phi kiếm của hắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy va chạm chính mình cái kia ba nguồn kiếm khí cùng lập tức đã biến thành ba đóa kiếm khí hoa sen. Một đóa bọc lại phi kiếm của hắn, trong đó hai đóa nhưng là hướng về hắn thẳng tắp bay tới. Kiếm trận thuật triển khai song hồn nguyên kiếm quyết bên trong ghi chép hồn nguyên tam tài kiếm trận lâm kiếm hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện phương chấp sự phương chấp sự nhìn thấy lâm kiếm bản mệnh phi kiếm biến hóa cũng là hết sức kinh ngạc nhiều năm như vậy hắn cũng cùng không ít kiếm tu chiến đấu quá nhưng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng kiếm trận thuật nếu như ta chiếm được rồi loại này kiếm trận thuật phương chấp sự trong lòng nhất có chủ ý lập tức nguyên bản điều động phi trên không trung phi kiếm đột nhiên linh quang đại thiểm tiếp theo ở lâm kiếm còn chưa kịp phản ứng thời điểm chạm một tiếng vang lớn trong sơn động cho đuổi tung bay sơn động cũng ở bắt đầu lay động lên Phúc, lâm kiếm bị này đột nhiên phi kiếm tự bạo trực tiếp chịu đến rồi kịch liệt xung kích, hướng về phía sau đẩy một khoảng cách lớn. Lâm Kiếm cấp tốc ở trên người mình điểm rồi mấy lần, sau đó lấy ra nhất viên đan dược nuốt vào. Tuy rằng bị thương, thế nhưng trong đôi mắt nhưng tràn đầy đầu trí. Phương chấp sự nhìn thấy phi kiếm của chính mình tự bạo đem Lâm Kiếm kiếm trận thuật phá tan, sau đó há mồm phun một cái, một tia sáng trắng lóe lên bay ra trong miệng, sau đó hướng về trên người Nhất triển, một thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Đến rồi lúc này, Lâm Kiếm làm sao không biết, người trước mắt vừa nãy sử dụng chính là bình thường phi kiếm, căn bản là không phải bản mệnh phi kiếm thế nhưng phi kiếm ở kiếm tu trong tay nhưng là vô cùng khó có thể phân biệt ra đến để có phải là bản mệnh phi kiếm chỉ cần một thân không triển khai nhân kiếm hợp nhất thuật hay hoặc là là kiếm nội thuật một cái phổ thông tiểu phẩm phi kiếm cũng là vô cùng hiếm thấy bình thường không cần nói tự bạo chính là được cũng sẽ gấp đôi quý trọng nơi nào sẽ như phương chấp sự như vậy đem ra tự bạo. phương chấp sự nhìn thấy lâm kiếm bị phổ thông tiểu phẩm phi kiếm tự bạo phá rồi kiếm trận thuật lập tức triển khai kiếm khí hậu kỳ hình thành thần thức sau khi mới có thể luyện thành nhân kiếm hợp nhất thuật nhân kiếm hợp nhất phương chấp sự ngự kiếm phi không xì si, xì si ở nhỏ hẹp trong hang núi vang lên rồi phi kiếm cắt ra không khí âm thanh trạng thái chiến đấu nhân kiếm hợp nhất thuật lâm kiếm nhìn thấy phương chấp sự lại lập tức hay dùng ra nhân kiếm hợp nhất thuật cũng biết mình tiểu nhìn người trước mắt xem ra đây mới là người này bản lãnh thật sự nhân kiếm hợp nhất phương chấp sự trong nháy mắt liền cắt ra hắc ám sơn động bay vụt như lâm kiếm trước giữa lúc này một luồng ánh kiếm muốn tới người thời gian phương chấp sự đột nhiên phát hiện trước mắt nơi nào còn có lâm kiếm bóng người chính đang lên ngạc nhiên thời gian lập tức liền cảm ứng được chính mình gãy hơi có cái gì sẽ qua tiếp theo liền thấy đến ở sau thân thể hắn một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành chính là mới vừa rồi còn ở trước mắt hắn lâm kiếm đây là bí thuật gì Phương chấp sự còn có một kia vô pháp tin tưởng hỏi, "Bí thuật?" Lâm Kiếm nghe nói hơi mỉm cười nói, "Này bất quá là chúng ta kiếm quyết bên trong một cái cơ sở kiếm độn thuật mà thôi, ngươi liền cái này cũng không có biết." "Không thể, như vậy hầu như trong nháy mắt sẹn qua hư không nhảy lên rồi đi, năng lực tuyệt không là kiếm độn thuật có thể đạt đến." Quy một chương 219, Hô ta nhất thanh kiếm thiên lý nhất tuấn chạm. Chương 219, Hô ta nhất thanh kiếm, thiên lý nhất tuấn chạm. Phương chấp sự nói xong, mắt tối sầm lại, gáy một cái huyết tuyến xuất hiện. "Trạm!" Phương chấp sự thi thể ngã trên mặt đất. Lúc này Vương Nguyên vẽ mặt thán phục nhìn sư tôn của hắn Lâm Kiếm, tò mò hỏi. Sư tôn, này, này, này một chiêu thật sự chỉ là chúng ta tu luyện kiếm quyết bên trong cơ sở kiếm độn thôi sao? Lâm Kiếm liếc mắt nhìn Vương Nguyên, hơi ngang đầu đạo. Tự nhiên, này chính là ngươi trưởng môn sư bá chính mồm nói cho ta, này còn có thể giả bộ. Lâm Kiếm nhìn chính mình đệ tử Vương Nguyên nhìn một cái, nói, ngươi liền không muốn vọng tưởng rồi, này một chiêu kiếm độn nguyên bản nhất định phải kiếm khí hậu kỳ mới có thể triển khai. Tuy nhiên sau đó bị người trưởng môn sư bá đơn giản hóa sau khi chỉ cần kiếm khí 6 tầng cũng có thể miễn cưỡng triển hai, thế nhưng uy lực nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng nguyên bản kiếm độn so với, cũng chỉ có thể tính được là là cơ sở kiếm độn. Đương nhiên, ngươi cũng không phải thất vọng, ngươi thân là sư phụ đệ tử thân truyền, chờ ngươi tu luyện tới rồi kiếm khí 6 tầng cũng sẽ bị truyền thụ. Đa tạ sư tôn. Vương Nguyên có chút hưng phấn đáp, ta hiện tại cũng được một chút thương, không thích hợp ở về phía trước. Lâm Kiếm Thu cẩn thận phương chấp sự túi chứa đồ sau khi, lập tức mang theo Vương Nguyên hướng về ở Mộ Linh thạch bên trong tìm nơi kín đáo, bắt đầu chữa thương lên. Nhưng Lâm Kiếm không có chú ý tới hắn vừa nãy chém giết rồi phương chấp sự sau khi có một tia khí tức rơi xuống rồi hắn bản mệnh phi kiếm bên trên. Ở Lâm Kiếm sử dụng kiếm độn thuật chém giết rồi phương chấp sự thời gian. Ở tứ phương thành bên trong một gian tự lâu, nhất trong hai người đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang. Sau đó lấy ra rồi một viên viết phương chấp sự thẻ ngọc, chỉ thấy được bên trên đã tràn đầy vết rách, một thân trên mặt sắt ý lóe lên. Phế vật vô dụng, của ta như vậy coi trọng. Như vậy việc nhỏ cũng làm không xong, hơn nữa còn đem mạng của mình cũng đường, xem ra cần bản tọa tự mình ra tay rồi. Một thân đứng dậy liền gấp đi vài bước, đột nhiên ngừng lại trong miệng nói không được đến rồi hiện tại ta đại kế đã có thành công rồi mà hiện tại bại lộ thực sự là không có lời bất kể là ai bản tọa chắc chắn ngươi lột da chóc thịt lấy tiêu mối hận trong lòng của ta chờ bản tọa xử lý tiên xử lý tốt chuyện này tự mình ra tay vừa nhưng đã nhiễm khí tức ngươi hưu muốn mạng sống bộ linh thạch bên trong một chỗ trên mặt đất trong sân động. hừ liền ngươi đẳng thực lực như vậy cũng dám đến đúng là hiểm tử không đủ nhanh sao tân gia trẻ tuổi một đời người số một tân vũ xem thường nhìn trên đất vừa dễ dàng bị hắn chém giết mấy người sau đó tân vũ lấy ra một cái bình ngọc trạng pháp khí quay về ngã trên mặt đất mấy người hú một cái. Liên nhìn thấy trên người mấy người dòng máu bắt đầu không ngừng bị hấp thu vào trong tay hắn này một cái bình ngọc bên trong. Rất nhanh thi thể trên đất bắt đầu trở nên khô héo lên, chỉ chốc lát cũng chỉ còn sót lại rồi một tầng da bọc xương rồi. Hấp thu máu tươi, như vậy ma đạo pháp khí các ngươi lại cũng có. Ở Tân Vũ mới vừa hấp thu xong trên đất mấy người máu tươi thời gian, một thanh âm tràn đầy sát ý ở tại vang lên bên tai. Tân Vũ quay người lại liền nhìn thấy người này, trong miệng cả kinh nói: "Hải Vân kiếm môn này một đời đại đệ tử Lý Phi." Lý Phi có chút phúng nói: "Hả? Không nghi tới, tại hạ tiên như ngươi vậy tà ma cũng có thể biết." Ha ha ha ta nghĩ Lý Huynh là hiểu lầm rồi, tên của ngươi ta cũng chỉ là hơi hơi nghe nói rồi một điểm mà thôi. Từ nay về sau thế gian này, đem sẽ không lại có thêm tên của ngươi rồi. Tân Vũ đến một nửa tràn đầy xem thường, rêu rêu nói. Nói như vậy, ngươi là muốn giết ta rồi? Lý Phi nhàn nhạt hỏi lại. Lý Huynh khách khí rồi, ban đầu ta cũng không muốn cùng Lý Huynh là địch. Thế nhưng ai bảo Lý Huynh tu vi cao thầm, một mình ngươi tinh huyết là có thể bù đắp được rất nhiều người. Ha ha ha ha! Vì lẽ đó tại hạ liền vui lòng nhận rồi. Tân Vũ nói xong đã là lấy ra nhất đem phụ lục không muốn sống hướng về Lý Phi ném đi. Thừa, rất tốt, rất tốt. Lý Phi ban đầu lần này đến chính là vì rồi phẹ linh thú trên người linh tinh, thế nhưng là là ở cuối cùng chém giết rồi phệ linh thú sau khi bị người chiếm lấy chạy trốn rồi, hắn một đường truy đuổi, kết quả đến rồi hiện tại hắn hầu như đã là rõ ràng chính mình mất dấu rồi, trong lòng tràn đầy lửa giận không tìm được phát nơi. Muốn hắn thân là Hải Vân kiếm môn này một đời đại sư huynh, chưa từng được quá như vậy khí, trong lòng đã tràn đầy hỏa diễm, lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà đúng vào lúc này hắn nhưng là vừa vặn gặp phải Tân Vũ giết cướp đoạt tu sĩ tinh huyết, vốn còn muốn hỏi trước rõ ràng thu thập những này tinh huyết cái gọi là chuyện gì, kết quả Tân Vũ ra tay lập tức triệt để làm tức giận rồi hắn. Đã như vậy, Lý Phi hai mắt hơi ửng hồng nhìn che ngập bầu trời bay tới Bồ chú nhìn một cái, lập tức chớp mắt một cái thẳng tắp nhìn đối diện Tân Vũ. Các ngươi những này tu tiên gia tộc người, mặc dù có chút chuyển thừa, thế nhưng bất quá tỉnh chi hoa, tiên có thể biết thiên địa chi đại. Hô ta một tiếng kiếm, thiên lý nhất tấn chạm. Lý Phi trong miệng lớn tiếng hào khí nói một câu, sau lưng cái hộp kiếm bên trong kiếm reo từng trận, bản mệnh phi kiếm vừa bay phát trên không trung thẳng tắp vẽ ra một đường thẳng, trực tiếp bay về phía đối diện Tân Vũ. Coi như ngươi là thất phẩm tông môn đại đệ tử có thể như thế nào, ở ta nhiều như vậy Bồ chú bên dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ nhưng mà Tân Vũ không biết để cho thời gian của hắn đã là rất ngắn, ngắn rồi ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong nhìn thấy làm những tấm đùa này bay đến Lý Phi trên người thời gian Lý Phi trên người xuất hiện rồi bí mật tê tê do kiếm khí tạo thành cái lồng khí kiếm khí cháo Tân Vũ chỉ được khé gọi một thân sau đó liền nhìn thấy Lý Phi phi kiếm trên không trung như kéo thành một cái bạch tuyến từ đối diện bay vụt mà tới làm trong lòng hơi động muốn tránh né thời gian hắn đã phát hiện thân thể của chính mình đã bắt đầu không nghe hắn sai khiến rồi Tân Vũ trên mặt còn mang theo gọi ra kiếm khí cháo biểu hiện chậm rãi ngã trên mặt đất. Một đạo phi kiếm từ đầu bên trong lóe lên đã trở lại rồi, Lý Phi sau lưng cái hộp kiếm bên trong. Đây là ta Hải Vân kiếm môn thiên nhai chỉ xích kiếm quyết bên trong chân phái kiếm thuật thiên lý nhất tổn chạm, há lại là như ngươi vậy xem ra gốc gác thâm hậu, nhưng thực tế bất quá là lớn một chút trong giếng ít có khả năng hiểu rõ. Tiện tay gỡ xuống rồi tân vũ túi chứa đồ, Lý Phi xoay người hướng về phía sau một trô vách từng nói: "Đạo hữu nếu đến rồi, vì sao không ra?" Đùng, đùng, đùng, nương theo vua tay tiếng, đi ra rồi một vị trên người mặc xanh đen đã bảo, lưng đeo cử kiếm, trên đầu mang miếng vải đen đấu đồng đại hán. Hải Vân kiếm môn thiên nhai chỉ xích kiếm quyết quả nhiên vi phạm Lý Phi nhìn thấy đi ra này một gã đại hán, con mắt hơi co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng, người này lẽ nào là tu luyện rồi thượng cổ đã sớm thất truyền thần ma luyện thể pháp quyết sao? Từ khi người này bước đi tư thế đến xem, nay đại hán sức mạnh tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lý Phi trong miệng nghe được này một gã đại hán ngôn ngữ sau khi đáp, tại hạ hải vân kiếm môn Lý Phi không biết đạo hữu ý tính, còn có ta xem đạo hữu này một thân thần ma lực đúng là vô cùng tinh túy, khiến cho tại hạ cũng là vạn phần bội phụ. Lý Phi trong miệng nói trong lòng nhưng là vạn phần cẩn thận. Hắn nhưng là biết trong truyền thuyết một khi nếu như bị tu luyện thần ma luyện thể pháp quyết người quen thuộc, vậy cũng là tai nạn khủng lồ. Ha ha, Lý đạo Hưu quá khen rồi, tại hạ tính nhưu. Cái kia như đạo Hưu không biết vì sao ở chỗ này. Lý Phi hỏi. Thực không dám dâu giếm, tại hạ là là nhân vì người nọ đoạt sư đệ ta một cái pháp trùng, vân đạo cũng là bởi vì này truy đuổi mà đến, mong rằng đạo Hưu tạo thuận lợi. Quy 1 chương 220, âm dương linh tinh. Chương 220, âm dương linh tinh. Lý Phi nghe được trước mắt Nưu Nhị nói chuyện sững sờ, thầm nghĩ trong lòng. nay cớ cũng quá. Trước tiên xem nhìn cho rõ ràng là cái gì pháp chu lại nói không muộn. Liên mở miệng nói, không biết như đạo hữu pháp chu là. Bên ngoài màu vàng đất pháp chu. Lý Phi hướng về Tân Vũ bên trong túi đựng đồ vừa nhìn, quả nhiên phát hiện rồi nhất cái màu vàng đất chu hình pháp khí. Nhưng thần tinh tế nhất cha liền biết này, nhất cái độ địa chu chính là tế luyện rồi 39 chính gốc sắt cấm chế. 39 chính gốc sắt cấm chế pháp khí đúng là có chút hiếm thấy, thế nhưng hiện tại ta nhưng là có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Tuy rằng cái kia trộm đi linh tinh chi người đã theo mất rồi, thế nhưng như linh tinh bảo vật như vậy, dù cho là có một khả năng nhỏ nhoi ta cũng không thể từ bỏ nếu như không đem này pháp chu cho trước mắt vị này lưu đạo hưu phòng trương định sẽ không làm hưu nếu như cho hắn còn muốn càng nhiều lý phi trong lòng âm thầm suy nghĩ cuối cùng vẫn là cho rằng vì chính mình mau chóng đi truy tầm linh tinh mới coi như chính sự coi như là tổn thất rồi một cái hiếm thấy pháp khí cũng đáng giá nếu như chính mình cuối cùng có thể có được linh tinh là có thể đến thời điểm thử một lần kiếm cơ kỳ cảnh giới này so với được cái gì pháp khí đều tốt được nếu vật ấy là lưu đạo hưu sư đệ đồ vật chuyện đương nhiên hẳn là trả lý phi nói xong cũng lấy ra này nhất cái pháp hướng về đối diện lưu nhị ném đi lưu nhị được rồi cái này pháp chu độ địa chu Trong lòng cũng là hơi nhất kích động, bất quá mặt ngoài bên trên vẫn là mặt không hề cảm xúc, vô cùng tự nhiên cất đi. Lý đạo hưu không hổ chính là thất phẩm tông môn người, thật là hào kiệt chi sĩ vậy. ha, ha như đạo hưu quá khen rồi, như vậy nếu là không có những chuyện khác, tại hạ trước hết cáo từ rồi. Lý đạo hưu xin cứ tự nhiên. Lý phi nói xong xoay người mang theo lòng cảnh giác rời đi, rời đi rồi sau một khoảng thời gian. Xem ra, vị này như đạo hưu còn đúng là vì này một cái pháp chu mà đến, cũng không biết này pháp chu đến cùng có ra sao công hiệu. Lý Phi đến rồi lúc này hơi có chút phản ứng lại, có chút hối hận chính mình không có điều tra rõ này nhất cái pháp chu tác dụng liền ném ra ngoài. Ta ở Tông môn Điện Tịch bên trên từng thấy có chút pháp chu có năng lực đặc biệt, như phi hành pháp chu, chui xuống đất pháp chu, lặn dưới nước pháp chu các loại. Bất quá cái nào nhất cái màu vàng đất pháp chu xem ra hẳn là chỉ là nhất cái phổ thông pháp chu mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Phi tâm tình cũng hơi chuyển tốt. Bất quá nếu như biết hắn ném đi này nhất cái pháp chu chính là có chui xuống đất năng lực đặc thù pháp chu, không biết phải hối hận thành hình dáng gì đương nhiên Lý Phi trong lúc nhất thời không nhận ra này nhất cái pháp chu tác dụng cũng là có nguyên nhân. Tu tiên gia tộc Tân gia từ khi được này một cái pháp chu sau khi ngay khi này nhất cái pháp chu bề ngoài luyện chế rồi một tầng bảo vệ mô. Cái này bảo vệ mô vừa đưa đến bảo vệ này nhất cái pháp chu tác dụng, còn có thể không khiến người ta trong thời gian ngắn nhìn ra này pháp chu nội tình. Chỉ cần nắm giữ này pháp chu người không dùng tới, những người khác cũng chỉ sẽ cho rằng đây chỉ là một cái phổ thông pháp chu mà thôi. Ngưu nhị tinh tế kiểm tra rồi một hồi, nguyên bản khô khan trên mặt cũng nở một nụ cười, còn kém điểm bị lửa lại ở này nhất cái độ địa chu bề ngoài luyện chế rồi một tầng bảo vệ mô vừa nay bắt được này nhất cái pháp chu như nhị đã kiểm tra cũng chỉ là nhìn ra rồi này nhất cái pháp chu chính là vô cùng hiếm thấy tế luyện rồi ba chính gốc sắt cấm chế pháp chu thế nhưng sau đó tinh tế lần thứ hai kiểm tra rồi mấy lần lúc này mới rốt cục nhìn ra rồi này nhất cái pháp chu chỗ đặc thủ. bất quá cũng không am hiểu luyện chế pháp chu trận pháp cùng cấm chế chỉ là phát hiện rồi này nhất cái độ địa chu bên trong chỗ đặc thủ. nếu là có luyện khí đại sư được này nhất cái độ địa chu là có thể coi đây là cơ sở mà đem trong này trận pháp cùng cấm chế nghiên cứu ra, cái kia đến thời điểm ta tiên kiếm môn xem ra đến mau chóng tìm kiếm hoặc là bồi dưỡng được một cái chân chính luyện khí sư đi ra. Lưu Nhị trong lòng thầm nói, tuy rằng ở Tiên Kiếm môn bên trong Lâm Phạm chính hắn cũng sẽ luyện khí, nhưng hắn cũng chỉ có thể luyện chế bản mệnh phi kiếm cách luyện chế, hoặc là nhiều nhất cũng chính là căn cứ bản mệnh phi kiếm cách luyện chế luyện chế ra phổ thông phi kiếm. Thế nhưng cái khác pháp khí luyện chế hắn thì sẽ không rồi, không cần nói sẽ không chính là kỳ cụ thể cách luyện chế hắn cũng không biết. Tiên Kiếm môn bên trong cho tới bây giờ cũng chỉ là thu thập được một chút cơ bản phương pháp luyện khí mà thôi. Sau đó Lưu Nhị thu cẩn thận pháp chu, xoay người hướng về cùng Lý Phi hướng ngược lại đi tới. Chỉ chốc lát hắn liền đến đến rồi một cái rõ ràng trải qua người tu tiên các loại phép thuật pháp khí vành kích quá địa phương. Đây là, Nưu Nhị nhìn phía xa ngã trên mặt đất đồ vật, bên trong đôi mắt linh quang lập lòe, chờ chân chính nhìn rõ ràng sau khi, sắc mặt nghiêm nghị đạo: "Đây là phệ linh thú." Nưu Nhị từng từng nhảy một cái, nhanh chóng đi tới ngã trên mặt đất phệ linh thú trước người, nhìn phệ linh thú bụng chỗ hổng. Linh tinh bị người khác lấy mất rồi, lẽ nào là vừa nay cái kia thất phẩm tông môn Hải Vân kiếm môn lý phi? Như nhị trong lòng có suy đoán, lập tức xoay người liền chuẩn bị trước đuổi theo, bảo vật như vậy hắn lại há có thể bỏ qua. Không cần nói là thất phẩm tông môn co như là tứ phẩm tông môn lý hỏa kiếm tông người được rồi hắn cũng sẽ đi vào cấp đoạn. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến có có thể trở thành kiếm cơ kỳ cơ duyên. Vừa mới truyền thân, Nữu Nhị con mắt góc phụ trong lúc vô tình phát hiện một tia không đúng chỗ, nguyên vốn chuẩn bị lên đường thân thể vội vàng xoay người. Tinh tế lại một lần nữa đánh giá Phệ Linh thú bụng chỗ hổng nhìn một cái, trong miệng thấp giọng nói: "Này một viên ngưng tụ linh tinh địa phương tựa hồ có hơi thiên nha." Tiếp theo Nữu gỡ xuống chính mình cự kiếm sau người, sâu sắc hô hấp rồi mấy lần sau khi, lúc này mới mang theo trở mong quay về chỗ hổng bên cạnh mấy tốc địa phương nhẹ nhàng tất cả keng một tiếng lây động nghe vào ngưu nhị trong thai cực kỳ dễ nghe làm sao có khả năng này ngưu nhị có chút không thể tin tưởng nhẹ nhàng lấy ra rồi một viên to bằng nắm tay óng ánh long lanh đồ vật linh tinh lại là linh tinh truyền thuyết lại là thật sự tồn tại ngưu nhị hô hấp có chút gấp gáp trong truyền thuyết phệ linh thú bên trong có một loại khá là đặc thù biến dị phệ linh thú loại này phệ linh thú ngưng tụ linh tinh không ngừng một viên mà là hai viên mọi người cũng đem này một loại biến dị linh tinh xưng là âm dương linh tinh Loại này biến dị linh tinh hiệu lực rất xa mạnh hơn phổ thông linh tinh, nếu như bình thường linh tinh có thể tăng cường một thành trở thành kiếm cơ kỳ tỷ lệ thành công, vậy này âm dương linh tinh đơn độc một viên chí ít cũng có thể tăng cường trở thành kiếm cơ kỳ tỷ lệ thành công 2/10 trở lên. Nếu như là được âm dương hai viên linh tinh đồng thời sử dụng, thậm chí là có thể tăng cường trở thành kiếm cơ kỳ tỷ lệ thành công 3, 4/10. Nếu như được này âm dương linh tinh người đang tu luyện rồi đỉnh cấp công pháp, tự thân căn cơ hùng hồn, cái kia trở thành kiếm cơ kỳ tỷ lệ thành công còn muốn tăng cường một ít, thậm chí là có thể đạt đến rồi năm, 6 thành tỷ lệ thành công. Cao như vậy đến tỷ lệ thành công coi như là ở thượng cổ một ít trong giới tu tiên cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nưu Nhị cũng có chút không tin mình lại thật sự được rồi một viên âm dương linh tinh một trong. Quy 1 chương 221, liệt hỏa Đạo binh. Chương 221, liệt hỏa Đạo binh. Nưu Nhị thu cẩn thận này một viên linh tinh, sau đó xoay người hướng về Lý Phi rời đi phương hướng đuổi theo. Đây chính là có quan hệ kiếm cơ kỳ cơ duy lớn, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói vậy vừa mới cái kia Hải Vân kiếm môn Lý Phi thông khoái như vậy đem linh tinh cho ta cũng cũng là bởi vì sợ cùng ta cụ có lên, hảo sớm cho kịp phát thân, mang theo linh tinh rất xa rời đi bỏ linh thạch một chỗ trong sân động. Tu tiên gia tộc thư gia lão tổ mang theo thư hích dương chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên thư gia lão tổ hướng về phía phía trước hét lớn một tiếng. Người nào lại muốn mai phục lão phu? Thư gia lão tổ lời nói xong sau khi, phía trước cũng không có cái gì gì động. "Gia gia, chuyện này, thư hích dương mới nói một nửa, phía trước liền xuất hiện rồi một cái con lấy thiết côn ông lão. Người này chính là nguyên bản tứ phương thành bên trong tứ đại tu tiên gia tộc quý gia lão tổ Quý Kiệt. "Thư Hồng, các ngươi thư gia nếu dám làm phát như vậy thương tâm bệnh của sự tình, hôm nay lão phu liền để dùng máu của ngươi để tế điện nhà ta tộc nhân." Ha ha ha ha, Quý Kiệt, không phải lão phu xem thường ngươi, chỉ một mình ngươi, ha ha, muốn đối phó lão phu, bất quá là chịu chết mà thôi. Thư Hồng bảo hoàn toàn thân khí thế chấn động, chu vi trên đất nhỏ vụn tảng đá đều bị này một luồng khí thế trực tiếp đẩy lên xa xa. Kiếm khí chín tầng, ngươi lại đột phá rồi kiếm khí 8 tầng cánh giới. Quý Kiệt có chút kinh ngạc nói. Thư Hồng đang chuẩn bị cười nhạo Quý Kiệt vài câu, đột nhiên nhìn thấy mới vừa rồi còn đang kinh ngạc Quý Kiệt một năm bình tĩnh nhìn hắn. Lẽ nào, hắn cũng đột phá đến rồi kiếm khí 9 tầng? Chính đang Thư Hồng suy đoán thời gian, sau người hắc ám sơn động chỗ chậm rãi đi ra rồi một vị bên hông mang theo một cái hỏa hồng hồ lô ống lão thư hồng cảm nhận được phía sau dị động chậm rãi xoay người lập tức năm biến sắp đến kỳ kém phong hư phong lão quỷ người này chính là nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc phong gia lão tổ phong hư phong hư đầy mắt sát ý nhìn thư hồng nhìn một cái không hề che giấu chút nào nói rằng thư lão quỷ mặc kệ ngươi ngày hôm nay là kiếm khí 8 tầng cũng được vẫn là kiếm khí 9 tầng cũng được ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết nói xong nguyên bản yên tĩnh treo ở bên hông hỏa hồng hồ lô đã là bay đến trong tay thư hồng nhìn thấy lại đến không phải quý kiệt một người mà là quý Kiệt cùng Phong Hư hai người. Biểu hiện cực kỳ bắt đầu nghiêm trọng lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái kia Tân gia lão bà tự lẽ nào cũng ở chung quanh đây? Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh giác, bởi vì vài chục trượng đại một đại đoàn quả cầu lửa đã là quần quần hướng về hắn bay tới. Phong Hư từ chính mình trong hồ lô thả ra rồi này một trái cầu lửa lớn sau khi, lập tức trong miệng âm thầm tế luyện thần chú. Thư Hồng nhìn trước mắt quả cầu lửa, vừa cảnh giác vừa thầm nghĩ, Phong lão quỷ sẽ không dùng phổ thông quả cầu lửa tới đối phó ta, vậy này một đại đoàn quả cầu lửa tất nhiên có chút nguy cơ. Thư Hồng bí mật đem chính mình bản mệnh kiếm ấn tế luyện mà phát, chuẩn bị ở Phong hư cùng Quý Kiệt còn chưa kịp phản ứng thời gian trước tiên dùng chính mình bản mệnh kiếm ấn chạm giết một người. Mà một khi muốn dỡ lại cho cũ liền rất khó lần thứ hai ở đưa đến tác dụng rồi. Mắt thấy này một đại đoàn quả cầu lửa muốn tiếp cận Thư Hồng thời gian, đột nhiên, đứng ở đằng xa Phong hư trong miệng hét lớn một tiếng. Ngọn lửa hùng đột biến, hiện ra. Lập tức liền nhìn thấy này một quả cầu lửa trong nháy mắt phân hóa trở thành mười mấy cái hỏa người, tiếp theo nửa cái hô hấp không tới liền ngưng tụ thành rồi từng cái từng cái trên người mặc hỏa hồng áo giáp, cầm trong tay trường thương binh lính. Này mười mấy người lính ngưng lại tụ mà thành cựu tổ hợp thành rồi một cái trận pháp hướng về Thư Hồng công kích mà đi. Đạo binh, Thư Hồng thay đổi sắc mặt đạo. Cũng ở Thư Hồng thay đổi sắc mặt thời gian, Quý Kiệt cũng là tế luyện ra một viên kiếm ấn. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng Phong Hư đồng thời liên thủ mau chóng đem Thư Hồng trực tiếp bắt. Ích Dương, đợi lát nữa ta sẽ trước tiên chạm giết một người, một khi tình huống có biến, chính ngươi tìm cơ hội, thế nhưng phải chú ý nhất định phải đặng cái kia tân gia lão bà tử sau khi đi ra, ngươi có khả năng sử dụng cái kia một viên phá không phù rời đi. Vâng, gia gia. Thư Ích Dương cũng là biết đối với kiếm khí hậu kỳ người tu tiên đặc biệt là kiếm tu tân gia lão tổ nếu như một trong số đó trực toàn lực chuẩn bị đối phó hắn hắn e sợ liền triển khai bừa trú cơ hội đều không có quý kiệt nhìn thấy bên kia phong hư vừa ra tay chính là gia tộc kia chấn tộc bạo vật một nhánh liệt hỏa đạo binh trực tiếp dùng ra hiển nhiên là đúng thư gia hận vô cùng thâm nhìn thấy mười mấy con liệt hỏa đạo binh triển khai trận pháp khí tức kết hợp lại sau khi thực lực đã là đạt đến rồi nửa bước kiếm cơ thực lực bất quá quý kiệt hắn cũng biết này một nhánh liệt hỏa đạo binh chính là phong gia được không chọn mệnh đạo binh mỗi vận dụng một lần cũng phải cần tế luyện ôn dưỡng rất lâu hơn nữa còn cần vận dụng thời điểm còn cần chủ nhân đi điều động. Còn chân chính đạo binh nhưng là không có những ngày khuyết điểm luôn luôn là đỉnh cấp đại phái để dùng cho trọng yếu môn nhân hoặc là môn phái trọng địa hộ pháp tác dụng. bất quá phong hư này một nhánh liệt hỏa đạo binh một trong số đó đáng dùng ra thì có siêu ra kiếm khí đại viên mãn đã đến nửa bước kiếm cơ thực lực. điều này cũng làm cho phong hư không nỡ từ bỏ vẫn đang không ngừng tế luyện này một con đạo binh. biết phong hư điều khiển này một nhánh liệt hỏa đạo binh thời gian có hạn. quý kiệt cũng lập tức liền lấy phát ra tộc mình lưu truyền tới nay tộc kiếm ấn tứ quý kiếm ấn. tứ quý kiếm ấn. theo quý kiệt hét lớn tiếng. phi ở trên đỉnh đầu kiếm ấn từ bốn phía lập tức các bay ra một cái phi kiếm. Bốn thanh phi kiếm màu sắc chính là: nhất thanh, một đỏ, nhất bạch, nhất hoàng. Này bốn thanh phi kiếm phân biệt chính là xuân, hạ, thu, đông bốn mùa phi kiếm. Này bốn thanh phi kiếm nhất bay ra ngoài sau hướng về không trung hợp lại, lập tức biến thành một cái dài ba thước, thân kiếm có chứa bốn loại màu sắc bốn mùa phi kiếm. Hàn băng vô cực. Quý Kiệt quay về thư hồng chỉ tay, cái này bốn mùa phi kiếm lập tức biến thành phi kiếm màu trắng mang theo từng tia ý lạnh hướng về thư hồng bay đi. Quý gia tứ quý kiếm vấn Phong hư nhìn thấy Quý Kiệt cũng bắt đầu vận dụng chính mình đón sát thủ, trên mặt nụ cười lóe lên, lớn tiếng hướng về thư hồng mắng. Thư lão quỷ Ngươi hôm nay nhất định phải biến thành một con chân chính lao quỷ rồi. Ha ha ha ha. Thư Hồng mắt đối mặt đạt đến nửa bước kiếm cơ thực lực đạo binh cho thế, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Phong Hư nhìn mình liệt hỏa đạo binh sau một khắc đã có công kích được Thư Hồng trên người thời gian, trên mặt cũng lộ ra rồi ý cười. Lại không né, quả thực chính là đang tìm cái chết. Bất quá sau một khắc, Phong Hư liền nhìn thấy Thư Hồng cùng Thư Hích Dương hướng về bên cạnh nhảy một cái. Hát mồm đã có triển khai đạo binh biến hóa thứ hai, tiếp nhận đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau đó bên hông hơi có chút đau sảng khoái, Phong Hư cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện một đạo không nhìn thấy đồ vật đã ở bất chi bất giác đem hắn chặn ngang chặn đước. Ngươi đây là bí thuật gì? Phong Hư cầm trong tay ngọn lửa hừng hực hồ lô cũng là theo ngón tay vông lỏng mà rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Liệt Hỏa Đạo binh cũng là ở cùng thời khắc đó một lần nữa hóa thành hỏa diễm tạo thành một đại đoàn quả cầu lửa tự động trở lại rồi này một cái ngọn lửa hừng hực bên trong hồ lô. Thư Hồng ở xuất kỳ bất ý lập tức chém giết rồi phong ra lão tổ Phong Hư, ở trong chớp mắt liền phá rồi Liệt Hỏa Đạo binh trận thế. Quy 1 chương 222, tứ quý kiếm trận. Chương 222, tứ quý kiếm trận. Quý Kiệt nguyên bản trên mặt còn mang theo nhợt nhạt nụ cười, lập tức lập tức nụ cười độc lại, đầy mắt sợ hãi. Tiêu quái gì nói, ngươi, ngươi Ngươi chém giết rồi Phong Hư lão quỷ. Ha ha ha, hạ một người chính là ngươi. Thư Hồng tuy rằng nhìn là nhìn chậm chậm Quý Kiệt xem, nhưng trên thực tế hắn phần lớn tinh lực đều là ở đề phòng còn chưa có xuất hiện Tân gia Lão tổ. Nay một vị nhưng là cùng Phong Hư, Quý Kiệt hai người không giống, chính là chân chính tế luyện rồi chính mình bản mệnh phi kiếm lợi hại ra hỏa. Quý Kiệt nhìn thấy Thư Hồng lại có thể lập tức liền chém giết rồi Phong Hư, biểu hiện cũng là trở nên trở nên nghiêm túc. Phi ở phía trên đầu bản mệnh kiếm ấn lập tức hào quang đại thắng, lập tức này một viên tứ quý kiếm ấn bắt đầu trở nên hư huy lên, tứ quý hóa hư. Quý Kiệt miệng quát. Thư Hồng nhìn bay tới quý kiệt trước hết hướng về hắn công kích mà đến này một cái tứ quý phi kiếm trực tiếp cầm trong tay bản mệnh kiếm ấn âm dương kiếm ấn lấy ra. Đi. Bản mệnh kiếm ấn âm dương kiếm ấn trong nháy mắt rồi cùng quý kiệt thả ra này một cái tứ quý phi kiếm chạm vào nhỏ kích. Bất quá lệnh Thư Hồng kinh ngạc chính là này một cái tứ quý phi kiếm chỉ lát nữa là phải cùng hắn bản mệnh kiếm ấn âm dương kiếm ấn chạm vào nhau đánh. Thế nhưng nhưng vào lúc này, theo xa xa quý kiệt trong miệng tứ quý hóa hư truyền ra. Này một cái tứ quý phi kiếm lại như bóng với hình bình thường trực tiếp xuyên thấu Thư Hồng âm dương kiếm ấn. Tứ quý phi kiếm chợt lóe lên kế tục hướng về hắn đánh tới. Lại có thể hư thực chuyển hóa. Thư Hồng mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là không khiếp sợ. Thân là nguyên bản Hải vân quận trong thành tứ phương thành tứ đại tu tiên gia tộc, tuy rằng các tộc chân phái công pháp, bí thuật, pháp khí lẫn nhau đều là ẩn giấu vô cùng thâm, thế nhưng dù sao đồng thời ở tứ phương thành bên trong ở lại thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít cái khác tu tiên gia tộc cần giấu một số thủ đoạn. Như lần này Quý Kiệt này một cái tứ quý phi kiếm hóa vây tay đoạn cũng là sớm có nghe thấy, thế nhưng thật khi thấy này một loại thủ đoạn sau khi, vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Quý Kiệt tứ quý phi kiếm hóa hư xuyên thấu âm dương kiếm ấn sau khi, lập tức phân hóa thành bốn đạo hư hư kiếm ảnh thời lóe lên liền hoàn toàn biến mất không gặp, lại có chút giống gia tộc chúng ta âm dương kiếm ấn thủ đoạn. Âm dương kiếm ấn thường ngày bình thường đều là tế luyện phát dương in ra đối địch, mà âm ấn nhưng là đi ra chuyên môn đánh lén kẻ địch. Thư hồng cẩn thận đề phòng này bốn chiếc cẩn giấu đi phi kiếm đánh lén. tứ quý hóa hư, xuân, hạ, thu, đông, Ẩn. Quý kiệt đem chính mình thả ra ngoài này một cái bốn màu phi kiếm phân hóa thành xuân, hạ, thu, đông, bốn chiếc cẩn hình phi kiếm, này bốn thanh phi kiếm lóe lên cũng đã ẩn hình xong xuôi. Lúc này trên mặt đất trong sơn động khí hậu đột nhiên mà biến nhất thời như gió xuân hiu hiu nhất thời như ngày mùa hè trói trang nhất thời như tàn thảo tung bay gió thu hiu quạng nhất thời như bắc phong gào ghét gió lạnh thấu xương lúc này đứng trên mặt đất quý kiệt con mắt đột nhiên hướng về bên cạnh một chỗ nhìn lên trong chớp mắt sau lưng đen tuổi trưởng côn hóa thành một đạo côn ảnh đem hắn bao một cái lập tức người côn hợp nhất bay lên mà lên rất xa mà rời đi rồi chính mình nguyên bản chạm nơi hô hô bay lên mà lên quý kiệt lúc này trong thai mơ hồ nghe được vụ vù, vù âm phong gợi lên âm thanh đạo qua hắn nguyên bản chạm địa phương đây chính là tuyệt chiêu của người sao hừ Loại thủ đoạn này cũng chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể kiến công, mà người khác một khi cảnh giác hoặc là trời sinh thần thức người mạnh mẽ, loại thủ đoạn này ở những người này trước nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Thư Hồng nhìn thấy quý kiệt lập tức tránh thoát rồi chính mình lần này đánh lén, không để ý lắm. Kết quả như thế, hắn cũng sớm có dự liệu. Đúng vào lúc này, trong thần thức đột nhiên cảm giác được rồi đất trời bốn phía linh khí không tự chủ được bắt đầu gợn sóng, thậm chí đang kịch liệt bắt đầu giảm thiểu. Tuy rằng trong thời gian ngắn không biết xảy ra điều gì tình huống khác thường, thế nhưng theo bản năng liền trực tiếp sử dụng tới nhân hỏa kiếm ấn hợp nhất nhân kiếm hợp nhất hóa thành một viên liều lĩnh linh quang kiếm ấn rũ về phía sau tối lui, đang sử dụng nhân hòa kiếm ấn hợp nhất nhân kiếm hợp nhất thuật thời điểm, Thư Hồng trong lòng còn ở trong tối tự buồn bực đối diện Quý Kiệt nếu thả ra một cái tứ quý phi kiếm đi ra. Còn chia ra làm bốn, hiện tại vừa không có trực tiếp đến đánh lén công kích hắn, vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Chính đang Thư Hồng có ý nghĩ như thế thời gian. Triển khai người côn hợp nhất thuật tránh thoát rồi, Thư Hồng âm dương kiếm ấn đánh lén Quý Kiệt trong miệng lớn tiếng lệnh đạo: "Bốn mùa kiếm trận, lên!" Quý Kiệt này hét một tiếng lệnh tiếng vang lên, trong sơn động bốn trận hàn, lệnh, nhật, âm bốn loại gió to bỗng nhiên bay. Bỏ qua Thư Hồng triển khai nhân kiếm hợp nhất thuật đang hướng về mặt sau sơn động bay đi kiếm ấn linh quang bên trên thì, bàn mệnh kiếm ấn hơi run lên, linh quang bắt đầu tiêu tan, trong lòng chính là như bị gió lạnh thổi qua như thế, không tự chủ run. Lạnh quá, đây là lúc nào bố trí trận pháp? Thư Hồng trong lòng mới vừa nghĩ tới đây, lập tức liền phản ứng lại. Lẽ nào chính là vừa nãy cái kia 4 chiếc gần hình tiểu kiếm? Không được, loại trận pháp này, hơn nữa còn là kiếm trận, uy lực tất nhiên không nhỏ, ta cần phải nhanh một chút rời đi. Ở bốn mùa kiếm trận tạo thành bốn loại thật gió thổi qua thời gian, Thư Ích Dương trước mắt một cái, quyết đoán tế phát trên người mình phá không phủ. Phá không phù bị hắn lấy ra, một đạo hôi hôi quang đem hắn nhất cuốn quanh, lập tức thư ích dương thân hình biến mất không còn tâm hơi. Nay một đạo hôi quang hướng về bầu trời nhảy lên, như sẹn qua hư không giống như vậy, trên không trung mở ra rồi một cái bẽ nhỏ vết nước, chui vào đi vào, lập tức này một cái bẽ nhỏ vết nước biến mất. Phá không phù, vừa vặn còn kém như vậy một tia liền đem chính mình bốn mùa kiếm trận bố trí kỹ càng quý kiệt nhìn thấy thư ích dương lấy ra nhất quả ngọc phù liền phá không rời đi. Trong lòng cũng là cả kinh, phá không phù như vậy bảo phù cũng có, không hổ chính là ngồi chắc trước đây tứ đại tu tiên gia tộc đứng đầu thư gia bất quá cái này thư hích dương cũng bất quá mới kiếm khí 5 tầng thực lực, hơn nữa tuổi lớn như vậy rồi, coi như là chạy ra ngoài vấn đề cũng không lớn. nếu đi rồi một người, nếu như đang bị còn lại thư lão quỷ cũng chạy thoát, vậy thì thiệt tỏi. lập tức quý kiệt một khắc khác nhau sử dụng tới bốn mùa kiếm trận mạnh nhất trận thế tứ quý hợp tam dương. quý kiệt trong miệng thét ra lệnh một tiếng, bốn mùa kiếm trận theo thanh mà biến. đang ở bốn mùa kiếm trong trận thư hồng trước tiên cảm nhận được rồi này một cái kiếm trận biến hóa, nguyên bản này bốn mùa kiếm trận đem trận pháp bên trong linh khí trực tiếp hóa đi, cũng không ngừng dùng bốn loại chân phong một khắc không ngừng mà đem hắn thổi tới thổi đi. Này có thể không phải lớn một cách bình thường phòng, chính là do bốn mùa kiếm trận biến thành hiện chân phong, như phương Bắc huyền minh chân thủy bình thường tồn tại. Tuy rằng điều này là bởi vì trận pháp hóa hiện ra, không có chân chính chân thủy, chân phong nguyên lực. Thế nhưng dù sao cùng chân thủy, chân phong dính lên rồi một điểm một bên, mà một khi có thể cùng những này tam muội chân hỏa, huyền minh chân thủy, tam muội chân phong, âm dương chân phong, âm dương chân thủy, ngũ hành chân phong, ngũ hành chân thủy chờ chút có quan hệ thường thường đều là có một ít phi phàm chỗ. Tấu chương xong. Quy một chương 223, kiếm ấn nát tan. Chương 223, kiếm ấn Natan ở tu tiên trong nhà có chân phong chân thủy uy lực coi như là trời đất xoay vần để hình dung cũng không quá đáng thậm chí ở trong giới tu tiên coi truyền thuyết như vậy thượng cổ đại năng tùy ý một cái chân hỏa liền đem một chỗ thiêu mấy vạn năm đều là không có một ngọn cỏ nguyên bản vừa nãy tư quý kiếm trận là bốn cô nóng lạnh không ngừng luân phiên chân phong không ngừng hướng về hắn thổi tới tuy rằng này kiếm trận uy lực bất phàm bốn cô chân phong cũng là khó lòng phòng bị nhưng chí ít hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ thế nhưng lập tức phát hiện này kiếm trong trận bốn loại chân phong không có dấu hiệu nào liền hợp lại cùng nhau trong nháy mắt liền đã biến thành hai màu trắng đen âm dương chân phong. Thư Hồng nhìn thấy tứ quý kiếm trận bên trong bốn cỗ chân phong lập tức đã biến thành âm dương chân phong, trong miệng hú lên cái gì, lại có thể hóa hiện ra âm dương chân phong, âm dương chân phong. Thư gia lão tổ Thư Hồng nhìn kiếm trận biến hóa, tâm lập tức trầm đến, đến rồi, trong mắt lộ ra một ít không tên vẻ, như là nghĩ tới chuyện gì. Thư Hồng trong đầu gấp tư như thế nào phá giải trước mắt cảnh còn khó. Quý kiệt triển khai tứ quý kiếm trận hóa hiện ra âm dương chân phong sau khi, lập tức này hai cỗ hắc bạch về âm dương chân phong không ngừng hướng về Thư Hồng lại lại đây, kịch liệt lực kéo trực tiếp đem Thư Hồng mặc áo bảo sẽ rách thành phân vụn sau đó thật giống như là muốn đem thân thể của hắn cũng phải lôi kéo xé rách thành vì làm hai nửa đồng hóa ở âm dương thật trong gió thư hồng nhất có cảm giác như vậy biết mình bây giờ không thể ở có chút nào ẩn giấu rồi mặc kệ bên ngoài cái kia nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc tân gia láo tổ có hay không chuẩn bị cho mình một đòn chí mạng chính mình cũng nhất định phải lập tức phá tan trước mắt kiếm trận Bằng không chính mình không cần nói cái khác chính là cái này quý kiệt tứ quý kiếm trận là có thể chậm rãi tiêu diệt hắn thư hồng trong lòng có ý đồ này sau khi trái lại tâm tình bắt đầu thả lỏng lên trong lòng âm thầm nghĩ nói quý kiệt xem ta như thế nào phá kiếm trận của ngươi ta cũng muốn xem một lúc ngươi cái này tứ quý kiếm trận bị ta phá rồi sau khi ngươi còn có thể có hiện tại như thế hở hương sao? Sau đó thư hồng lặng lặng nhìn linh động bay ở chính mình chu vi âm dương kiếm ấn. Nay một viên âm dương kiếm ấn từ khi bọn họ thư gia trở thành tu tiên gia tộc bắt đầu liền bắt đầu lưu truyền tới nay, trải qua rồi mấy chục đời người xem thường nỗ lực, rốt cục tế luyện đến rồi có thể cùng bảy tám, chín lần tam phẩm bản mệnh phi kiếm chống đỡ được mức độ. Mà hắn ở từ đời trước lao tổ trong tay được này một viên âm dương kiếm ấn thời gian, tình cảnh lúc ấy thư hồng còn rõ ràng trước mắt. Thư Hồng, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Tu Tiên gia tộc Thư gia thủ hộ giả rồi. Này một viên Âm Dương Kiếm Ấn chính là Lão Tổ Tông tự mình truyền thừa xuống, ngươi muốn tế luyện cẩn thận, mãi đến tận ngươi có thể mang nó tế luyện thành chính mình bản mệnh Kiếm Ấn mới thôi. Đến rồi khi đó coi như là đối mặt Kiếm Tu thất phẩm bản mệnh phi kiếm ngươi cũng có thể chống lại rồi. Lão Tổ yên tâm, đệ tử ổn thỏa lo lắng hết lòng, không dám có chút thư giãn. Tất nhiên tại mọi thời khắc tế luyện này một viên Kiếm Ấn bảo vệ cẩn thận gia tộc của chúng ta. Nếu như thế, ngươi mà lại phát xuống thể đến, đệ tử Thư Hồng, hôm nay hướng về Đại Đạo Thiên Đạo xin thể chắc chắn tế luyện hảo này một viên âm dương kiếm vấn bảo vệ cẩn thận gia tộc khác ở người ở ấn vong người vong thư hồng a ta tu tiên gia tộc thư gia truyền thừa gian an nhiều lần đau khổ từng đợi một đi tới hôm nay thực sự là không dễ dàng a người muốn thiện tự hộ niệm truyền bá tương lai chớ làm ta thư gia truyền thừa đoạn tuyệt ta vâng lão tổ đệ tử nhớ rồi như vậy ta cũng có thể an tâm đi tới thiếu niên tu tiên vì trường sinh huệ ấn ngao du vân tiêu giao bình sinh chữ ngược ý vậy mà đến cùng tận hóa hư ha, ha ha ha ha ha thư hồng lặng lặng nhìn một chút bên cạnh mình này một viên âm dương kỳ vấn hai mắt dương dương nói rằng, lao tổ đệ tử bất hiếu, muốn phá này từ quý kiếm trận biến thành hiện âm dương chân phong, không phải này một viên âm dương kiếm ấn không thể à? vừa nói xong, hai mắt cũng là hơi ửng hồng, trên mặt nhẹ nhàng run, run run, một bộ sinh tử quyết tuyệt dáng vẻ. âm dương kiếm ấn, thư hồng nhất hô hồ hoán, âm dương kiếm ấn theo tiếng đi tới trước mắt, thư hồng nhẹ nhàng xoa xoa rồi mấy lần này một viên tùy tùng chính mình như thế bạn cũ lâu năm âm dương kiếm ấn, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy rồi. thư hồng nói xong hai mắt chảy ra rồi nhỏ giọt nước mắt, âm dương kiếm ấn như là rõ ràng rồi ý của hắn như thế, hơi phát sinh giền thanh âm. Cuối cùng ở bên cạnh hắn chậm rãi đi vòng một vòng sau khi, đột nhiên thẳng tắp hướng về bầu trời bay đi. Chính đang toàn lực triển khai Tứ Quý Kiếm trận Quý Kiệt nhìn thấy trong trận Hắc Bạch Chân Phong trong trước mắt như là gặp phải rồi cái gì khắc tinh như thế, tự giác làm lại đem Tứ Quý Kiếm trận bên trong Âm Dương Chân Phong hóa trở về nguyên bản bốn loại phổ thông chân phong. Tứ Quý Kiếm trận bên trong, Thư Hồng nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn thấy bay ở giữa không trung Âm Dương kiếm ấn bên trong răng rắc hai tiếng, lập tức hai đạo so với vừa nay Quý Kiệt Tứ Quý Kiếm trận biến thành hiện Âm Dương chân phong khí thế còn cường đại hơn Hắc Bạch hai đạo chân phong phân biệt từ Âm Dương kiếm ấn bên trong bay ra. Âm Dương kiếm ấn, đây là ta thư gia đời thứ nhất sáng tạo rồi tu tiên gia tộc thư gia lao tổ dùng hắn được một tia quý giá Âm Dương chân phong tế luyện thành. Hôm nay sau đó cũng không còn rồi. Này chân chính Âm Dương chân phong một khi dùng ra, không có tương ứng bí pháp, căn bản không có cách nào khống chế, sẽ tự nhiên tiêu tàn vụ trong thiên địa. Thư Hồng nhìn này hai đạo Âm Dương chân phong sau khi đi ra, trực tiếp liền để nguyên bản đại thế bừa bãi tàn phá tứ quý kiếm trận biến thành hiện ra Âm Dương chân phong trực tiếp quay lại, vì đó nguyên bản phổ thông chân phong. Uy Kiệt ngươi thất phu này, hôm nay Lão phu liều mạng với ngươi rồi. Thư Hồng lập tức hai mắt đỏ như máu vẻ mặt phẫn nộ Dương Thiên giống to một thân, sau đó lấy ra một cái màu trắng hổ ngọc. Chuyện gì xảy ra? Quý, Quý Kiệt Tứ Quý Kiếm trận đột nhiên bị Thư Hồng đánh trở về nguyên hình, mà nguyên bản chính đang không chế Tứ Quý Kiếm trận Quý Kiệt trực tiếp bị Tứ Quý Kiếm trận đột nhiên xoay ngược lại phản vệ. Khắc khắc khắc, Quý Kiệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái chính mình ngực. Nếu thật sự có thể phá nhà ta Tứ Quý Kiếm trận, xem ra gia tộc chúng ta đời trước người nói không sai. Thư Hồng mở ra màu trắng hổ ngọc, chỉ thấy bên trong chứa ba viên đen tuổi viên châu chính là tương đương với kiếm khí đại viên mãn một đòn một lần pháp khí bạo lôi châu này vẫn là thư hồng tu luyện nhiều năm như vậy tích lũy bên dưới ngoại trừ âm dương kiếm ấn ở ngoài mạnh nhất đòn sát thủ. Nhìn Quý Kiếm tứ quý kiếm trận bị hắn âm dương kiếm ấn bên trong thả ra chân chính âm dương chân phong phá, sau đó này hai đạo âm dương chân phong bắt đầu ở tứ quý kiếm trận bên trong đại thế phá hoại lên, thổi qua chỗ, cắt bay đã chạy, thậm chí là báo cắt hư hóa, từ âm dương kiếm ấn bên trong đi ra âm dương chân phong cũng theo tứ quý kiếm trận yếu đi mà dần dần biến mất không còn hơi. Quy 1 chương 224, giả bạo lôi châu. Chương 224, giả bạo lôi châu. Thư Hồng nhìn trong tay mình bạo lôi châu, hai mắt hung ác xoay người hướng về phía trước đi đến. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Phúc, một tiếng vang lớn, trong sơn động bốn đạo ẩn hình tiểu kiếm hiện ra rồi thân hình. Thu. Quý Kiệt cũng biết mình gia tộc tứ quý kiếm ấn triển khai tứ quý kiếm trận đều là bị Thư Hồng phá rồi, trong thời gian ngắn chính mình cũng rất khó lại một lần nữa triển khai rồi. Biết này tứ quý kiếm ấn là cầm Thư Hồng không có biện pháp gì rồi. Ha ha ha ha ha, ha, ha. làm sao? Đường đường tứ đại tu tiên gia tộc thư gia lão tổ lại khóc, ha ha ha ha ha, cười ha ha. chết ta rồi. Quý Kiệt nhìn thấy phá rồi chính mình tứ quý kiếm trận sau khi trên mặt còn mang theo giọt nước mắt, chậm rãi đi ra thư gia lão tổ thư hồng lớn tiếng cười nói: "Quý Kiệt, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ." Thư hồng vừa nói xong vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lập tức mười mấy đạo đủ loại bóng loáng hướng về Quý Kiệt nào tới. Ở này mười mấy đạo đủ loại bóng loáng bên trong, trong đó mơ hồ chen lẫn có ba đạo đen xỉ bóng loáng, này ba đạo đen xỉ bóng loáng xem ra vô cùng phổ thông. "Hử, thư hồng, xem ra là tức giận rồi." Quý Kiệt nhìn hướng về hắn bay tới mười mấy đạo bóng loáng. Bất quá những này ánh sáng rốt cuộc là thứ gì, như bữa chút cũng có chút không giống a bởi quý kiệt trong lòng rõ ràng thư hồng rất khả năng vừa ra tới liền triển khai lôi đỉnh thuật hướng về hắn công kích mà đến đã sớm là chuẩn bị kỹ càng rồi tất cả dựa vào ta tu luyện này một bộ công pháp phong lôi đoán thể quyết thân thể đã hoàn toàn có thể đạt đến có thể chống lại kiếm khí đại viên mãn thực lực lại còn có ra sao đuổi chú có thể thương tổn được ta nghĩ tới đây quý kiệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến trừ phi là một ít tượng cổ bảo phù loại hình cái kia còn có thể thương ta thậm chí là đánh giết ta cũng không thành vấn đề thế nhưng chúng ta tứ đại tu tiên gia tộc đồng thời nhiều năm như vậy bảo vật như vậy không cần nói năm giữ coi như là biết cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong truyền thuyết Thư Hồng ở phát sinh mười mấy đạo bóng loáng sau khi, lập tức cấp tốc hướng về Quý Kiệt giết đi. Bất quá mắt thấy hắn phát sinh này mười mấy vệt ánh sáng sắp tiếp cận Quý Kiệt thời điểm, thân thể vừa dừng lại, sau đó so với vừa nay tốc độ nhanh hơn hướng về phía sau lùi về sau. Không đúng, những này ánh sáng tất nhiên có vấn đề. Quý Kiệt nguyên bản nhìn thấy Thư Hồng hướng về hắn vọt tới, trong lòng ám đạo những này hắn không nhận ra lịch ánh sáng nhiều nhất chính là một ít uy lực to lớn của chú. Thế nhưng hiện tại vừa thấy được nguyên bản hướng về hắn vọt tới Thư Hồng vẻ mặt khoái ý hướng về hắn quỷ dị nở nụ cười, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau rút lui mà đi. Quý Kiệt hắn làm sao không biết hắn vừa nay lại bị cái này thư hồng lao thất phu cho lừa dối rồi. Tuy rằng trong lòng hắn đã là rõ ràng rồi này, mười mấy vệt ánh sáng có vấn đề, thế nhưng hiện tại này mười mấy vệt ánh sáng cách mình đã là phi thường gần rồi, muốn hướng về lùi về sau có thể kéo dài trên lệnh cũng là vô cùng tiểu. Coi như là hắn triển khai rồi người côn hợp nhất thuật cũng không được. Ta bản mệnh pháp khí phong lôi côn nếu như kiếm tu bản mệnh phi kiếm là tốt rồi, coi như so với cái này còn thiếu khoảng cách cũng có thể trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất phi độn rời đi. Ta bản mệnh pháp khí phong lôi côn nhưng là cũng không am hiểu phi độn Trong lòng vừa nghĩ xong, Quý Kiệt mở ra người của mình côn hợp nhất hai tay cầm này một cái thiết côn theo trong hai tay hắn linh khí rót vào, lập tức tăng trưởng biến thô. Nha a! Uy Kiệt hô to một tiếng, không chỉ không lùi không né, trái lại là bước lên trước hướng về này mười mấy vệt ánh sáng triển khai chính mình bản mệnh pháp khí phong lôi côn tầng tầng một đòn. xa xa thư hồng trên mặt mang theo vẻ trào phúng, hắn tu tiên rồi nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy có thể có thể gắng đón đỡ tương đương với kiếm khí đại viên mãn một đòn một lần pháp khí bạo lôi châu, trừ phi là càng cao to hơn cảnh giới những kiếm cơ đó lao tổ. phủ giả ở kiếm khí bên trong một khi sử dụng tới như phong lôi châu như vậy đòn sát thủ, cơ bản cũng có thể một lần đặt vững thắng cụ. Ha, ha ha ha ha ha. Thư Hồng hầu như ở trong lòng chính mình đã là nhìn thấy rồi, Quý Kiệt bị chính mình ba viên bạo lôi châu nổ tung thành cho tàn ráng vẻ. Mặc các người ba gia tộc lớn cơ quan toán tận cũng bất quá là công giả tràng. Thư Hồng một câu nói này vừa nói xong, liền nhìn thấy đối diện Quý Kiệt thân thể bên trên áo bào bay lượn, lộ ra ở bên ngoài bị thân thể da rẻ bên trên ánh chớp ẩn hiện. Trạm, trạm, trạm ba tiếng vang lớn. Quý Kiệt vị trí vang lên rồi một tiếng thê thảm gầm rú. A, lại là bạo lôi châu. Nguyên bản trên mặt mang theo khái ý vẻ thư Hồng nghe được Quý Kiệt kêu thảm thiết biến sắc. Làm sao còn chưa chết? Thư Hồng nghĩ đến đây, Lập tức toàn lực triển khai ngự phong thuật hướng về Quý Kiệt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh địa phương rất đi. Hừ, Quý Kiệt nguyên lai like ngươi mới là chúng ta tứ đại tu tiên trong gia tộc cẩn dấu sâu nhất, lại ba viên bạo lôi châu đều không có lập tức muốn mạng của ngươi, hiện tại coi như là ngươi may mắn có thể sống sót, thế nhưng ngươi lại còn có bao nhiêu sức chiến đấu đây? Tuy rằng ta bản mệnh kiếm vẫn phán nát, một thân thực lực cũng là tổn thất lớn, thế nhưng giết một mình ngươi bị trọng thương người tu tiên vẫn là có thể. Lúc này Quý Kiệt vị trí đã là một cái hố to dưới đáy, này cái hố to bị ba viên bạo lôi châu nổ thành rồi siêu siêu vẹo vẹo hình dạng, xem ra vô cùng không phối hợp bên trong hố to còn không đoạn nổi lên bạo lôi châu nổ tung sau khi từng tia từng tia yên vụ cùng với mùi thịt khí tức thư hồng triển khai ngự phong thuật vừa lên đến liền nhìn thấy như vậy tình hình ha ha ha ha ha ha quý kiệt lao thất phu coi như ngươi hận giấu sâu hơn lại giống như hà ngày hôm nay còn không làm muốn chết trong tay ta thư hồng nhìn toàn thân đen kịt còn liệu lĩnh từng tia từng tia yên vụ quý kiệt vẫy mặt cười nói đi chết đi thư hồng nói xong cũng lấy ra rồi mấy tấm bừa chú lần này bừa chú nhưng chỉ là một ít phổ thông hỏa xà phù ta không cần ngươi thân ngươi muốn ở sắp chết thời gian phản công cũng không được thư hồng trong lòng đắc ý nói Loại bùa chú này đầy đủ muốn cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Thư Hồng xem tường đạo, sau đó lấy ra. Đi. Mấy tấm bùa chú theo thanh hóa từng cái từng cái bé nhỏ hỏa xà rồng bay phượng mua hướng về, nhắm mắt nằm ở hố to dưới đáy quý kiệt bay đi. Mắt thấy những tấm bùa này sắp bay đến quý kiệt trên người. Đang lúc này nguyên bạn hai mắt nhắm chặt quý kiệt đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt có lôi văn ẩn hiện. Một con đen kịt cánh tay hướng về bay đi này mấy cái hỏa xà trục tới, đem này mấy cái bé nhỏ xà nắm ở trong tay quý kiệt, đã mắt liếc mắt nhìn chính diện mang kinh ngạc vẻ Thư Hồng. Hơi khoát tay trở lại, như là đập trên người hôi tầng như thế đem này mấy cái tiểu hỏa xà đánh bay xa xa. Người! Thư Hồng trong miệng kinh ngạc còn nói ra một cái người tự, liền nhìn thấy nguyên bản chỉ có yêu đất hô hấp quý kiệt, hiện tại lại chậm rãi ngồi dậy đến, sau đó đứng dậy, vô vô trên người bùn đất hôi tầng. Ba viên bạo lôi châu lẽ nào là giả hay sao? Thư Hồng nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong miệng tự đủ. Haha, ha, không phải giả, hơn nữa phi thường thật, thậm chí so với bình thường bạo lôi châu uy lực còn phải cường đại hơn một chút